trong đầu tựa hồ có chút ấn tượng tựa hồ đoạn thời gian trước ở nơi nào nghe nói qua chẳng lẽ ngày đó giết hai người chúng ta người tiểu tử kia chính là hắn tin tức này d i ệ p p h ạ m cũng không còn nghĩ tới sẽ không để lộ ngày đó theo cái kia một chuyến quân binh biểu hiện liền nhìn ra được sợ rằng này v y luân quốc người đang trong đế quốc là có không ít ánh mắt như vậy chính mình đặc thù cũng liền không khó người khác nhận ra phát hiện điểm ấy dị thường t ỉ n h thượng hồng ngạn trên mặt dần dần dần hiện ra s ắ c ý chẳng qua lúc này lại không phải truy cứu cái này thời điểm hơn nữa ngày đó chuyện hắn cũng để không xuất khẩu cũng không thể nói hai người chúng ta người muốn ai ai rồi lại bị phát hiện rồi bị giết các loại ha ha là tiểu tử ngươi muốn cùng ta tỉ thí tình thượng hồng ngạn tiến lên hai b ư ớ c có chút ngựa đầu nhìn nhìn d i ệ p phàm nói ra không muốn nói nhiều như vậy bắt đầu đi nhữ nhữ mày tình thượng hồng ngạn lần nữa đánh giá người này một phen rồi sau đó nhẹ gật đầu cười nói đúng vậy còn có như vậy điểm khí phách chỉ là trong chốc lát ngươi thua thời điểm cũng không nên khóc nhẹ mới tốt ha ha ha ha ha. trong đại s ả n h lập tức phát ra vài tiếng chật cười tự nhiên đều là uy luân quốc những người kia mà thôi diệm phàm nhữ nhữ mày nói quý công tử sẽ không phải là sợ rồi sao hả sợ ha ha đã như vậy liền cho các ngươi những người này lại mở mang kiến thức chúng ta h uy luân quốc cường đại luyện khí chi thuật d i ệ p phám nhìn nhìn hắn chỉ có một loại vẻ mặt bất đắc dĩ trong lòng tự đủ ngươi tính toán con mụ nó cái gì đó à? ngươi bao nhiêu bối tổ tông ở trước mặt ta cũng không dám nói lời này đều được cho ta quỳ ngươi ngược lại là chứa vào chúng ta ai tới trước biểu lộ trở nên nghiêm túc t ỉ n h thượng hồng nạn trịnh trọng mà hỏi d i ệ p phám nhàn nhạt cười cười n ữ khí nhẹ nhàng nói ngươi tới trước đi dùng da ngươi lớn nhất năng lực ta cũng sẽ không khiến ngươi thật không có có mặt mũi chỉ muốn ta luyện chế ra so ngươi phẩm cấp nhô cao là đủ những đầu lông mày tình thương hồng ngạn cái mũi thiếu chút nữa không có khí lệnh ra trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật đúng là có thể thổi a sư phụ của ngươi huống hồ là bại tướng dưới tay của ta hôm nay đồng ý với ngươi tỉ thí đều là xem tại trong tay ngươi cái k i a khối kim bại phần bên trên lời này khiến cho ngươi nói ha ha đủ điên cuồng tốt ta tới trước cũng không cần làm nhiều chuẩn bị đối phó ngươi chọn tay mà thôi mở ra một khoảng cách coi được diễm pham thoáng lui về phía sau nhàn nhã nhìn xem t ỉ n h thượng hồng ngạn làm p h á p quyết bảo khí linh tài vân vân t ỉ n h thượng hồng ngạn thứ này cũng không thiếu hơn nữa cả hai chúng nó tỉ thí chỉ là dùng giống nhau linh tài luyện chế xem ai luyện chế phẩm cấp phẩm chất tương đối cao mà thôi bởi vậy này linh tài cũng không khó lộng thuận tay n h ả n ra trong lúc nhất thời trong đại s ả n h đặc biệt h à o quang đan vào lại với nhau từng đạo pháp quyết thi triển mà ra khiến cho luyện khí đỉnh lô âm vang thanh âm liên tiếp d i ệ p pham thời khắc tại chú ý đến t ỉ n h thượng hồng n ạ n sở thi triển pháp quyết thấy vậy hắn đã hoàn toàn khẳng định cách nghị của mình đúng vậy cái này là lúc trước chính mình lưu cho tỉnh thượng xuyên cái kia chút ít luyện khí pháp quyết chỉ là tiểu tử này hỏa hầu còn kém xa lắm đâu rồi nhưng coi như là hắn luyện được lỗ hỏa thuần thanh mà nói cái kia cũng không so bằng chính mình nguyên bản tất cả mọi người đều xem mắt choáng thủ pháp này kỳ lạ làm cho người khiếp sợ thấy vậy liễu vạn ly thậm chí cảm giác được chính mình một lần thật là khinh thường hắn nhìn nhìn bên người liễu xương trên mặt lộ ra oán trách t h ầ n sắc dù sao d i ệ p phàm là liễu xương giới thiệu cho hắn liễu xương cười cười không nói gì cầm lấy phụ thân tay tốt, tốt. v y luân quốc người cũng không biết có nhìn hay không phải hiểu tóm lại lúc này trong đại s ả n h linh khí bắt đầu khởi động bóng loáng t h o á n g hiện mấy người mà bắt đầu kêu lên tốt đến chỉ có thần tượng phương dương trên mặt của hắn lộ ra nụ cười thản nhiên trong đó còn có một chút n g h i hoặc người khác nhìn không ra hắn lại ẩn ẩn phát hiện cái này t ỉ n h thượng hồng ngạn thủ pháp cùng pháp quyết tại sao cùng la phàm có chút tương tự hắn cũng nhìn ra được nếu là cả hai chúng nó so sánh mà nói cái này t ỉ n h thượng hồng ngạn vẫn là quá non nghĩ tới đây trong lòng của hắn cũng không khỏi có một chút thất lạc sa muốn chính mình cả đời lấy làm kiêu ngạo vô liếng bây giờ đang ở hai cái hậu sinh vãn bối trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích suốt một canh giờ về sau theo tỉnh thượng hồng ngạn cuối cùng một đạo pháp quyết hoàn thành một thanh bảo khí trường kiếm đã bị hắn luyện chế mà thành hắn cầm trong tay trường kiếm c h u ộ kiếm ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào trường kiếm trên mặt có phần có vài phần t h í ha ha không thể sao cấp ba linh tài luyện chế được cấp thiên trung phẩm bảo khí phần này luyện khí thiên tư đích thực làm cho người ta kính nghệ diệp phàm chậm rãi tiến lên khen ngợi nói t h ấ vậy diệp phàm cũng đúng thần tượng p ư ơ n g dương mà nói đã tin tưởng tiểu tử này thật đúng là có thể phải biết rằng cấp ba linh tài đến luyện chế cấp thiên bảo khí không có đại sư thực lực tuyệt đối nghĩ cùng đứng nghĩ tỉnh thượng hồng ngạn sau khi nghe xong có chút vừa quay đầu nhìn xem diệp phàm cười nói ha ha thế nào và o khỏi p h á p nhãn vẫn còn so sánh sao nếu như, như mày diệp phàm trả lời so vì cái gì không thể so với tại đây cái ta thuận tay là được luyện chế mà thành tới lúc đó ngươi cũng không nên nuốt lời mới được là hả ha. ha ha ta ngược lại là thật có vài phần hứng thú ta thực vô cùng t ố t kỳ là cái gì cho ngươi tràn đầy tin tưởng đến lúc này rõ ràng còn biểu hiện như vậy tỉnh táo chẳng qua tỉnh táo là giúp không được gì xin mời dứt lời tỉnh thượng hồng ngạn ôm một bộ chế rêu thần thái chậm rãi thối lui đến đằng sau diệp phàm trong lúc nhất thời đứng ở giữa đại sảnh đã trở thành mọi người tiêu điểm vạn toàn năm chắc diệp phàm chẳng phải tự đại không dám nói như vậy dù sao mọi chuyện đều có cái v ă n nhất nhưng là diệp phàm trong nội tâm tầng chín chín năm chắc vẫn phải có thoáng sửa sang lại thoáng một phát diệp phàm đối với liêu vạn ly bên này cùng phượng dương bên này chắp tay xem như hành lễ về phân uy luân quốc bên kia bọn hắn còn không xứng giây lát chốc lát về sau diệp phàm sắc mặt đã trở nên rất nghiêm túc vèo một tay nhoáng một cái cái kia tôn tiểu đỉnh có ba chân lập tức bay lên không trung cùng với ngày đó đồng dạng một đạo kình khí kéo lấy đỉnh ngọn nguồn trên không trung lơ lửng nhìn thấy diệp phàm luyện khí vật chứa tỉnh thượng hồng ngạn càng là nhất miệng hắn cũng là luyện khí người trong nghề đối với những vật này không cần nhìn kỹ thậm chí cầm cái mũi nghe thấy đều văn đi ra rất xấu ha ha tiểu tử ngươi đỉnh kia so với ta suốt thấp hai cấp độ ta ngược lại muốn nhìn ngươi hôm nay có bản lánh gì tỉnh thượng hồng ngạn hai tay ôm ở trước ngực run lấy chân nhìn xem diệp、Phạm. t r o nếu như hôm nay nếu thiếu chủ nhân thua như vậy trách nhiệm này có thể to lắm không hề nghi ngờ người ta là chủ nhân trách nhiệm này nói đến ra đã có thể đã rơi vào trên người của mình đến lúc đó một khi ném đi bách bảo hiên mà nói chính mình đầu mạng g i à phải chăng c ó thể bảo trụ dù sao bọn họ cũng đều biết bách bảo hiên bất luận tại bao nhiêu cái phương diện đối với giá trị của bọn hắn quá trọng yếu vèo vèo vèo một tổ tổ kỳ quái pháp quyết bị diệp p h à g thi triển mà ra so về vừa rồi tỉnh thượng hồng ngạn còn muốn huyền diệu trong không khí linh khí càng tinh khiết ha ha t ố t thật sự là tuổi trẻ tài cao thàng đến lúc này l i ê u vạn ly tâm mới xem như thoáng rơi xuống ngọn mườn cách đó không xa thần tượng phương dương đã sớm biết là kết quả này cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc nhìn thấy đốc đình vương nhìn lại đồng dạng cấp ư ba linh tải đồng dạng địa điểm đồng dạng là một thanh trường kiếm bất đồng chính là diệp phàm giờ phút này trong tay thanh trường kiếm này phẩm cấp đa số người hiển nhiên đối với luyện khí không phải hiểu rất rõ bởi vậy tại diệp phạm luyện khí thời điểm cảm giác không xuất ra quá nhiều ai mạnh ai kém nhưng là lúc này bảo khí đã thành phẩm cấp đã cao thấp lập phán n à y là một thanh đỉnh cấp cấp thiên bảo khí không hề nghi ngờ liền là một thanh thiên cực đỉnh cấp nhìn nhìn lại t ỉ n h t h ư ợ n g hồng ngạn trong tay cái kia đem đó là một thanh trung phẩm không có khả năng này đây tuyệt đối không có khả năng luyện chế hết bảo khí t ỉ n h t h ư ợ n g hồng ngạn trong tay thanh trường kiếm kia cử động được lao cao như là khoe khoang chiến lợi phẩm đồng dạng nhưng là từ khi diệp phạm bắt đầu luyện khí về sau trong tay hắn trường kiếm liền bắt đầu từ từ hạ lạc hạ xuống cho đến giờ phút này diệp phàm khí thành l ê n canh lang tình t h ư ợ n g hồng ngạn c h ầ m c h ầ m vào diệp phàm trong tay trường kiếm trong tay bảo khí trường kiếm một cái thất thần phía dưới rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang hết t h ể hắn đều thấy rõ nay diệp phàm sử dụng luyện khí pháp quyết cùng bọn họ tổ tiên nhất mạch tương truyền tra truyền con nối cư n h i ê n như thế giống nhau không chỉ có như thế rất nhiều đồ vật là hắn cũng không có l i n h ngộ thậm chí tại truyền thừa trong tin tức căn bản không có đề cập lúc này h á n luyện khí sử dụng thế nhưng mà một kiện cấp huyền đ ỉ n h cấp dung đ ỉ n h mà d i ệ p phàm luyện khí bảo khí lại chỉ là cấp thiên phẩm cấp dù vậy h á n luyện chế đi ra bảo khí phẩm cấp vẫn là không bằng diệp phàm thua chính là thua thua gọn gàng mà linh hoạt chẳng có chút nào lo lắng chẳng có chút nào chống chế chỗ c h ố n g một tiếng bảo khí rơi xuống đất giòn vang đánh thức trong đại sảnh đang đứng ở kinh ngạc trạng thái mọi người l i ê u vạn ly quả thực là con g hỉ dù là h á n vương ra thân phận độ cao cũng thiếu chút hoan hô lên chẳng qua hắn cuối cùng là chế trụ thần tượng p ư ơ n g dương trong nội tâm đã sớm biết kết quả nhưng là tại tận mắt nhìn thấy giờ khắc này thời điểm cũng không khỏi cảm giác được phân chấn hả giận bao lâu thời gian dĩ vãng chỉ nhìn thấy những này uy luân quốc tiểu nhi chỉ cao khí ngang hôm nay xem như nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc bộ dáng thật sự là thoải mái ha ha ha la huynh đệ khổ cực ha ha tiểu huynh đệ không tệ liễu vạn ly đám người đi tới diệp phàm phụ cận mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho tốt ngắn ngủn một câu nói đã quán chú quá nhiều cảm xúc ở bên trong xuyên qua người khẽ hở diệp phàm nhìn thấy liêu xương bàn tay nhỏ bé một cái rội ra ngón tay cái động tác khiến cho d i ệ p phản cuối cùng cười cười thiếu chủ nhân này này quy điển thọ một lòng đều nâng lên cổ học nhi thua cứ như vậy thua thua như vậy không thể tưởng tượng nổi hắn g i ó n ra g i ó n rén đi vào t ỉ n h thượng hồng ngạn bên cạnh thân thanh âm đều có chút phát d u nói hắn sợ chính là phần này trách nhiệm hắn căn bản thừa đảm đương không nổi phẫn hận mắt trắng không còn chút máu t ỉ n h thượng hồng ngạn sắc mặt tái n h ậ t nhìn hắn còn không cho ta lăn đợi lát nữa cùng ngươi tinh sổ đã sớm ngờ tới là kết quả này quy điển thọ vội vàng thối lui đến đằng sau thua cũng không phải hắn nhưng là người ta là chủ tử t h ắ n g thì cũng thôi đi bây giờ này tất cả phẫn nộ sợ rằng đều muốn ra tại trên người của hắn bất đắc di quy điển thọ một đôi mắt tràn đầy sát khí chằm chằm vào diệp p h à m ha ha t h ắ n g bại đã phân giữa chúng ta cũng không có cái gì thiệt nhiều nói lúc chiều chúng ta liền sẽ đi đón thu bách bảo hiên mong rằng mau chóng thông báo thoáng một phát nói cách khác nổi lên xung đột ta nghĩ luôn không tốt liễu vạn ly đối với tình t ư ợ n g hồng ngạn cười nhẹ nhàng nói nói xong quay người bước nhanh mà rời đi một bộ uy phong lấm lâm bộ dáng những người còn lại gặp đốc đình vương rời khỏi cũng sẽ không co ở chỗ này ở lâu cần thiết liếc qua những cái kia như là đã ăn mướp đắng đồng dạng uy luân quốc người theo sau liễu vạn ly mà đi h a ha ha thoải mái lão phu đã thật lâu không có thư thái như vậy đã qua trên đường ra đại môn liễu vạn ly lập tức cười ha ha trong mắt mọi người xung quanh mọi người đều biết vương gia thật sự cao hứng lúc này vương gia đâu còn có vương gia thân phận cái giá đỡ quả thực cùng đứa bé đồng dạng những người khác cũng đều vui vẻ mà cười cười nhất là không lâu bị diệp p h ạ m chấn nhiếp l i ê u minh c h ế t cùng lai phúc lúc này liếc qua diệp phàm lúc trước cựu thị hoàn toàn bị thay thế chỉ có một loại chịu phục cựu hận cũng chia lớn nhỏ bất luận như thế nào lúc trước dù sao cũng là thủ r i ê n g mà thôi thế nhưng mà diệp p h ạ m hôm nay làm đây là vì toàn bộ đế quốc hồng vũ con dân thở m ộ t hơi bọn hắn thậm chí suy nghĩ hôm nay thật sự là đáng tiếc nếu là mời ra ra hoặc là đế vương cũng tới vừa ý xem xét này chính là nhiều g i a tức giận chuyện chẳng qua ai ngờ đến diệp p h ạ m thật có thể thắng diệp p h ạ m trong nội tâm cũng rất thoải mái chẳng qua hắn nhưng không có biểu hiện rất vui vẻ hắn biết rõ lúc này đây mặc dù là không thể làm gì nhưng chỉ sợ là lại đốt mã phong hoa chẳng qua cái này tổ hông võ vẽ cái này họa hắn rất nguyện ý đi vác hắn đã cảm nhận được đối phương s á c ý không nên suy nghĩ nhiều chuyện này rất đơn giản hắn đã đối với uy luân quốc cấu thành lớn la o uy hiếp lúc này liễu vạn ly một đoàn người đi rồi tỉnh thượng hồng ngạn hoàn toàn bạo n ộ rồi hắn là chủ tử tự nhiên sẽ không đem trách nhiệm đổ lên trên người của mình những người khác sẽ không có tốt như vậy đã qua nhất là người khởi xướng q uy điển thọ ngươi thật sự là tức c h ế ta t phế vật bại hoại tỉnh thượng hồng ngạn chỉ vào q uy điển thọ cái mũi mắng q uy điển thọ trong nội tâm bế khuất trong lòng tự nhủ thua chính là ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu ta là phế vật ngươi lợi hại như vậy cũng không thua chẳng qua đây đều là hàm trong lòng không dám bể ngoài tại hình m à t h ô i tất cả phẫn nộ đều bị hắn đặt ở diệp phàm trên đầu trong nội tâm sớm đem diệp phàm cho mắng vô số lần thật là là phát dừng lại một chầu hỏa chẳng qua nổi giận là không giải quyết vấn đề đợi cho tỉnh thượng hồng ngạn khí thoáng như ý như ý hắn đặt mông ngồi ở trên mặt ghế hai mắt trực câu câu chằm chằm trên mặt đất bảo khí trường kiếm từng ngụm từng ngụm thở hồn hển nhìn thấy hắn cảm xúc thoáng chuyển biến tốt đẹp quy điển thọ lúc này mới chậm rãi bước đi thong thả đã đến phụ cận nhìn nhìn tỉnh thượng hồng ngạn sắp mặt nói nh nghe xong hắn mà nói t ỉ n h thượng hồng ngạn thật dài thở ra một hơi lắc đầu thở dài tiểu tử này giữ lại tuyệt đối là cái t a i họa ta mặc dù nhìn không ra hắn trình độ luyện khí cao thấp nhưng là thủ pháp của hắn rõ ràng cùng ra ra truyền cho chúng ta vô cùng như a không không phải rất giống quả thực càng thêm hoà mỹ quy đ i ề n thọ nghe xong lập tức kinh ngạc và phần này điều đó không có khả năng a chúng ta huy luân đế quốc luyện khí đạo đó là lao tổ tông t ỉ n h thượng xuyên độc truyền t h ừ a nhìn về thiên hạ sợ rằng không ai bằng điều này sao có thể không đơn thuần là hắn cho rằng không có khả năng tình thượng hồng n ạ n càng là không muốn tin tưởng nhưng là sự thật bày ở trước mặt không khỏi hắn không tin quy điển thọ ngươi lập tức đem chuyện này phái người cáo chi phụ thân ta cuối cùng cảm giác chuyện tựa hồ không ổn để cho bọn họ sớm làm chuẩn bị nếu như xuất hiện biến cố kế hoạch của chúng ta cũng có thể sớm thoáng một phát vâng thiếu chủ nhân còn có phái người đi dò cha tiểu tử kia ngọn n g u ồ n tin tưởng hắn trình độ luyện khí cao như thế thực lực tổng không đến mức mạnh mẽ đi nơi nào ta cũng không tin thời khắc sẽ có người tại bên người bảo hộ hắn chỉ cần có cơ hội ha ha nói chuyện đồng thời tình thượng hồng n g n khỏe miệng tà ta, ta cười, cười. đưa tay phóng tại trên cổ của mình làm ra một cái rét động tác trong mắt đều là sắc ý lĩnh hội tinh thần quy điển thọ trong mắt cũng lộ ra vui vẻ nhẹ gật đầu loại chuyện này bọn hắn cũng không ít làm thậm chí nói là quen việc dễ làm rất nhiều đế quốc dũng sĩ cao thủ đều là như thế này vô duyên vô cớ mất tích kỳ thật mọi người trong nội tâm đều hiểu rõ nhất định là những n à y uy luân quốc người dở trò quỷ sắc khí ẩn hiện d i ệ p phàm cũng không e ngại bây giờ cùng trước kia không giống v ớ i trước kia băn khoăn quá nhiều bây giờ chính là lẽ loi một mình không có gì lo lắng thần cản sắt thần phật ngăn rét phật là được t r ư ơ i b ba thành hôm nay thắng lợi phảng phất cho mọi người đâm một c h â m đồng dạng trên mặt của mỗi người đều là vô tận vui sướng t h ầ n sắc diệp phàm vốn định phải đi như là đã thủ thắng mục đích xem như là đến mình cũng liền không có tất phải ở lại chỗ này đi à nha liễu vạn ly cũng là đã ra nhất khẩu ác khí một lòng muốn mời diệp phàm đến quý phủ hơn nữa chuẩn bị đem việc này cáo chi láo vương ra làm cho hắn cũng cao hứng cao hứng nhưng là diệp phàm lại không nghĩ lại đi vương phủ bởi vì cái gọi là nhân tâm khó do a ai có thể biết này vương phủ nhiều người như vậy ở bên trong có hay không uy luân người mật thám bại lộ thân phận của mình đây chính là cực kỳ không sáng suốt tối thiểu tại bây giờ còn không thể liễu vạn ly vui mừng nhìn một chút diệp p h ạ m thò tay tại diệp p h ạ m đầu vai vỗ vỗ gật đầu nói ha ha tiểu tử chúng ta đây sau này còn gặp lại dựa vào vào hôm nay ngươi cho chúng ta suốt n à y n g ụ ác khí phân thượng về sau có phải dùng tới bản vương thời điểm cho dù tới tìm ta là được bất luận lời này phải t r ă n g quả nhiên bất kể là hay không là phát so với tâm nghe vào diệp p h ạ m trong thai như cũ n g là man thoải mái đa t ạ chắp tay làm lễ diệp phàm cùng thần tượng phương dương quay người cùng liễu vạn ly phân đạo mà đi Cùng n à y phượng dương cùng một chỗ liền lại là một loại cảm giác bởi vậy trước mặt đối với phượng dương mời thời điểm diệp phàm cũng không có quá lâu từ chối chủ yếu hơn chính là lúc chiều phượng dương liền muốn đi đón thu bách bảo hiên cái tràng diện này diệp phàm còn không muốn bỏ qua phượng dương cùng diệp phàm đi rồi liêu vạn ly nhìn xem hai người bóng lưng thoáng trầm tư một chút một tay nhẹ vớt d ầ u lộ làm ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng cha ta cũng muốn đi xem xem liêu xương mắt thấy hai người đi xa nhữ nhữ mày đã đến liêu vạn ly phụ cận nói ra hả nhìn xem phụ thân biểu lộ liêu sương nhìn không ra là hứa vẫn là không cho phép tính tình so sánh nhanh chóng liêu sương cong lên miệng thậm chí còn dậm chân vẻ mặt không vui t h ầ n s á c mấy hơi về sau liêu vạn ly trong mắt vầng sáng l o e lên nhìn xem con gái nhàn nhạt, nhạt cười cười nói ha ha chú ý an toàn hết sức tinh quái liêu sương giống như là một cái nghịch ngợm hải từ đồng dạng vừa mới còn b i ể u môi sắc mặt không vui được nghe lời ấy lập tức vui mừng nét mặt tươi cười xem quay người nhanh như chấp đổi tới đợi cho mấy người đều không thấy bóng dáng liễu minh chết mối bước nhẹ đã đến liêu vạn ly phụ cận dừng một chút nói ra cha tiểu tử này không có vấn đề sao hả ha. ha ha ngươi chỉ là cái gì liễu vạn ly giả bộ không hiểu hỏi chúng ta thế nhưng mà đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả à, mà ngay cả cái tên này là phạm đó cũng là theo sương nhi cái kia nghe tới là thật là giả không biết được chà theo ta được biết tu vi của tiểu tử này tối thiểu đã có đấu sư cấp hai này đã không thể tưởng tượng nổi thế nhưng mà này luyện khí một đạo rõ ràng so thần tượng phương dương cao hơn rõ ràng không ít điều này tựa hồ có chút có vi lẽ thường à. nghe xong liễu minh chết những lời này liễu vạn ly lông mi lần nữa chậm rãi nhắc lại liễu minh chết đều phân tích đi ra hắn như thế nào không biết mê thật là một cái mê bất quá bây giờ có một chút có thể khẳng định người này xuất hiện làm không tốt đem sẽ cải biến đế quốc h n g vũ thậm chí là đại lục huyền phong lịch sử thật sâu suy tư v ề l i ê u vạn ly tâm tình thoải mái đây cũng là hắn sở dĩ đồng ý liêu sương tiến đến một trong những nguyên nhân dù sao đây là có lợi cho hiểu rõ cái này kỳ quánh người nhưng mà trong lòng của hắn cũng không thiếu có muốn d i ệ p p h à m thu tại dưới chướng nghĩ cách chỉ là bây giờ thời cơ chưa thành thục mà thôi một cái cường đại luyện ký sư bản thân thực lực lại mạnh như vậy loại người này ai không muốn lấy làm của riêng người sáng suốt c h ư ớ không cần lo cho nhiều như vậy lúc chiều ngươi mang lên nhân thủ đi đến bảo khí hiền ta lo lắng những cái kia vi luân tặc tử sẽ không như vậy mà đơn giản giao ra bảo khí hiền dưới mắt quan trọng nhất hay vẫn là chuyện này liệu vạn ly cũng chỉ có thể đem ý khác trước mang háo hức nén lại lúc này mới quay đầu đối với liệu minh chết nói ra nhẹ gật đầu lên tiếng liệu minh chết quay người rời đi việc này nhi liệu minh chết rất nguyện ý làm dù sao cũng là hạ giờ việc phụ thân lên tiếng h ã n ngược lại là rất muốn trông thấy uy luân người đổi ý chống chế kể từ đó có thể thì có lý do đại khai sát giới hảo hảo hạ hả giận mười sáu phân cách tuyến mười tám phượng dương ba người lại lần nữa về tới cái kia trong mặt thất lúc này như cũng là ba người này ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh thần tượng phương dương cùng liêu xương trên mặt đều là khó t ả vui sướng thần sắc về phân diệp p h ả m ra sao biểu lộ bởi vì có mặt nạ vật che chắn ngược lại là nhìn không ra một phen cảm tạ một phen lấy lòng không thể tránh được kế tiếp sở muốn nghiên cứu đúng là như thế nào tiếp nhận bảo khí hiên công việc nói tới cái này thần tượng p ư ơ n g dương quả thực là vui vẻ ra mặt n ổ trước khi hoa khí tiểu h u y n h đệ nay bảo khí hiên có thể trở về đến tay của lao phu trong toàn bộ dựa vào ngươi rồi à d i ệ p pham cười cười lời này nghe xong nhiều lần thật sự không thú vị nhưng mà hắn cũng không nên quét người ta tính chất tiểu h u y n h đệ lao phu có chuyện không biết ngươi có nguyện ý hay không d i ệ p pham nhữ nhữ mày trong lòng rất có nghi hoặc nhìn nhìn lao thần tượng hỏi tiền bối có chuyện cứ việc nói là được chuyện gì ha ha ha, ha nay bảo khí hiên trở lại trong tay của ta về sau ta chuẩn bị hàng năm đem bên trong ba thành thu nhập cho ngươi ngươi xem coi thế nào giống như sấm sét nổ vang đồng dạng thu nhập ba thành Tiền đối với Diệp p hơn ạ m mà mà mắt mà nào là nào là nói không như vọng, nhưng tình huống nói, tiền chẳng khác nào là linh đan, chẳng phải đối với khát khác khác thế thực h trước vậy lực à. Hơn nữa diệp p h ạ m bây giờ rất rõ ràng chính mình quả thực chính là một cái ăn cái đan dược máy móc kéo dài nói chính là đốt tiền máy móc vốn là hắn liền bởi vì không gian đại lý không ngừng giảm bớt kim tệ phát s ầ u đã sớm muốn phát triển thoáng một phát kinh tế nơi phát ra thần tượng phương dương những lời này quả thực nói đến lòng của hắn mấu chốt điểm quyết định ở bên trong hắn vốn cũng không phải là cái làm ra vẻ người hai mắt dừng ở thần tượng phương dương diệp phàm nhẹ gật đầu cười nói lao tiền bối ta bây giờ còn thực rất cần tiền dùng chỉ là này ba thành có phải hay không có chút nhiều hơn ha ha ha ha không nhiều lắm không nhiều lắm nếu như không phải ngươi n à y bách bảo hiên rơi vào huy luân tiểu nhi trong tay chúng ta chẳng phải là s u đều không hơn nữa dựa vào ngươi đang ở đây luyện khí phương diện thiên phú ha ha n à y bách bảo hiên muốn không huy danh lan xa đều khó có khả năng a thần tượng phương dương hai con mắt hiếp lại c h ầ m c h ầ m vào d i ệ p phàm nói ra n g h e xong đoạn văn này d i ệ p phàm cười cười nguyên lai、like、này tất cả mà nói đều ở đây một câu cuối cùng bên trên mới được là mấu chốt ba thành thu nhập nếu như mình đến luyện khí cung ứng bách bảo hiên mà nói đừng nói ba thành thu nhập coi như là tám phần cho mình này lao thần tượng thu nhập sợ rằng cũng phải xa cao hơn lúc trước ai thật sự là người lao gian mã lao trừ ta chẳng qua nghĩ đến cái này đến cũng không có cái gì luyện cùng không luyện còn là mình nói tính toán nếu có thời gian thoáng chỉ điểm một chút hắn cũng không phải là không thể được cười cười diệp pham nhẹ gật đầu chuyện này cứ như vậy định ra rồi mấy người ngồi hàn huyên chút ít những chuyện khác diệp pham cũng bởi vậy đối với cái này uy luân quốc càng thêm hiểu được một ít mãi đến khi sau giờ ngỏ thời gian ba người lúc này mới đã đi ra tượng thần phụ đệ bọn hắn không có mang bao nhiêu người chỉ là mang theo phụ phượng dương bên trong hơn mười cái vệ sĩ diệp phạm đại khái nhìn một chút đều là cấp tiên đấu sĩ thực lực không tinh yếu mà mục đích dĩ nhiên là phải đi thu phục bảo khí hiên lúc này bảo khí hiên đang tại bận rộn trước cửa đứng đấy không ít người xem náo nhiệt nguyên lai、like、lúc trước bảo khí hiên ba chữ đã bị uy luân người hại xuống mà ở một bên trên mặt đất thình lình còn có một khối bảng hiệu mặt trên lại là tinh thần các ba chữ đối với cái này tầm thường dân chúng tự nhiên cũng không biết là có ý tứ gì nhưng mà chỉ phải có chút ít thân phận địa vị cũng nhìn ra được đây là uy luân người đối với đế quốc hồng vũ lịch sử một loại khiêu chiến xa muốn mấy ngàn năm qua bách bảo hiên cái này danh h à o cũng không phải là chỉ tồn tại mấy trăm năm nó đến cùng mới chế t ạ i người phương nào không ai nói được rõ ràng là một cái tuyệt đối là lao chiêu bài đều là do thần tượng phương dương gia tộc nhất mạch đơn chuyển đến xuống lúc này uy luân quốc người đổi đi này tấm bảng tại ý nào đó mà nói đã rõ ràng vũ nhục ý tứ hàng xúc c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm cút ra ngoài rộng lớn mặt đường bên trên đứng không ít người mọi người chỉ trỏ vây quanh nguyên lai、like、bách bảo hiên nghị luận bởi vì này tồn tại mấy ngàn năm chiêu bài đúng là bị những này huy luân người cho hái được xuống dưới trên mặt đất đâm một cái t i n h thần x ã chiêu bài hơn mười huy luân người duy trì lấy trật tự thống nhất xanh trắng dậu bảo cơ hồ tương xứng dáng người còn có cái kia dưa ra khấu trừ đỉnh đ ầ u hình ngoài ra còn có mấy người đang g ó quét trong trong ngoài ngoài chiếu cố sống tất cả mọi người cũng nhìn ra được những người này trên mặt lộ ra một cổ đắc ý t h ầ n s á c đ ê m này hết thể nhìn ở trong mắt chỉ cần là hơi có chút kiến thức có chút ý nghĩ người cũng nhìn ra được bọn họ c ù n vọng hơn nữa trong lòng âm thầm phẫn hận bất đắc di chính là này bách bảo hiên đã thua bởi uy luân người chuyện này mọi người đều nghe nói thực lực không bằng người này còn có cái gì tốt k h ô n g phục chỉ có thể có khổ không dám nói bây giờ này bách bảo hiên nếu là người ta như vậy người ta đừng nói muốn đ ổ i c h i ê u bài chính là hủy đi nó đã không còn gì để nói Đang điểm, đoàn đến đợi đám xa ra người xì xào bản tán thời điểm, Diệp Phạm một đoàn người cũng đến nơi này. Rất xa, trông thấy loại tình huống này Diệp Phạm chính nhữ nhữ gần hắn cách ra đám người nhìn một chút lúc này tình huống, trong n tại thời một Rất thấy một chút Phạm mọi Diệp loại Diệp Phạm mày, xì xào là cho cách chỗ lúc lao thần tượng đã đến thần tượng phương dương tại đây thành long nguyên sống bình thường ra ra vào vào cũng không có cái gì cái giá đỡ bởi vậy mọi người đối với hắn đều rất quen thuộc cũng rất cung kính ngày đó lao thần tượng bại bởi tỉnh t ư ợ n g hương ngạ tin tức này đích thực cho rất nhiều người thật sâu đà kích bọn hắn quả thực không thể tin được giống như là chính mình trong suy nghĩ thần bị người chiến bại đồng dạng này hoàn toàn công kích tín ngưỡng của bọn họ lúc này lao thần tượng đột nhiên xuất hiện mọi người trong nội tâm ẩn ẩ n phát lên một chút hy vọng chẳng lẽ có lẽ mỗi người đều mang như vậy tâm tình đem thần tượng phương dương đưa đến bên trong giờ phút này đã có hai người bắt đầu mang cái kia khối khắc có tinh thần x ã tấm biển hướng về cạnh cửa chỗ b ỏ đi phía dưới những này uy luân mọi người là nhìn chăm chú lên hai người hai tay ôm vào trong ngực đầu có chút d ơ lên trên mặt lấy vui vẻ dừng tay nơi này đã không thuộc về các ngươi lòng đầy căm phẫn diệp phàm thấy vậy lập tức một tiếng hét to đang tại treo tấm biển hai người bị diệp p h ả m quán chu đấu k h í thanh n â m chấn đắc đầu trong nháy mắt xuất hiện chỗ trống thân thể trực tiếp theo chỗ cao n g ã xuống bảng này ngạch bọn hắn đương nhiên là không cách nào tại lấy được ở trực tiếp ném tới trên mặt đất trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về cái này kỳ quái nam tử mang theo rất rất khác biệt một chương mặt nạ thân cao t á m thước dáng người cân xứng một thân màu l a m nhạt táo t r o à n g ẩn hàm tại dưới mặt nạ chính là cái k i a một đôi màu l a m nhạt con mắt lúc này chính đang ngó trường đối diện cái k i a chút ít uy luân người vẻ mặt của mọi người đều là nghi hoặc thế nhưng mà uy luân người cũng rất p h ẫ n hận thời khắc mấu chốt ở đâu ra không biết trời cao đất rộng tiểu tử đồng nhất cuống họng hô có thể thật là đúng lúc không chỉ như thế lại có chấn nhân tâm dây c ù n g công hiệu trong lúc nhất thời tất cả uy luân mọi người đi tới diệm phàm phụ cận không đơn thuần là phía ngoài mà ngay cả chính ở bên trong bận việc cái kia chút ít uy luân người cũng vật ra từng cái hung thần ác sắt giống như quay mắt về phía hơn mười người uy luân người diệp phàm cười cười tiểu tử mới vừa rồi là ngươi ở nơi này h ồ ngôn l o ạ n ngữ uy luân trong đám người đi ra một vị lão giả r i nguôi trên mặt không có nửa phần biểu lộ trong tay chống một cây can một đôi màu da cam sắc con mắt dường như cá chết đồng dạng c h ầ m c h ầ m vào diệp phàm hỏi nhẹ gật đầu diệp phàm khinh thường tại trả lời nhìn thấy diệp phàm như thế còn vọng lão giả lần nữa cao thấp đánh giá một phen diệp phàm rồi sau đó đông cứng mà hỏi ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào ha ha đế quốc hồng vũ diệp phàm nhìn nhìn lao đầu này nghĩa tránh ngôn từ trả lời lao giả đem cái kia một đôi tàn lông mày vào trong nắm thật chặt h i ệ n nhiên diệp phàm trả lời khiến cho hắn rất không hài lòng tiểu tử hôm nay lớn ngày tốt lành ta niệm tình ngươi tuổi trẻ khí thịnh không đáng dùng truy cứu đi về nhà a ngươi thật sự là nên về nhà vừa rồi ta đã nói ngươi có thể không nghe rõ ràng nơi này đã không thuộc về các ngươi diệp phàm trong nội tâm cũng có chút nghĩ hoặc chẳng lẽ nói tình thượng hồng n ạ n tiểu tử này cũng không có phái người đến thông báo bọn hắn chuyện này chẳng lẽ nói tiểu t ử này muốn đổi ý không nhận nợ ngươi là đến náo h sự hay sao lão giả sắc mặt âm trầm hỏi nói ngươi có thể đi hỏi hỏi chủ tử của các ngươi chính là cái tên gì t ỉ n h thượng hưng ạ n nơi này đã thuộc về ta lão giả sau khi nghe xong nhìn nhìn một bên mọi người lại nhìn một chút tại diệp p h ả m sau l ư n g thần tượng phương dương cái k i a một trường tràn đầy nếp nhăn mặt cố ra một vòng dáng tươi cười lao thần tượng đã đã đến như thế nào không được nói đôi lời thần tượng phương dương liếc mắt nhìn hắn mang theo ánh mắt của mọi người đi tới hắn phụ cận kị mụ dạ như thế nào chủ tử của ngươi không có nói cho ngươi biết hôm nay hắn đã thua trận này bách bảo hiền nơi này đã không thuộc về các ngươi ta khuyên các ngươi vẫn là không nên trở về đi đâu a thần tượng phương dương lời vừa nói ra xung lập tức xôn xao một mảnh mọi người bảy mồm tám lưới mà thảo luận đều nghị luận nhưng mà trên mặt của mỗi người đều là phân chấn biểu lộ dựa vào lao thần tượng nhiều năm như vậy làm người bọn hắn biết rõ lao nhân ra này tuyệt sẽ không nói dối t h ắ n g Thắng đã trở về hắc chân giải khí chết tiệt uy luôn người cút nhanh lên ra nơi này quốc a đế quốc hồng vũ mới tốt ha ha ha ha ha ha lão giả kia không lâu ngươi đang ở đây chủ nhân nhà ta trước mặt thua thất bại thảm hại chuyện này liền các ngươi đế vương đều biết thật không nghĩ tới hôm nay ngươi lại có mặt ở chỗ này đề cập rõ ràng còn dong giả nói thắng chúng ta ra chủ nhân ha ha thật sự là buồn cười buồn cười a lão giả lời nói này cũng không phải không có lý đã hôm nay sẽ thắng cái kia ngày đó c h à n g diện có thể cơ hồ là đối mặt toàn bộ đế quốc hồng vũ cao tầng lại tại sao lại bại hơn nữa còn là thảm bại cái này không cần nhà của ta sư phó ra tay ta mênh mông đại quốc lễ nghi trí bang nghiệm chủ nhân nhà ngươi trẻ người non dạ lễ n h ư ợ n g ba phần không nghĩ tới các ngươi những này tiểu nhi được một t ứ c lại muốn tiến một thước ha ha một mình ta là đủ thừa được chủ nhân nhà ngươi d i ệ p pham cười cười nói lão giả hai hàng lông mày nhữ chặt hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng hai vị này nói lời dưới mắt cục diện chỉ sợ sẽ là tìm đến mảnh vụn bọn hắn có liêu tiên h phong bảo kê hơn nữa đã sớm cuồng vọng đã quen lúc này đâu còn có thể chịu ha ha lão giả kia rượu mời không uống lại uống rượu phạt dám đến theo d ạ chuyện sinh sự hôm nay cũng đừng trách ta đám bọn họ không khắc khí vừa dứt lời hơn mười người uy luân người ngay ngắn hướng h u y ễ n ra chính mình đắc ý bảo khí lại là từng trôi trường đao ở trên hàn quang thật sâu cầm đao người cũng là từng cái hung thần ác s á t giống như diệp pham nhữ nhữ mày quan sát thoáng một phát tình huống hiện tại trước mặt cái này lao già kia sợ rằng thực lực không kém về phần hắn sau lưng những người kia kém nhất tối thiểu c ũ n g đều cấp thiên thực lực trái lại cạnh mình mình tuyệt đối là không có vấn đề đậu thủ diệp phàm một người chỉ sợ cũng không sợ những này tiểu nhân vật thế nhưng mà thần tượng phương dương an toàn rất là vấn đề luyện khí thực lực khá cao thần tượng phương dương cả đời cơ hồ đều dùng tại luyện khí bên trên bởi vậy làm cho hắn bây giờ hơn bảy mươi tuổi, tuổi tu vị chỉ là cấp một đấu sư mà thôi về phần sau lưng cái kia hơn mười người cũng không ngoài còn là cấp thiên đấu sĩ nhân số bên trên trên thực lực cũng không chiếm ưu thế trong lúc nhất thời song phương liền rằng c o tại một chỗ chiến đấu hết sức căng thẳng đột nhiên bốn phía phòng ở bên trên trên tây thậm chí là t ư ở n g vây bên trên xuất hiện rất nhiều đế quốc dũng sĩ cách gan mặc cao thủ trong đó đa số cầm trong tay bảo khí trường cung mũi tên đã lên dây cung đều đối với phía dưới những này vì lần người đám người bên ngoài một hồi tiếng ồn ào vang lên liễu minh chết mang theo đại đội trưởng vương p h ụ binh giáp đã đến chỗ gần đem nhóm người này uy luân người vây ở trung tâm cục diện trong nháy mắt đã xảy ra người chuyện hơn nữa còn có rất nhiều quần chúng cũng lòng đầy căm phẫn h u y ễ n ra chính mình bảo khí muốn cùng những này uy luân người dốc sức l i ề u mạng một đám uy luân người trong lúc nhất thời cũng luôn cuống tay chân cút ra ngoài cút ra ngoài xung tình cảm quần chúng sụt sôi tiếng la bắt đầu dần dần tăng cường v ẹ o một đạo nhân ảnh theo cao trên tường lướt qua rơi thẳng vào kỳ mụ dạ bên người diệm pham nhìn chăm chú nhìn nhìn mà tới người này không phải ai khác chính là tỉnh thượng hồng ngạn đại quản gia quy điển thọ chương một trăm bảy mươi sáu đánh giá thấp người này tại thành long n g uyên khu thành nam mà nói tại uy luân trong đám người coi như có chút danh vọng sự xuất hiện của hắn khiến cho những cái kia uy luân người thoáng chấn định người cầm đầu kỳ m ũ dạ vội vàng nương đến phụ cận thấp giọng hỏi tổng quản đại nhân đám người kia lại dám tại chúng ta nơi này náo sự quy điển thọ từ khi xuất hiện một khắc này lên một đôi mắt liền gắt gao c h ầ m c h ầ m vào diệp phàm sắc mặt cực kỳ bất t i ệ n diệp phàm nhìn ra được lao ra hỏa này chỉ sợ là hận t ấ u chính mình diệp phàm không có nửa phần sợ hãi Ngược lại đ e một b ngược h ế hai tay v á chữ tại sau lưng eo c ỗ cũng dừng ở h ắ lát, lát đi y nhìn, nhìn này, này dứt chốc lời t quy điển thọ quay người đang lúc mọi người vui sướng trong tầm mắt đã đi ra kỵ mụ ra bọn người mặc dù không có căm lỏng bất đắc gì tổng quản đều nói chuyện hơn nữa lúc này tình thế đích thực bất lợi bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo quy điển thọ sau l ư n g giận dữ rời đi diệp phàm khoe miệng cuối cùng lộ ra một vòng vui vẻ quy điển thọ xuất hiện vào lúc này diệp phàm cũng không cảm thấy hiếu kỳ hơn nữa hắn còn nhận thức vì cái này lao già kia sợ rằng t i ề m phục tại chỗ tối đã lâu rồi hắn chỉ là đang quan sát mà thôi hôm nay nếu như đối phương không đủ mạnh cứng ngạnh mà nói bọn này vô lại có lẽ thật đúng là sẽ đổi ý theo quy điển thọ biểu hiện bên trên kỳ m ù giả cũng rất kinh ngạc này đã chứng minh vừa rồi diệp phàm nói đều thật sự bọn họ thiếu chủ nhân thật sự thất bại nói cách khác tổng quản tuyệt đối sẽ không dễ nổi giận như vậy được không dễ bách bảo hiên hơn nữa rõ ràng v à hôm nay càng n gạch đổi b i ể n thời điểm ra như vậy một cái trên lật đầu hồi tưởng uy luân quốc đi tới nơi này đế quốc hồng vũ sau còn không có ném qua lớn như vậy mặt nhưng là tại quy điển thọ trước mặt hắn vẫn là không dám hỏi nhiều b á i kiến uy luân người đi xa mọi người vui sướng tự nhiên không cần nhiều lời d i ệ p phàm đi tới tấm biển phụ cận vung tay chém ra một đạo kình khí đem chi h oanh cái nắp ấy ha ha ha, ha hôm a h nay thật là một cái ngày tốt lành các n g ư ờ i đi đem ta bách bảo hiền chiêu bài một lần nữa phụ lên thần tượng phương dương nhìn chung quanh bốn phía liếc gặp đến mọi người từng cái cao hứng bừng bừng nhìn xem uy luân người đi xa phương hướng trong lòng của hắn vô cùng trấn an v ề phần cái này thu phục bây giờ xem như hoàn thành nhưng là còn có một chút đến tiếp sau công tác nói thí dụ như bên trong uy luân người cái kia chút ít bảo khí còn đặt ở nơi nào còn có này đã bị cải tạo cách cục đều có nhu cầu nạp lại hoàn g t h o á n g một phát bởi vậy trong vòng vài ngày vẫn không thể chính thức khai trương chẳng qua này đã không trọng yếu mọi người cũng nhìn ra được vừa rồi cái này kỳ quái nam tử đã nói nhất định không giả nói cách khác uy luân người làm sao đơn giản như vậy liền đi lúc này liễu minh c h i ế t cũng đã đến diệp phàm phụ cận diệp phàm quay đầu nhìn nhìn hắn hơi tự hiển nghĩ hoặc ha ha chúng ta có tư thoán để cho ta tìm ra cơ hội nhất định phải thu thập ngươi bất quá đối với chuyện này ta còn phải đánh trong nội tâm nói một câu vậy mới tốt chứ làm tốt lắm diệp phàm cười cười trong lòng tự đ ủ tiểu tử này còn rất có ý tứ thu thập ta đợi à chẳng qua người này xem ra cũng không xấu chính mình cùng ngày tựa hồ ra tay có chút hung ác đi à nha dù sao đây cũng là cái vương công quý tộc rõ ràng tại chính mình nhất thời tức giận phía dưới cho chen ép quy trên mặt đất này sỉ nhục cũng không nhỏ cũng trách không tiểu không không vì vậy diệp phàm cáo từ mọi người một đường hướng về chỗ ở của mình phản hồi liêu sương cũng muốn đi theo nhưng là diệp phàm làm sao cho phép bí mật của mình vẫn là không cho bất luận kẻ nào biết đến tốt hai mươi phân cách tuyến hai mươi quy đ i ề n thọ mang theo kỵ mụ ra bọn người trực tiếp quay trở về tới đông thành nam thành nơi này đã không có bọn hắn lại ở lại cần thiết chỉ cần lưu lại chút ít thủ hạ thu thập thoáng một phát tàn cuộc là đủ lúc này tại nam thành một tòa tòa nhà lớn ở bên trong mấy cái uy luân người l á o giả ngồi tại bên trong đại sảnh kỵ mụ g i cùng quy đ i ề n thọ đứng ở bên ngoài phòng thần thái cung kính có chút k h ô n g người không hề nghi ngờ trong đại sảnh những người này thân phận sợ rằng đã không thấp tỉnh thượng hồng ngạn đứng ở chính giữa chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lén hơn mấy mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra kỹ càng nói đi cầm đầu lao giả sắc mặt âm t r ầ m như nước d ừ n g ở tỉnh thượng hồng ngạn hỏi tỉnh thượng hồng ngạn hơi do dự một lát liền đem sự tỉnh từ đầu đến cuối giảng thuật một lần vừa dứt lời trong đại s ả n h mấy cái lao giả hai mặt nhìn nhau sắc mặt trông rất có nghi hoặc tại thần sắc kinh ngạc cái này phản ứng tỉnh thượng hồng ngạn đã sớm ý liệu đến đến nay hắn cũng không có dám tiếp nhận cái này hiện thực gần đây lấy làm tiêu ngạo luyện khí đạo rõ ràng liền thua ở một cái che mặt tiểu từ trên tay càng làm chi không hiểu là người này sử dụng luyện khí pháp quyết rõ ràng cùng mình dùng như thế tương tự nhưng mà càng thêm quỷ dị t h ầ n kỳ người nói đều thật sự cầm đầu lao giả cũng cảm thấy một chút kinh ngạc người này chính là t ỉ n h t h ư ợ n g hồng ngạn phụ thân t ỉ n h thượng liên thái luyện khí tạo nghệ muốn xa cao hơn t ỉ n h thượng hồng ngạn nhưng mà t ỉ n h thượng hồng ngạn mà nói khiến cho trong lòng của hắn cũng nhấc lên một chút gợn sóng chỉ cần là ỷ nù nhất tộc dòng chính địa vị đã đến trình độ nhất định đều hiểu rõ một vài gia tộc lịch sử những này nhưng lại ỷ nù nhất tộc tuyệt không chuyển ra ngoài bí mật trải qua bọn hắn đối với đế quốc hồng vũ luyện khí chi thuật hiểu rõ vị này nhân vật truyền kỳ bản lãnh tựa hồ cũng không có lưu truyền tới nay nhưng là lúc này hắn nghe xong tỉnh thượng hồng ngạn kể rõ mặc dù không rõ xác thực thế nhưng mà trong nội tâm lại ẩn ẩn bay lên một loại cảm giác chẳng lẽ người này chính là cái la thiên truyền nhân nhất mạch hay sao nếu thật là như vậy cho dù là chỉ có mảy may có thể hắn đều đem chi bóc chết tuyệt sẽ không khiến cho người này sống trên coi lời này bọn hắn cũng không biết thực lực của người này như thế nào dựa theo bọn họ đã hiểu bất luận thiên tư cỡ nào ư u dị muốn đem luyện khí tu luyện tới cảnh giới như thế thực lực có thể mạnh mẽ đi nơi nào tốt tại đây m a u đầu tiểu tử vừa mới xuất thế căn cơ chưa ổn liền bộc lộ tài năng một lát suy tư về sau lão giả khỏe miệng có chút run run phát ra quỷ dị cười, cười. trong lòng thầm nghĩ ha ha tiểu tử muốn chỉ trách ngươi không biết trời cao đất rộng nếu như ngươi loại thực lực này có thể cùng cái tia liêu thiên long hợp tác mà nói có lẽ đối với chúng ta thật đúng là sẽ cấu thành một chút uy hiếp chẳng qua ha ha ngươi không còn có cơ hội này mười chín phân cách tuyến mười tám d i ệ p phàm về tới chính mình yên lặng trong phòng nhỏ lúc này đây chuyện tại thành long n g uyên cũng đưa tới không nhỏ gợn sóng thậm chí kinh động đến đế vương liếu thiên tể d i ệ p phàm vốn không muốn gây chú ý ánh mắt của người ngoài bất đắc di thế sự luôn vô cùng như người ý đối mặt tình cảnh lúc ấy hắn sao còn có thể coi như vong nghe thấy nếu quả thật có thể như vậy hắn cũng, cũng không phải là năm đó la thiên lắc đầu khoe miệng phát ra một nụ cười khổ diệp phàm linh thức khẽ động đi vào càn k h ô n đ ồ bên trong đem trong khoảng thời gian này chuẩn bị tốt cấp sáu sung linh đan lấy ra bắt đầu tu luyện lúc r ồ i danh còn có thể luyện bên trên một phen kiếm pháp cùng thân pháp càn nhi ngay tại cách đó không xa tảng đá to bên trên trước sau như một nhìn xem diệp phàm tại càn nhi trong mắt phảng phất khi nào vật gì đều cho nàng mang đến hứng thú nàng vĩnh viễn sẽ không cảm giác được đần độn vô vị thời gian trôi qua như nguyệt như toi đưa theo sung linh đan từng hột giảm bớt diệp phàm dần dần linh thức khé động lập tức thu phát quyết trên mặt lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc c h ư ê n g một trăm bảy mươi bảy dẫn lan ra khỏi thành tình lại diệp phàm đối với cản nhi mà nói tin tưởng không nghi ngờ giờ phút này tại cản khôn đổ bên trong là rất nguy hiểm mặc dù trong này đối phương rất khó phát hiện mình nhưng cái này hiểu diệp phàm không muốn đi bước lên cũng không có cái này cần thiết linh thức khé động diệp phàm ra c à n khôn đồ dốc lòng cảm thụ bốn phía một cái tình huống khoe miệng c ư ờ i nhạt một tiếng ha ha thật sự là không thể tưởng được mà tới còn rất nhanh nói thầm một câu diệp phàm thậm chí không có ăn vào che giấu khí tức linh đan trực tiếp ra cửa phòng không chỉ như thế hắn còn nghị khí tức của mình thoáng phóng ra ngoài rồi sau đó toàn lực hướng về nam thành môn phương hướng tiến đến lúc này sắc trời đã tối tiếng gió đột khởi tại diệp phàm bên thai vụ vụ rung động hắn cảm giác được rõ ràng mình bị một đám người đi theo đằng sau nhưng không cần suy nghĩ nhiều chỉ sợ sẽ là những cái kia vừa mới tại trong tay mình đã ăn nghẹn uy luân người nghĩ đến là bọn hắn diệp phàm thật đúng là muốn chiếu cố những người này trong thành thời điểm rất nhiều không t i ệ n bởi vậy diệp phàm mới lựa chọn ra khỏi thành hắn thật đúng là sợ những người này không dám cùng đi ra tôm k é p ngại nhép mà thôi trong lòng của hắn vẫn là rất có ngọn m ồ n hắn không cho rằng bây giờ uy luân người cao thủ sẽ bị để đối phó chính mình dù sao trong mắt bọn họ chính mình chỉ sợ sẽ là một cái không có một thân luyện khí bản lĩnh bao đầu tiểu tử a coi như là có chút thực lực cái kia lại có thể mạnh mẽ đi nơi nào chẳng qua như vậy ngược lại là tốt nhất vừa vặn hiện tại chính mình kìm tệ tiêu hao rất nhanh phần này mua bán làm được chỉ hy vọng mà tới những người này không muốn nghèo quá đau xót mới tốt một đường ra cửa nam diệp farm hướng về nơi xa cánh rừng chạy tới tốc độ không tính nhanh cũng không tính chậm bảo trì tại một cái rất vi diệu trình độ những cái kia cái đôi u muốn muốn đuổi kịp hắn trong thời gian ngắn còn làm không được mà hắn cũng sẽ không đưa bọn chúng vứt bỏ v u n g ném đi cái kia nhưng là không còn có ý tứ ước chừng một nén nhang tả hữu thời gian qua đi diệp farm đã lẻn vào đến trong rừng rậm nơi đây khoảng cách thành long nguyên đã có hơn mười dặm xa bày ngoặt tàng tuấn diệp phàm dần dần chậm lại tốc độ lại la chăm tức chạy băng băng về sau hắn có chút thiên quay đầu nhìn nhìn đằng sau rừng rậm rồi sau đó khỏe miệng nhàn nhạt, nhạt lộ ra một vòng cười t à sau đó đem ẩn tung đan nan vào lại đem khí tức của mình trình độ lớn nhất tần nấp xuống hai chân đ ố n g nhiên phát lực xem chuẩn một bội cỏ tủng một đạo tàn ảnh hiện lên diệp phàm biến mất tại trong rừng rậm chính như diệp phàm suy nghĩ m à tới những người này chính là muốn diệt hết hắn uy luân người thông qua tỉnh thượng hồng n ạ n giảng thuật hắn cái này thần bí tiểu tử đã đối với uy luân quốc lợi í c h cấu thành uy hiếp bở dùng quy điển thọ cùng ký mũ giả cầm đầu mang theo mấy cái đấu sư hơn hai mươi cái cấp thiên đấu sĩ trải qua một thời gian ngắn tìm tòi vận dụng các loại quan hệ này mới dần dần chạm vào đến diệp p h ạ m chỗ ở kỳ thật lúc ấy bọn hắn cũng chỉ là đang thu nhỏ lại tìm tòi phạm vi mà thôi cũng không có thực đang phát hiện diệp p h ạ m ở đâu nhưng mà diệp p h ạ m cũng không có tâm tư trốn hơn nữa ngược lại là rất nguyện ý bị phát hiện kể từ đó lúc này mới đem này một đám người dẫn đến nơi này diệp p h ạ m tu vị thậm chí so với k i a quy điển thọ cũng nhược không thêm vài phần lúc này toàn lực cần nuốt thần nặc căn bản là không ai có thể phát hiện hắn chỗ ẩ thân d i ệ p phàm cũng không có đi mà là gần đây tìm một gốc cây che trời cây lớn thân thể nhảy lên mượn r ầ m rạp tán cây vật che chắn hướng phía dưới nhìn xem không dùng bao lâu những n à y cái đôi u đều xuất hiện ở d i ệ p phàm trong tầm mắt ẩn nút tại tán cây phía trên d i ệ p phàm nhìn xem phía dưới những người này cười cười nhẹ gật đầu ha ha thật đúng là để mắt ta liền cái này lao già kia cũng tới hết kỳ mu ra người còn không ít sao hôm nay xem ra là có thể tiểu phát một số vừa vặn hiện tại chính mình thiếu tiền dùng thần tượng phương dưng cái kia ba thành mặc dù không ít có thể cái kia dù sao muốn một năm chuyện sau đó à, chính mình cũng không thể t r ư ớ c làm cho nhân ra dự chi à. diệp phàm trong nội tâm thầm nghĩ phía dưới trên đất trống dùng q uy điển thọ cầm đầu bên người chính là cái kỳ mụ dạ mặt khác còn có hơn hai mươi một cao thủ trong đó không thiếu bốn vị đấu sư cấp bậc cao thủ lại thêm chi có kỳ mụ dạ như vậy một cái thực lực tại đấu vương cùng đấu sư ở giữa cao thủ diệp phàm chỉ cảm thấy thú vị trong lòng tự nhủ những này uy luân người thật đúng là để ý mình bây giờ xuống dưới liều mạng diệp phàm chỉ có tầng năm năm chắc mà thôi nhưng mà gần đây cũng không tự xưng là là quân tử chính hắn đã quyết định được chủ ý cùng bọn này bại hoại chơi đ ù a trên đất trống hơn hai mươi người dừng bước kỵ m ù ra nhìn chung quanh tình huống c h ậ m r ã i đi tới quy điển thọ phụ cận tổng quản tiểu tử này khí tức như thế nào đến nơi đây đột nhiên không thấy quy điển thọ t h ầ n s ắ c hết sức nghiêm túc một đôi mắt mọi nơi quan sát hắn linh thức thủy t r u n g bao trùm lấy nơi này vừa rồi còn rõ ràng cảm giác được d i ệ p phạm phương vị trong chớp mắt rõ ràng vô ảnh vô tùng biến mất cái này cũng khiến cho hắn trăm điều khó hiểu diệm phạm hướng về nơi này chạy tới thời điểm nay một nhóm người cùng nghỉ bởi vì bọn họ vốn không có tập trung diệp phảm có đưa lúc này không nghĩ tới mục tiêu rõ ràng chính mình xuất hiện hơn nữa xem bộ dáng là hướng về ngoài thành chạy thục mạng đây quả thực là đang giúp trợ giúp hắn đám bọn họ bọn hắn cũng không muốn tại nam thành huyên nào quá lớn một khi bị liêu thiên long người phát hiện chuyện bại lộ giết không hết diệp phảm không nói đồng thời còn làm cho được liêu thiên long đối với diệp phảm khiến cho coi trọng kể từ đó ngược lại là cái được không bù đ ắ p đủ c á i mất thế nhưng mà tiểu tử này rõ ràng hướng ngoài thành chạy vì vậy một đoàn người lúc này mới một đường đuổi đi theo trên đường đi bọn hắn nhiều, nhiều ít ít cũng có chút một mực bởi vì bọn họ g a tốc phía trước tiểu tử này tựa hồ tốc độ cũng nhanh không ít bọn hắn giảm tốc độ phía trước vị này tốc độ cũng sẽ giảm bớt cả hai chúng nó ở giữa khoảng cách thủy chung bảo trì tại một cái khoảng cách nhất định mãi đến khi tiến vào rừng rậm đến nơi này khí tức rõ ràng biến mất vô tung thật sự là kỳ quái a kỳ quái a, điều đó không có khả năng a quy điển thọ không để ý đến kỳ mũ dạ một đôi tàn lông mày n h ă n lại trong miệng thì thảo tự nói lấy hắn đem diệp phạm tu vị ước định cao nhất cũng chính là một cái vừa mới tăng lên đấu sư mà thôi dù sao thần tượng phương dương luyện khí cả đời bảy mươi mấy tuổi thực lực cũng mới vừa vặn là một cái đấu sư mà thôi như vậy định vị sợ rằng đều đánh giá cao tiểu tử này như thế nói đến hắn như vậy một cái đấu vương tuyệt đối sẽ không mất dấu coi như là đối phương ăn vào che giấu khí tức linh đan cũng sẽ không đem khí tức vô ảnh vô tung biến mất thật giống như thực biến mất đồng dạng thế nhưng mà đây đều là phân tích của hắn sự thật bày ở trước mặt vô luận hắn cố gắng như thế nào tìm tòi chính là rốt cuộc không cảm giác được diệp phà một chút khí tức kỳ thật loại khả năng này rất dễ dàng dự đoán được cái kia chính là thực lực của đối phương đã rất tiếp cận với chính mình hắn chỉ là không muốn hoặc là căn bản sẽ không đi muốn mà thôi sau một lát quy điển thọ bất đắc dĩ lắc đầu nhìn nhìn một bên người nói khẽ ta cảm thụ được đến hắn nhất định còn chưa đi xa đang ở phụ cận mọi người bốn người một tổ chia nhau đi tìm nếu có tin tức lập tức phát ra tín hiệu sau nửa canh giờ ở chỗ này tụ hợp kị mù dạ ở phía sau hắn l ư ờ m quy điển thọ liếc ẩn ẩn cười cười chậm rãi lắc đầu trong lòng tự nhủ ngươi cảm thụ được đến cảm nhận được còn dùng chia nhau đi tìm bất đắc dĩ thân phận địa vị bất đồng hắn chỉ có thể mang theo một đội người phân tán đi ra ngoài c hắn ờ thật tươi Phạm h lâu lộ cuối vui Diệp dáng cười, mừng cùng ra chọn á c c loại đợi h là là lựa đầu tiên tự nhiên không phải là quy điển thọ một đội kia hắn cũng không có lựa chọn kỳ mụ giả cái kia đòn người mọi chuyện vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng dù sao hai người kia là trong những người này đối với hắn duy nhất có chút uy hiếp hắn cũng không có mười phần năm chắc có thể một kích đắc thủ nếu như xuất hiện sai lầm đối phương phát ra tín hiệu không bao lâu nữa lại là gặp phải bị vây công cục diện cái kia cùng bây giờ liền g i ế t đi ra ngoài tựa hồ không có gì khác nhau bởi vậy hắn chọn lựa đầu tiên chính là một đội chỉ có một đấu sư mang theo bốn cái cấp thiên đấu sĩ tiểu đội đối phó loại tổ hợp này diệp p h ạ m tự nhận là không nói chơi t r ư ớ c 178, đêm săn diệp p h ạ m ra khỏi thành thời điểm cũng đã sát trời dần tối lúc này trong rừng tối như mực một mảnh mặc dù tối nay có n g u y ệ t n g u y ệ t đây ánh sáng doanh thế nhưng mà cánh rừng rất mật chỉ có chút ít lốm đa lốm đốm ánh mặt trăng c ó thể xuyên thấu rừng rậm tán cây rơi v ã i trên mặt đất lưu lại điểm một chút vết lốm đốm diệp phàm thân ảnh giống như là một cái ưu linh đồng dạng xuyên thẳng qua tại rừng rậm trong lúc đó phương hướng của hắn chính là trong đó một tổ người cũng là hắn cho rằng yếu nhất một tổ c ơ m muốn một chút tán cái giết người sao cũng muốn chức có thể nhược đến đạo lý này tựa hồ nói không thông giết chết cừng giả địch nhân thì sẽ v ấ lạc nhưng là bây giờ diệp phàm cũng không phải muốn để cho bọn họ v ấ lạc mà là khác một cái mục đ lỗ mãng l i ề u chết cái kia thực sự không phải là chính thức anh hùng có thể bằng trả giá thật nhỏ đổi lấy lớn nhất lợi ích đây mới là trí giả hơn nữa hắn sở đối mặt địch nhân cũng không đáng được hắn quang minh chính đại tới giết không bao lâu năm người đã xuất hiện ở trước mắt của hắn năm người này ở bên trong chỉ có một đấu sư thực lực coi như là có thể m ặ t khác bốn cái cấp thiên đấu sĩ đối với hắn như vậy một cái đấu vương mà nói thậm chí không phải số lượng bên trên có thể văn hồi lần nữa đem khí tức của mình đè ép áp một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn hắn ở đây lôi minh kiếm bên trên cũng bày ra một c ấ m chế nói cách khác dựa vào lôi minh kiếm bên trên khí t ứ c đối phương cũng tuyệt đối có thể tìm đến hắn tới gần tới gần chậm rãi tới gần gió đã bắt đầu thổi kiếm di chuyển hoa hầu mạ qua đi ở cuối cùng một người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi nhân thế hắn thậm chí không có phát ra từng giọt từng giọt tiếng vang bị diệp phàm lôi đã đến phủ cận đùi cỏ trong lúc đó máu tươi từ trên cổ của hắn ồ chảy ra diệp phàm nhìn xem này trương g ữ tận mặt nhẹ giọng thở dài muốn trách phải đi trách chủ tử của ngươi a nơi này không phải là các n g ư y i n ê n mà tới địa phương dứt lời thân hình loay lên diệp phàm hướng về mục tiêu kế tiếp tiến đến thời gian không thể kéo được quá dài nói cách khác người phía sau nếu như phát hiện ném đi một người còn là một phiền thoái chính là như thế ba cái cấp thiên đấu sĩ đã bị chết ở tại diệp phàm dưới thân kiếm rơi vào cái chết không có chỗ t r ô n kết cục ba người không thấy tung tích còn dư lại hai người lập tức luống cuống tay chân nhưng là diệp phàm tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội liền tại cầm đầu cái vị kia đấu sư cảm giác được chuyện không ổn một khắc n ă n g dao sáng sủa dạ không tựa như đánh cho một đạo thiểm điện đồng dạng một đạo ánh sáng màu lam hiện lên dựa vào tu vi của h ắ n đem trường kiếm trong tay để ngang trước người muốn ngành k h á n g bất đắc d ĩ diệp phản một kiếm này đã dùng hết chất lực chỉ cầu nhất kích tất sát một nghìn nhiều độ đấu khí phát ra tại lôi minh kiếm thôi phát phía dưới trực tiếp đem chi trước ngực trường kiếm chặt đ ứ t kiếm đoạn người có thể nào tồn cầm đầu đ ấ u sư một đôi mắt bất khả tư nghị c h ầ m c h ầ m lên trước mặt này chưa mang mặt nạ gương mặt chỉ cảm thấy trên người khí lực tại này trong t r ớ c mắt đều bị bất thời giờ giống như một phân thành hai người, người. còn sót lại một người đã triệt để sợ hãi vốn là đối với đế quốc hồng vũ ngôn ngữ nói rất bất lợi tác lúc này dập đầu dập đầu ba ba cũng không biết nói cái gì đó quay đầu muốn chạy chân đều cảm giác được như nhuận ứng ra d i ệ p pham có chút quay đầu thì thao một câu ha ha các ngươi cũng sẽ sợ xoắt kiếm quan loại lên đầu người rơi xuống đất những người này trong lúc đó đều là trước đó đã có một ít tấn ký bên này đột nhiên xảy ra chuyện mặt khác mấy cái tiểu đội tự nhiên cảm thấy dị thường thật sự quá là nhanh ngắn ngủn trong t r ớ c m ắ tấn ký cảm giác rõ ràng biến mất mà lúc này thật tình không biết tử vong cũng đang tại hướng của bọn hắn tới gần không dùng thời gian một nén nhang một cái khác bảy người tiểu đội cũng bị diệp phàm nhẹ nhõm tiêu diệt trong đó kể cả hai cái đấu sư năm cái cấp thiên đấu sĩ đối với chiến lợi phẩm diệp phàm cho tới bây giờ sẽ không quên chỉ là bây giờ thời gian có hạn vẫn không thể đi hảo hảo thưởng thức một phen mà thôi không tốt đã xảy ra chuyện nhanh chúng ta trở về cùng tổng quản hội hợp kị mù dạ cảm thấy rõ ràng chính mình mặt khác hai cái tâm phúc cũng đã mất đi khí tức lập tức quá sợ hãi vội vàng quay đầu mướn đường cũ mà phản ở phía sau hắn còn có hai người được nghe lời ấy về sau lập tức cùng nhau quay người ba người xoay người qua vừa mới phải đi lại tất cả đều đứng ở này ở bên trong k ỵ mù giả tàn lông mày có chút nhữ lại một chương tràn đầy nếp nhăn mặt bị ánh trăng chiếu lên trắng bệnh sâu lõm đi và hốc mắt tối như mực nhìn không thấy ánh mắt hắn này một đột nguyên vốn cũng có sáu người bây giờ chuyển dưới đầu chỉ có hai người khác đi theo tại bên người mà đối diện với hắn một cái thân cao bảy tám xích bóng đen đứng sừng sừng lấy khoảng cách vẫn còn tương đối xa hắn thấy không rõ người này mắt duy nhất có thể thấy rõ là cái thanh kia nghiêng nghiêng chỉ vào mặt đất trường kiếm trên thân kiếm hình như có điện sáng l o n g lánh ngươi ngươi là ai kỳ mù dạ ổn định lại tâm thần dù sao cũng là một vị cao thủ thấy tương đối nhiều mặc dù trong nội tâm có chút sợ hãi Về ngoài bên trên vẫn là rất trầm ổn mặt khác hai người gặp thủ lĩnh như thế trầm ổn cũng liền không hề sợ đưa trong tay trường đao nắm chặt vài phần ha ha các ngươi tìm ta một đường lại hỏi ta là ai lạnh lùng cười cười âm thanh lạnh như băng chuyển tới khiến cho kỳ mù dạ nhũ chặt hai hàng lông mày lần nữa vào trong nắm thật chặt hắn rất kinh ngạc người khác có lẽ không hiểu được trong đó lợi hại hắn không phải không biết người này rõ ràng liền tại bên cạnh của mình mà chính mình lại hoàn toàn không có phát giác không hề nghi ngờ mặt khác hai tổ người sợ rằng đã gặp không may độc thủ như thế gọn gàng mà linh hoạt thời gian ngắn như vậy người này là có thể làm được sai sai sai mười phần hắn hiện tại thật sâu biết rõ sai rồi sai khi bọn hắn thật sự quá đánh giá thấp thực lực của người này vốn là đón o chừng diệp phàm nhiều lắm là chính là một cái đấu sư cường thịnh trở lại một ít chính là cấp hai đấu sư mà thôi nhưng là bây giờ sự thật đã chứng minh hết thảy người này đáng sợ sai muốn trả giá thật nhiều đây là lịch sử chuộn tắc việc đã đến nước này kỳ m ù dạ đã ôm liều tâm muốn chết thái dựa vào một cái cấp ba đ ỉ n h phong đấu sư thực lực tổng không đến mức liền chết ở chỗ này a chỉ cần có thể còn sống đi ra ngoài coi như là thắng lợi tối thiểu có thể đem tin tức này nói cho chủ tử đang tại hắn suy tư lúc mặt khác hai người không biết những cái này nhìn xem dần dần tiến gần diệp p h ạ m hai người nhìn nhau rồi sau đó k h ẽ gật đầu một cái thân hình c h ấ p động lúc lên lúc xuống ăn ý hướng về diệp p h ạ m công sát tới bước chân như trước tần suất không thay đổi diệp phàm thậm chí ngay cả mắt cũng không có vừa ý bọn hắn liếp gác gao chằm chằm vào kỳ mụ dạ đợi cho hai người tới phụ cận trong tay lôi minh kiếm x é t đánh chất động đâm rách không khí phát ra âm thanh trói thai a ba cơ hồ đồng thời hai người thanh âm tại cùng một cái thời gian vang lên cả kinh bốn phía quyện điệu n h a u n h a u bay lên máu tơi ư phun kiếm hơn người vong trong tay bọn họ trường đao chậm rãi rơi xuống đất rồi sau đó thân thể bắt đầu biến n luyện quỳ xuống cho đến trong cuộc đời này cuối cùng một động tác té n h à o vào địa phương nhanh thật nhanh kiếm hung ác thật ác độc người tại kỳ mù dạ trong nội tâm chính là cái này cảm thụ mặc dù hắn kiệt lược áp chế đang cảm thấy này bức tràng diện thời điểm cũng khó tránh khỏi cảm giác được khiếp sợ chúng ta đánh giá thấp ngươi kỵ mù dạ thanh âm giản mua chậm rãi vang lên tại tĩnh lặng rừng rậm trong lúc đó ha ha uy luân tiểu nhi có chưa từng nghe qua một câu nạn ngữ thiện ác đến cùng cuối cùng có báo ha ha ha ha, thiện ác trên cái thế giới này người có thực lực á c thì như thế nào gian ngoan mất linh n g ư ờ i có thể đi dứt lời diệp phàm hai mắt dần hiện ra vô tận s á c ý trong tay lôi minh kiếm chậm rãi nâng lên kỵ mù dạ cũng đem trường đao dơ lên đem toàn thân đấu khí quán thâu ở giữa hắn dù sao cũng là một cái cấp ba đấu sư thực lực thật sự không tinh yếu lúc này toàn lực làm có phần có vài phần vì thế cường đại khí lãng khiến cho phương viên mười mấy thước đ u ổ i cọ t đều đang đong đưa nhưng là mãi đến khi diệp phàm kiếm theo đỉnh đầu của hắn đánh xuống hắn n h ư n g như cũng bảo trì cử động đao này một động tác rồi sau đó một đôi mắt chậm rãi nhìn lên trên mãi đến khi cả người từ trung gian một phân thành hai một cái cấp ba đ â u sư thậm chí còn không tới kịp ra tay đã bị diệp phàm tiêu diệt chỉ vì diệp phàm đã s á t nghiệm nổi lên trong chớp mắt một cái thân ảnh rõ ràng lăng không huyễn hóa thành ba người đột nhiên chuyện xấu khiến cho kỳ mụ i ả sờ không kịp đề phòng đang muốn linh thức tìm tòi đến tập trung diệp phàm chân thân thời điểm chính là chỗ này ngắn ngủn trong c h ư ớ c mắt hết thảy đều đã đã trưởng m t r mọi âm thanh đều tịch lãnh giả thật sâu ngẫu nhiên một trận gió thổi qua mang đến một cổ trong đất bùn chỉ môi hăn có hương vị chỉ là tại diệp phàm khíu giác ở bên trong lại nhiều hơn một chút mùi máu tươi nhi ba cái tiểu đội đều đã bị diệt thu hoạch bất luận liên tưởng đến những cái kia uy luân người tả ác sắc mặt nhớ tới đêm đó lao thần tượng con dâu thê thảm bộ dáng diệp phàm trên mặt không có nửa phần hối hận càng không có điểm một chút không đành lòng thử nghĩ đêm đó nếu như không phải là bị chính mình gặp đem sẽ kết quả gì thử nghĩ một cái u y vọng cao như thế lao thần tượng mà ngay cả con của hắn tức đều lọt vào loại chuyện này như vậy bình dân dân chúng còn thế nào đi sống nhân mạng là cọng dơm cái rác mênh mông chúng sinh t h ư ờ n g chỉ có một kiếm chém yêu tả lại vừa thiên hạ quy về hòa d u n g rẩy trường kiếm trong tay một cổ nhàn nhạt đấu khí đem trên thân kiếm vết bẩn huyết chấn điệu rơi diệp phàm xoay người hướng về cuối cùng một mục tiêu xuất phát lúc này quy điển thọ trong nội tâm cũng không có cơ số d i ệ p pham giết trước hai đội thời điểm vẫn là l ạ n g y ê n tiến hành đến cuối cùng thời điểm không có cái này cần thiết bởi vậy cái t i ê u cơ hồ đồng thời phát sinh rú thảm đã sớm truyền đến quy điển thọ trong lỗ thai hắn cũng có thể cảm giác được chính mình lưu tại cái khác người khí tức trên thân hoàn toàn tiêu tán này là tử vong tín hiệu nhưng là địch nhân ở trong tối hắn ở đây rõ ràng hao tổn nhân thủ cũng không phải nói không thông nhưng lại tại kỳ mù i ả khí tức biến mất m ộ t khắc lòng của hắn cũng có chút hốt hoảng kinh nghiệm nói cho hắn biết lúc này đi cứu trời đã tối bởi vậy mang theo hắn một tổ này sáu người trực tiếp đường cũng phản hồi hắn chỉ trông mong c ó thể có chút may mắn còn sống sót lớn như vậy ra tập trung ở cùng một chỗ ứng phó sẽ thêm thêm vài phần bảo đảm tốc độ rất nhanh bảy người về tới chia lịa lúc địa điểm sáu thủ hạ chia làm hướng về phương hướng bất đồng cảnh giới lấy quy điển thọ đứng ở chính giữa mắt sáng như đ ố c giống như sắc mặt âm trầm như nước khô q u ắ t bờ môi nhẹ nhàng n ú p đích à, không tốt ta như thế nào một người cũng không có trở về chẳng lẽ ha ha bọn hắn lại cũng không về được quy điển thọ nói nhỏ trốn không thoát diệp phạm hai lỗ hai tiếng nói chuyển tới một cái thân ảnh chậm rãi theo rừng rậm trong lúc đó đi ra không nên nhiều lời tình huống đã rất rõ ràng lúc này diệp phàm không chỉ có không hề ẩn nấp khí tức của mình ngược lại cố gắng hết sức đem khí thế của mình tăng lên thậm chí tại hắn quanh thân mảnh nhìn còn có nhàn nhạt màu xanh ra trời đấu khí quanh quẩn nhất là tay n à y bên trong một thanh trường kiếm tại đấu khí thôi phát phía dưới càng là điện quang lượt lờ thậm chí ở phía sau rõ ràng còn có chút điểm điện hoa ken ken âm thanh nữ chặt nảy sinh hai hàng lông mày uy điện thọ tâm có rún vài cái cùng vừa rồi ký mũ giả cơ hồ là một cái ý nghĩ khinh thường Thật sự sơ xuất quá chỉ cần phần này khí thế chính là một cái đấu vương tuyệt đối là đấu vương thế nhưng mà nghĩ lại đây quả thật là chính mình chủ quan sao để bảo đảm nhiệm vụ không sơ hở tí nào hôm nay mang đến những người này cũng đã là nguyên vốn định gấp đội ai có thể nghĩ đến như vậy một cái tuổi còn trẻ người luyện khí đạo tinh xảo không nói thậm chí ngay cả thực lực c ũ n g kinh người như vậy chẳng lẽ nói này cá nhân tu luyện có thể chú nhan phát quyết lúc này mới khiến cho năm nào già bề n g o à i không suy thế nhưng mà cái này xác thực quá không thể tưởng tượng phải biết rằng bất luận tu chân giả thực lực như thế nào này trên người sinh mệnh khí tức lại thì không cách nào che giấu nói cách khác còn trẻ người cùng lớn tuổi chính là sinh mệnh khí tức là hoàn toàn khác nhau điểm này người bình thường còn không cách nào phán đoán có thể là có đấu vương thực lực người lại có thể phân biệt đi ra hắn dám đoán chắc cái này người kỳ quái tuổi nhất định ngay tại hai mươi đến ba mươi trong lúc đó người rốt cuộc là ai quy điển thọ dẹp loạn thoáng một phát khí tức đem khí thế của mình cũng bàn thăng lên trong lúc nhất thời theo so diệp phàm rõ ràng chỉ mạnh không yếu cái này cũng rất tự nhiên diệp phàm thực lực dù sao thoáng chỗ t h u ố kém chỉ là ỉ vào cường đại kiếm thế còn có thân pháp quỷ dị lúc này mới tổng có thể đánh bại cừng giả đơn thuần tu vị vị này quy điển thọ thế nhưng mà đưa thân tại cấp một đấu vương nhiều năm thậm chí có thể nói một chân đã bước vào cấp hai đấu vương cảnh giới khí thế bên trên diệp phàm tự nhiên muốn kém hơn một chút đang khi nói chuyện diệp phàm đã đến phụ cận ánh mắt nhìn chung quanh còn lại mấy người này liếc lộ tại mặt nạ bên ngoài khoe miệng cười cười nói ra ta ha ha tỉnh thượng xuyên người này ngươi nhận thức ca nhận thức diệp phàm cái từ này nhi dùng vốn là không đúng chỉ có thể nói là nghe nói qua đảm gì nhận thức đây chính là vạn năm trước nhân vật đương nhiên diệp phàm cũng không còn cân nhắc nhiều như vậy nói lời này cũng là dùng la thiên giọng điệu nếu như, như mày hơi do dự một lát quy điển thọ ha ha cười cười trên mặt lộ vẻ t i ê u ngạo chi s á c trả lời ừ đó là chúng ta uy luân đế quốc thần há lại các ngươi có thể tùy ý xưng hô tính danh hay sao ta nhổ vào bị quy điển thọ vừa nói như vậy diệp phàm tức giận gắt một cái ngược lại có chút giống bên đường du côn lưu manh thần ai lại nói tiếp người này coi như có thể chỉ tiếp các ngươi những này hậu đại lại lộ vẻ xấu xa thế hệ dứt lời diệp phàm không đợi quy điển thọ phản bác đưa trong tay lôi minh kiếm phi tốc ném về phía không trung rồi sau đó hai tay véo di chuyển phát quyết hùng hậu đấu khi đem lôi minh kiếm cổ động long long vang lên quy điển thọ bị diệp phàm vừa rồi mà nói nói đầu hóc trong váng trong đầu chỉ có một câu nói tiểu tử này là người điên nhưng mà vừa muốn mở miệng chửi tới lời nói đến bên miệng đối phương trực tiếp đập thủ rơi vào đường cùng chỉ có thể vung tay nguyễn ra một cái cái khay bạc đồng dạng đ ồ v ậ t d i ệ p phàm ra tay không chút nào giữ lại trực tiếp chính là cựu huyền ngạo kiếm quyết trong thức thứ hai ý kiếm ngự kiếm trạm t r ư ờ n g tiên h c ư ờ n g đại kiếm khí mọi nơi phồng lên mặt khác sáu một cao thủ chỉ thấy trước mắt một đạo xét đánh hiện lên ánh sáng màu làm phảng phất vũ núi tên giống như thẳng đến quy điển thọ n g ư ợ c mà đến tốc độ cực nhanh lớn ra quy điển thọ ngoài ý liệu một cơn tức giận dâng lên quy điển thọ không, né không tránh phải trường đao trong tay một tay nâng bước chân đứng thành c u n g chữ tay kia điều khiển này màu trắng bạc vòng tròn chắn trước người cái khay bạc phi tốc xoay tròn vâng sáng lửa lờ xem xét liền không là phàm phẩm b a n g vào diệp phàm lịch duyệt liếc liền nhìn ra cái này vòng tròn sợ rằng tối thiểu cũng là kiện cấp huyền trung phẩm b ả o khí mà chính mình lôi minh kiếm bây giờ cũng là cấp huyền trung phẩm bất quá bây giờ tên đã trên dây không phát không được h à ảnh một tiếng bạo tiếng vang chuyển tới đêm tối bị cường đại lam màu trắng hào quang chiếu lên trong nháy mắt phảng phất ban ngày đồng dạng tàn sát bừa bãi sức lực phong tướng mặt khác sáu người thổi ngã trái ngã phải một kiếm này nhất là tại cuối cùng một khắc đối phương lấy ra cường đại phòng ngự bảo khí diệp phàm đã cơ hồ toàn lực làm hắn bây giờ tay không toàn lực phát ra đã đạt đến 1.700 độ tăng thêm một kiếm này thế uy lực còn có lôi minh kiếm phát ra tăng thêm lúc tê liệt hiệu quả uy lực không thể bảo là không cường đại chỉ luận về phát ra độ đi lên nói tuyệt đối đã có 2.500 t à hữu nhưng mà dù là quy điển thọ thực lực cường hãn toàn bộ đấu khí lực phòng ngự cũng chỉ có 1.600 độ tà hữu tăng thêm cái khay bạc bảo khí lực phòng ngự chỉ có thể đạt tới hai n độ so sánh dưới cao thấp lập phán quy điển thọ trong tay cái khay bạc bảo khí rõ ràng bị cường đại lực công kích lúc này o á n h nát b ấy mà quy điển thọ đứng m u i chịu xào bảo khí nát b ấy về sau lập tức giảm ít đi không ít lực phòng ngự hắn chỉ cảm thấy một cổ bảng nhiên cự lực tuân r a mà đến hai chân đứng không vững thân thể xanh xanh ngược lại bay ra ngoài không khéo bị hắn đánh ngã gục một người nhất thời bị chấn đắc thổ huyết mà chết d i ệ p phàm dù sao cũng là ngự kiếm tiến công ngoại trừ hao tổn đấu khí bên ngoài cũng không có tổn thất quá lớn nhưng là bây giờ diệm phàm cũng có chút đau lòng cương đại như thế lực đánh vào khiến cho diệm phàm lôi minh kiếm rõ ràng cũng cắt thành hai、đoạn. mặc dù đem quy điển thọ đánh thành trọng thương có thể là của mình một cái giá lớn tựa hồ cũng không nhỏ diệp phàm đã sớm muốn lôi minh kiếm thăng cấp hắn bây giờ đang tu luyện thức thứ t ư cựu huyền ngạo kiếm quyết nhưng mà hắn phát hiện tại hiện tại thực lực của chính mình dưới tình huống một thức này kiếm thế thi triển đi ra lôi minh kiếm lại có không chịu nổi gánh nặng cảm giác dù sao bây giờ lôi minh kiếm đối với diệp phàm mà nói đích thật có chút phẩm cấp quá thấp không nghĩ tới chính là hôm nay toàn lực làm chỉ cần dùng ra thức thứ hai lôi minh kiếm bên trên liền xuất hiện báo hòa tình huống bất đắc di tình thế khẩn cấp vẫn không thể không công này mới đưa đến kết quả này chương một trăm tám mươi nói một cái giá lớn thực không coi là nhỏ cường đại đấu k h í khiến cho lôi minh kiếm không chịu nổi gánh nặng đem quy điển thọ cấp huyền trung phẩm báo khí trực tiếp nổ nát nhưng mà mình cũng lúc này bẻ gãy cường đại lực đánh vào khiến cho quy điển thọ thương thế không nhẹ biết vậy nên cảm thấy ngực đau kịch liệt cường hành áp chế đan điển hôn loạn khí tức lại không có gì hiệu quả cuối cùng c h ỉ cảm thấy hết hầu phát mặn một ngụm máu phun phun tới bị hắn vừa mới đụng vào chính là cái kia cấp thiên đấu sĩ trực tiếp chết đi mặt khác năm người lúc này mới có thể đứng vững ở bước chân từng cái run run rẩy rẩy nhìn phía xa diệp phàm một đôi mắt thật giống như nhìn xem chết như thần tràn đầy sợ hãi khực khục ngươi ngươi quy đ i ề n thọ một cánh tay chống đỡ trên mặt đất dối ra ngón tay kia lấy diệp phàm ho khan hai tiếng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ t h ầ n s á c hai mắt trừng trừng nhìn xem diệp phàm khoe miệng vẫn còn chạy đỏ thâm sắc huyết tại diệp phàm phóng ra khí thế thời điểm hắn liền đã chấn kinh không nhỏ nhưng mà song phương khí thế đối kháng cùng một chỗ hắn vẫn là thoáng chiếm ưu hư thế có thể diệp phàm vừa rồi phát ra ra một kiếm này bí lực đã rất xa vượt ra khỏi ngoài dự Cường đại như thế đấu khí phát ra mà ngay cả hắn này một cái sắp bước vào cấp hai đấu vương cũng tuyệt đối thi triển không được điều này sao có thể đầy trong đầu không có khả năng nhưng là sự thật bày ở trước mặt không khỏi hắn không tin cho đến giờ phút này hắn mới cảm nhận được tử vong khí tước diệp phàm không để ý đến trọng thương quy điện thoại khí kịch tính chằm chằm trên mặt đất cắt thành hai đoạn lôi minh kiếm không bao lâu chậm rãi đã đến gần đi qua không người xuống đem kiếm gây nhặt lên nếu như, như mày diệp phàm trách l i u lưới đáng tiếc thật sự là đáng tiếc hy vọng còn có cứu vãn cơ hội ai dù sao theo ta lâu như vậy t đem cấp huyền trung phẩm bảo khí chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu diệp p h ạ m có bổn sự này thế nhưng mà điều kiện lại không cho phép nhất là cái này vật chứa tối thiểu cũng muốn có một cái cấp vương dung đình nói cách khác cho dù hắn không có bản lĩnh cũng không làm nên chuyện gì một tay nhoáng một cái diệp phàm đem kiếm gây chức thu tại không gian đại lý rồi sau đó diệp phàm lạnh lẽo nhìn lấy đã bị người nâng chậm rãi đứng lên quy đ i ệ n thọ hủy của ta bảo khí hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ a không cho dù ngươi không có hủy diệt hôm nay ngươi cũng không sống được thanh âm lạnh lùng theo diệp phàm trong miệng phát ra nghe vào quy đ i ệ n thọ trong thai hàm răng nhi đều có chút n g ỡ ngươi ngươi muốn làm gì ha ha các ngươi từ xa được lại tới đây hôm nay lại truy ta đến nơi đây lại hỏi ta muốn làm gì không làm gì cho các ngươi biết rõ nơi này không phải là các ngươi nên mà tới địa phương dứt lời diệp phàm trong ánh mắt loẹ ra sát khí thuận tay h u y ệ n ra một thanh trường kiếm phiêu nhiên run tay x o á t x o á t x o á t trong chốc lát mấy đạo hàn quang thoáng hiện chỉ thoáng qua cũng tại quy điển thọ trong mắt để lại vĩnh hằng sáng chói k ế qua ngoại trừ quy điển thọ bên ngoài mặt khác năm người ánh mắt trợn trở nên nước trệ rồi sau đó một chút máu tươi từ đỉnh đầu bọn họ vỏ dưa hấu bên trên chậm r ã i tràn ra theo m ũ i chạy tới chót mũi cuối cùng tích tích rơi trên mặt đất nhìn bên cạnh đang tại giáp dịu lấy chính mình hai người thân thể vậy mà một phân thành hai cái kia chán ghét một màn quy điển thọ đã hoàn toàn hỏng mất tử vong ai không sợ thiên hạ không người không sợ tử vong nói cách k h á c liền không cần phải truy cầu cái gì thực lực sở dĩ có những cái kia truyền kỳ giống như nhân vật đối mặt tử vong thời điểm m ặ t không đổi sắc thực sự không phải là thật sự không sợ chỉ là tại tánh mạng của bọn hắn ở bên trong có rất nhiều thứ càng đáng giá quý trọng ví dụ như tôn nghiêm tình bạn thân tình còn có mãi mãi hàng tình yêu bởi vì bọn họ biết rõ dù cho mệnh đoạn chính này cái kia cũng sẽ là một loại vĩnh hằng mặc dù đã chết chỉ có tình ý lại trường tồn ở thiên địa hoàn vũ trong lúc đó tại đối diện với mấy cái này thời điểm tử vong uy hiếp cũng đã không hề sợ hãi như vậy nhưng là n à y hết thể đối với uy luân quy điển thọ mà nói hắn hoàn toàn không hiểu bởi vậy lúc này trước mặt đối với tử vong thời điểm hắn muốn chính là mình về sau cũng đã không thể g i ê u võ dương oai cũng đã không thể đủ vênh mặt hất hàm sai khiến càng không thể sai nô gọi tì thậm chí là trong đầu muốn những thứ này quy điển thọ có thể nào không sợ bởi vì chỉ muốn diệm phàm một kiếm rơi xuống n à y hết thể liền triệt để cùng hắn không có vấn đề gì trong n g á y mắt này quy điển thọ vốn là già mua khuôn mặt càng là già mua thêm vài phần đống tia lụy nếp nhăn đều thâm mấy phần cuối cùng lại cũng không có cách nào kiên trì chính hắn hai chân có chút như nụn lẫn ra trực tiếp q u ỷ gối diệp p h ạ m trước mặt diệp p h ạ m người này vẫn là rất kính trọng anh hùng đ ỗ n g nhiên nhìn thấy quy điển thọ như thế ngược lại là cảm giác được khinh thường đổi lại người khác làm không tốt chứng kiến như vậy một cái lao nhân ra cứ như vậy đáng thương q u ỷ tại ngay trước mặt mình khó bảo toàn không có lòng chắc g ầ n thế nhưng mà hắn gặp chính là diệp p h ạ m một cái lao tìm không thấy ngọn nguồn quái vật trong mắt của hắn quy điển thọ liền cháu trai cũng không tính là bởi vậy cũng sẽ không có cái gì đồng tình tâm đ a n nói nhất là bọn họ những cái kia t i tiện hành vi đã sớm khiến cho diệp phàm căm thù đến tận xương、tủy. diệp phàm nhữ nhữ mày không có động thủ ha ha sớm biết như thế làm gì lúc trước ta tới hỏi ngươi các ngươi đến đế quốc hồng vũ đến là vì cái gì đây mới là mấu chốt của vấn đề diệp phàm cũng rất n g h i hoặc nhiều năm như vậy bình an vô sự vì cái gì tại mấy năm gần đây sẽ bị toát ra như vậy một cái h uy luân quốc này này quy điển thọ sắc mặt trắng bệnh hai mắt đi l n g vòng ấp úng cũng không nói ra cái gì đến diệp phàm lập tức nóng nảy trường kiếm trong tay hàn quang lói lên xét qua một đạo kiếm quang theo quy điển thọ trên đầu bộ qua tinh chuẩn tuyệt nhanh q u y đ i ề n thọ cái tia trà s á t tóc sinh sôi bị diệp p h ạ m cho gọt xuống dưới sợ tới mức q u y đ i ề n thọ trực tiếp có cắp ngồi trên mặt đất xem trên mặt đất tóc kinh ngạc sở lên đỉnh đầu hắn biết rõ chỉ muốn diệp p h ạ m kiếm thoáng lại thấp một ít chính mình này mạng già coi như là khai báo rồi sau đó nhìn nhìn q u y đ i ề n thọ diệp p h ạ m đem trường kiếm đặt ở cổ của hắn chỗ hàn quang lập lòe kiếm khí lăng lăng ta nói ta nói địa vị của ta rất thấp tại uy luân quốc căn bản cũng không có thể biết cái gì cơ mật chỉ là chỉ là của ta nghe nói lúc này đây quốc chủ là hạ quyết tâm mục đích mục đích giống như là vì đạt được một cái bảo tàng diệp phàm sau khi nghe xong lập tức nhữ mày trong lòng tự nhủ bảo tàng Vi luân quốc liền như vậy thiếu tiền ả phía dưới lớn như vậy công phu cái gì bảo tàng cái này cái này ta thật không phải là hiểu rất rõ nghe nói giống như là thời kỳ thượng cổ còn sót lại một cái gọi tên gì t r ư hoàng mộ địa địa phương diệp phàm trong nội tâm trong dây lát rung rung thêm vài phần t r ư hoàng mộ địa cái tên này nghe tốt khí phách tên như ý nghĩa nhất định là một số cao thủ chết đi địa phương như vậy mục đích của bọn hắn chẳng lẽ là muốn đi đạt được những cao thủ này còn sót lại bảo khí các loại nghĩ tới đây diệp phàm lập tức cảm giác không rét mà run nếu như đây đều là thật sự nếu như bị uy luân người đắc thủ mà nói như vậy sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi chỉ là không biết này cái gọi là chư hoàng mộ địa đều là người phương nào đột nhiên một cái hình ảnh xuất hiện ở diệp phàm trong đầu s a nhớ ngày đó diệp phàm từng làm qua một cái rất kỳ quái mộng tại trong mộng da đỏ lên tối sầm hai cái chủng tộc phần mộ bên ngoài còn có nhân loại mộ địa không đơn giản như thế trong lúc này rõ ràng còn có phần mộ của hắn diệp phàm sờ lên trên đỉnh đầu ám ẩn lục mang tinh hắn biết rõ n à y hết thể sợ rằng đều thật sự đây cũng là hắn một mực nghi hoặc vấn đề như vậy cái này mộ địa có phải hay không chính là quy điển thọ trong miệng đã nói chính là cái tia trừ hoàng mộ địa chiến thiên đấu hoàng hình thiên c h i mộ n ạ o vũ đấu hoàng trần lạc phong c h i mộ kinh thiên đấu hoàng chiến vô cực c h i mộ cổ v õ đấu hoàng chiến thần là thiên c h i mộ những âm thanh này lần nữa tại diệp phàm trong đầu nghĩ tới khiến cho không tự giác ở giữa cảm giác gáp lực lớn lao những người này thậm chí đều có thể nói là diệp phàm tổ tông Hắn chương ũ n g c ỉ là nghe đ ợ c kỳ d h n đó đa số một người trăm tám mươi mốt toàn diện những n à y danh hảo chủ nhân c u n g diệp phàm cũng không là tới từ ở một cái văn minh bên trong mà khi lúc la thiên châu văn minh đã có vài vạn năm lịch sử cái này cổ xưa trình độ có thể thấy được lộn đốn cùng bọn hắn tương đối diệp phàm trong nội tâm còn thật không biết ai mạnh ai yếu nhất là cái kia gọi là ngạo hồn láo giả hắn đến tột cùng là ai dựa vào sức một mình rõ ràng có thể trấn áp hai đại dị tộc cừng giả Mà khi lúc sắc mặt của hắn là tiểu tụy như vậy hiển nhiên hắn chi chống đỡ không được bao lâu như vậy đã đến lúc kia thiên hạ này sẽ loạn tới trình độ nào nhân loại tại trời đất sáng s ủ a thế này phía dưới còn như thế nào dừng chân tại đây lịch sử trường hà bên trong chính mình đến tột cùng tại sắm vai lấy một cái dạng gì nhân vật nỗi băn khoăn nặng nề muốn diệp p h ạ m đầu đau mơn nức tối tăm bên trong hắn cảm giác được này hết thể tựa hồ cũng là do từng cái ngẫu nhiên tạo thành tất nhiên mà chính mình thủy chung không có thoát khỏi vòng quay vận mệnh vận chuyển mình tựa như là hạt cắt trong biển gậy bên cạnh một hạt cắt đồng dạng nhỏ bé những khổ này nao nói cho cùng cùng diệp phàm bây giờ mà nói coi như là muốn phá đầu cũng không có thể đạt được đáp án nhưng mà trong mơ hồ hắn tin tưởng hết thể cuối cùng có cha ra manh mối ngày chỉ là hiện tại hắn rất mâu thuẫn chỉ trông mong lấy một ngày này sớm đi đã đến có thể là mình bây giờ bản lãnh có thể ứng phó sao trước mắt diệp phàm muốn biết nhất chính là linh nhi phải t r ă n g thật sự chết đi cho dù là có thể gặp lại bên trên nàng thi thể một mặt cũng cả đời không buồn bởi vì câu nói kia hắn còn chưa kịp nói thực xin lỗi từ tiểu bạch nơi đó diệp phàm đã nhận được này một tia cơ hồ không thể nào kỳ vọng nhưng mà lại tại linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong gieo xuống hy vọng h o a t r ù n g tối tăm bên trong hắn có thể cảm giác được tiểu hắc nhất định sẽ bảo trụ linh nhi tiểu hắc bây giờ nhất định liền ở cái thế giới này mỗ i một cái góc nhỏ trông coi linh nhi thi thể bởi vì tiểu hắc là cùng tiểu bạch đồng dạng huynh đệ sinh tử bất thay đổi huynh đệ đánh cho cái giật mình d i ệ p phàm đem suy nghĩ từ cựu thiên bên ngoài kéo lại hắn nhìn nhìn quy điển thọ tin tưởng hắn nói không sai sẽ là giả dối vì vậy cái gọi là chư hoàng mộ địa cùng chính mình trong m ộ n chứng kiến không như mà hợp các ngươi bây giờ cũng biết cái tia chư hoàng mộ địa chỗ Diệp Phạm suy tư một lát ạ n h g những lời này diệp phàm nhận thức vì cái này lao già kia nói không sai thực tối thiểu là có sở giữ lại không biết mà ngay cả hắn đều chưa từng nghe qua cái này cái gọi là chư hoàng mộ địa uy luân người từ đâu biết được diệp phạm lúc này đây cũng không có nhiều lời trực tiếp đưa trong tay trường kiếm thoáng dùng lực sắc bén mùi kiếm đã tại quy điển thọ trên cổ mở ra một cái miệng máu máu tươi lập tức chảy ra đừng g i ế ta t ta thật là không biết chỉ là nghe nói nghe nói giống như có một trang giấy quấn ghi lại cái kia trư hoàng mộ đ ị a đưa đã đến tránh rất hứng thú diệp phạm vội hỏi quân giấy ở nơi nào cái này cái này quân giấy đã không hoàn chỉnh nghe nói chỉ có năm cái không trọn vẹn c h ọ n vẹn quân giấy phóng tới cùng một chỗ mới có thể cấu thành một chương nguyên vẹn bản đồ thiếu đi bất luận cái gì một khối đều không thể làm được càng nói diệp phạm hứng ngươi lai、like, cái này cái gọi là quần giấy chính là một cái ghi lại lấy chư hoàng mộ địa châu bản đồ chỉ là không nghĩ tới rõ ràng chia ra làm năm phần ngươi cũng đã biết đều là trong tay hai có này không trọn vẹn quần giấy diệp phàm vội hỏi khổ khuôn mặt quy điển thọ bây giờ một lòng đều đã bị chết những lời này không có chỗ nào mà không phải là tuyệt mật từ khi hắn mở miệng thời điểm liền biết rõ chính mình tất chết thế nhưng mà nếu như không có nói nhìn xem vừa rồi diệp phàm hung ác hắn thật sự không thể tưởng được diệp phàm có thể sử dụng cái gì t à n nhẫn phương pháp xử lý mà đối đãi chính mình nói như cũng là chỉ còn đường chết nhưng là nói mà nói có lẽ diệp p h ạ m có thể lòng từ bi cho dù là cho mình một cái tự sát cơ hội cũng tơ ta t r a n t r ọ n g hắn chỉ có ăn ngay nói thật chỉ là vì diệp p h ạ m có thể phóng hắn một cái sinh lộ hoặc là nói cho hắn một cái được chết một cách thống khoái cơ hội ta chỉ biết là có một chương là ở chúng ta h uy luân quốc chủ trong tay còn có một chương tựa hồ là tại là tại cái đó cái gì diệp ra ra chủ trong tay còn lại giống như đều đang đế quốc liêu ra trong tay thanh â m giàn mua hêm thai nói tới quy điển thọ thật muốn dùng sức tại diệp phảm trên thân kiếm các cổ nhưng mà giống như là hắn muốn đồng dạng diệp phàm cũng không muốn làm cho hắn liền như vậy chết tối thiểu hiện tại hắn vẫn không thể chết bởi vậy lúc này quy điền thọ đã sớm bị diệp phàm định trụ hắn thậm chí ngay cả động động ngón tay có thể đều không có muốn chết đây đã là một loại yêu cầu xa vời được nghe lời ấy diệp phàm tâm lần nữa nắm thật chặt vấn đề này thật đúng là phiền thoái thật không nghĩ tới diệp d i ệ u long trong tay cũng có một khối mà liễu ra lại có thể biết có ba khối không nên suy nghĩ nhiều chứ hoàng mộ đ ệ u tầm quan trọng rõ ràng cái gì đế quốc cái gì đấu hoàng sợ rằng một cái bình dân nếu như đã nhận được trong đó di vật vậy cũng tuyệt đối muốn thay trời đổi đất hơn nữa diệp phàm bây giờ có một nghĩ cách đã nơi đó là tự nhiên mình mộ địa như vậy la thiên thanh kiếm có thể hay không cũng ở bên trong đâu này còn có hôn đột áo choàng già thiên giáp nếu như ở đây cái kia chính mình thật đúng là không thể để cho người khác đ h n g chàm nghĩ như thế cái khác vào đầu dấu chấm hỏi ba lại nổi lên là vị ấy dội danh vô sự cao nhân đem những này trong lịch sử có danh tiếng cao thủ đều an táng đã đến cùng một chỗ vì cái gì vị này từng cái đi đến bên trong b ụ i vậy hắn muốn sống bao nhiêu tuổi có thể hay không là hắn trước mắt tất cả đều là những vì sao diệp phàm lắc đầu hắn tự nói với mình cũng không thể còn muốn không phải đầu đều muốn đã nứt ra về sau diệp phàm rồi hướng quy đ i ề n thọ hỏi rất nhiều vấn đề theo trong miệng của hắn cũng hiểu được uy luân quốc tại đế quốc hồng vũ một ít sự t ì n h chẳng qua chính như quy đ i ề n thọ nói hắn biết đến đích thực có hạn rất nhiều chuyện trọng yếu diệp phàm cũng không có hỏi lên nói thí dụ như lúc này ở đế quốc hồng vũ đến cùng có bao nhiêu uy luân quốc cao thủ thực lực đều đang cái gì trình độ còn có bước tiếp theo tính toán của bọn hắn là cái gì những điều này đều là hoàn toàn không biết gì cả cuối cùng diệp phàm nhìn nhìn khí tức hệ vải quy điển thọ người này cũng không có gì hay giá trị lợi dụng phóng hắn trở về loại này lòng dạ đàn bà diệp phàm tuyệt sẽ không có tạ ác thật sự là hắn là có chút chẳng qua cái t ử ngữ này diệp phàm tình nguyện trên lưng cũng tuyệt đối sẽ không b ô n g tha loại này không bằng cầm thú người kiếm qua mang theo tuyệt vọng mang theo khó có thể tin mang theo đối với cái thế giới này lưu luyến có lẽ còn có chút hối hận quy điển thọ đầu đã đi ra thân hình toàn diện hơn hai mươi cái vốn giết diệp phàm y luân quốc cao thủ toàn diện diệp phàm tâm tình cũng mất hứng thậm chí cảm giác được trên người mình trọng trách giống như vừa nặng thêm vài phần nếu như mình là l ẻ loi một mình mà nói sống lại vui gì chết làm sao khổ nhưng là bây giờ phương xa có chờ đợi mình trở về người yêu dù sao mình c ũ n g chỉ huyên đi đến một bước này thật sự không dễ còn có cái kia bao giờ cũng không hề hy vọng chính mình mang theo hắn đi tru du thế giới d ạ n trà có cùng chính mình tình như thủ tục minh đệ còn có vậy nhất định tồn tại chính mình lại không có cơ hội tương kiến linh nghi. kiên trì nhất định phải kiên trì đường nhất định phải đi xuống dưới ý nghĩ này đã bị diệp phàm khẳng định ngàn vạn nhưng mà cảm giác được cấp bách hắn đối với thực lực khát vọng lần nữa hừng hực tiêu đốt thật lâu hắn thật sâu hút miệng ban đêm hơi lạnh không khí làm cái hít sâu đem chi nhổ ra tâm tình khá hơn một chút cũng cảm giác được vung lòng không ít nhìn nhìn trên mặt đất những thi thể này linh thức bao k h ỏ a đem chiến lợi phẩm đều nhận được túi không gian của mình ở bên trong rời khỏi nơi này mảnh cánh rừng thời điểm diệp phàm vẫn không quên lấy ra bản thân luyện khí thời điểm chính là cái kim màu đỏ bình nhỏ đây là hắn dùng để t r ở hỏa linh bình nhỏ mở ra che miệng linh thức khé động một cổ ngọn lửa trôi ra trong rừng lập tức dấy lên hừng hực liên hò Hỏa những gió t ổ i gió chợ uy, không trợ hỏa huy, bao lâu n a á h lửa t r ù n t h i ê ngày Coi t h ư ờ n nhìn thoáng h qua, qua c túi, túi không gian chủ tử thực lực cũng không tính toán yếu đi trong đó có bốn vị đấu sư cấp bậc cao thủ hai mươi cấp thiên đấu sĩ còn có một vị trí đấu vương hơn nữa kỳ mụ dạ như vậy một cái tồn tại lúc này đây thu hoạch là kế lần trước tại diệp ra phong phú thu hoạch về sau lại một lần phong phú thu hoạch diệp phàm trước đem thứ đồ vật đều ngược lại đạp đã đến túi không gian của mình ở bên trong rồi lại linh thức thăm hỏi nói như vậy thuận tiện một ít vốn là chỉ còn lại có hơn mười vạn miếng kim tệ lần này lại thu được hơn hai mươi vạn miếng suốt hơn hai mươi vạn miếng kim tệ này số lượng không nhỏ từ nay về sau diệp phàm nhìn ra được những này đáng giận ra hỏa chính là không ít vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân đọc bọn hắn tuyệt không quá phận b ả o khí phần lớn đều là cấp thiên chỉ có ba cái cấp huyền trong đó kể cả quy điển thọ cái kia đem trường đao phẩm cấp rõ ràng so với chính mình lôi minh kiếm cao hơn chẳng qua uy luân người dùng loại này trường đao diệp p h ạ m rất không thích dứt khoát liền nhét vào không gian đại lý tạm thời vẫn không thể đi bán thứ này một xuất thủ không thể nghi ngờ tiếng người là mình rết ném đi những này còn dư lại là được một ít linh đan linh phủ các loại những vật này diệp p h ạ m vẫn tương đối thích thế nhưng mà trong đó hữu dụng lại không nhiều duy chỉ có cái này quy điển thọ dùng cấp sáu trùng linh đan diệp phàm vỡ thích không rời bên ngoài những thứ khác linh đan mặc dù hình, hình nhưng là phẩm cấp quá thấp sáu khối ai quá ít chẳng qua đ ế n không ha ha diệp phàm thì thảo đích nói mấy câu hắn nơi nào sẽ m u ố n có mấy người có ngạo hồn quyết cường đại như vậy nội tu phát quyết khiến cho hắn uống thuốc như ăn kẹo đậu đồng dạng cơ hồ mỗi năm ngày muốn tiêu hao một viên đối với quy điển thọ mà nói này cấp sáu chùm linh đan muốn hoàn toàn hấp thu một quả tối thiểu muốn cái ba năm mươi ngày kiểm tra rồi một phen chiến lợi phẩm diệp phàm tâm tình cũng tốt vòng vo vò một ít g i n g qua một đêm hắn cũng đích thật có chút thiếu mệt mỏi cuối cùng dứt khoát cho mình phóng một cái tiểu giả n h t lên chân bắt chéo hai tay g i a o nhau phóng ở sau góc cứ như vậy nằm ở trên giường chậm rãi nhắm hai mắt lại mười chín phân cách tuyến mười chín ngày hôm sau trong đêm c u n g diệp phàm nhàn nhã tự đắc hoàn toàn sự khác biệt tại uy luân quốc tỉnh thượng liên thái sành trong điện đã loạn một đám hơn mười cái lao giả tại sành trong điện bảy mồm tám lưới mà thảo luận đều nghị luận ngồi ở địa vị cao bên trên tỉnh thượng liên thái trau mày không dương nhiệm vụ lần này mặc dù do tỉnh thượng hồng nạn đến bố trí nhưng cũng là thông qua những lao giả này đồng ý bây giờ thời gian trôi qua lâu như vậy một điểm tin tức cũng không có hơn nữa thám tử báo lại tối hôm qua ngoài cửa nam trong rừng rậm kỳ quái giấy lên ngập trời đại hỏa đây càng khiến cho ý nù ưu buồn đ ừ n g cãi một tiếng uy nghiêm gào to khiến cho vốn là ồn ào náo động đại sành trong lúc nhất thời t ĩ n h lặng xuống dưới hơn mười lão giả hai mặt nhìn nhau rồi sau đó ngay ngắn hướng nhìn sang mọi người không nên nghị luận ta đ o á n nhớ hắn đám bọn họ nhất định là gặp không may độc thủ lời vừa nói ra sung lần nữa xôn xao một cái đấu vương bốn cái đấu sư hơn hai mươi cái cấp thiên đấu sĩ một cái cũng không có trở về không chính là một cái luyện khí thực lực cao thâm bao đầu tiểu từ sao hắn có thể làm đến không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trong lòng của mỗi người đều là ý nghĩ này không đơn thuần là bọn hắn mà ngay cả hiện tại tỉnh thượng liên thái cũng không cho rằng là diệm phàm làm ý nghĩ của hắn là nhất định là diệm phàm phát hiện mục đích của bọn hắn rồi lại âm thầm đem chi dẫn tới trong rừng r ộ n g tại đó lại đã sớm mai phục rơi xuống liêu thiên lo người chỉ có này một loại khả năng mới có thể khiến cho toàn quân phúc diệt đem cái này thuyết pháp nói ra mọi người cũng đều nhẹ gật đầu đích thực này tựa hồ là duy nhất hợp lý khả năng cha tiểu tử này bất tử đối với chúng ta cuối cùng là cái thai họa nếu để cho hắn như vậy tiếp tục phát triển mà nói sợ rằng sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta t ỉ n h thượng hồng ngạn khuôn mặt lo nghĩ đi lên t r ư ớ c mà nói nói thoáng lại có một lát tựa hồ là làm xảy ra điều gì quyết định đồng dạng ba dùng sức vũ một cái cái bản t ỉ n h thượng liên thái đứng lên ánh mắt nhìn chung quanh phía dưới những người này liếp rồi sau đó mở miệng nói ra ha ha không sai biệt lắm là lúc này rồi liêu thiên long cái kia khối quần giấy chúng ta nhất định phải nhanh chóng đạt được phụ thân ngươi có chủ ý tình thượng hồng n ạ n nhữ mày hỏi liếc qua tỉnh thượng hưng h ạ n có chút t h í c h ý, tỉnh thượng liên thái cởi c ư ờ i nói ha ha ta đi gặp lại t i ể u tử này ta ngược lại muốn nhìn hắn trình độ luyện khí đến tột cùng như thế nào độ cao lúc này đây chúng ta cũng không còn muốn vòng v ò ta phải đi đánh cuộc một lần liêu thiên long cái này lão già kia tờ giấy kia c u ố n chỉ muốn tờ giấy này c u ố n đến tay chúng ta cho dù tập hợp đủ bà t r ư ờ n g ha ha cũng không buồn công quốc chủ nhắc nhở mười chín phân cách tuyến hai mươi vài ngày sau d i ệ p p h a m khó được nhàn rỗi nhàn hạ vô sự hướng về bách bảo hiên phương hướng đi đến đã qua nhiều ngày như vậy cũng không biết này bách bảo hiên phải t r ă n g một lần nữa khai trường đụng phải phiền thoái gì không có dù sao hiện tại hắn xem như cổ đông nhớ tới về sau cấp bảy linh đan cấp tám vân vân này tương hội là dạng gì giá tiền không có tiền có thể sao được mình luyện không phải là không thể được đến một lần điều kiện không đến xóm vai mà đến cấp càng cao linh đan luyện chế càng là tốn thời gian ở giữa hơn nữa sát xuất thành công cũng không cao làm không tốt bận việc vài ngày xuống không thu hoạch được gì bởi vậy cho dù đắt đỏ nhưng là trực tiếp nhất hiệu quả phương pháp xử lý dù sao tiền thứ này chỉ là vật ngoại thân một đường tiến lên rất xa là có thể trông thấy bách bảo hiên trước cửa người đến người đi thình lình bắt mắt ba chữ to bị trả lao lưu sáng lóng lánh cười cười nhẹ gật đầu chắc hẳn hết thể khôi phục như t h ư ờ n g uy luân người lúc này đầy chịu đả kích cũng không coi là nhỏ tin tưởng có thể ổn định một thời gian n g ắ n à vừa vặn nay bách bảo hiên hôm nay là vừa mới khai trường diệp phàm ở ngoài cửa thật xa đã nhìn thấy ở bên trong chỉ huy lao t h ậ t tượng bên cạnh còn có cái kia tinh linh cổ quái l i ê u xương đã ở cái kia khoa tay múa chân bộ dáng hơi có chút khôi hải diệp phàm nhìn ra được vị này không phải đến rút bởi vì nàng sợ chỉ huy địa phương thường thường là càng ngày càng loạn càng ngày càng bận rộn bất đắc dĩ lắc đầu diệp phàm chậm rãi đi đến không hề nghi ngờ diệp phàm nhận lấy cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi thần tượng phương dương cùng liêu xương nhìn thấy sự xuất hiện của hắn vội vàng tiến lên la đại ca ngươi đã đến rồi a ngươi những ngày này đều đi nơi nào t i ể u huynh đệ ngươi không sao chớ thần tượng phương dương ân cần nhìn một chút diệp phàm trầm giọng hỏi diệp phàm trong mày theo lão thần tượng trong lời nói không khó nghe ra nói ngoài có hắn ý ha ha lão tiền bối ta đây không phải hảo hảo sao diệp phàm hai tay bình thân nhàn nhạt trả lời câu này câu hỏi diệp phàm nghe được đi ra chắc hẳn chuyện lớn như vậy người khác không biết tình hình thực tế lao thần tượng sao có thể nghe không được tiếng gió còn có trận kia đại hỏa đốt không q u ỷ gì sao ai hơn nửa đêm nhàn rỗi không chuyện gì đến trong rừng đi p h ó n g hỏa đích thực thần tượng phương dương đang nghe được tin tức này về sau lập tức đã biết là chuyện gì xảy ra bất đắc dĩ diệp phàm hành tung một mực không có lộ ra coi như là lòng nóng như lửa đốt hắn cũng không có cách nào hắn chỉ có thể dẫn người trước tiên đuổi tới hiện trường đáng tiếc sung đã, đã thành một mảnh p h tích chẳng qua kinh nghiệm phong phú chính hắn theo một ít đoạn mục đá vụn bên trên cũng có thể nhìn ra được nơi này tất nhiên phát sinh qua một hồi k ị c h chiến tinh tế quan sát trên mặt đất lại là có không ít xương khô mặc dù đã bị đốt cháy đen nhưng như trước nhìn ra được ngoại hình cẩn thận kiểm tra rồi một phen những này xương khô thần tượng phương dương trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ những này khung xương có thể nhìn ra được người chết thân cao tất cả đều là năm thước tả hữu điều này sẽ là diệp phảm hay sao dù vậy hắn vẫn là tránh không được một phần lo lắng giờ phút này gặp được diệp phảm cả hai chúng nó nhìn nhau cười cười hết thể đều ở không nói lời nào sau một lát, Lao t h ầ nhẹ t ư gật sắc m hơi đầu diệp phàm trong nội tâm biết rõ nhất định là có đại sự xảy ra có thể khiến cho lao thần tượng cẩn thận như vậy chắc hẳn rất trọng yếu hắn nhìn chung quanh nơi này có không ít đang tại bận rộn đầy tớ còn có chút khác nhân đ í chương thực k một trăm tám mươi ba công phu ưu sư t ừ ngoạm d i ệ p phán biết rõ chỉ sợ là lại xảy ra sự tình lúc này mới đi theo phượng dương cùng liêu xương mà đi nơi này hậu viện cũng rất rộng mở hơn nữa bị đánh quét gọn gàng ba người trực tiếp chạy góc tây nam rơi chỗ một gian phòng bỏ mà đi cửa phòng mở ra tiến vào trong đó thoáng dò xét phong cách cổ xưa bố cục khiến cho người sảng khoái tinh thần trong lô mũi đều là cái loại nầy nhàn nhạt hương một hương vị rất rõ ràng rất tự nhiên không bao lâu cá nhân xúm lại lấy ngồi xuống diệp phàm nhìn nhìn hai người thân sắc l i ê u xương tựa hồ không có gì dị thường chỉ là một đôi mắt to nhìn mình cằm c h ầ m cái không ngừng trong lúc nhất thời cảm giác man không được tự nhiên nhưng mà thần tượng phương dương lại bắt đầu do dự hai hàng lông mày nhăn mà không d ư ơ n g sắc mặt tâm trầm mà không vui mừng diệp phàm hạng gì kiến thức chỉ nói tất có sự t ì n h phát tiền bối không biết xảy ra chuyện gì diệp phàm đầu tiên mở miệng hỏi nói xong thần tượng phương dương ngẩng đầu nhìn diệp phàm tựa hồ còn có chút khó xử sau một lát ung dung thở dài nói ai tiểu huynh đệ không biết ta hôm qua cái kia tỉnh thượng hồng ngạn lao tử tỉnh thượng liên thái tự mình đến tìm lao vưng ra ngươi cũng đã biết cái gọi là chuyện gì diệp pham trong mày trong lòng tự đ ủ còn có thể có chuyện tốt hắn lắc đầu hiện ra hỏi thăm t h ầ n sắc ai cái kia lão già kia đang tại chúng ta phong nam vương mặt đưa ra muốn quảng phát hoàng lệnh mà mục đích đúng là muốn khiêu chiến ta đế quốc hồng vũ tất cả cao thủ luyện khí kỳ thật mọi người trong nội tâm đều hiểu rõ hắn là hướng về phía ngươi tới xin hỏi thiên hạ này còn có ai luyện khí chi thuật có thể mạnh hơn ngươi thần tượng p ư ơ n g dương sắc mặt â m trầm có phần có vài phần băn khoăn tình thượng hồng ngạn luyện khí chi thuật đã còn hơn hắn nhưng mà tình thượng hồng ngạn theo so cha của hắn đây chính là kém ngàn vạn lần song phương rằng có lâu như vậy giúp nhau đều có chỗ hiểu rõ nghe đồn này tình thượng hồng ngạn trên đáy giếng nhất mạch bắt nguồn xa dòng chảy dài luyện khí trong lịch sử là một cái có một không hai kỳ tài ngày đó tại liễu thiên tề trước mặt tự tay cho liễu thiên tề luyện chế mà thành đ ỉ n h cấp cấp vương bảo khí cựu long hành hương quan đúng là hắn cũng chính bởi vì vậy mới có thể mặt rồng cực kỳ vui mừng uy luân quốc nhân tài đã nhận được có thể nhập chú hoàng thành cơ hội tại nơi này chỉ có vạn năm văn minh trong quốc gia đỉnh cấp vương khí cũng không phải không tồn tại thế nhưng mà cái k i a đều là lịch sử còn sót lại tóm lại cơ hội là không ai là luyện chế mà ra là số không nhiều vài món đều đang thực lực cường đại đấu hoàng trong tay mà những này bảo khí cùng đều trong lịch sử có chỗ ghi lại bởi vậy căn bản không phải xuất từ ở đế quốc nhân thủ mà ngay cả mọi người nghe nhiều nên thuộc được xưng luyện khí thần tượng phượng dương cũng tuyệt đối luyện chế không xuất ra muốn đều không dám suy nghĩ phượng dương trong lòng biết rõ nếu như thiên thời địa lợi linh tài v â n v â n đồng đều có đủ mà nói nhưng lại muốn vận khí mười phần chính mình có lẽ còn có thể luyện chế trúng phẩm cấp vương b ả o khí nhưng là cùng người ta so sánh v ớ i vẫn là t r ê n l ệ n h vượt quá một tầng thứ bởi vậy hắn mặc dù đối với diệp phàm rất kính nghệ nhưng là bây giờ s ở gặp phải cục diện lại căn bản không phải diệp phàm có thể đối mặt tối thiểu hắn thì cho là như vậy diệp phàm cũng như n h ư mày vị này tỉnh thượng liên thái hắn cũng đã được nghe nói một ít bây giờ không đến sáu mươi tuổi lại có thể có tài nghệ như thế cũng chính là có một không hai nhưng thấy xa nhớ ngày đó la thiên cũng là tại bốn mươi có thửa thời điểm mới có thể có tài nghệ như thế theo thần tượng phương dương nói gần nói xa diệp phàm đã hiểu rõ này lao thần tượng chỉ sợ là càng làm bảo đặt ở trên người mình hơn nữa kỳ vọng của hắn hiển nhiên không cao đây chỉ là ngộ biến tùng quyền mà thôi dù sao không ai so với chính mình thích hợp hơn lao thần tượng chuyện này người biết cỡ nào d i ệ p phán hỏi nhìn nhìn d i ệ p phàm lao thần tượng một tay vớt ư vớt ư trước ngực dâu dài mà rồi nói ra cái này dưới mắt còn không nhiều nhưng là ta dám khẳng định lúc này đây uy luân người nhất định có nào đó không thể cho ai biết bí mật xem lai lịch của bọn hắn lúc này đây tất nhiên muốn khiến cho hiên nhiên bằng của bọn hắn gần đây làm người làm việc tính cách sợ rằng lần này cả nước cao thấp đều muốn manh động diệp phàm trợt lẻ lưới chuyện đó rất có đạo lý trước đó lần thứ nhất tỉnh thượng hồng ngạn thắng thần tượng phương dương này mặc dù rất manh động nhưng cũng là tại hoàng thành trong phạm vi nhưng còn lần này bọn hắn đã nói ra như vậy chỉ chỉ sợ cũng sẽ không lại là hoàng thành đơn giản như vậy bọn họ là muốn triệt để phá hủy đế quốc hồng vũ con dân đối với hoàng gia tín nhiệm từng bước giao động loại này l ự c ngưng tụ tình thế thật sự có chút ít khó giải quyết diệp phàm trong nội tâm cũng không phải rất có cơ số làm sao tới so vẫn là như lần trước như vậy dùng cấp thấp linh tài lợi chế so với ai khác luyện chế phẩm cấp cao phẩm chất tốt cái này chỉ là một loại có thể nhưng là nếu như không phải đâu này nếu luyện chế cao cấp bảo khí hoặc là nói trực tiếp xem ai luyện chế tốt nhất thằng nếu như thế d i ệ p phàm hoàn toàn không có cách nào bởi vì trong này đã không đơn thuần là luyện khí kỹ thuật có thể quyết định thứ nhất cái này luyện khí dung đỉnh nếu như muốn luyện chế đỉnh cấp cấp vương bảo khí mà nói dung đỉnh phẩm cấp tối thiểu muốn tại cấp vương thứ hai cái này hỏa hỏa hỏa linh bất đồng tại luyện chế thời điểm hiệu quả tự nhiên bất đồng đương nhiên muốn thúc g i cấp vương dung đỉnh mà nói l ự a này tối thiểu cũng muốn dùng trí cường tam mội chân hỏa thế nhưng mà loại này hỏa cực kỳ hiếm thấy nhất thời nửa giờ ở đ â u tìm đạt được thứ ba chính là cái này linh tài tóm lại những này cứng nhắc điều kiện là điều kiện tiên quyết diệp phàm tại đó túi đầu châm tư thần tượng phương dương biết rõ diệp phàm b ă n khăn o đã diệp phàm sẽ đại biểu đế quốc đến tỷ thí như vậy đế quốc như thế nào mặc kệ không hỏi tiểu huynh đệ ngươi cũng không nên làm khó linh tài phương diện ngươi có thể cho dù cùng lao phu giảng lao phu nhất định đem hết khả năng cười cười vẻ mặt vẻ đắc ý thần tượng phương dương cái này vẫn tương đối năm chắc đến được thử hỏi trong thiên hạ có ai còn có thể so với hắn thấy càng nhiều càng rộng nhiều năm qua tích lũy linh tài cũng tuyệt đối không phải người bên ngoài có thể so sánh bị phượng dương mà nói lôi trở lại suy nghĩ diệp phàm khỏe miệng cười khổ một chút trong lòng tự đủ không nói cho người cùng với nói đều là ngươi cho ta ô m việc cần làm giấy lát chốc lát về sau diệp phàm căn cứ không muốn ngu sao mà không muốn nghĩ cách công phu sư tử ngoạn cấp tám thiên v n thạch cấp tám luyện thiên huyết ngọc cấp tám biển sâu ngưng tinh cấp tám hoàng mục cấp tám đá long huyết cấp tám diệp phàm hơi khét túi đầu tính toán cần đồ vật này mới mở miệm mỗi một câu nói cũng giống như đem đao nhọn đồng dạng hung hăng đâm thoáng một phát thần tượng phương dương tâm n à y đã không đơn thuần là công phu sư tử ngoạm vấn đề đây là xảo trá rõ ràng xảo trá hợp tình hợp lý xảo trá những vật này chứ không muốn nói có hay không rõ ràng tất cả đều là cấp tám linh tài phải biết rằng tại hoàng thành cấp tám linh tài căn bản đều không có bản án ra không chỉ có như thế còn có vài loại mà ngay cả lao thần tượng căn bản đều chưa nghe nói qua cái gì đ á lo n g huyết cái gì hoàng mục v v nghe diệp phàm kể rõ vốn là còn vẻ mặt tiêu ngạo thần sắc nhưng bây giờ đã trắng bệnh tới cực điểm thần tượng phương dương trên chắn cũng bắt đầu chạy ra điểm một chút mồ hôi này ngươi này làm u ố n luyện chế cái gì hả d i ệ p phám nói một trận mãi đến khi nói xong thần tượng phương dương mới nhẹ giọng hỏi d i ệ p phám nhữ nhữ mày vừa rồi lúc nói chuyện không có chú ý tới lúc này ngẩng đầu nhìn thấy đã biến thành màu xanh lá khuôn mặt có chút ngây thơ lao tiền bối lao tiền bối ngươi làm sao vậy d i ệ p phám hỏi ách cái này không có gì chẳng qua ngươi những vật này thật sự hả có khó khăn sao liêu xương ở một bên thẳng nhữ mày Hắn không mặc dù b i ế thần n tượng phương dương linh cười cười. thật i giống như phiêu bạc không dưới bên cạnh trong biện rộng một thuyền lá lênh đênh ngay xong lời nói này không giúp tâm linh đột nhiên bắt được một gốc cây cây cỏ cứu mạng đồng dạng t r ự chương tiếp đem lời đem n ậ n chính mình muốn giống n lấy. Diệp hiểu, Phạm h đã h i quá, thì thật c í h chút, có nhiều thứ là có có c n ũ không phải hoàn h toàn cận. Diệp p một c ũ n h trăm tám mươi bốn phượng dương quỳ lạy trời không cho người t à i nguyện diệp pham vốn định lấy ẩn vào phố phường trong lúc đó né tránh diệp r a dây dưa né tránh diệp thải anh đổi giết né tránh những cái kia phiền lòng ràng buộc đầy đủ lợi dụng thời gian đến tiêu t h ă n g t u vị chuẩn bị ứng phó tương lai đủ loại gặp chắc t r ở bất đắc dĩ nay vận mạng ổ quay tựa hồ vĩnh viễn sẽ không bỏ qua hắn tua pin trung tâm gắt gao lôi kéo lấy hắn khiến cho hắn nghị không ra đầu đều không được nhất là lúc này đây, rõ ràng cùng tương lai tỉ thí lệch khí hơn nữa rõ ràng kinh động đến toàn bộ hoàng tộc thậm chí tương lai một thời gian ngắn còn muốn chấn động thiên hạ lúc này đây sợ rằng thật là trời lớn rồi càng đau đầu chính là... hắn bây giờ thật là không có có bao nhiêu năm chắc một cái có thể luyện chế ra thượng phẩm cấp vương bảo khí ra hỏa đây đối với dưới mắt diệp phàm mà nói chính là một cái khiêu chiến vẫn là câu nói kia kỹ thuật hắn có phát q u y ế t hắn hiểu bất đắc dĩ bây giờ hai điểm này tựa hồ căn bản không đủ để thắng dễ dàng nhiều lần phân tích lúc này đây tỉ thí chỉ sợ sẽ là so với ai khác có thể luyện chế mà ra cấp bậc cao nhất phẩm chất tốt nhất là thắng bởi vì tại h uy luân quốc người trong mắt diệp phàm tuyệt đối làm không được mà bọn hắn cũng sẽ không đi nói cái gì công bình diệp phàm không có cảm giác đã có sao không thỏa đem cần thiết đồ vật từng cái kể ra đem phượng dương cho nói trong nội tâm tình t h ị h trực ngày cũng thế vì đế quốc lợi ích vì khu trừ thắt lỗ phượng dương tán ra bại sản sẽ không tiếc bất đắc gì chính là diệp p h ạ m nói đồ vật có căn bản không phải tiền có thể giải quyết thậm chí ngay cả hắn kiến thức bên trong căn bản cũng không có diệp p h ạ m cũng rất bất đắc dĩ điểm này chính mình ngược lại là cho không để ý đến Kế k� tiếp, đến thế bắt vật thảo người liền đối với nghiên nói người ba ba chân những vật này đến cùng làm như thế nào lộng nghiên cứu thảo luận lên, làm là đầu cứu liều sương ngoại trừ ngẫu nhiên thêm phiền một câu bên ngoài n à y sinh không đến quá lớn tác dụng trải qua một canh giờ nghiên cứu thảo luận những này linh tài cũng đều xem như chứng thực tối thiểu là có hy vọng có thể đoạt tới tay ở bên trong nhưng lại có một vật hơn nữa là rất chủ yếu linh tài lao thần tượng vô luận như thế nào cũng không dám ứng thừa xuống long huyết long không hề nghi ngờ chính là vạn linh đứng đầu giống như phẩm cấp thấp nhất long vị thành niên thể thời điểm thì có cấp năm hung thu thực lực phẩm cấp cao nhất t ử kim thần l o n g càng l à uy mãnh vô cùng lúc trước la thiên cũng không có hạnh gặp mặt một lần muốn lấy long huyết chỉ có một cái cách cái k i a chính là chảm long nghĩ đến muốn đi chảm long thần tượng phương dương trực tiếp rụt rụt cái cổ bằng thực lực của hắn tuyệt đối là làm không được diệm pham cũng có chút khó xử chỉ có như vậy mới có thể đạt được long huyết thế nhưng mà đối mặt long loại này hung hãn tồn tại hắn cũng không có n ắ m chắc cho dù hiện tại thực lực của mình đạt đến đấu vương cảnh giới xứng l ấ y kiếm pháp thân pháp cũng không phải là không có có thể nhưng mà cũng không nhất định không nên giết có thể kích thương cũng được dù sao chỉ là cần huyết m à t thôi có thể trong đó hung hiểm cũng đích thực làm cho người ta vào đầu nếu như may mắn mà nói đụng phải một cái còn nhỏ long sẽ bị dễ dàng một chút chẳng qua này hoàn toàn là đang đánh của bác là chơi với lửa đã có có thể gặp ấu long tự nhiên cũng có khả năng gặp trường thành long thần tượng phương dương c h ầ m c h ầ m vào d i ệ p pham xem sau một lát hỏi dò tiểu h u n h đệ thực lực của ngươi lão phu hết sức kính nghệ tin tưởng ngươi đã hiểu được nhiều như vậy như vậy ngươi cũng có thể có biện pháp à? được nghe lời ấy d i ệ p pham nhữ nhữ mày thiên bay đầu nhìn nhìn phượng dương xuất hiện ở trước mắt là một bộ muốn nhiều âm hiểm có bao nhiêu âm hiểm biểu lộ n ư ờ i làm lòng người sợ bất đắc dĩ lắc đầu diệm pham ung dung thở dài nói ai được rồi cũng chỉ có thể như thế la đại ca ta có thể cho phụ thân cho ngươi tìm chút ít giúp đỡ đối với liêu sương những lời này diệp p h ạ m vẫn là rất vui mừng chẳng qua bằng tính cách của hắn gần đây một mình làm việc không thích có người bên ngoài theo bên người lấy tay tại l i ê u sương trên n u i vớt một cái diệp p h ạ m cười cười nói cảm ơn sưng ơ muội coi như hết tự chính mình nghĩ biện pháp p h ư ơ n g dương tiền bối văn bối còn cần một vật không biết ha ha mời nói mời nói nhìn thấy diệp p h ạ m ứng thừa xuống thần tượng phương dương vui vẻ ra mặt không chờ diệp phàm đem nói cho hết lời hắn trực tiếp mở miệng hỏi thăm Biểu lộ còn lộ còn ra r ấ tụ ân cẩn, một bộ b ấ linh, càng càng tốt. Tốt. linh châu vốn ngươi đừng c là thiên a huyết điệu thai đắc nói ta ngén một loại linh châu bởi vì số lượng cũng không tính hết sức rất thưa thớt hơn nữa hiệu dụng cũng không nhiều bởi vậy không coi vào đâu hiếm thấy khó tìm bà bối diệp pham sở dĩ dùng nó là vì nó có một cái công hiệu cái kia chính là dẫn long diệp pham mặc dù chưa thấy qua long tộc trí tôn cường giả t ử kim thần long nhưng là long hay vẫn là gặp qua không ít càng hắn huynh đệ của hắn tiểu hát chính là long tộc thượng vị long chủng bởi vậy hắn mới hiểu rõ long tập tính theo hắn biết này tụ linh châu đối với người mà nói mặc dù hiệu dụng không nhiều lắm thế nhưng mà long lại càng thích năm ngày lao tiền bối phải không là quá dài a diệp pham nhữ mày hỏi cái này ngươi không phải là muốn cấp cao dài sao nay tụ linh châu mặc dù cũng không tính rất thưa thớt nhưng là phải lấy tới cấp cao dài hơn ít cũng cần chút ít thời gian a thần tượng phương dương trả lời d i ệ p pha mắt trắng không còn chút máu ta chỉ là sợ thời gian không nhiều lắm chúng ta có thể đợi thời gian càng dài ta càng thích thế nhưng mà h uy luân tiểu nhi bọn hắn chỉ sợ là lòng nóng như lửa đợt ta kýt kha z z z cái này tiểu huynh đệ yên tâm đi lão phu cùng đốc đỉnh vương các loại nhất định sẽ giúp ngươi kéo dài nhất định cho ngươi tranh thủ cố gắng hết sức nhiều thời gian tiểu huynh đệ lao phu năm nay đã bảy mươi có ba cả đợi vinh hoa phú quý có phần chịu tôn sùng đến nay mới cảm giác được kiến càng mà thôi tiểu huynh đệ Lao phu biết rõ đây thật là làm khó ngươi rồi chẳng qua ai ta cũng không biết nên nói những gì tóm lại lao phu thay đế quốc hồng vũ ngàn vạn con đàn dân và ngươi dứt lời t h ầ n tượng vương dương vậy mà phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất sự t ì n h phát thật sự đột nhiên diệp phàm tuyệt đối thật không ngờ sẽ là như thế này nếu có chút ít báo hiệu mà nói phượng dương muốn quỷ diệp phàm cũng sẽ không khiến hắn quỷ xuống t h ế vậy diệp phàm vội vàng cũng quỷ trên mặt đất hai tay nâng phượng dương cánh tay vừa rồi cái loại nẩy như nhìn xem gian xảo người ánh mắt đã hoàn toàn bị kính nể sợ thay thế bất luận nói như thế nào l ã o nhân gia này đích thực đáng giá kính nghệ cũng không phải cái quỳ này mới như vậy nói nếu nói quỳ mà nói diệp phàm tự nhận là bất luận luận bối phận hay là danh vọng chính mình nhận được n à y sinh bất luận kẻ nào quỳ l ạ i nhưng là bây giờ trước mặt lại là một loại tình cảm một loại vì người khác không t i ế t hết thể ôm ấp tình cảm phải biết rằng thần tượng phương dương nhân sinh cuộc sống đó là cỡ nào huy hoàng tại tất cả mọi người trong mắt đều là lôi kéo đ ố i tượng nói đến ra đây là hắn chuyện riêng tình ý sao lúc này hắn lại quỳ gối diệp phàm trước mặt làm được nhưng lại thiên hạ người nắm chắc diệp phàm không phải là không có chỉ là điều kiện chuẩn bị bắt đầu đích thật có chút khẩn trương mà thôi hắn người này sẽ không đi nói ngoa thường thường không có vạn toàn chuẩn bị sẽ không hứa hẹn phía dưới cái gì đây cũng là hắn làm người một cái chuẩn tắc thế nhưng mà giờ phút này hắn không thể không khiến lao nhân này ra giải sầu mặc dù hắn biết rõ thần tượng phương dương trong nội tâm cũng biết chính mình căn bản không cách nào thủ thắng lao tiền bối mau đứng lên ngài yên tâm đi dù cho ngươi không tin cầu ta, ta cũng nhất định đem hết toàn lực lao tiền bối ngươi cần phải đối với ta có lòng tin ha ha xa nhớ ngày đó cái kia Vi luân tiểu nhi thủy tổ tỉnh thượng xuyên cũng không phải của ta a không tiền bối ngài đứng lên đi d i ệ p pham là thật muốn nói cho hắn biết yên tâm có cái gì tốt sợ chỉ muốn thời gian cho phép không chính là một cái tình thượng liên thái sao tính toán cái gì ạ thượng phẩm cấp vương bảo khí cái này rất khó sao la thiên thánh kiếm đều luyện chế đi ra hạ có thể tại Vi luân tiểu nhi trước mặt ném đi minh mông đại quốc thể diện chẳng qua lời này hắn vẫn không thể nói nó i chỉ có thể đạt được một cái khác người đối đãi ngu ngốc đồng dạng đối xử lạnh nhạt mà thôi chính mình la thiên cái thân phận này sợ rằng chỉ có nặng được la thiên thánh kiếm thời điểm mới có thể khôi phục nghĩ tới đây diệp phàm thật sự là không dám tưởng tượng đến đó một ngày la thiên lại tái hiện tại thế nhân trước mặt này tương hội là cái dạng gì tình huống lý chỉ huyên sẽ như thế nào những m i n h đệ kia sẽ như thế nào diệp ra những người kia sẽ như thế nào diệp ra tử tôn lại là la thiên trung sinh Vi luân tiểu nhi sẽ như thế nào thiên hạ cái kia chút ít trong ngày cùng lao công thì thầm lấy thần tượng la thiên những nữ nhân kia lại sẽ như thế nào còn có chương một trăm tám mươi năm một tờ hoàng làm trò kinh thiên hạ hết thể hoàn tất diệp phàm không có ở lâu mà là về tới chỗ ở của mình dưới mắt là không có chuyện gì có thể làm nhưng mà mỗi từng phút từng giây thời gian hắn cũng sẽ không lãng phí nhất là bây giờ chính mình nhưng là phải đi đổ long việc này nhi liền giống với là trên lưới đao thẻ l ư ớ i da liếm huyết hung hiểm văn phần cho nên vẫn là cố gắng hết sức vì chính mình tăng thêm một phần vô liếng ngay tại năm ngày này ở bên trong toàn bộ đế quốc hồng vũ đã triệt để m à n h động vô luận phố lớn ngõ nhỏ, vô luận là ớ n ngó nhỏ, luận vô l sơn g ã trong rừng hoặc là hoàng gia nông trại cơ hồ tất cả mọi người trà dư tự hậu đều đang nghị luận lấy cái kia một tờ hoàng làm cho trong ngày sau thành long n g uyên điện thăng long ở bên trong uy luân quốc luyện khí đại sư khiêu chiến tất cả đế quốc hồng vũ luyện khí c ự tượng tin tức này vừa ra chỉ cần là có, có chút ó c huyết tính mọi người sẽ xoa tay nhất là những cái kia tại luyện khí một đạo trên c o thâm hậu nội tình nhưng là một phen hỏi thăm xuống thần tượng phương dương rõ ràng thua ở cái này cái gọi là tình thượng liên thái đồ đệ trong tay mỗi người rốt cuộc để không nổi tinh thần lén lén lút lút luận bàn có thể thế nhưng mà tình huống hiện tại là muốn tại nghìn vạn người trước mắt đến so này nếu một bại chẳng phải danh lưu truyền thiên cổ rồi hả không hoàn toàn đều là thất vọng bởi vì nương theo còn có một tin tức một cái tên là la phàm tiểu tử rõ ràng đem tỉnh tượng liên thái nhi tử thì ra là thắng thần tượng phương dương chính là cái người kia chiến bại la phàm cái tên này tại thời khắc này đã đã trở thành trong lòng mọi người duy nhất chờ đợi không thể thua không thể thua nhất định không thể thua đây là cơ hồ từng đế quốc hồng vũ có chút lương chi tiếng nói chỉ vì rất hiển nhiên trận này mặc dù không thấy đao quan kiếm ảnh tỉ thí nhưng lại xa xa nếu so với chi càng thêm trọng yếu h ắ n khiêu chiến chính là một cái đế quốc tô nghiêm một cái đế quốc lịch sử hai mươi phân cách tuyến hai mươi huyện ninh hải Khoảng cách Diệp Phạm rời khỏi đã qua không không cách Phạm thời hóa nhỏ. gian, nơi này mọi người cũng có biến có Diệp rời mọi đã qua ít lúc này trong sân lý chỉ huyên d ạ t r a hình chấn ngay ngắn hướng tụ tập tại nơi này trong sân như cũng là cái kia hai k h ỏ a đồng hoa thụ mọi người chính đang nghị luật lấy nhưng mà chủ đề cũng là cái này cái gọi là luyện khí thi đấu thể thao lúc này lý chỉ huyên trong ngực ôm một cái tã lót hải nhi thỉnh thoảng còn có thể đi khiêu khích thoáng một phát khiến cho hải nhi cười nhẹ nhàng d ạ t r a cũng ở một bên vui vẻ mà cười cười nhìn xem lý chỉ huyên trong ngực hải nhi khuôn mặt vui sướng tiểu bạch ghé vào sân nhỏ trong góc đập vào n g ủ gật nơi này hết thể tựa hồ đối với nó hoàn toàn nảy sinh không đến một điểm hấp dẫn ai nha tỷ à, xem đem ngươi cho cao hứng ngươi nếu là thật sự thích ngươi cùng tỷ phu cũng sinh một cái à. lý chỉ thân lôi kéo hình chân cánh tay nhìn xem tỷ tỷ như thế thích trong ngực hài nhi cười cười điều khản một câu đi ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia cũng là mẹ còn như vậy lại nói vậy lý chỉ huyên bị nói khuôn mặt đỏ lên càng lộ vẻ có thêm vài phần ý tốt hạnh phúc ý tốt cách đó không xa huynh đệ mấy người cũng đang nghị luận lấy chuyện đại ca nghe không có nghe nói gần đây huyên nào rất h u n g nghe nói một cái gì uy luân quốc đại luyện khí sư muốn khiêu chiến toàn bộ đế quốc hồng vũ luyện khí đạo vương hóa lôi tục tẳng giọng vang lên bên thai mọi người huynh đệ mấy cái nghe xong đều là rất tân cần tự hiển nhưng chuyện này đã nghe nhiều nên thuộc thật sự là đủ cuồng vọng k i ế n càng ngay cây không biết lượng sức tiêu tuấn lạnh lùng nói hình chấn nghe xong lắc đầu n h ạ t tự hiển một chút sầu lo thần sắp nói ra ta xem không h ẳ n vậy lúc này đây còn thật là khó khăn nói các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói liền được xưng thiên hạ đệ nhất thần tượng thần tượng phương dương đều thất bại không chỉ như thế hơn nữa là thua ở con của hắn trên tay được nghe lời ấy mọi người trong nội tâm đều phảng phất để lên một khối ngàn cân tảng đá lớn đồng dạng dù sao trong lòng của mỗi người đều có một loại căn cảm giác cái này căn chính là mình nước nhà của mình hắn không cho phép bất luận kẻ nào tới phạm không cho phép đã bị một điểm miệt thị thế nhưng mà sự thật bày ở trước mặt bây giờ vấn đề thực sự không phải là thực lực mạnh đi đem người ra giết đi là có thể giải quyết lần này so chính là thuận sau một lát gần đây không thích lời nói sở nhân mở miệng nói cái kia la phàm có thể làm sao đúng vậy a nghe nói người này chỉ có hơn hai mươi tuổi này ai thật sự là lo lắng a các ngươi cũng không muốn coi thường người ta làm không tốt chính là bất thế g i a kỳ nhân không có nghe nói nhưng hắn là chiến bại cái kia cái gì tình t ư ợ n g hưng nạn hắc cũng coi như cho chúng ta c á i khẩu khí chẳng qua hắn dù sao mới hai mươi mấy tuổi ai ngươi nói cũng đúng này có thể như thế nào cho phải mặc dù chưa nói tới cái gì để nợ nước tâm thế nhưng mà một khi ở giữa này nếu bị thua chúng ta mọi người trên mặt đều không có sáng rọi không phải cái lúc này vẫn không có mở ra miệng nói lời nói b ạ c h nguyên đứng đấy so người thấp hai đầu cái đầu nhỏ có chút loạn trọng đôi mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển một tay đặt ở trên cằm vớt vớt cái kia mấy cây l ô n g q u a n trồng râu thật sâu cao mày trong miệng thì thảo thầm nói la phảm la phảm la phảm trần ha ha cùng chúng ta diệp đại ca ngược lại là một cái tên lời vừa nói ra mặc dù thanh ấm rất n h ỏ n h ư n g là tất c ả m ọ i người là có tu vi nghe vào thai ở bên trong ngay ngắn hướng nhìn lại trong lúc nhất thời đem bạch nguyên cho lại càng hoảng sợ các ngươi các ngươi muốn làm gì ta nói sai cái gì sao hình chấn cười cười lắc đầu nói ai đã lâu như vậy ta thật là có điểm tưởng niệm đại ca thật không biết hắn lúc này ở ở đâu đại ca ngươi còn đa sầu đa cảm lên ai không muốn à, hai cái chị dâu sợ rằng so ngươi suy nghĩ nhiều chúng ta cái kia diệp đại ca à, chân nhân bất lộ tướng luôn có thể cho chúng ta mang đến lớn lao vui mừng làm không tốt ta cái này la phàm chính là chúng ta diệp đại ca cũng nói không chính xác đâu rồi ha ha ha ha ha. vương hóa lôi một phen nói mọi người đưa ánh mắt cũng đều tụ tập đã đến trên người của hắn hắn đang tại cười to đột nhiên đem m i ệ n g cho đóng bên trên một cái đại thủ trên đầu không ngừng vớt cười cười xấu hổ trong miệng ngu ngơ mà cười cười cách đó không xa hoàng thị đã nghe được mọi người nói chuyện có phần có thâm ý nhẹ gật đầu lúc này lý Chỉ huyên cũng sừng sờ ở này ở bên trong trong lòng nhiều lần lẩm bẩm la phàm la phàm hắn cùng tự ngươi nói qua nói hắn là la thiên mặc kệ t h i ệ t giả như vậy cái này la phàm d à n h tự h á không phải là la thiên cùng diệp phàm hợp thành sao chỉ huyên tỷ chỉ huyên tỷ ngươi làm sao vậy ngươi xem nàng đều khóc một bên dạ trà không thể tưởng được những này những người kia đang nghị luật lấy nàng mặc dù cũng vạn phần tưởng niệm diệp phàm nhưng là cái kia hài nhi lúc này khóc lên mọi người cũng không có chú ý nàng lúc này mới nhìn nhìn lý chỉ huyên lại phát hiện lý chỉ huyên ngây ngẩn cả người lúc này mới hỏi hồi thân lại lý chỉ huyên cười cười xấu hổ nói à không có việc gì không có việc gì dạ cha m g ồ i tử ha ha chúng ta cái kia l á o công à làm không tốt vừa muốn bỗng nhiên nổi tiếng dạ cha nghe không rõ một đôi mắt to c h ầ m c h ầ m vào lý chỉ huyên xem mà lý chỉ huyên cũng không do nói chính là nhàn nhạt, nhạt cười cười rồi lại đi hống trong ngực hài nhi vừa lúc đó nam sấp ở phía xa trong góc tiểu bạch lại dương đầu lên sọ cặp mắt của nó dừng ở cái hướng kia d i ệ p phạm rời đi phương hướng sau một lát tiểu bạch đứng lên thân thể một thoát ra s ơ n nhỏ n à y hết thảy tất cả mọi người không có phát hiện duy chỉ có cách đó không xa hoàng thị nhìn xem tiểu bạch đứng lên rồi lại ra s ơ n nhỏ hoàng thị vẻ mặt ngưng trọng có phần có tâm ý nhẹ gật đầu tiểu bạch ra s ơ n nhỏ tại một cái không người chỗ ngừng lại rồi sau đó quanh thân ngân quang thoáng hiện không dùng một lát thời gian dĩ nhiên là huyện hóa thành một cái ngân diện tuấn tu công tử ca một thân tuyết trắng quần áo gọn gàng trần thế bất nhiễm giống như cách một thế hệ thần nhân đồng dạng chỉ là này tóc dài cũng là ngân bạch màu xác Cái này trong i ể u Bạch tựa hồ tựa t ờ i sinh liền tại suy tính trắng đồng dạng. Đứng tại nguyên trên hắn thích chỗ suy tư một lát, trên mặt là lệ màu ưa của á một mất tựa như sao tia tại Trong cái, chấp chỗ. biến sao ngay như băng đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Trong khoảng thời gian này đến tiểu bạch đã đem diệp phạm lưu lại nội đan hoàn toàn hấp thu tu vị trực tiếp tiến vào đã đến cấp bảy hung thú đình phong không nên bao lâu liền có thể khôi phục đến cấp tám thực lực thực lực này đã cùng nhân loại cấp hai đấu vương tương xứng nếu như bất kể công pháp mà nói diệp phạm cũng muốn thoáng chỗ thua kém tiểu bạch bản lãnh mọi người thế nhưng mà đều biết ngày đó tại diệp gia thời điểm một màn kia đến nay còn đang lúc mọi người trong lòng lái đi không được có thể là bọn hắn nhưng lại không biết tiểu bạch chi tiết không biết tiểu bạch rõ ràng chính là một cái trong truyền thuyết thượng cổ hông thú bích tuyết ngân sư thú chương một trăm tám mươi sáu phong nam vương không đơn thuần là huyện ninh hải mọi người bởi vì này một tờ hoàng làm cho cảm giác được lo lắng lo lắng lúc này diệp gia lại là một phen cảnh sắc diệp, diệp, diệp gia ba đứa con tất cả đều gọi vào phụ cận diệp vân đài diệp vân phong diệp vân phi ba người một mực cung kính tại diệp diệu long trước mặt một chữ đứng vững. đều là tựa đầu có chút thấp nhìn xem dưới chân của mình không người dám nhìn thẳng vào diệp diệu long mai vũ tại diệp diệu long sau l ư n g chia làm lấy hai vị láo giả tuổi già sức yếu lại có vẻ tinh thần q u ắ c t h ư ớ c không hề nghi ngờ đều là diệp gia chủ cột vững vàng thế hệ hai vị c h u ẩ n đấu hoàng cấp bậc cao thủ lúc này phong ở trong có thể nói tụ tập diệp ra hơn phân nửa nhân vật trọng yếu một tờ hoàng làm cho chuyện bọn hắn cũng đều nghe nói cũng nghị luận một thời gian ngắn thậm chí bọn hắn cũng trong mơ hồ đi suy đoán người này sẽ không phải là cái kia một mực cho bọn hắn mang đến khiếp sợ diệp, Phạm. Nghĩ đến diệp Phạm, diệp vân phi tức giận đến hàm r ă n g nhi đều đang phát run nghĩ đến chính mình nhất mạch bị diệp p h ạ m cho giết gà chó không yên tử tôn tử thương cơ hồ hơn phân nửa trái lại diệp vân phong bây giờ thế nhưng mà mặt mày hưng hào thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ đi gặp bên trên diệp vân phi liếc trong ánh mắt tràn ngập rất nhiều ý tứ hám xúc lão đại diệp vân đài tắc thì không để ý tới nhiều như vậy luận thực lực luận tại diệp ra địa vị hắn hai cái này đệ đệ căn bản không tạo thành bất luận cái gì uy hiếp diệp diệu long một mực ở tìm kiếm diệp phàm hạ lạc bất đắc dĩ cuối cùng biết được lại là bị con gái diệp thải anh mang đi mặc dù rất tức giận. thế nhưng mà rất hiển nhiên hắn đối với chính mình nữ nhi này cũng không có biện pháp mọi người chỉ nói diệp phạm tất nhiên là giữ nhiều l à n h ít đối với cái này một lần uy luân người xâm chiếm diệp gia dù sao cũng là đế quốc hồng vũ một phần tử nghe thấy ngoại tộc cản rỡ không khỏi cũng cảm thấy tức giận thế nhưng mà lao ra chủ diệp diệu long muốn lại xa hơn một ít bởi vì không người có thể biết trong tay của hắn thì có một t r ư ơ n g không trọn vẹn quần luận giấy rõ ràng diệp diệu long biết rõ lúc này đây uy luân quốc xuất hiện là vì cái gì mà bây giờ bước đầu tiên là hoàng gia liễu thị như vậy bước tiếp theo tất nhiên chính là diệp gia Nghĩ lòng tới đây Diệp Diệu đây cho ũ n g có c ú t nghi h ặ c quốc chỉ, cái, không phải qua cái hải ngoại đảo quốc uy luân qua không ngoại phải hải thôi, đảo mà dù ự a vào cái c dám gì n toàn g bộ đế quốc hồng vũ là địch. Cho dù đế quốc Hồng Vũ dù không đông đã biết đấu hoàng cũng không dưới hơn mười vị uy luân quốc có thể có càng nhiều vấn đề này hắn nghĩ mãi mà không rõ nhưng là hắn lại biết đã đối phương dằm đến như vậy nhất định là có chỗ dựa chuyện đến nơi này cái phân thượng hắn cũng không khỏi không đi chen vào một tay cuối cùng vì ở trước mặt của hắn tiệc tối một chút mặt mũi coi như là tranh thủ cái cơ hội lập công diệp vân phi kiên trì tiếp nhận chuyện xui xẻo này diệp Vân pham i nghĩ h t c suốt tu luyện năm ngày năm đêm thời gian tại càn khôn đổ bên trong nhưng chỉ có hơn ba mươi cái ngày đêm tu vị cũng coi như đã có tiểu tiến lúc này mới ra cản khôn bảo đồ trực tiếp chạy tới thần tượng phương dương bách bảo hiên coi như không làm hắn cảm giác được thất vọng năm ngày trong thời gian thần tượng phương dương rõ ràng cho hắn xuất cho tới ba miếng cấp tám tụ linh châu thứ này mặc dù cũng chẳng phải chân quý thế nhưng mà cấp bậc cao cũng là rất khó lấy được bởi vậy diệp phảm coi như rất hài lòng đang tại rời đi thời điểm tại bách bảo hiên cửa sau chậm rãi đi ra năm người cầm đầu chính là một vị lão giả sắc mặt hồng nhuận phân p h ớ t búi tóc sạch s hai tóc mai tóc trắng nhẹ rủ xuống thần thái rất uy nghi tại bên cạnh của hắn chính là lúc ấy chứng kiến đốc đình vương khác một bên một người nam tử t ư diễm cùng、Đốc、Đình Vương pham n c nhìn nhìn kiến thức rộng rãi bất luận cái gì thân phận người hắn đều nhìn thấy qua bởi vậy cũng sẽ không có nửa phần bối rối thân sắc ngược lại là một bên thần tượng phương dương đem lưng không không một bộ rất cung kính thần thái vừa muốn mở miệng bị phong nam vương một tay dựng thẳng lên đã ngừng lại lời nói diễm pham cười cười tiến lên một bước đi đến phụ cận chắp tay nói sơn giá tiểu tử l à p h ạ m bãi kiến phong nam vương phong nam vương nịu nhữ mày diệp phàm lúc này như cũng là đeo mặt nạ mà đối mặt như vậy một cái vương g i a diệp phàm dùng cấp bậc lễ nghĩa cũng không đúng nhất định phải hành đại lễ có thể hắn là diệp phàm là la tiên h thiên không quỳ địa không quỳ há có thể quỳ một phạm nhân lớn mật ngươi vạn khang được rồi nơi này chỉ có một người chưa thấy qua diệp phàm những người khác đều biết diệp phàm tính tình cùng bản tính người này chính là người tướng mạo cùng đốc đình vương tương tự chính là người cũng là phong nam vương một đứa con trai. đ ỗ n g nhiên nhìn thấy diệp p h ạ m như thế vô lễ lập tức tức giận nói phong nam vương khoát tay áo ha ha h ả o tiểu tử nhìn thấy bản vương vậy mà không quỳ có cổ tử ngạo khí không tệ không tệ à thật sự là anh hùng xuất thiếu niên gián ra khai mở lông mi liễu thiên long lần nữa đánh giá một phen diệp p h ạ m không khỏi tán thưởng thực lực của hắn thế nhưng mà một cái chuẩn đấu vương cấp ba chỉ cần không lâu liền có thể tấn thăng làm đấu hoàng nhưng lúc này tại diệp p h ạ m toàn lực gần nấp phía dưới hắn rõ ràng phân biệt không xuất ra diệp phảm thú vị chỉ là loang thoáng cảm giác được diệp phảm nhất định là cái đấu vương cấp bậc cao thủ nay đã khiến cho rung động thân là hoàng gia quý tộc chính hắn được tiên thiên tri ưu thế đan dược công pháp gặp may mắn lúc trước tấn thăng làm đấu vương thời điểm cũng có bất hoặc chi niên thế nhưng mà trước mặt cái này mang mặt nạ kỳ quái tiểu tử tuổi con nhỏ lại có n ả y tu vị là người sân giã vương gia lần này đối chiến uy luân tiểu nhi văn bối thực đang không có vạn toàn n ắ m chắc mong rằng vương gia tâm lý n ắ m chắc ha ha ha, tiểu tử bản vương tâm lý n ắ m chắc thật là làm khó ngươi rồi tuổi con nhỏ ngươi cái này vắt trọng trách cũng không nhẹ a diệm pham cười cười lắc đầu trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ tiểu tử không cần lo lắng ngươi cần thiết phượng dương đã cùng bản vương nói tại ngươi trở về ngày tất định là ngươi chuẩn bị thỏa đáng mong rằng mọi chuyện cẩn thận một chút đa tạ vương ra thời gian đích thực có hạn van bối chuẩn bị cái này lên đường Châm. diệp phàm quay lại thân nhìn nhìn phong nam vương mặt lộ vẻ một chút không h i ể u t h ầ n sắc ngươi thật sự không cần bản vương cho ngươi phái ít nhân thủ sao cái này ha ha con người của ta gần đây độc lai、like、độc vãng đích thói quen có người ở bên cạnh ngược lại làm việc không t i ệ n đa tạ vương ra hào ý diệp phàm lần nữa chắp tay nói cảm ơn sắc mặt thoáng biến đổi phong nam vương trong mắt vẻ tán thành càng thêm hơn một ít giấy lát chốc lát về sau hắn vừa quay đầu nhìn liễu vạn ly liếc liễu vạn ly chợt h i ể u ý tiến lên vài bước đã đến diệp phạm phụ cận một tay n h ó n g một cái trong tay nhiều hơn một cái không gian túi tiểu huynh đệ đây là vương ra một điểm tâm ý ngươi nhận lấy à, tin tưởng đối với ngươi lần đi nhất định có chỗ trợ giút diệp phạm nhìn nhìn liễu vạn ly lại nhìn một chút trong tay hắn túi không gian trong nội tâm cũng có chút tò mò đây là vật gì nghĩ lại vật này vẫn là không muốn được rồi đã muốn mà nói tổng cảm giác như là bị người thuê đồng dạng ha, ha. tiểu huynh đệ không nên hiểu lầm đồ vật trong này đều là đối với ngươi việc này có trợ giúp nói như vậy này cũng không phải là đưa cho ngươi xem như ta vì đế quốc tôn nghiêm tận bên trên một phần tâm lực a mong rằng nhận lấy phong nam vương chính miệng nói như thế diệp phàm muôn vàn khó khăn cự tuyệt hơn nữa lần này lý do rất đầy đủ diệp phàm cũng tiếp nhận yên tâm thoải mái nói là vì đế quốc hồng vũ cái kia đế quốc hồng vũ là của người đó còn không phải liễu ra nếu từ nơi này góc độ suy nghĩ mà nói diệp phàm lúc này đây đi mạo hiểm thật sự chính là tại vì liêu ra bán mạng chương một trăm tám mươi bảy đáp lễ diệp phàm nhận lấy phong nam vương tặng xem như yên tâm thoải mái à chẳng qua tức là không tốt đi xem đều mang mấy thứ gì đó cho mình nghĩ đến sẽ không kém đối với cái này diệp phàm cũng có phần cảm thấy có chút hứng thú giây lát chốc lát qua đi diệp phàm suy tư một lát linh thức khẽ động đem túi không gian của mình thoáng sửa sang lại thoáng một phát khoe miệng của hắn nhàn nhạt cười cười một tay nhẹ nhàng nhoáng một cái di chuyển trong tay cũng xuất hiện một cái không gian túi phong nam vương hiển nhiên thoáng kinh ngạc thoáng một phát diệp phàm cử động rõ ràng cho thấy tiễn đưa cho mình chính mình một cái vương ra còn có cái gì không có nhìn xem túi không gian hắn cũng có chút rất hiếu k ỷ phong nam vương thỏ tay muốn đi tiếp sau lưng hai đứa con trai nịu nhữ mày này dù sao cũng là vương gia à hơn nữa là của mình cha bọn hắn còn đối với diệp phạm không biết mọi chuyện tăng thêm cái coi chừng đây là nhất định phụ vương vương gia phong nam vương thoáng dừng một chút nhìn chung quanh một chút rồi sau đó vừa quay đầu ha ha cười cười trực tiếp thỏ tay đem diệp phạm trong tay túi không gian cầm tới nhìn ở trong mắt diệp phạm âm thầm tán thưởng một phen mà thôi này cái vương gia thật là có chút ít khí phách xem như nhân vật túi không gian vừa mới lấy được trong tay phong nam vương cường đại linh tức h lực thăm dò vào trong đó những người khác đều đang nhìn hắn bộ mặt biểu lộ biến hóa bọn hắn cũng không biết diệp p h ả m bán là cái gì chỗ hấp dẫn chỉ trông mong không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt chỉ thấy phong nam vương sắc mặt vốn là ngưng trọng v à i phần không xuất ra trong khoảnh khắc nghi lông mày trợt ra h ắ ra rồi sau đó vẻ mặt phát đến nội tâm vui vẻ ha ha ha, t ố t t ố t h ả o tiểu tử ngươi được làm đấy phần này lễ bản vương thu nhìn mặt mà nói chuyện mấy người đều là vẻ mặt nét mặt nghi ngờ nhất là đằng sau liêu xương giờ phút này nàng chậm rãi đã đến phụ thân liễu vạn ly phụ cận nói khẽ cha ra ra đây là thế nào ta thế nhưng mà thật lâu không có gặp hắn như vậy thoải mái n ở nụ cười liễu vạn ly nhớ mày cũng là rất kỳ quái này không gian đại lý đến cùng là vật gì vậy mà có thể làm cho lão vương ra như vậy thoải mái cười cười thật sự là không dễ à trong khoảng thời gian này từ khi vi luân người sau khi đi vào lão vương ra cả ngày đều là đăm chiêu đủ rột duy nhất có thể làm cho hắn cao hứng chẳng lẽ là liễu vạn ly suy nghĩ không sai d i ệ p phàm không gian đại lý chính là chứa loại vật này suốt hơn hai mươi đ e m bảo khí trường đao trong đó rõ ràng còn có một thanh đỉnh cấp cấp huyền trường đao những vật này phẩm cấp các loại phong nam vương cũng không để vào mắt nhưng là trong lúc này ẩn hàm ý nghĩa nhưng lại phong nam vương thoải mái cười cười căn bản trường đao loại này bảo khí là uy luân người thường dùng thứ đồ vật cơ hồ đế quốc hồng vũ tu sĩ đều là lấy kiếm vi tôn diệp pham thoáng cái cho phong nam vương nhiều như vậy lại thêm chi không lâu ngoài thành cái kia một hồi đại h ỏ a phong nam vương không có khả năng n g ư ờ i không thấy một điểm hương vị lúc này trường đao vừa hiện hết thể đã không cần nói cũng biết diệp pham nhìn xem phong nam vương như thế cũng là hiểu ý cười lần nữa c h ắ p tay nói ra vương gia bảo trọng ta đi một chút trở về nhẹ gật đầu lúc này phong nam vương đối đãi diệp phàm biểu lộ đã rất hiền lành trong đó còn tràn đầy vô hạn chờ đợi nhiều nhiều ít ít cũng có chút lo lắng hắn nhẹ gật đầu trầm trọng thanh âm vang lên tiểu huynh đệ đi sớm về sớm một cái ưu nhã xoay người diệp phàm mở ra đi nhanh trực tiếp mà đi trên mặt mọi người lộ ra bất đồng biểu lộ một mực đem diệp phàm thân ảnh cất bước đợi cho diệp phàm đi rồi liễu vạn ly trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc đã đến phong nam vương phụ cận nói nhỏ phụ vương ngài nói cái này l à phẳng còn có thể trở về sao ha ha tứ đệ là ngươi ngươi sẽ trở về sao nhị ca cái này cũng nói không chính xác ta xem tiểu tử này vẫn có như vậy điểm n ạ o khí ta cuối cùng cảm giác tiểu tử này trên người nhất định có kinh thiên bí mật liễu vạn ly nhìn nhìn đáp lời người nhữ nhữ mày nói ra ha ha ha tứ đệ a tứ đệ ngươi n g h ĩ rất đơn giản một cái hai mươi ra mặt bao đầu tiểu tử muốn ngăn cơn sóng dự đế quốc bây giờ cục diện ngươi cũng đã biết hắn sở đối mặt là cái gì sao đồ long ha ha xin hỏi tứ đệ ngươi cũng đã biết lòng ở nơi nào nghe xong lời này l i ê u vạn ly cũng là vẻ mặt nghĩ kỵ long loại sinh vật này tất nhiên là tồn tại mọi người trong nội tâm đều biết thế nhưng mà nếu nói là tận mắt nhìn thấy người lại cũng không nhiều tối thiểu bây giờ trong những người này sẽ không có người nhìn thấy qua bởi vậy cũng chỉ là cái truyền thuyết mà thôi đã như vậy diệp phàm tuổi còn nhỏ nói muốn đi đồ long hắn thậm chí ngay cả hỏi bên trên một câu nơi đó có long cũng không có điều này tựa hồ có chút quá trò đùa ha ha các ngươi cũng đừng cãi ta tin tưởng hắn sẽ trở lại các ngươi chỉ cần đi chuẩn bị tốt hắn cần thiết đồ vật là được rồi cũng không nên lầm sự tình nói cách khác ta tuyệt không nâng tay phong nam vương sắc mặt chìm chìm quát bảo ngưng lại hai người trầm giọng nói ra thần s ắ c uy nghiêm khiến người nhìn liền có một loại trong nội tâm cảm thấy khuất p h ủ thời gian cấp bách diệp phàm không muốn trì hoãn trong ngày thời gian bảo ngắn cũng không n g ắ n lắm nói dài chừng cũng không lâu lắm nhất là đối với tu luyện người mà nói giống như phụ dung sớm nợ tối t à n trong nháy mắt ở giữa mà thôi trong thành vì không làm cho sự chú ý của người khác một đường nhanh đi mãi đến khi ra cửa nam đã đến không người chỗ diệp phàm lúc này mới viễn ra bảo khí ngự phong diệp phàm bây giờ tu vị đã đạt đến đấu vương hoàn toàn có thể đủ cưỡi gió mà đi tốc độ này thậm chí nếu so với ngự phong còn nhanh thế nhưng mà lần đi đường x a xa xôi cưỡi gió mà đi là tiêu hao linh khí mặc dù nóng vội thủy t r u n g bảo trì trạng thái đỉnh phong nhưng lại mấu chốc nhất nhìn nhìn lơ lửng trước mặt t r ư ớ c b ả o khí ngự phong nhàn nhạt lam sắc con mang hình ngoại hình diệp phàm khoe miệng cười cười nhưng mà đang ở trong nháy mắt này trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một chút cảm giác khác thường theo sau này tia cảm giác diệp phàm chậm rãi đi về phía trước cuối cùng đổi qua một chỗ ngoặt góc đích thời điểm diệp phàm ng ở trước mặt của hắn chậm rãi đi tới một cái áo trắng công tử tuyết trắng áo dài tuyết trắng tóc dài tuyết trắng mẹ kiếm ngoại trừ sắc mặt khẽ biến thành ngừng đỏ nhuận bên ngoài hết thảy đều là tuyết trắng sắc điệu trong trước mắt diệp phàm trong nội tâm cùng hỉ người này không phải ai khác đúng là biến ảo hình người tiểu bạch đã có thể biến ảo hình người tiểu bạch thực lực tuyệt đối cũng là tăng mạnh xa cách từ lâu gặp lại diệp phàm hoàn toàn đệ nén không được tình cảm của mình tiểu bạch đang cảm thấy diệp phàm thời điểm cũng là một cái cảm giác lão đại lại trở nên mạnh mẽ không bao lâu huynh đệ hai người hai tay dao nhau nắm đã đến cùng một chỗ hai ánh mắt nhìn chăm chú trong lúc nhất thời diệp p h ạ m cũng không biết nên nói những gì tiểu bạch lúc này bề ngoài diệp p h ạ m lại quen thuộc chẳng qua và năm trước cùng sông chân trời xa xăm thời điểm tiểu bạch chính là cái này bộ dáng thậm chí tại này trong trước mắt diệp p h ạ m đã tìm được lúc trước cái loại cảm giác này không khỏi có chút cảm động khí phách tỏa ra đại ca ngươi lại trở nên mạnh mẽ ha ha huynh đệ ngươi cũng đúng vậy à thật sự là không tệ sợ rằng sau đó không lâu muốn khôi phục lại cấp tám thực lực à diệp phàm đánh giá cẩn thận một phen tiểu bạch tán dương nói ra nếu nói là nảy sinh khôi phục năng lực diệp phàm ngạo hồn quyết thiên hạ vô song nhưng là tiểu bạch với tư cách thượng cổ h u n g thú có một đặc thù bản lĩnh cái kia chính là có thể thôn phệ đồng loại t u vị điểm này diệp phàm là so sánh không bằng bởi vậy huynh đệ hai người tốc độ khôi phục xem như lực lượng ngang nhau sau một lát diệp phàm nhịu nhữ mày hỏi huynh đệ chỉ huyên bọn hắn cũng phải sao ngươi đến lúc này bọn hắn sẽ không nguy hiểm sao ta sau khi đi diệp ra người có hay không đến tìm phiền thoái còn có cái kia thứ minh một đống vấn đề đột nhiên đánh tới hướng tiểu bạch tiểu bạch bất đắc dĩ cười cười chậm dai nói đến đại ca ngươi yên tâm đi bọn hắn tốt lắm tại ngươi ủng hộ phía dưới cả ngày vùi đầu khổ luyện ngoại trừ cái kia hầu tử bên ngoài người còn lại tất cả đều đã đến đấu sư thực lực d i ệ p phàm đại hỷ duy nhất lo lắng chính là chỗ này và người thật không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian ở trong vậy mà có thể có như vậy thành cựu nghĩ đến cái này bạch nguyên thế nhưng mà làm ra không thể xóa nhòa tác dụng trước khi rời đi chính mình để lại cho hắn cái kia chút ít luyện đan pháp quyết nhất định bị tiểu tử này hoàn toàn rất quen đã có đầy đủ linh đan c u n n g còn có chính mình truyền thụ cho công pháp tu vị muốn không tiêu thăng cũng khó khăn nhẹ gật đầu diệm phàm sâu cảm giác vui mừng đợi cho diệp p h ạ m hỏi qua về sau tiểu bạch lại bắt đầu đối với diệp p h ạ m một vòng câu hỏi kể cả cái kia cái gọi là la p h ạ m có phải là hắn hay không còn có bây giờ diệp p h ạ m muốn đi làm cái gì diệp p h ạ m có phần có thâm ý cười cười xem như đối với cái kia la p h ạ m xưng hâu ngầm đồng ý đi à nha tại tiểu bạch trước mặt diệp p h ạ m cơ hồ không có bí mật đáng nói một người nếu như ngay cả một người tín nhiệm người đều không có cái kia cũng không phải là sự sự cẩn thận mà là lòng nghi ngờ quá nặng tại diệp phàm nói ra muốn đi long tộc thời điểm tiểu bạch không khỏi thẳng to mày sắc mặt thoáng biến hóa diệp phàm nhìn nhìn tiểu bạch cười cười hắn biết rõ tiểu bạch băn khoăn hắn cảm giác không phải là vấn đề là bây giờ đâm lao phải theo lao núi lao biển lửa cũng muốn sông bên trên một sông đốc đình vương bọn hắn muốn không phải là không có đạo lý cái thế giới này lòng không đơn giản thực lực mạnh sức lực hơn nữa cũng rất thần bí cơ h ộ i rất ít đến người g i ấ u chân có thể đặt chân địa phương đến hoạt động bởi vậy biết rõ chúng chỗ ẩn thân cũng liền không nhiều lắm cho nên nói bọn hắn cho rằng diệp phàm là khẩu xuất của nôn đây cũng không phải không có có đạo lý nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết diệp phàm là một cái bao nhiều cổ xưa quái vật Tại trong đầu hắn đến cỡ nào kinh người tin tức, kinh người cái này cái gọi nào hắn đến này đầu cỡ lúc à lòng t với h này nói, cũng không phải lúc h rất trước lạ lắm, dù sao n tiểu h tính tính bạch về tới diệp phàm bên người không thể nghi ngờ cho diệp phàm tăng thêm không ít tin tưởng huynh đệ hai người sống chân trời xa xăm sinh tử thì có làm sao đại ca ngươi quyết định muốn đi diệp pham nhẹ gật đầu ánh mắt lóe ra kiên định ha ha được rồi chúng ta đi đổi lại người khác diệp pham ít nhất phải hỏi một chút ngươi không tin sợ nhưng là cùng t i ệ u bạch diệp pham sẽ không nói những này không có bất kỳ ý nghĩa lời nói tại diệp pham trước mắt ánh sang trắng một hồi chất động không bao lâu một cái toàn thân tuyết trắng bích tuyết ngân sư thú xuất hiện ở trước mặt của hắn diệp pham cười cười sờ lên tiểu bạch chỗ cổ bộ đông tất cả tình huynh đệ cảm giác đều quán trú tại trong đó hai chân phát lực diệp phàm nhảy làm ra tiểu bạch phía sau lưng nhẹ nhàng lôi kéo tiểu bạch bộ lông tiểu bạch lập tức hiểu ý phát ra một tiếng khiến cho toàn bộ thành long nguyên đều cảm thấy rung động gào thét về sau hóa thành một đạo ngân quang hướng về đông bắc phương hướng mau chóng đuổi theo thành long nguyên bên trong những cái kia tồn tại tại một tiếng này rung trời gào thét qua đi đều là không tự giác nhũ mày thanh âm này hồng quán hoàn vũ khí chấn cựu tiêu khiến cho trong lòng của mỗi người đều xuất hiện một loại cảm giác trầm trọng biểu hiện kinh ngạc nhất chính là uy luân người trú trong đất một người tướng mạo kỳ q u á n người đang nghe tiểu bạch gào thét thời điểm trên mặt của hắn những cái kia g i ữ t ậ n đột nhiên run dày vài phần khuôn mặt sát khí thoáng hiện giống như là cảm nhận được trời sinh t ử địch đồng dạng một đôi mắt trực câu câu nhìn qua ngoài cửa sổ trên mặt chẳng có chút nào đích sinh khí d i ệ p phàm dựa theo trong trí nhớ ghi lại long tộc liền ẩn nút tại đại lục phía đông vượt qua mấy vạn dặm hải dương về sau nơi nào còn có một khối không nhỏ lục địa tên là đảo bàn long chỉ cần một cái hòn đảo cũng không phải như vậy h i ế m thấy đế quốc hồng vũ cao thủ có thể ngự không mà đi số lượng cũng không ít cho dù không thể cũng có thể khống chế phi hành bão khí đến xuyên beo dương qua biển một cái hòn đảo thật sự không tính là thần bí Nhưng là, cái này hòn đảo đi trên đường lại bị long không thủ là, lại bày cái tộc cao đi đảo ít ra bị quỷ diệp phàm sở dĩ trong nội tâm n ắ m chắc toàn bộ lại tại ban đầu ở tiểu hắc dưới sự trợ giúp đến đi tới đi lui qua mấy lần mà tiểu hắc với tư cách long tộc thượng vị long t r ù n g những n à y long tộc bí pháp n ó là tại giải c h ẳ n g qua bởi vậy diệp phàm vẫn là rất có tin tưởng tìm ra cái này hòn đảo đại lục huyền phong sao mà lớn dù là tiểu bạch tốc độ cực nhanh cũng muốn chạy băng băng cái mấy ngày mấy đêm trong khoảng thời gian này diệp p h ạ m cũng sẽ không nhàn r ồ i hắn cảm thấy tò mò đem phong nam vương tiễn đưa cho túi không gian của mình đem ra kiểm lại một cái diệp p h ạ m phát hiện mình thật sự có điểm thích lao đầu này cũng không tệ lắm những vật này không có đồ r á c rưởi chẳng qua mục đích tính cũng quá rõ ràng chói long tác hạ phẩm cấp vương bảo khí khốn hình bảo khí ngũ hành khốn long trận cấp bảy trận pháp khốn long sử dụng linh đan mấy miếng giống đa dạng kim cương hộ thể phù cấp sáu ba trường tật phong thần phù cấp sáu ba trường d i ệ p phàm nhìn xem những vật này trong nội tâm vẫn là rất hài lòng thực tế vị này phong nam vương rõ ràng đưa cho mình một thanh trường kiếm trảm long kiếm trảm long kiếm hạ phẩm cấp vương bảo khí phát ra tăng phúc 20%, sử dụng kiếm thời điểm nương theo tiếng long âm có thể phát ra nổi trấn nhiếp hiệu quả thanh kiếm này tuyệt đối không tệ thế nhưng mà d i ệ p phàm đến không tính rất thích chỉ cần cái này thuộc tính thậm chí ngay cả chính mình vừa mới đứt rời lôi minh kiếm cũng không bằng chẳng qua hắn cũng rất thích tại tiếp nhận hiện tại chính mình dù sao không có tiện tay bảo khí dù sao cũng là cấp vương phát ra cũng coi như có thể cùng lôi minh kiếm tương xứng phải biết rằng l ô i minh kiếm thế nhưng mà theo đỉnh cấp cấp vương bảo khí rơi xuống đến cấp huyền trung phẩm phát ra độ sâu sắc hạ thấp thế nhưng mà cái này thuộc tính hạ thấp lại cũng không nhiều bởi vậy tương đối cả hai chúng nó thật đúng là tương xứng d i ệ p pham cười cười chính mình thật là đi chạm long sao long loại này sinh linh xem như linh tính rất mạnh hơn nữa lực ngương tụ rất mạnh nếu thật là cho chém một cái chính mình tránh không được rước lấy long tộc trả thù này có thể hết sức không sáng suốt bởi vậy mục tiêu của hắn chỉ là lộng chút huyết nhưng mà đây cũng là cái vấn đề như thế nào lộng đi qua lấy người nói cầm chút h u y đến ta có cần dùng gấp long tính tình có thể là nổi danh nóng n ả y ha không phải là muốn đánh đánh liền tránh không được muốn giết thật sự là một cái thế khó xử vấn đề cũng may diệp phàm bây giờ còn là có chút ưu thế lúc trước ra ra vào vào mấy lần long tộc cũng nhận thức không ít long tộc cứng giả chỉ là vạn năm qua đi long sinh mệnh lực mặc dù rất mạnh cũng không biết còn có thể hay không gặp chút ít bằng hữu cũ nếu thật là nói như vậy chuyện đã có thể nước chảy thành sông chỉ trông mong lấy năm đó chính mình d i ệ t thế một kiếm không có họa cùng long tộc à, nói cách khác đem chảm long kiếm nhỏ máu nhận biết chủ lại đem vật gì đó khác đều thoáng sửa sang lại một phen diệp phàm có thể nói là chuẩn bị tương đương đầy đủ mấy người ngày sau tiểu bạch đã không thể lại trở đi diệp phàm chạy băng băng bởi vì bọn họ đang đứng ở biển rộng mênh ngông trên không từng đợt gió biển đập vào mặt mà qua hai người cũng sẽ không lợi dụng đấu khí đi chống cự cảm giác này vẫn là rất thoải mái lại là tương đối dài một thời gian ngắn chạy đi dựa vào diệp phàm trong trí nhớ đối với đảo bàn long ghi lại đã đối với những cái kia cổ quái trận pháp hiểu rõ không có quá tốn sức ở này một ngày lúc sáng sớm diệp phàm trong tầm mắt tần ẩn xuất hiện một phiến đại lục ha huynh đệ chúng ta đã đến đứng ở diệp phàm bên người tiểu bạch cũng cười cười nhẹ gật đầu nơi này nói là một cái hòn đảo kỳ thật diện tích lại cũng không nhỏ theo khoảng cách không ngừng gần hơn diệp phàm ánh mắt đã không cách nào bao trùm cả phiến đại lục mà lúc này diệp phàm khoảng cách đảo bàn lòng t ố i thiểu còn có mấy vạn thước khoảng cách mấy vạn thước khoảng cách đối với hai người mà nói trong nháy mắt mà tôi h bọn hắn không thể không coi chừng bởi vậy lựa chọn tại đại lục biên giới gặp lục hai người r i ê n g phần mình ăn vào một quả cấp sáu n tung đan đem khí tức của mình n n nấp đến mức tận cùng lúc này mới hướng về đại lục sâu bộ phận bước đi mặc dù diệp phàm cùng tiểu bạch đều đi tới nơi này, trong đầu có chút trí nhớ nhưng là bây giờ đảo bản lòng tựa hồ cũng thay đổi không ít rừng rậm tươi tốt hơn nữa không thiếu cao điểm trong m â y lượn lờ sương ngủ nhân mở mịt ân súng thỉnh t h o ả n g còn có manh thu gào thét khiến cho diệp phàm thẳng cao mày lúc qua hơn v à n năm diệp phàm dựa theo trong trí nhớ mình phương hướng không ngừng tiềm hành lấy một ngày lộ trình về sau diệp phàm cùng tiểu bạch tại một chỗ sơn cốc bên ngoài ngừng lại diệp phàm cùng tiểu bạch cơ hồ là đồng thời cảm thấy dị thường khí tức cường đại không hề nghi ngờ khoảng cách long tộc nơi đóng quân chỉ sợ là không qua xa diệp phàm ỉ vào lá gan đi đã đến phụ cận một ngọn nú mượn độ cao ưu thế diệp phàm hướng phía dưới nhìn lại vài g dắm bên ngoài một cái cực lớn sơn cốc miệng hang thình lình c h i ê m cứ có v à i thương long thương long chỉ là long tộc ở trong long trùng tương đối thấp cấp một loại nhưng là diệp phàm nhìn nhìn này mấy cái cái đầu không khỏi cao lại lông mày vận khí thật sự là không tốt rõ ràng vừa tới liền đụng phải trưởng thành thương long bình thường long nếu muốn đạt tới thành niên thể đó là một cái tương đương quá trình khá dài mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm cũng đều có thể cũng may long tuổi thọ rất dài mấy vạn năm thật là bình thường tình huống Kỹ thật u cũng không đơn thuần là long loại nguyên càng cổ xưa liền càng như vậy nhớ ngày đó tiểu bạch đạt tới thành niên thể thời điểm cũng là hơn v ạ n năm đương nhiên trong đó là có điều kiện khiến cho rất nhanh một ít phát triển chẳng qua không đạt tới thành niên thể thời điểm thú loại thực lực sẽ không rất mạnh dù cho loại nguyên hữu dị cũng sẽ không quá mạnh mẽ bởi vậy chúng phần lớn tình nguyện ma luyện thời gian cũng không muốn mạo hiểm dù sao thời gian chúng vẫn là tương đối đầy đủ điểm này lấy người là sâu sắc bất đồng nhân loại nếu như không khoái nhanh chóng đề cao thú vị tuổi thọ nhưng lại tương đương có hạn nhưng mà tại thực lực đầy đủ mạnh thời điểm mấy tại r ă năm m thậm c long à n năm tuổi thọ cốc bên ngoài là long tộc cổ xưa bí kỹ long hồn đại trận tuyệt cường cấp một mươi trận pháp diệp phàm không dám nhờ thân cận quá cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ về tới tiểu bạch bên người đem chuyện đơn giản tốn nói một chút tiểu bạch cũng tỏ vẻ có chút khó làm đổi lại d i vang thời điểm tiểu bạch đỉnh phong trạng thái này bên trong long tộc ngoại trừ long hoàng bên ngoài còn thực không có người nào là đối thủ bây giờ tắc thì không phải một cái không cẩn thận cái kia thì phiền thoái nhưng mà đã đã đến long huyết không lấy tới diệp phàm là không có có mặt trở về nhất là cuối cùng lao vương ra cái loại n ầ i ánh mắt giống như là ngóng trông dũng sĩ trở về đồng dạng kết quả tay không mà quay về diệp phàm về sau cũng không muốn lại lăn lộn cũng may chỉ là vì long huyết mà thôi vì vậy huynh đệ hai người n h ư ờ n g ra một khoảng cách bắt đầu tìm kiếm phù hợp địa điểm vì dùng phòng ngừa vắng nhất suốt tìm một cái ngày đêm thời gian diệp phang cùng tiểu bạch mới tại hai ngọn núi cao chính giữa ngừng lại diệp phang cẩn thận nhìn một chút nơi đây hoàn cảnh hai ngọn núi cao thẳng tắp dốc đứng thẳng lên đám mây to lớn tráng lệ trình độ không thể nói bề ngoài s u n g đều là nồng đậm rừng tây cách đó không xa còn có một mạo hiểm quần quần khói đặc núi lửa diệp phang nhìn thật lâu cuối cùng nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra khẳng định tân xác huynh đệ ta xem chính là trong chỗ này nơi đây hữu sơn hữu thủy kim một thủy hỏa thổ mọi thứ không thiếu. chúng ta ở chỗ này bố trí xuống trận pháp rồi lại lẳng lặng đợi đ ợ i a diệp phàm nhìn nhìn tiểu bạch nói ra tiểu bạch cũng nhẹ gật đầu ngũ hành khốn long trận hàng đầu điều kiện chính là cái này hoàn cảnh phải ngũ hành đều đủ lợi dụng ngũ hành lực diễn biến trận pháp chi áo nghĩa phát huy huy lực cường đại dùng cầu đạt tới khốn long thậm chí là chạm long mục đích thời gian không nhiều lắm hai người đã quyết định được chủ ý kế tiếp liền bắt đầu b y trận trận đô cầm tại diệp phàm trong tay dựa vào diệp phàm đối với trận pháp lĩnh hộ cũng không có quá nhiều thời gian liền đem bên trong huyền cơ lĩnh hội rồi sau đó huynh đệ hai người liền bắt đầu đối với nơi này đã tiến hành một phen cải tạo cái gì núi rừng cự thạch núi lửa lăn cây thậm chí mỗi mỗi thân cây c ố i vị trí đều rất có chú ý mục đích gì dĩ nhiên là là muốn đem ngũ hành lực tận lực cân đối chỉ có cân đối mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả cái gọi là ngũ hành tương sinh nhưng là tương khác chỉ có ngũ hành cân đối về sau cấu thành cân đối ngũ hành dây xích một khi cấu thành này tướng là hết sức cường đại trận pháp k h ố n long cũng không phải là không có khả năng trừ khi vận khí hết sức chênh lệch như vậy diệm phàm cũng chỉ có thể nhận bệnh diệm phàm cùng tiểu bạch thực lực cũng không tính toán yếu Rơi trận h h h ạ c c u một cũng pháp ô n hai cái trận cơ phân biệt thiết lập tại hai ngọn núi cao trung bộ mắt trận ngay tại hai đỉnh núi cuối cùng vị trí trung ương hết thể sẵn sàng hai người phân biệt thủ hộ lấy một chỗ trận cơ chỉ chờ vận khí phủ xuống đương nhiên này nhất một bước mấu chốt lại là không thể nào quên cái kia chính là đem tụ linh châu phóng tới mắt trận vị trí cấp tám tụ linh châu phảng phất một viên sáng chói minh châu đồng dạng tại sâu kín giữa hai ngọn núi phóng thích ra chỉ môi hắn có khí tức phẩm cấp rất cao hắn khí tức nồng đậm trình độ có thể nghĩ thậm chí mắt thường đều có thể thấy được tụ linh châu mặt trên đang tại hướng ra phía ngoài phóng thích ra một kia vẫn còn như thực chất giống như linh khí giữa hai ngọn đỉnh núi 0 .0 khoảng cách chẳng qua mấy trăm trượng a bây giờ tiểu bạch cùng diệm phảm trong lúc đó đã là nhỏ máu nhận chủ quan hệ linh hồn kết nối hết sức cường đại bởi vậy hai người hoàn toàn có thể tâm ngự trao đổi theo thời gian trôi qua diệp phàm quan sát đến mắt trận chỗ tụ linh châu vị trí không khỏi thẳng cao mày này bàn lòng cốc mặc dù là lòng tộc nơi trong quân nhưng cũng không có nghĩa là không có những thứ khác hung thú bây giờ chính là như thế một chút khoảng cách khá gần hung thú cũng bị cấp tám tụ linh châu khí tức hấp dẫn tới hơn nữa có thể không đơn thuần là một cái hai cái đơn giản như vậy càng làm cho diệp phàm phiền muộn chính là những con hung thú này phẩm cấp rõ ràng còn cũng không tính t o á thấp trước mắt mới chỉ chứng kiến hung thú bên trong thậm chí ngay cả cấp sáu đều có Hung thú trong ú l cái đó đối để đích đều đã đến cận về sau gào thét liên gào đầu đến đã có nói, nó với Linh tới, bởi liên trời, tiếp giết, thời chiến về vậy về vị hướng gặp không gì ràng, gào gào rung trong trường. phía phụ chuyện hơn Châu thét chém nhất thành nữa bọn cận này trận mục của trực lúc c sau mà mắt tụ tụ, trí bắt rất rõ rú là này chuyện xấu diệp phàm cũng không có sự tình dự liệu trước vốn cho rằng mượn tụ linh châu dẫn xuất long đến hơn nữa còn là càng che giấu càng tốt nhưng là bây giờ chuyện hoàn toàn ngược lại thử nghĩ nhiều như vậy hung thú ở chỗ này gào thét chém giết trang diện này như thế nào còn có thể nói được là bình tĩnh diệp phàm thấy là thẳng tóc mày n h ư không phải có nhiệm vụ bên người thực nghĩ tiếp đem những n à y phiền lòng hung thu tất cả đều cho làm thịt ước chừng một canh giờ về sau diệp phàm trong nội tâm chuyển đến tiểu bạch thanh âm đại ca cẩn thận rồi ta cảm nhận được long khí tức được nghe lời ấy diệp phàm trong lòng vui vẻ trong lòng tự nhủ nên mà tới cuối cùng là đã đến chỉ là không biết thực lực này như thế nào phải biết rằng diệp phàm bây giờ tổng hợp sức chiến đấu muốn nô cao tại tiểu bạch tu vị bên trên còn thoáng thấp một ít nhưng mà linh giác nhạy cảm trình độ không sai được nhiều nhưng là đối với long khí cảm thụ mà nói diệp phàm là tuyệt đối không bằng tiểu bạch đây là tiểu bạch với tư cách thượng cổ hung thú đích thiên phú coi như là đặc tính nếu như mà tới là một người tiểu bạch t i ể u cũng không nhạy cảm như vậy d i ệ p pham nhẹ gật đầu nhẹ nhàng vây vây tay đem chính mình vừa mới lấy được chạm lòng kiếm cầm trong tay trong tay kia là một cây màu xanh lá cây d â y thừng dài chính là chói long tác sau một lát tiểu bạch mà nói khiến cho d i ệ p phảm trong lòng m á t lạnh đại ca an tâm một chút chớ vội tình huống sợ rằng có chút không xong d i ệ p pham là người tâm ngữ hỏi huynh đệ làm sao vậy người phát hiện cái gì đại ca ma tới tựa hồ không phải một cái diệp phàm trong tay chạm long kiếm bị hắn nắm chặt vài phần trong nội tâm thật sự có chút ít không có ngọn g u ồ n một cái mà nói nếu như vận khí không phải quá kém đụng với thượng vị long trùng thành long mà nói diệp phàm cho dù r ế t không chết nhưng là lộng chút huyết còn không phải là không có có thể nhưng nếu như không phải một cái như vậy này thắng bại có thể cũng có chút khó nói tiểu bạch ngươi có thể cảm giác được này long long trùng cùng thực lực sao đợi một chút tiểu bạch tự hồ tại cẩn thận cảm thụ sau một lát tiểu bạch trả lời đại ca trước mắt một t r ư ớ c một s a u đã đến hai cái vận khí của chúng ta tự hồ không thật là tốt không đơn thuần là thượng vị long trùng ta thậm chí cảm giác được tại trên người của bọn hắn lại có long hoàng khí tức d i ệ p phàm sau khi nghe xong hai hàng lông mày chăm chú nhăn tại một chỗ chính mình vận khí thật sự là bị đến nhà hiện tại hắn thật muốn cùng tiểu bạch nói huynh đệ chúng ta đi thế nhưng mà bất đắc dĩ đây không phải hắn làm việc phong cách đại ca ngươi trước đừng kích động lại xuất hiện một cái như cũng là thượng vị long trùng tiểu bạch ngươi lộng chuẩn có hay không ngươi cũng không nên buồng nghịch đại ca ta h à đây không phải hay nói d ỡ thời điểm d i ệ p phàm ổn, ổn tâm thần căn cứ đã đến nơi này vậy trước tiên vậy thì yên ổn mà ở thôi a tâm lý hỏi tại r rủi trận trí trên rồng, ư như người, ớ tới c đắc chính lệch cực 190, vận vào vận Ngũ hành khốn long trận xem như bố trí đáng, hình thoáng con long rồng, hơn nữa điểm cái tới là, đầu. đệ đưa thỏa khí bố bất xem dĩ là long đầu thượng trùng. vị diệp phạm hỏi về sau tiểu bạch cẩn thận lần nữa đi cảm thụ cuối cùng kết luận là hôm nay cái này thời gian có lẽ không nên đi ra ngoài d i ệ p pha người này sẽ không dễ dàng chịu thua cũng chưa từng có phục qua thua mặc dù cục diện bây giờ đã thành cái d ạ n g này hắn chỉ lựa chọn kiên trì trên mặt đất những cái kia không sợ sinh tử hung thú như trước đang gầm thét hít ì khà z z z lấy trung tâm một khối cao hơn mười t r ư ợ n g cột đá đỉnh chính là khối người khởi xướng cấp tám tụ linh châu tí tí bạch sắc quang mang sáng chói chói mắt vốn phía dưới là một khối r ầ m rạp cánh rừng bây giờ bị những con hung thú này cho làm cho rõ ràng đã thành một khối đất bằng xung đều là ngổn ngang lộn xộn cây lớn thậm chí có vẫn còn mạo hiểm quần quận k ó i đặc m ộ diệm pham nói g thầm ô n thiên dòng n g g địa trong lòng lấy diệm pham còn như thế trên mặt đất những cái kia chính đang gầm thét chém giết hung thú lập tức luống cuống tay chân đây là bổn nguyên trấn n hiếp đây là đẳng cấp áp chế đây là vương dạ vai Thực lực thoáng cao mấy người trích ung thú lập tức chật vật bắt đầu chạy thụ mạng tốc độ kia diệp p cảm thấy thẳng l i ễ u l ư ớ i cái gì tụ linh châu bây giờ đã đối với bọn họ đã không có cái gì lực hấp dẫn nhưng mà những thế lực kia không được trực tiếp nằm trên đất lạnh run đầu tựa vào trên mặt đất bộ dáng thật là khôi hài nơi xa ngọn núi trung bộ tiểu bạch có chút n h ữ n cặp kia màu trắng mải kiếm sắc mặt cũng hơi có chút ngưng trọng long phi ở trên trời hành vi man dợ tại hoang dã miền quê này thần long cùng bích tuyết ngân sư thú hoàn toàn là hai loại vương giả bởi vậy ai cũng không rõ so với ai khác cao cấp tiểu bạch tự nhiên sẽ không sợ hãi thế nhưng mà cùng diệp p h ạ m đồng dạng thanh â m này trong lúc nhất thời cũng nghe được tiểu bạch nhiệt huyết sôi trào tiểu bạch bây giờ có một loại xúc động cái kia chính là cũng tới cái ngựa mặt lên trời thét dài chẳng qua nó cuối cùng là đèn đ n xuống nói cách khác nơi này cục diện sợ rằng một phát không thể vẫn hồi thanh â m kéo dài quanh quẩn xoay quanh mà không tán diệp p h ạ m theo thanh â m chuyển tới phương hướng nhìn lại không có bao lâu một cái trăm trượng dài ngắn hồng long thình l í n h xuất hiện ở trước mắt hồng lòng xuyên vân phá sương ngủ diện mục dữ tợn mà không mất uy nghiêm h u n lượn long thân toàn thân đỏ trét những nhữ mày diệp phàm bây giờ đã khẳng định tiểu bạch nói không d i chỉ cần xem cái này tư thế này lòng cũng không phải là phàm trần long chẳng qua diệp phàm cũng có chút may mắn rất rõ ràng giống như thành long long thân tối thiểu có ngàn trượng dành ngắn mà điều này rất hiển nhiên cũng không gọn gàng trưởng thành long thể hồng long mục tiêu rất rõ ràng cái kia chính là phía dưới này cái cấp tám tụ linh đan nó xoay quanh đ ắ p xuống thẳng đến trên mặt đất tụ linh đan trố vào xuống tới đại ca làm sao bây giờ tiểu bạch tâm ngữ nói diệp phàm trong nội tâm cũng rất chủ trừ nếu như này tụ linh đan cứ như vậy bị đoạt đi còn muốn truy liền khó khăn như vậy mấy ngày nay coi như là toi công bận rộn nhưng là bây giờ mới xuất hiện một cái khởi động khốn long đại trợn mặt khác hai cái làm sao bây giờ vây khốn một cái mà nói hai cái bên ngoài nếu như đến hơn dặm khai mở công không hề nghi ngờ ngũ hành khốn long trận tất phá tiểu bạch chờ một chút xem dưới mắt chỉ có thể như thế coi như là tổn thất một quả cấp tám tụ linh đan túi không gian của mình ở bên trong còn có hai quả thế nhưng mà nếu như tùy tiện làm việc mình và tiểu bạch mạng nhỏ sợ rằng cũng bị mất ngao tám đang t ạ i diệp phàm thế khó xử lúc không chung cùng một cái phương hướng vậy mà lại xuất hiện một đầu long long thân cũng là trăm trượng d à i ngắn nhưng là diệp phảm trong nội tâm không tự giác nắm thật chặt này long rõ ràng toàn thân t u y ế t trắng thình lình đúng là một cái băng long đại ca lúc này chúng ta là không là có chút chơi lớn rồi tiểu bạch bất đắc dĩ thanh âm bắt đầu t r e o chọc lên diệp phảm diệp phảm cười khổ lắc đầu nói muốn đại ca ngươi ta một mực vận khí theo đỉnh nguyên lai tất cả vận rủi đều tụ tập đến nơi này một ngày không biết làm sao không biết làm sao đại ca cẩn thận rồi cái này hai con rồng trên người đều có tử kim long hoàng khí t ứ c chắc h ẳ n không phải dễ đối phó như vậy tiểu bạch trả lời thử kim long hoàng khí tức diệp phàm cũng không biết nói thêm gì nữa chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến lúc này hồng long đã cúi vọt tới tụ linh châu phụ cận một cái lớn miệng há thật to đối với tụ linh châu liền chuẩn bị muốn ăn cùng lúc đó bầu trời bạch long lần nữa phát ra một tiếng rung trời r ồ n g ngâm thanh â m rồi sau đó thân r ồ n g thoáng ngựa ra sau đợi cho về phía trước t h ò ra thời điểm một đạo băng khí trực tiếp hướng về hồng long chỗ thổi tới băng khí vừa mới phun ra diệp phàm cũng cảm giác được trong không khí độ ấm bỗng nhiên hạ thấp đương nhiên như hắn như vậy tu vi người trong không khí độ ấm cũng không thể như thế nào thế nhưng mà này băng khí chưa là hướng về phía chính mình mà đến đây chỉ là bổ sung hiệu quả mà thôi hồng long cảm thấy uy hiếp lúc này nếu lại đi ăn cái tụ linh châu tất nhiên sẽ bị băng khí phun vừa vặn rất hiển nhiên nó đối với này băng khí cũng rất sợ hãi chỉ có thể một cái thần lòng quay người lách đi qua băng khí chưa trúng phun bên trong trên mặt đất mấy cây cổ thụ cổ thụ lập tức biến thành băng điêu giấy lát chốc lát về sau cổ thụ băng điêu ken k ế t vỡ vụn vậy mà bể từng khối băng cặn bã tán rơi trên mặt đất giống như hoa mỹ thủy tinh đồng dạng tại ánh mặt trời chiếu xuống tản ra bảy màu hà o quang lúc này bạch long cũng đã đến tụ linh châu phụ cận cùng hồng long rằng co tại một chỗ tại hai cái long vị trí trung tâm chính là khối cấp tám tụ linh châu chốc lát sau một màn quỷ dị khiến cho nguyên vốn là có chút ít ngạc nhiên diệp phản c à n g là nhiều hơn ba phần nghĩ hoặc chỉ thấy này một trắng một đỏ hai cái long vậy mà quanh thân chớp động nổi lên hồng bạch hà o quang không cần thiết một lát thời gian hai cái long đều huyện hóa thành thân người hơn nữa lại là hai cái nhìn như tuổi không lớn lắm nữ từ bộ dáng kinh ngạc không đơn thuần là cái này hai cái này long nữ vậy mà lớn lên là giống như lúc xem khuôn mặt này ngươi hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì khác biệt đến duy chỉ có này đang mặc cách ăn mặc chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung thủy hòa bất dung mặc dù tướng mạo giống như lúc tại hai trùng bất đồng ăn mặc bất đồng sắc điệu phụ trợ xuống hai cái long nữ làm cho người ta hai trùng hoàn toàn bất đồng cảm giác đỏ rực chi sắc long nữ như lửa quanh thân đều tràn đầy một mảnh ánh sáng màu đỏ cầm trong tay một cái đỏ rực t r ư ờ n g tiên một thân váy liền áo khuyết buộc vòng quanh mê người dáng người có chút d ơ lên đầu hiện lộ rõ ràng lấy nạo mạn tính cách trái lại tuyết trắng nữ tử thủy nhược băng thanh giống như trên người tản ra nhàn nhạt ngân màu trắng hào quang vây k h u ế t mặc dù không thiết thân gió thổi về sau thoáng đ ô n g đưa ngược lại là một bộ hoa sen mới nở giống như thanh khiết làm cho người ta có một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác trong tay của nàng là một thanh màu trắng bạc t r ư ờ n g thương thân cư long hoàng c h i khí đây là tốt nhất thân phận biểu tượng cái kia chính là hai vị này long nữ sợ rằng đều là long hoàng nhi nữ nhưng mà bởi vì cái gọi là long sinh chín loại tất cả đều khác nhau chỉ là sự khác biệt này tựa hồ có chút thật là làm cho người ta giận xem liễu lưới diễm pham cùng tiểu bạch cũng quên trao đổi cứ như vậy nhìn xem hai cái này long nữ v ạ năm n trước thời điểm diệp phàm cùng tiểu bạch đã đến long tộc nếu như hai vị này nếu tồn tại lời nói diệp phàm tuyệt đối sẽ có ấn tượng có thể là căn bản liền chưa thấy qua như vậy chỉ có một khả năng hai cái này long nữ tất nhiên là long hoàng hậu sinh nghĩ như vậy hết thệ cũng nước chạy thành sông thời gian và năm đối với long tộc mà nói cũng không phải là hết sức dài đằng đắng thậm chí có long một cái ngủ say chính là mấy ngàn năm trên vạn năm cũng có mà trước mặt hai cái này long nữ hiển nhiên còn chưa luyện đến thành n h â n thể chắc hẳn thời gian tu luyện chẳng qua ngắn ngủn mấy ngàn năm mà thôi đang tại diệp phàm suy nghĩ thời điểm Phía dưới chương đến hai cái long nữ đ một trăm chín mươi mốt thà phụ cả người trong thiên hạ nghe thấy hai người giúp nhau xưng hô diệp phàm càng có thể kết luận ngao họ chính là lòng tộc hoàng giả t h i họ ngao tư ngao niệm rất hiển nhiên này là một đôi tỉ mụi chỉ là đây đối với tỷ mọi bản tính như thế nào kém như thế cách xa một cái hòa liệt cái k h á c thủy nhược băng thanh làm cho người ta một cổ lạnh lùng cảm giác h ừ ngao tư ta lấy này tụ linh châu là vì cho đại ca chữa thương đã muốn đắc thủ ngươi lại đến t h ò c h â n bảo xế vào này không rõ ràng cùng ta đối nghịch ngao niệm phản bác ngao tư tuyết trắng trên mặt thoáng hiện một vòng vui vẻ khóe miệng thoáng liệt thoáng một phát coi như hết người nào không biết ta ta và ngươi cũng đã gần muốn bước vào trưởng thành long thể giai đoạn ai được này cái tụ linh châu chỉ sợ cũng có thể hoàn thành tới lúc đó thực lực có được ngàn trượng thân rồng Ngao du thiên địa du đó một ớ i người nói rồi niệm miệng giận vài là là là càng ý nghĩ của người Phản phất bị Ngao tư nói chúng rồi chân đau, Ngao vốn ứng đỏ khuôn mặt càng là hồng nhuận phất há phần. của tức A. đau, tư to mặt bị đỏ m phen đối thoại diệp phàm sống được không ít tin tức thì ra là thế đồng nhất đối với tỷ mội mấy ngàn năm tu luyện bây giờ chính đã đến khẩn yếu con đầu chắc hẳn này đảo bàn long mặc dù cũng có hạn giống như tụ linh châu đã đến cấp năm thời điểm sẽ bị phát ra đối với long tộc sức hấp dẫn rất mạnh khí tước bởi vậy hơn phân nửa đều bị tìm được có thể xuất hiện một cái cấp tám ở chỗ này chân quý trình độ có thể nghĩ nhất là đối với này nếu như chuyện này có thể nói ra chắc hẳn hai cái này lòng nữ đều nhận ý dù sao long huyết trên người bọn họ có thể có rất nhiều nhưng là mình như thế nào đi ra ngoài đâu này bọn hắn có thể hay không nghe chính mình nói chuyện nhất là cái này nóng nảy ngao niệm vô cùng có khả năng trực tiếp một đoàn long hỏa phun ra đến một khi giao thủ diệp pham dám khẳng định đây đối với tỷ bội tất nhiên là cùng một cái chiến tuyến tựa hồ không có biện pháp tốt dưới mắt còn chỉ có thể là yên lặng theo dõi k ỳ biến rầm rầm rầm từng đợt nóng d ự c khí lãng mang theo lệnh như băng hàn khí hướng về mọi nơi c h ă n nệm diệp pham đã ở trong phạm vi cảm giác này thật sự rất khó chịu rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ tốt tận lực che giấu khí tức dưới tình huống vận dụng đấu khí đến chống đỡ cái lúc này hắm mới cảm giác được cái gì là nước sôi lửa bỏng cảm giác trên mặt đất dùng tụ linh châu làm trung tâm hai bên một mặt ánh lửa trung mặt khác hàn khí lợn lờ tức cười cấu thành một bức băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh sát d i ệ p pham nhìn ra được đây đối với tỉ m ộ i ngoài miệng đối phó nhưng là động thủ cũng không hạ sát thủ ngao tư huy động trong tay băng tuyết trường thương kích ra từng đạo hàn khí oanh hướng ngao niệm ngao niệm như thế nào chịu thua đương nhiên là múa hỏa tiên chống đỡ nhưng mà nóng tính cùng băng khí đan vào cùng một chỗ này còn quá tốt rồi xung khắc như nước với lửa vừa mới tiếp xúc chính là một hồi hơi nước bốc lên trận, trận nổ vang âm thanh bên thai không rước bắt mụi cựu muội các ngươi sao sẽ như thế làm cản một tiếng thâm trầm thanh âm chậm rãi chuyển tới đem trên mặt đất đồng nhất đối với tỷ b ộ i gạo to ở d i ệ p phàm lập tức đưa mắt nhìn lên khá lắm trên không trung một đầu dài đ ạ t hơn nghìn trượng hắc long uy phong l ấ m l ấ m cực lớn đầu dòng tối thiểu cũng có như ngọn núi lớn nhỏ quanh thân cao thấp đều là tối như mực màu sắc cái kia lân phiến tại ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ hắc long đại ca này hắc long cùng tiểu hắc giống như mà ngay cả khí tức này đều tốt như hắc long vừa mới xuất hiện tiểu bạch trong lòng chính là khẽ động lập tức tâm ngữ đối với diệm phàm nói ra diệm phàm cũng là cảm giác giống nhau lúc trước tiểu h ắ c hiện ra bản thể thời điểm thình lình chính là bầu trời t h ằ n g này phóng đại loại cho dù rất giống nhưng là diệp phàm biết do nhất định không phải tiểu h ắ c thế nhưng mà thượng vị long trùng thành niên thể không chỉ có như thế còn tu luyện vài vạn năm long tôn bản thể vạn trượng giành ngắn nhưng có thể đủ khẳng định là những n à y long tử long tôn tất nhiên cùng lúc trước tử kim long hoàng hắc long vương tiểu hắc có ngàn vạn lần quan hệ bây giờ diệp phàm khó xử liền khó tại những n à y con rắn cũng không nhất định nhận ra chính mình nói cách khác mở miệng muốn chút ít long huyết đó là việc khó sao suy tư trong lúc đó hắc long cũng huyên hóa thành thân người đúng là một cái màu đen cẩm bào tuấn tú công tử bộ dáng nó hai tay cầm sau lưng chậm rãi rơi đến trên mặt đất trực tiếp đến tỉ mỗi hai người trung tâm hắn ngẩng đầu nhìn cái kia miếng tụ linh c h â u nhẹ gật đầu lộ ra vẻ tán thành sau một lát trên mặt lại lộ ra một phần nghĩ hoặc hơn nữa thỉnh thoảng lắc đầu tam ca ngươi đang ở đây cái kia làm cái gì đấy à một hồi lắc đầu một hồi gật đầu ngươi tới thật đúng lúc ngươi cho bình luận phân xử là ta tới trước nơi này bắt tỉ nàng không nên cùng ta đoạn ngao niệm cong lên miệng đã đến hắc long công tử phụ cận nói ra ngao tư cũng không chịu chịu thua nói ra từ xưa bảo vật đều cũng có năng giả biết được hơn nữa dựa vào cái gì nói là người phát hiện ra trước đó à nhiều lắm thì tới trước mà thôi người ta làm sao vậy hát long công tử tên là ngao khanh hắn s á c mặt hơi đổi chìm hư một tiếng nói các ngươi như thế nào vẫn là cả ngày đấu cái không để yên bây giờ phụ hoàng phi thăng hoàng vũ nghĩa phụ hát long thần vương cũng không biết tung tích chúng ta long tộc do đại ca tiếp quản trên lực lượng suy yếu không ít đúng là nguy nan lúc các ngươi t i ể u cũng không động nào ngấm lại này đảo bàn long mấy ngàn năm qua các ngươi có từng phát hiện qua cấp bảy tụ linh đan húng chi đồng nhất miếng là cấp tám từ đâu mà đến ngao khanh một phen khiến cho ngao tư ngao niệm ngẩn người thần không ai đề cập các nàng thật cũng không nghĩ nhiều như vậy lúc này nhớ tới đúng là như thế đây chính là một quả cấp tám tụ linh đan đừng nói cấp tám cấp sáu cũng là ngàn năm trước mới tìm được như vậy một viên mà thôi long tộc tu luyện sử dụng tụ linh châu đều là trong tộc cao thủ lúc ra ngoài mang về hôm nay đột nhiên xuất hiện một quả cấp tám thật là có điểm không thể nào nói nổi phải biết rằng long trên người tất cả đều là bảo đế quốc hồng vũ thì có chuyên môn săn long tồn tại vô luận là luyện khí luyện đan vân vân long thứ ở trên thân không có, có một dạng không phải khó được t ự phẩm đây cũng là long hoàng nghiêm lệnh tử tôn không được tự mình ra ngoài một trong những nguyên nhân đại ca khởi động trận pháp sao bọn hắn nhìn ra mánh khỏe nếu không bắt đầu dùng chỉ sợ cũng không còn kịp rồi đối phương đã phát hiện dị thường về sau vị này hắc long công tử hiển nhiên nếu so với phía trước hai vị này tư lịch thâm hậu một ít nhưng là diệp phàm lúc này lại mê mang lần này tới mục đích là long huyết không giả nhưng mà tính toán của hắn là tìm chỉ tầm thường phạm trần long là được dù sao luyện chế cũng không phải thanh khí phạm trần long huyết là đủ rồi thế nhưng mà dưới mắt ba vị rõ ràng đều là long hoàng tử tôn thực tế vị này hắc long công tử tất nhiên là tiểu hắc thân thuộc nghĩ nghĩ tiểu hắc chính ở thế giới một loại nơi hẻo lánh chỗ vì ngàn vạn trước tình nghĩa huynh đệ gắt gao canh phòng lấy chính mình người yêu thi thể ngàn vạn năm không bỏ đi không nớt hơn nữa tiểu hắc chỉ là vì một phần tín niệm h mà thôi hắn tất cũng không biết đạo la thiên lại xuống lại đã biết rõ đại ca đã chết cũng không quên tình huynh đệ phân này là như thế nào một loại cảm tình bây giờ d i ệ phàm p có thể nào đối với này hắc long công tử ra tay cho dù không phải là muốn giết chết coi như là t ổ thương như vậy hắn ở đây về sau、so、đối mặt tiểu hắc thời điểm người đại ca này danhạo Chính mình còn nhận được mình nhận sinh、sao. Nghĩ nghĩ, này sao? diệp phàm thật ú a cứu các thế t kính Phạm h loại, vạn người Diệp ngưỡng. không có hứng thú kia nhiều năm qua hắn chỉ là muốn bình thường trong phát triển sở dĩ đối với thực lực vô cùng khát vọng đó là bởi vì đang nhìn đến thân nhân của mình bằng hữu gần chết thời điểm chính mình lại bất lực đây là một loại đâm tâm sảng khoái bất đắc dĩ chính là ổ quay vận mệnh luôn không chịu buông tha hắn lúc này đây cũng là như thế mơ mơ màng màng liền đi đến nước xoay trung tâm nói đến, đến ra không thể làm gì mà thôi trong lòng của hắn chỉ có yêu chỉ có tình nghĩa huynh đệ so cái gì đều trọng yếu tiểu bạch nghe xong diệp phàm mà nói một lòng không ngừng bốc lên vừa rồi lúc nói lời này tư tưởng của nó thật là mâu thuẫn nó với tư cách hung thú càng không có nhiều như vậy ý nghĩ mà trước mặt cái này hắc long công tử làm không tốt chính là mình sinh tử huynh đệ liên hệ thế nào với nói đến ra coi như là mình chất tử đều không nhất định thế nhưng mà hắn lại biết rõ đại ca mục đích thế khó xử phía dưới lúc này mới nói như thế đ a nghe n g diệp p h ạ m lời ấy thời điểm viên kia yên lặng thật lâu thú vương tâm chẳng biết tại sao vậy mà ẩn ẩn bành trướng chương một trăm chín mươi hai chớ để phụ bỏ tình huynh đệ nhẹ gật đầu tiểu bạch chỉ có một câu nói ấn trong lòng vạn năm trước lựa chọn của mình không có sai người đại ca này đến chết cũng không đổi tâm bình thản diệp p h ạ m bông tha cho khởi động trận pháp nghĩ cách kỳ thật cũng không có gì lớn đợi cho bọn hắn đi rồi một lần nữa phóng bên trên một quả tụ linh đan là được hoặc là lại đổi một cái vắng vẻ điểm địa phương né tránh nơi này chưa hẳn không thể đưa tới phạm trần long không ngờ lúc này huynh mội ba người trên mặt đất thần s ắ c dị thường k h ẩ n t r ư ơ n g nói l à như lâm đại địch đồng dạng cũng không đủ tiểu bạch chuyện gì xảy ra ngươi khởi động trận pháp rồi hả diệp phàm vội hỏi đại ca không có đại ca cẩn thận rồi ta cảm thấy một cổ khí tức cường đại chính tại ở gần là h u n g thú nhưng không phải long tiểu bạch thanh â m hơi có chút biến hóa theo đối với tiểu bạch hiểu rõ diệp phàm có thể khẳng định chuyện thiên thoái người đến nhất định không phải tầm thường h u n g thú mấy hơi về sau trên không trung tầng mây ở bên trong một đạo kim quan chất động tốc độ cực nhanh mà ngay cả diệp phàm cũng không thấy rõ là cái gì kim loan đại ca cái cấp dưới này phiền p h ả i lớn tiểu bạch gấp giọng nói diệp phàm trong lòng k h ẽ động kim loan mặc dù không giống như là thượng cổ hung thú cường đại như thế chính là do ở nó có thượng cổ hung thú kim sĩ thần điêu huyết mạch nhưng lại đã vượt qua cấp chín hung thú thực lực đưa thân là gần với thượng cổ hung thú giống như tồn tại cấp mười hung thú dưới mắt tình huống này trên mặt đất ngao tư ngao niệm bởi vì không có hoàn thành thần long thể lột xác thực lực chẳng qua chính là cấp bảy hung thú mà thôi thực lực hơi mạnh ngao k h a n thực lực hơi mạnh mẽ mới có thể đạt tới cấp chín thực lực nhìn nhìn lại chính mình nếu như d ự a theo tổng hợp sức chiến đấu mà nói hẳn là vừa mới đạt tới cấp tám tiểu bạch thì là cấp bảy đ ỉ n h phong loại thực lực này đối với so với tuyệt đối không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy thường thường thấp một cấp bậc kém nhiều lắm mượn bây giờ mà nói diệp phạm đại khái đoán chừng một chút tối thiểu phải có năm đầu cấp chín thần long mới có thể chiến bại cái này kim loan bởi vì hắn đã có thể khẳng định đây là một cái thành niên thể cấp m ộ ư ơ i hùng thú kim loan tỉnh táo là diệp phạm gần đây không thay đổi ưu thế một phen phân tích xuống trên thực lực chính mình căn thức vốn không chiếm có ưu thế hơn nữa cái này bên mình đều chưa nói tới ngao thị huynh n g i ba người sẽ lấy chính mình làm bằng hưu tối thiểu bây giờ không biết như vậy cũng chỉ còn lại có mình và tiểu bạch nghĩ cùng đừng nghĩ không có l i ề u nhưng là có một ưu thế hiện tại huynh đệ mình hai người là ẩn n ấ p hơn nữa còn có một cái ngũ hành khốn long trượn trận pháp này tên là khốn long kỳ thực là đúng khốn long hiệu quả tốt nhất tiểu bạch k i ệ t lực che giấu không được bị cái kia kim loan phát hiện ta và ngươi t ố t vậy ì v huynh đệ hai người lại ăn vào ẩn tung đan đem khí tức của mình nhận n ấ p đã đến cực h ạ n mà ngay cả thân hình cũng nút ở n a m thạch đằng sau lúc này kim loan quanh thân kim quang long l á n một đôi mắt càng là bắn ra hai đạo k i m quang hai cánh triển khai có thể có trăm trượng dành ngắn còn tại trên không trung trên mặt đất đã bị vô cùng cường phong thổi thất linh bắt lạc hai người các ngươi đi mau trốn vào bàn long cốc có hộ cốc đại trận canh phòng số lượng hắn không thể như thế nào ngao khanh sắc mặt lạnh lùng nhìn xem không trung xoay quanh kim loan đem hai cái mội mội hộ tại sau lưng lạnh giọng nói ra không ta không đi ân ta cùng tỉ tỉ không thể đi đại ca đã bị cái này chết thiệt chim làm cho bị thương chúng ta không thể lại nhìn gặp ngươi bị thương diễm phạm vừa rồi nghĩ cách đã nhận được chứng thực n g h ị thầm hai cái này t ỷ muội thật là có thú vừa rồi còn thủy hỏa bất dung bây giờ liền t ỷ t ỷ muội muội chẳng qua cũng không kỳ quái sống còn thời khắc hồ đồ nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi ngao khanh đã có chút ít phẫn nộ rồi ở nơi này là hay nói dỡn thời điểm kim loan trong mắt lòng chính là đồ ăn tốt nhất đồ ăn há sẽ bỏ qua bất kỳ người nào rời khỏi ha ha ha ha, muốn đi hôm nay các ngươi ai cũng đi không được thật sự là vận khí không tệ rõ ràng một lần đụng phải ba cái thượng vị lòng chủngao thiên a ngao thiên ngàn năm trước ta và ngươi đấu cái lưỡng bại câu thương đến nay ta còn chưa có khỏi hẳn hôm nay vừa vặn dùng ngươi những này để mội bồi bổ n g u y ê n khí một tiếng bén nhọn chói hai thét dài qua đi không trung kim loan cũng miệng phun người nói theo mấy lần trong lúc nói chuyện với nhau diệp phạm đã có thể hiểu được một ít sự tình nghĩ đến cái kia lão long hoàng tất nhiên là sẽ trời mà đi nói cách khác lão long hoàng uy mánh mà ngay cả lúc trước la thiên cũng không dám đơn giản xúc phạm dù sao lúc ấy la thiên ngả hồn quyết phần sau bộ phận chưa mở ra nói cách khác như vậy một chú chim nhỏ cũng dám ở chỗ này quát tháo bây giờ long tộc chắc là cái kia cái gọi là ngao thiên tiếp nhận long hoàng long hoàng tiếp nhận là cố định nói cách khác phải do tử kim ngũ trào long tới đón đảm nhiệm tất cả long trùng bên trong chỉ có tử kim ngũ trào long mới có đủ nhất tư cách n à y không có chút nào lo lắng nhưng mà long sinh chín loại từng cái bất đồng nói đến lao long hoàng vận khí tựa hồ không tệ đệ nhất tử liền sinh ra tử kim ngũ trào long dường như thiên định đồng dạng cũng chỉ sẽ sản xuất một cái mà những này hắc long băng long hòa long mặc dù đều vì kia tử nhưng mà tất cả đều khác nhau lúc trước diệp phàm đi long tộc thời điểm lão long hoàng đã có ba đứa con nay hắc long vừa mới sinh ra không lâu mà thôi d i ệ p phạm tựa hồ cũng có ấn tượng mà bây giờ long tộc cũng nên có chút mạnh hơn cấp mười hung thú tồn tại mới được lạ ạ như thế nào nghe huynh n ộ i này đối thoại giống như chỉ có long hoàng ngao thiên mới có thể cùng cái này kim loan một trận chiến đến cùng đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ này thời gian vạn năm ở bên trong long tộc xảy ra chuyện gì sao nói cách khác liền này một chú chim nhỏ lúc trước long tộc ở trong có thể tiêu diệt nó tuyệt đối không ít hơn hai mươi người tiểu hắc liền tuyệt đối có thể không chỉ như thế long hoàng ngao thiên rõ ràng cùng cái này kim loan còn đấu cái lưỡng bại câu thương xem ra long hoàng ngao thiên tổn thương quá nặng một ít vừa rồi ngao niệm có thể nói lấy này tụ linh châu chính là vì cho long hoàng chữa thương suy nghĩ chỉ là trong trước mắt diệp phàm chỉ thấy trước mắt hát quang l ó ạ i lên ngao khanh lập tức hiện ra ngàn trượng long thân bay lên trời thú loại biến ả o thân người chính là vì thuận tiện mà thôi cùng bản thể tương đối thân người thời điểm thực lực tối thiểu yếu nhược bên trên ba tầng vượt quá nga bốn một tiếng rồng ngâm rung trời hám địa bất đắc dĩ kim loan không sợ chút nào d ã n ra hai cánh đón đầu liền bên trên một con kia chim họ kim quang long lánh toàn bộ kim loan tựu thật giống hoàng kim chế tạo đồng dạng trên người không có nửa phần mặt khác màu sắc lúc này ánh mặt trời lửa đốt sáng liệt chiếu s ạ đến cái này kìm chim trên người càng là vầng sáng vật trượng ngao tư cùng ngao niệm nhìn nhau giúp nhau nhẹ gật đầu l ĩ n h hội y tứ cũng huyên hóa thành bản tôn long thể trước mặt sông lên thiên không d i ệ p pham nhẹ gật đầu sau một lát lại lắc đầu không tệ huynh n ộ i tình nghĩa rất sâu bất đắc di cái lúc này huynh n ộ i tình nghĩa làm không tốt chính là một hồi bất hạnh đại ca chúng ta làm sao bây giờ tiểu bạch c ũ n g g ấ p bầu trời chuyện hắn không xen tay vào được nếu là biến n o trên thân người đi mà nói thực lực lại suy giảm đi cũng là chết đợi một chút chờ một chút ta suy nghĩ ngàn vạn không nên g ấ p vâng ngao sáu ngao khanh cùng kim loan ba lượt giao thủ lập tức hiện ra không địch lại tình huống kim loan với tư cách cấp mười hung thú cái con kia chim mỏ cùng một đôi chim trào trình độ sắc bén tuyệt đối có thể so với cấp thấp thanh khí ngao khanh lực phòng ngự cường thịnh trở lại cũng nhịn không được gái đại ca người muốn long huyết đã có tiểu bạch bất đắc dĩ nhìn lên trời bên trên như là hạt mưa đồng dạng rơi xuống ngao khanh long huyết chậm rãi nói câm miệng cái lúc này còn nói gì long huyết đừng quấy rời ta ngao bốn ngao bảy lại là hai tiếng rồng ngâm vang lên ngao tư ngao niệm càng không phải là kim loan đối thủ bọn họ băng hỏa hoàn toàn phá không rách kim loan hộ thể kim quang nhưng mà chỉ là bị kim loan màu vàng cánh chim thổi lên lập tức vỡ vụn từng mảnh long lân tiểu b ệ n h dưới mắt chỉ có như thế nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc diệp phàm rốt cục làm quyết định c h ư ơ n một trăm chín mươi ba vây công kim loan quyết định được chủ ý diệp phàm kỳ thật nhắc tới cũng không là cái gì ý kiến hay nộ biến tùng quyền m à thôi dưới mắt không còn phương pháp chính trên không trung kịch chiến ngao khanh trong đầu truyền đến một giọng nói đây là tiểu bạch lợi dụng thượng cổ bí ký trực tiếp nhét vào đến nó trong óc diệp phàm cũng đồng dạng đối với hai vị long nữ nói qua lời giống vậy chớ để kinh hoàng ngươi muốn tin tưởng chúng ta là bạn không phải đ ị n h bây giờ tình thế vạn phần khẩn cấp các ngươi kiên quyết không phải kim loan đối thủ muốn mạng sống mà nói dựa theo ta nói làm đoạn văn này mặc dù nói pháp không giống với nhưng là cùng một cái ý tứ vang lên tại ba con rồng trong đầu ngao khanh lập tức sừng xuất thần ngao tư ngao niệm cũng là như thế xứng sờ thời gian huy ngội ba người nhất thời lại bị kim loan đánh trúng ngao khanh dù sao lực phòng ngự cường đại lần lượt truy cập không có gì lớn nhưng là ngao tư ngao niệm cũng đã thương thế không nhẹ trên người vài chỗ long lân vỡ vụn máu tươi hướng về mặt đất bỏ ra các ngươi là ai ngao khanh hỏi con hỏi lại hỏi các ngươi một cái đều sống không được mau dẫn lấy ngươi hai cái mội mội rơi xuống tụ linh châu vị trí chờ ta chỉ thị nhanh à ngao khanh trong nội tâm rất nghi hoặc nhưng là đối phương nói rất đúng mình tuyệt đối không phải này kim loan đối thủ bây giờ cục diện đã định ra rồi huynh mội ba người hẳn phải chết như vậy cái này kỳ quái người mà nói coi như là một cái cơ hội cho dù chết ngựa trở thành ngựa sống ý ở đâu đều là chết vì cái gì không thử một chút dùng đến long tộc mật ngữ, ngao ữ n g khanh một tiếng thét dài ngao tư ngao niệm thần chí cũng thanh tỉnh v à i phần tại ngao khanh dưới sự dẫn dắt ngay ngắn hướng hướng về mặt đất đắp xuống rơi xuống đất thời điểm bởi vì mặt đất nhỏ hẹp huy ngội ba người đều là biến à o thân người lúc này ba trên thân người đều là huyết ngao niệm còn nhìn không ra cái gì dù sao một thân trang sức màu đỏ thế nhưng mà ngao tư lại vô cùng thê thảm nguyên gốc thân tuyết trắng bây giờ cơ hồ nửa số đều nhuộn thành màu đỏ kim loan chú ý hiển nhiên đều đều đặt ở ng không phải dựa vào thiên phú của nó kim nhãn nhìn ra một cái thất giai trận pháp thật sự rất đơn giản chính là tiểu bạch cùng diệp phàm cũng khó có thể g ầ n thân thế nhưng mà hắn quá cần ba người này chỉ cần có thể thu thập này ba con rồng thương thế của hắn tất nhiên khỏi hẳn hơn nữa tu vị lớn t i ế n cũng không được không thể dù sao này đều là thượng vị lòng t r ù n g khi bọn hắn trong đan điền lòng châu đó là tuyệt hảo thuốc b ổ ha ha các ngươi chết chắc rồi kim loan cùng hỉ phát ra một tiếng rít một cái lao xuống hướng về mặt đất lao đến ngao thư ngao niệm sắc mặt trắng bệch nhìn xem ngao k h a bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì bây giờ biến ảo thân đảm gì tài chiến nhưng vào lúc này diệp phàm thanh n m lại vang lên ngao khanh chứng kiến ánh sáng âm u về sau các ngươi huynh m g ộ i ba người bay lên trời dùng tới toàn lực tốc độ càng nhanh càng tốt đang khi nói chuyện kim loan đã hóa thành kim quang đã đến mặt đất không đến trăm mét địa phương cường đại cương phong thổi dựng nên đoạn ngàn cân bàn thạch t i ự u thật giống cắt sỏi đồng dạng nhỏ bé trên mặt đất không ngừng bay cùng lấy t i ể u bạch khởi động trật pháp ngao khanh đi mau cơ h ồ là cùng một thời gian diệp phàm vung tay đem trong tay mình trói long tắc ném ra ngoài trói long tắc hóa thành một đạo ánh sáng âm u thẳng đến kim loan vào tới ngao khanh huynh m g ộ i ba người cũng không biết ý gì tóm lại bây giờ chỉ có thể nghe theo lập tức lần nữa hóa thành long thân dùng đến tất cả vốn liếng hướng về không trung điên cùng sông có phần có một loại long khiếu cựu thiên uy manh khi thế sự t ì n h phát đột nhiên h i ệ n nhiên kim loan cũng không có chú ý tới tâm tư của hắn tất cả ngao khanh ba người trên người đột nhiên cảm giác được một cổ linh khí xuất hiện phóng mắt nhìn đi đúng là một sợi thương tác kinh ngạc phía dưới còn muốn trốn đã không có thời gian c h ó i long tác phẩm cấp mặc dù không thấp nhưng nhìn đối với mọi người mà nói đối với kim loan loại này tồn tại tối thiểu định cấp cấp vương bảo khí Không phải hiệu quả tuyệt đối tuyệt sở ẽ không kim kết kết kim kim Chói cho thật thật, rõ ràng có thể thấy được, tại kim quang dốc, rách thỉnh lình xanh thường ràng. long loan cuốn ràng quang loan trên người thỉnh lình đúng rõ trực rõ là một cái màu xanh lá cây dây dài. tác cái có được, dốc cái cây tiếp tại lá một đem dây s dĩ tên là chói long tác thứ này hoàn toàn chính là đối với long xếp đặt thiết kế mọi chuyện vạn vật chưa hoàn toàn long cũng đồng dạng đều có khuyết điểm long có nghịch lân động tới người chết nhưng mà cái này chết nhưng lại cái hai ý nghĩa thuyết pháp xúc động long chi nghịch lân mà nói sẽ chọc giận l o n g nhưng là nguyên nhân nhưng lại nghịch lân vốn là long nhược điểm chỗ bởi vậy này chói long tắc chính là thực đối với long chi nghịch lân đến xếp đặt thiết kế bây giờ bị diệp phàm cho dùng để đối với kim loan đây quả thực là dâu ông nọ cắm cằm bạc kia gần kề y ba cái một cái hô hấp kim loan quanh thân một hồi kim quang chất động bị chói chói cùng một chỗ hai cánh đột nhiên phát lực chói long tắc cho xanh xanh đánh gậy diệp phàm cũng không còn trông cậy vào dùng này chói long tắc đem kim loan như thế nào hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy mục đích của hắn chỉ là muốn khốn ở một thời gian ngắn dù là chỉ là một cái chớp mắt cũng tốt dù sao khởi động trận pháp là cần phải thời gian rất hiển nhiên mục đích của hắn đ ạ đến gần kể ba tức thời gian mà thôi dùng kim loan làm trung tâm năm cái phương hướng năm đạo đặc biệt hảo quang lập tức phóng lên trời kim một thủy h ỏ a thổ ngũ hành lực bị trận pháp hoàn toàn điều quay vòng lên không cần thiết một lát đúng là cấu thành một t r ư ơ n g ngũ sắp lưới lớn đem trung tâm kim loan gắt gao khấu trừ tại trung tâm kim loan vốn cho rằng mỹ vị đến miệng cái đó nghĩ đến lại là đã ra cái này tình huống thú tính quá một số gần như cồn g bạo hắn bạo gọi liên tục Cương đại ngũ hành lưới ánh sáng với tư cách cấp bảy trận pháp thật sự không tính nhỏ yếu lúc trước diệp ra dùng để khốn tiểu b ạ c h trận pháp ba phương nhiếp ma trận cũng không quá đáng là cấp sáu mà thôi mặc dù nhỏ b ạ c h trọng thương nhưng là từ bên trong căn bản phá không được nhưng là bây giờ diệp phàm nhìn xem cấp bảy trận pháp không khỏi trong mày kim loan mỗi một lần va chạm đều khiến cho lưới ánh sáng hào quang ảm đạm rồi không ít diệp phàm có thể kết luận chăm tức về sau trận pháp chỉ sợ cũng tính toàn phá tới lúc đó nếu như không thể đem kim loan trọng thương mà nói hôm nay người nơi này là một cái cũng chạy không thoát đều đừng lo lắng chạy nhanh tiến công xúc sinh này d i ệ p p h a m không cần phải lại che giấu mà là ngự không mà ra trong tay dẫn theo cái thanh tia cấp vương c h ạ m lòng kiếm tiểu bạch cũng vọt ra ngao khanh huynh n ộ i ba người tới bầu trời nhìn xem này phát sinh hết thể rất không thể tưởng tượng nổi là cả nhân loại đến đây lúc nào chính mình rõ ràng cũng không phát hiện hắn là vào bằng cách nào bên ngoài hộ đảo trận pháp đây chính là tổ tiên lưu lại nhân loại đấu hoàng căn bản đều vào không được còn đứng ngay đó làm gì chờ hắn đi ra ăn cái các ngươi rồi d i ệ p p h a m có chút nóng này không ngừng phát huy kiếm khí mãnh liệt bổ kim loan chẳng qua hiệu quả thật sự là nhỏ bé Bị tiểu bạch l bất kể nhiều như vậy đã diệt thẳng này quan trọng hơn tiểu bạch đã đến phụ cận hiển nhiên có chút băn khoăn chính mình muốn hay không biến trở về bản thể trang diện chẳng phải là càng lúc càng lớn ba đại loại thú d ữ khác tể tụ như vậy là phúc là hoa diệp phàm cũng nhìn ra tiểu bạch ban khăn t r í n h trong cao giọng nhắc nhở ngao bảy đã có diệp phàm chỉ thị tiểu bạch cũng phát ra một tiếng rung trời dài giống này tiếng hô phát ra về sau ngao khanh huynh mội ba người rồng ngâm âm thanh đều im b ặ t mà rừng bên trong kim loan càng là ngẩn người thần một hồi ngân quang hiện lên uy phong lấm lấm tiểu bạch xuất hiện ở trước mặt mọi người mấy t r ư ợ n g độ cao thân hình uy manh vô cùng toàn thân tuyết trắng màu sắc thực tế cái kia chỗ cổ màu trắng bạc lông b ầ bị gió thổi qua p h i u bảy không ngừng càng làm cho người rung động b í chương Tuyết Ngân s Thú, t Bạch h loại loại một trăm chín mươi bốn vạn kiếm quý nhất ngao t ư ngao niệm không chỉ có bởi vì tiểu bạch tuy mãnh cảm giác được hiếu kỳ khiếp sợ bọn hắn cũng nghe rõ vừa rồi chính mình tam ca rõ ràng quảng c á i này lớn sư t ử gọi bạch thuốc chẳng lẽ bọn hắn nhận thức như vậy ngược lại là chuyện tốt nhiều hơn bằng hưu nhiều một phần phần t h ắ n g rồi khiếp sợ không phải là này ba đầu ở trên trời chi long chính là kim loan cũng bị tiểu bạch gào thét c h ấ n nhiếp thêm vài phần vẫn là nguyên nhân kia đây là bồn u nguyên áp chế cho dù trên thực lực không địch lại nhưng là tiểu bạch với tư cách thượng cổ h u n g thú tẩu thú vương giả s u ố t so kim loan cao một t ầ n g thứ này này này sao lại thế này ở chỗ này sao lại bị gặp kim loan dù sao cũng là cấp mười hông thú tiểu bạch đối với hắn rung động cũng chỉ là trong trước mắt hơn nữa hắn cảm giác được tiểu bạch thực lực không được tối thiểu trong mắt hắn cũng không cường đại như thế càng khơi gợi lên hắn chiến ý gào khóc ba hai tiếng gào thét qua đi tiểu bạch trong miệng thốt r a cực lớn màu bạc quan g cầu anh hướng về phía kim loan những công kích này ngay ngắn hướng đánh vào kim loan trên người kim loan cũng có chút khó chịu dù sao hiện tại hắn thế nhưng mà có thương tích trong người diệp phạm rõ ràng có thể thấy được kim loan trên người hộ thể kim quang chính đang từ từ giảm đi nay hết thể chỉ phát sinh tại lập tức bây giờ ngũ sắt lưới ánh sáng đã ảm đạm cực kỳ Tùy thời c ũ ngao đều có thể t vỡ n Diệp Phạm lòng nóng như lửa đốt cơ hồ là n lực l à m bất đúng ắ c gì không không thương phát sinh tổn ra Ngao độ đủ đến đ nảy lớn. quả vào lúc này nơi xa không chung lần nữa truyền đến một tiếng cao vút dòng ngâm tam ca tam ca ngươi mau nhìn a nhị tỷ đã đến đúng vậy a nhị tỷ đã đến chúng ta được cứu rồi ngao thư ngao niệm miệng phu người n nói nói diệp phàm cũng tò mò nhìn sang lại là một cái ngàn trượng lớn lên thanh long xuyên vân phá x ư ơ n g ngủ hướng về nơi này điền cuồng sông lên tới diệp phàm đã rõ ràng trong lúc này đều loạn thành hỗn loạn Chấn âm thanh không ngừng tiếng hô liên tục hơn nữa còn có cái cấp tám tụ linh châu ở chỗ này có thể nào không kinh động long tộc cao thủ chẳng qua diệp phàm nghi hoặc càng lớn xem ra long tộc là thật không có cường giả tồn tại này thanh long thực lực sợ rằng không kém nhưng là cũng miễn cưỡng có thể tính cả cấp mười thực lực à nghĩ đến chính là chỗ này nào khanh bọn người huynh hội thế nhưng mà những cái kia cùng lao long hoàng đồng thời tồn tại cường giả đâu này đã đến chỗ gần thanh long không nói hai lời mở miệng chính là từ ngụm long viêm người khác tiến công kim loan không phải rất bị đau nhưng l ầ này thanh long thực lực đã khó khăn lắm đạt đến cấp mười bây giờ tự do của hắn bị trói buộc không có cách nào trốn tránh mỗi một ngụm màu xanh long viêm đều mang đến cho hắn thương tổn không nhỏ kim loan hận tất cả đều đặt ở diệp phàm trên người vốn một trầu bữa ăn ngon bây giờ ai ăn cái ai còn nói không chính xác tăng thêm cái này thanh long mà nói song phương thực lực đã có thể không sai bịt lắm v ư n g tha cho chống cự kim loan chỉ trông mong có thể nhanh lên phá vỡ này phiền lòng ngũ hành người lớn còn nhiều thời gian chỉ muốn khôi phục thực lực tạm đừng nói này thanh long ngay tại lúc này long h o à n g cũng không phải là đối thủ của hắn đúng vào lúc này cách đó không xa ngự không mà đứng diệp phàm hấp dẫn ánh mắt mọi người diệp phàm quyết không thể khiến cho này kim loan liền nhẹ nhàng như vậy rời đi hiện tại cựu gia của mình cũng không ít nhiều hơn nữa như vậy một vị nếu như hắn không thuận theo không vương tha khắp thế giới truy chính mình n à y tướng là dạng gì khủng bố chỉ thấy diệp phàm trước mặt lơ l ư n g cái thanh kia c h ạ m long kiếm diệp phàm ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào c h ạ m long kiếm bên trên sau một lát diệp phàm linh thức k h ẽ động một tay hiện ra kiếm chỉ hình dạng một tổ pháp quyết hoàn thành, chạm long kiếm rõ ràng một phân thành hai hai phần là bốn cuối cùng xuất xuất hiện ba mươi hai đem trạm long kiếm lúc trước diệp phàm dùng kiếm này thế thời điểm dùng chính là cấp huyền trung phẩm lôi minh kiếm trở ngại phẩm cấp vấn đề chỉ có thể biến ảo thành mười sáu thanh bây giờ chạm lòng kiếm thế nhưng mà cấp vương bảo khí bởi vậy này mới xuất hiện ba mươi hai đem giống như lúc chạm lòng kiếm diệp phà muốn m dùng cựu huyền ngạo kiếm quyết thức thứ ba đến tiến công kim l o â n sao không nay thức thứ ba kiếm hóa ngàn vạn chỉ là lấy nhiều thủ thắng mỗi một thanh kiếm lực công kích cũng không bằng nguyên lai thân kiếm bây giờ diệp phà muốn m sử dụng là vừa v ẫ n rất quen hoàn thành cựu huyền ngạo kiếm quyết thức thứ tư vạn kiếm quý nhất vạn kiếm cùng bay quy nhất diết địch vạn kiếm quý nhất theo diệp phà một tiếng gào to suốt ba mươi hai đem c h ạ m l o n g kiếm hóa thành ba mươi hai đạo ngân quang hướng về kim loan châu vào tới mỗi một bản biến ảo sau c h ạ m l o n g kiếm chỉ có nguyên lai c h ạ m l o n g kiếm sáu tầng bảy lực sát thương nhưng mà diệp p h ạ m một kiếm này t h ế chỗ lợi hại ở chỗ tại đánh c h ú n g đối phương trong tích tắc trong trước mắt trong thời gian ba mươi hai đem c h ạ m l o n g kiếm hợp mà duy nhất ở này trong trước mắt ba mươi hai đem có vốn là c h ạ m l o n g kiếm sáu tầng bảy uy lực c h ạ m l o n g kiếm trọng điểm đến cùng một chỗ uy lực đã có thể so với cấp vương đỉnh phong sức chiến đấu thậm chí đạt đến thánh cấp cũng không đủ bởi vậy giờ phút này kiếm âm thanh gạo thét tiếng gió nổi lên xung hoa ánh sáng dị s ắ c đầy trời đều là ngân ánh sáng màu trắng ngao khanh ngao tư ngao niệm kể cả về sau thanh long ngao m ô n g đều cảm thấy uy hiếp một chút cảm giác sợ hai bao phủ tại trong lòng cơ hồ muốn phá vỡ ngũ hành lưới ánh sáng kim loan đầu trong khi ở bên trong không nói đến một kiếm này có thể hay không đã muốn mạng của hắn hiện tại chính mình có thương tích bên người tổn thương càng thêm tổn thương chỉ sợ là khó tránh khỏi bất đắc dĩ cái này phiền l ò n g lưới ánh sáng rõ ràng còn không có phá vỡ d i ệ p pham tự nhận là một kiếm này uy manh tuyệt luân thế nhưng mà còn không đến mức đã diệt cái này cấp mười hung thú kim loan nếu như nói lúc này đây dùng chính là lúc trước la thiên thanh kiếm mà nói cái k i a thật là có có thể nhưng là bây giờ thanh kiếm này không có mạnh như vậy nhưng mà d i ệ p p h ạ m bây giờ kỳ vọng cũng chẳng phải cao trước tiên đem thẳng này đuổi đi là tốt rồi cơ hồ là đồng thời tại kim loan đã phá vỡ trận pháp trong tích tắc ba mươi hai đem chạm lòng kiếm cũng đã đến phụ cận v à n h bốn một tiếng rung trời bảo hưởng phụ cận hai tòa trên đỉnh núi cao không ngừng hướng phía dưới lăn xuống lấy tảng đá lớn kim loan bất đắc dĩ bị một kiếm này vành cái kết, kết thật uy lực cường đại đem kim loan trên người hộ thể kim quang trực tiếp đánh tan thậm chí ngay cả trên người hắn một mảnh kim vũ đều bị oanh rơi xuống không ít một tiếng thê lương hét dài kim loan lắc la lắc lư theo mặt đất phóng lên trời t ố t h ả o tiểu tử cho ngươi ngươi chờ đó cho ta p h ẫ n hận thanh â m từ trên cao chuyển tới d i ệ p p h à m vẫn là đợi đã đến cái thanh â m này chẳng qua chờ t i ể u đợi đến a cùng tự ngươi nói lời này cũng không phải một cái hai cái kết quả chính mình không vẫn là sống thật khỏe những cái kia làm cho mình chờ ra hỏa bình thường đều đợi được không kiên nhẫn được nữa a đều đi gặp diêm vương chạy chim chết chạy nhị tỷ t a m ca các ngươi xem a chim chết chạy ngao niệm nhìn xem kim loan bỏ chạy phương hướng đại hì hô tìm được đường sống trong chỗ chết loại cảm giác này sao là vài ba câu có thể hình dung chuẩn xác ngao tư nếu so với ngao niệm trầm ồn không ít có thể là thuộc tính này nguyên nhân chẳng qua hắn cũng là một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác mà ngay cả ngao khanh cũng là như thế không bao lâu bốn đầu long ngay ngắn hướng u y ệ n hóa thành hình người đã đến trên mặt đất ngao tư ngao niệm ngao khanh thương thế không nhẹ không kịp từ biệt trực tiếp bắt đầu khôi phục thương thế duy chỉ có mỗi người con mắt đều đang nhìn hai cái này kỳ quái một người một thú lúc này ngao nông một thân màu xanh cách đắn mặc b ê ngoài n hiển nhiên muốn thành thục không ít rất có hàm xúc thú vị không coi là xinh đẹp thực sự có một loại siêu phàm thoát tục cảm giác nàng một đôi đôi mi thanh tú vào trong ních lại gần không để ý đến diệp phàm một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào tiểu bạch ngao nông xuất hiện khiến cho diệp phàm trong nội tâm đã nắm chắc lúc trước đi vào lòng tộc thời điểm bái kiến ngao nông nghĩ đến bây giờ ngao nông có thể là nhận ra tiểu bạch đã có người quen cái kia cũng rất tốt nói chuyện a đúng rồi mình không phải là vì long huyết mà tới sao đưa mắt nhìn một phía như thế rất tốt đầy đất đều là lo n g huyết chẳng qua diệp phạm bây giờ có thể đi thu thập sao bất đắc dĩ lắc đầu hay là chức không muốn làm như vậy ngươi là ngươi là bạch thuốc ngao nông phân biệt rất lâu đột nhiên vẻ mặt vui mừng đi về phía trước vài bước đã đến tiểu bạch phụ cận thất kinh hỏi ha ha à tiểu nha đầu không tệ thực lực đã có tiến bộ cũng rất xinh đẹp thiệt thòi ngươi còn nhận ra ta à tiểu bạch bây giờ còn là bản thể cực lớn uy phong nghe thấy ngao nông mà nói nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra n g khí rất có uy nghi dường như thật sự cùng con của mình nói chuyện đồng dạng ha, ha ngao nông ngươi xem một chút vị này còn nhận ra được sao c h ư một trăm chín mươi lăm là thiên thúc thúc sau đến ngao nông nhận ra tiểu bạch rõ ràng chính là vạn năm trước bích tuyết ngân sư thú năm đó diệp phản cũng biết long hoàng chỉ có ba đứa con theo thứ tự là lao đại cũng ngay tại lúc này long hoàng ngao thụy lao nhị nam g nông lao tam ngao khanh ngay lúc đó ngao khanh còn nhỏ đối với diệp phản cùng tiểu bạch ấn tượng không sâu nhưng là ngao thụy cùng ngao nông lại sâu sâu đã có ấn tượng mặc dù lúc hơn v ạ n năm có nhỏ bạch chính là quá đặc thù hắn cũng không giống như là lòng tộc như vậy có khổng lộ như vậy tộc đàn tiểu bạch chính là này thiên địa ở giữa độc nhất vô nhị tầu thú chi vương t h ế vậy diệp phàm cũng coi như sâu cảm giác vui mừng không nghĩ tới còn bị n h ớ kỹ nghĩ tới đây diệp phàm cũng không khỏi nghĩ nổi lên tiểu hắc lúc trước đến long tộc cũng là bởi vì tiểu hắc tiểu hắc lúc ấy là gần với long hoàng hắc long vương tại long tộc địa vị cũng là tương đương độ cao lúc này tại tiểu bạch nhắc nhở xuống ngao mông bắt đầu chú ý bên trên cả nhân loại này nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen đôi mi thanh tú nhẹ nhàng cao lại trong lúc nhất thời nàng cảm giác được người này không tầm thường như vậy tuổi tu vi cực cao có thể nói hiếm thấy hơn nữa trong mơ hồ theo diệp p h ạ m trong hai mắt có thể chứng kiến một chút cảm giác quen thuộc thế nhưng mà trong lúc nhất thời lại n g h ĩ không ra dù sao diệp p h ạ m d i ễ n mạo tu vị thậm chí là khí tức cùng lúc trước đều kém không ít ngao ngông nhìn hồi lâu không nhìn ra sau một lát nàng quay đầu nhìn nhìn tiểu bạch lúc này tiểu bạch cũng huyên hóa thành hình người như cũng là cái loại n ầ y tuấn mỹ công tử ca cách cắn mặc chẳng qua tiểu bạch từ đầu đến cuối cùng đều là cái này cách cắn mặc và năm trước chính là như vậy hơn nữa tiểu bạch khí tức không có đổi diệp phàm thì là la thiên chủng sinh này hoàn toàn là hai việc khác nhau lúc này tiểu bạch nhìn nhìn ngao nông cười cười nói còn nhớ rõ la thiên sao lời vừa nói ra ngao nông lập tức bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt khiếp sợ nàng rõ ràng bạch tiểu bạch chỉ ý tứ chợt nhìn về phía diệp phảm từ trên xuống dưới mới hào hào dò xét một phen vốn là nàng không có hướng phía trên này m u ố n bởi vậy nhìn không ra manh mối gì lúc này đã có cái này tư dưới đường như vậy xem xét nhất là diệp phảm đồng nhất song thiên hạ độc nhất vô nhị màu lam nhạt con mắt la l à thiên thúc thúc trong lòng diệp phảm dùng mình này thúc thúc bị một cái vạn nam long nữ kêu đi ra đích thực trong lúc nhất thời còn rất khó tiếp nhận bất quá lúc đầu cũng chính là gọi như vậy từ nhỏ hắc cái kia bản về cũng là như thế diệp phàm cười cười nhẹ gật đầu được nghe la thiên danh hào vang lên đang tại chữa thương ngao khanh các loại đợi người nhất thời trận tròn mắt d ừ n g ở diệp phàm nhất là vốn là có chút ấn tượng ngao khanh càng là vui mừng không nhỏ la thiên danh hào vạn năm trước liền vang vọng đại giang nam bắc tại long tộc thời điểm lao long hoàng cũng là lễ ngộ có thêm càng là tại giới cơ duyên xảo hợp hắc long vương rõ ràng không phải la thiên đối thủ căn nguyện làm bạn chẳng qua cùng tiểu bạch lúc trước đồng dạng diệp phàm không biết dùng cái gì nhỏ máu nhận chủ các loại thứ đồ vật hết thể toàn bộ bằng tự nguyện ngươi ngươi chính là l à thiên thậm chí quên đau xót ngao niệm trực tiếp đứng thẳng lên đã đến diệp phàm phụ cận dùng một đôi giống như xem quái vật trên con mắt ở dưới đánh giá diệp phàm ngao niệm cũng là vẻ mặt kinh hãi chẳng qua nàng rất tôn trọng chậm rãi đã đến phụ cận một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới diệp phàm diệp phàm trong lúc nhất thời đã thành vạn chúng nhìn trừng trừng tiêu điểm cảm giác thật là có chút ít không được tự nhiên cái này ngao nông cùng ngao khanh các loại đợi đều là cháu của mình bối phận hơn nữa hôm nay cùng ngao tư ngao niệm vẫn là lần đầu tiên tưng ti hơi do dự một lát diệp phàm quay đầu nhìn nhìn viên kia cấp tám tụ linh châu trong nội tâm đã có chủ ý chẳng qua diệp phàm bây giờ rất xấu hổ à tiểu bạch nhìn ra diệp phàm khó xử lách mình đem rơi trên mặt đất tụ linh châu lấy được trong tay la thiên thúc thúc người đến nơi đây làm cái gì ạ tính cách so sánh thẳng ngao niệm mở miệng hỏi diệp phàm sắc mặt trở nên đã hết sức khó xử mình nói như thế nào ạ nói là đến lộng long huyết hay sao vốn những thứ này là muốn cho các ngươi chuẩn bị diệp phàm không có trực tiếp trả lời nói ra thật không nghĩ tới vạn nằm không thấy lại thêm hai cái chất nữ ha lần thứ nhất gặp mặt cũng không có cái gì tốt tỏ vẻ ta xem hai người các ngươi cũng đều sắp hoàn thành long thể tiến hóa cái này hai miếng tụ linh châu coi như thành là lễ gặp mặt ta trong lúc nói chuyện diệp phàm trong tay c h ố n g giống xuất hiện hai quả tụ linh châu hơn nữa đều là cấp tám và cảm ơn la thiên thúc thúc cảm ơn thúc thúc thúc ngao tư trên mặt có chút hồng nhuận t h â n phất nhận lấy diệp phàm trong tay tụ linh châu chính như diệp phàm nói này cái tụ linh châu chính là quá trọng yếu đã có cái này bọn hắn trong thời gian rất ngắn là có thể hoàn thành trưởng thành long thể tiến hóa nhưng mà lòng trong cuộc đời này duy chỉ có này một cái quá trình hết sức trọng yếu sau khi hoàn thành tu vi sẽ tiến nhanh ngao thư ngao niệm nghĩ cách dù sao rất đơn thuần thế nhưng mà ngao mông ngao khanh nhưng nhìn ra hơi có chút không đúng địa phương hai tỷ mội nhìn nhau rồi sau đó dùng thần sắc nghi hoặc nhìn xem diệp p h ạ m ngao thư ngao niệm liền là hướng về phía cấp tám tụ linh châu mà tới thế nhưng mà diệp p h ạ m tiện tay liền lấy ra hai cái hơn nữa liên tưởng vừa rồi sợ chuyện đã xảy ra này bạch thúc cùng la thiên giống như thật lâu chính là chỗ này trận pháp này cũng là đã sớm bố trí tốt đủ loại đủ loại chỉ có thể khiến cho bọn hắn cảm giác được này giống như là nhằm vào bọn họ thiết t r í bây dập đồng dạng nhưng mà nghĩ như vậy lại không đúng vừa rồi thế nhưng mà người ta cứ u mình hơn nữa bằng vào gần đây hiểu rõ bạch thúc cùng la thiên tuyệt đối không phải loại người như vậy a ha ha các ngươi a không nên suy nghĩ nhiều đi thôi tìm một chỗ ta chậm rãi cho các ngươi nói đi tiểu bạch nhìn ra hai người nghĩ hoặc lắc đầu cười cười lúc này mới tiến lên đây t r ợ giúp diệp p h ạ m giải v â y nhẹ gật đầu ngao mông ngao khanh chỉ có thể như thế về sau một đoàn người hướng về bàn long cốc vị trí tiến đến chuyện này là tuyệt đối giấu giếm b ấ t trụ diệp phàm cũng không phải cái nói dối người dứt khoát liền đem chuyện này từ đầu đến cuối từ đầu trí cuối nói ra nghe xong diệp phàm mà nói ngao mông huynh mội lúc này mới chợt hiểu ra ha ha la thiên thúc thúc ngươi đây thật là có chút quá cẩn thận đây coi là cái gì sự tình a chỉ muốn ngươi cùng đại ca mở miệng đừng nói vài giọt l o n g huyết bất luận như thế nào đại ca đều đáp ứng ngao mông nhìn xem diệp phàm cười nói ai hổ thẹn a hổ thẹn các ngươi cũng nhìn ra được ta bây giờ cũng không phải là ngàn vạn trước la thiên thực lực không được dưới tình huống tùy tiện xông đến đảo bàn long đến vạn nhất gặp không thấy các ngươi lâu n à y nếu đụng với cái lạ lẫm long tộc c ư ờ n g giả ta và ngươi tiểu bạch t h u ố c làm không tốt muốn bỏ m ệ n h dầu diệp phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói ra ngao mông bọn người giúp nhau cười cười diệp phàm lời hoàn toàn có lý hôm nay là tình huống đặc thù đụng phải mấy người bọn hắn long tộc mặc dù bây giờ cao thủ cũng không nhiều nhưng là long tộc quần cư một khi ở giữa đụng phải thật đúng là khó mà nói chủ yếu hơn chính là diệp phàm tuyệt đối sẽ không giới sát thủ thế nhưng mà long tộc không biết hắn lại sẽ không lưu tình là thiên thúc thúc năm đó p ụ hoàng tổng nhắc tới ngươi hôm nay trông thấy ngươi một kiếm kia thật sự là lợi hại liền cái con kia chim chết đều bị ngươi làm cho bị thương ngao niệm mừng rỡ bưng lấy trong tay tụ linh đan đối với diệp p h ạ m nói ra ha ha cựu mọi ngươi a ngươi là không có gặp năm đó la thiên thúc thúc mà ngay cả phụ hoàng cũng không có tất thắng năm chắc à ngao nông yêu thương trả sát ngao niệm cái m ũ i nói ra à liền phụ hoàng đều nghe xong tỉ tỉ mà nói ngao niệm tựa hồ không tin tưởng lắm quay đầu nhìn nhìn tam ca ngao khanh ngao khanh cũng là nhẹ gật đầu rất kiên định gật đầu thấy vậy ngao niệm không để cho được không tin nhìn xem diệp phàm trong tầm mắt tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái một bên khác ngao tư đôi mi thanh tú có chút n h í u nhìn xem diệp phàm bóng lưng bên khoe miệng thỉnh thoảng lộ ra một vòng vui vẻ đã có long tộc mấy vị này long cốc phía ngoài đại trận không có có tác dụng gì cái kia mấy cái thương long cũng sẽ không ngăn trở ngược lại đang nhìn đến tiểu bạch thời điểm long nhãn chừng căn tròn trong tiềm thức bọn hắn cảm giác được tiểu bạch trên người tản ra vương giả khí tước diệp phàm không để ý đến những này tại trong long tộc đẳng cấp chế độ cũng rất nghiêm khắc mặc dù này mấy cái thương long đều là thành long thực lực không kém thế nhưng mà nhìn thấy thượng vị long trùng cũng là kính cẩn lễ phép diệp phàm bọn người một đường tiến vào long cốc một mảnh quen thuộc cảnh tượng chiếu vào trước mắt này long cốc cùng vạn năm trước thời điểm cơ hồ không có thay đổi gì chỉ là trong đó linh khí đầy đủ trình độ sâu sắc giảm xuống hơn nữa trên đường đi diệp phàm chứng kiến đến long tộc cũng cũng không nhiều vốn là thời điểm long tộc có thể nói ngoại trừ nhân loại bên ngoài đệ nhất lớn vọng tộc được xưng ngàn vạn số lượng số lượng khi đó tại long cốc bên trong cơ hồ không có một chỗ sở đang không có long tồn tại mà lúc này diệp phàm phải đi rất lâu mới có thể trông thấy long tộc hoạt động dấu vết đi tới phía trước diệp phàm nhớ tới vừa rồi ngao khanh cùng hai cái mội mội đối thoại n h ớ n mày quay đầu nhìn nao g khanh nao g mông hỏi các ngươi nói bây giờ long hoàng chính là ngao thụy tiểu tử kia rồi hả ân đại ca từ lúc mấy ngàn năm trước liền tiếp nhận long hoàng vị trí ngao mông gật đầu nói nghe diệp phàm gọi bây giờ long hoàng là tiểu tử mọi người trong lúc nhất thời thật đúng là vô cùng khó tiếp nhận dù sao bây giờ diệp phàm cũng không phải lúc trước la thiên bộ dáng long hoàng à, thiên hạ vạn linh c h i thú rõ ràng hợp lý tại diệp phàm trong miệng liền biến thành tiểu tử rất hiển nhiên bây giờ diệp phàm đã dùng la thiên thân phận tự cho mình là giờ này khắc này trong lòng của hắn thật đúng là một loại đã lâu cảm giác chỉ là thực lực của mình sao còn kém như vậy một ít chẳng qua diệp phẳng có lòng tin siêu việt lúc trước la thiên bởi vì bây giờ ngạo hồn quyết dĩ nhiên toàn bộ mở ra ngao khanh vừa rồi ta nghe ngươi nói ngao thụy bị thương là bị vừa rồi cái con kia kim loan gây thương tích diệp phẳng hỏi mặt lộ vẻ một chút thần sắc bất đắc dĩ ngao khanh bọn người nhẹ gật đầu ai la thiên thúc thúc đại ca thực lực của hắn đã đạt đến cấp mười thế nhưng mà cái kia kim loan tu luyện đã có hơn mấy vạn năm một phen giao chiến xuống rơi vào cái cục diện lưỡng bại câu thương chỉ là đại ca tổn thương quá nặng một ít long tộc cái kia chút ít cường giả đâu này diệp phàm vội hỏi đây là hắn trong nội tâm một mực nghi hoặc lúc trước la thiên tại thời điểm long tộc cường giả vượt qua cấp mười thực lực tuyệt đối không ít hơn hai mươi như thế nào khiến cho một chú chim nhỏ ở chỗ này quát h á o tiểu bạch đối với cái này cũng sâu cảm thấy nghi hoặc quay đầu nhìn nhìn h u y n h đệ mấy người nghe qua câu hỏi của diệp phàm ngao tư ngao niệm hiển nhiên rất ngây thơ nghe không hiểu lúc trước thời điểm dù sao còn không có các nàng thế nhưng mà ngao ngông ngao khanh lại hiện ra vẻ mặt sầu khổ thân xác không chỉ có như thế diệp phàm theo trên mặt của bọn hắn thấy được vô hạn phiền muộn cùng bị thương ngao mông hai mắt c h ầ m c h ầ m vào phía trước bầu trời vẻ mặt vẻ mặt ngưng trọng ê u thật giống lúc trước tình cảnh tái hiện trước mắt đồng dạng hết thảy xem tại diệp phàm trong mắt diệp phàm đã có thể khẳng định chính mình rời khỏi long tộc về sau nơi này nhất định xảy ra chuyện gì đại sự nhưng mà là chuyện gì rõ ràng có thể làm cho nhiều như vậy long tộc cao thủ tất cả đều không tại rồi hả bọn hắn đi nơi nào ai la thiên thúc thúc chứ không muốn nói những thứ này đã đến đại ca nơi đó chúng ta lại kỹ càng nói đi nghĩ một lát nhi ngao mông ung d u n g nói diệp phàm cũng không nên lại tiếp tục truy vấn theo sau mọi người tiếp tục hướng về thâm cốc địa phương đi đến long cốc hai bên đều là cao vút trong mây không ngớt sân mạch làm cho này ở bên trong cấu thành tự nhiên che chắn cái này đáy cốc cũng là càng ngày càng k h o n g đạt một đoàn người rời đi tốt một hồi mới rất xa tại diệp phàm trước mắt xuất hiện cái k i a to lớn kiến trúc đã đến phụ cận diệp phàm cẩn thận nhìn một chút này quen thuộc long thần điện ngay phía trước là một cái màu vàng thần long pho tượng cao tới mấy trăm t r ư ợ n g rõ ràng là một cái có năm con rồng chào thần long thần long xoay quanh u y n g h i ê m n ử a đầu nhìn lên trời dường như tùy thời đều có thể chỗ sung yếu xé trời tế biến mất hoàn vũ đồng dạng l o n g thần điện trước cửa không thể thiếu có chút canh phòng nhưng mà đều là biến ảo thành là nhân hình long tộc long trùng không cao không thấp thực lực cũng không tính toán quá mạnh mẽ diệp phàm nhịu nhũ mày trong lòng tự nhủ này l o n g tộc thật sự chính là không có lao tiền bối bây giờ những này như thế nào đều là chút ít tân sinh lực lượng chính mình thấy đều chưa thấy qua xem tuổi tác sợ rằng đều đang vạn năm t à h ư u phải biết rằng long tộc vạn năm tuổi tác lấy người so với thì ra là chẳng qua hơn mười hai mươi tuổi mà thôi theo ngao ngông phát ra một tiếng long tộc chỉ m ô i hắn có triệu h o a n lệnh diệp phàm bọn người tiến vào đã đến đại điện ở trong、Ai? là cảm giác gì này long thần điện thiếu đi một loại cảm giác hơn nhưng lại một chút tang thương thế lương nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì là dạng gì tinh khiết tại có thể làm cho long tộc đạt được như thế trọng thương sẽ không phải là cùng mình lúc trước có quan hệ a trong đại điện bốn phía trên vách tường đều là các thức thần long đ i ề u k h á c từng cái trông rất s u ố n g động mỗi một cái đều là một cái long t r ù n g suốt chín đầu nhiều đại biểu cho long tộc thượng vị chín long t r ù n g người cầm đầu dĩ nhiên là là tử kim ngũ trào long tiếp theo là được hắc long vương kế tiếp thanh long hòa long băng long v v dáng vẻ khác nhau chẳng qua lại tất cả đều là uy nghiêm vô cùng một đoàn người tìm chỗ ngồi của mình ngồi xuống d i ệ p pham cùng tiểu bạch mặc dù thân phận cao nhưng là cũng không được ngồi ở thượng vị long hoàng vị trí bên trên cái này bọn hắn vẫn là hiểu được đợi đến mọi người ngồi thần long điện bên ngoài một trận cuồng phong gào thét về sau lại sẽ sấm sét văng r ộ i sau một lát mấy nhân ảnh đi vào long thần điện nhị tỷ đã trở về làm sao vậy nghe nói bên ngoài đã xảy ra chuyện nhị tỷ tam ca vị này kizhz z d i ệ p pham nhữ đánh giá vào những người này một phen tổng cộng là ba người trẻ tuổi tuấn tú công tử mô dạng người mặt khác còn có hai cái mặt hướng hơi chút lao chút ít người ba người trẻ tuổi hiển nhiên rất kinh ngạc vừa mới mở miệng s ư n g hô lại phát hiện diệp p h ạ m cùng tiểu bạch hơn nữa hai người kia chỗ ngồi rõ ràng gần so với long hoàng vị trí thấp hơn một ít mà thôi mặt khác hai người trung niên đang nhìn đến diệp p h ạ m cùng tiểu bạch thời điểm không khỏi nhữ mày giống như có chút suy nghĩ giống như đối với diệp p h ạ m bọn hắn chỉ cảm thấy người này lại dám ngồi ở địa vị cao bên trên nhưng là đối với tiểu bạch bọn hắn tuyệt đối là có ấn tượng tiểu bạch cùng diệp phàm nhìn nhau năm người này là không có một người quen diệp phàm thoáng suy tư thoáng hợp pháp xem năm này kỷ ba vị này công tử ca chỉ sợ sẽ là mặt khác ba vị long tử thoáng cảm thụ thoáng một phát khí tức của bọn hắn diệp phàm nhẹ gật đầu lôi long phong long thạch long mặt khác hai người trung niên diệp phàm cũng có thể hiểu rõ hai người kia long trùng cũng không cao cấp nghĩ đến lúc trước chính mình mà tới thời điểm bọn hắn cũng đã tại nhưng là lúc trước long tộc cường thịnh thời kỳ diệp phàm cũng không chú ý tới bọn hắn bây giờ lòng tộc cao thủ tàn lụi như vậy bọn hắn cũng có thể xem như có tư lịch cừng giả sự thật cùng với diệp phàm muốn đồng dạng này hai người trung niên nhận thức không xuất ra diệp phàm nhưng là lúc ấy đã thấy qua tiểu bề mặt Bất thời đắc gì i a ngao đã qua hơn vạn năm, n t r o lúc thời đúng là đúng nhất tường kiến nghĩ không thời thật r nhưng có thể đủ khẳng định, cái này thể có cái đủ á trắng công tử công mông ì n kiến,、thế、nhưng vạn năm lý do tại lao long hoàng mệnh lệnh, bọn hắn căn bản h thế h tuyệt tại đối bái k mà lý lao do có xảy ra đảo ra b nhìn lòng, là cũng đây c u y ệ n g xảy ra. g mông a o nhìn thấy người tới chợ đứng dậy đối với ba cái công tử khó hiểu nàng cười cười nói ha ha ngũ đệ lục đệ thất đệ mau tới đây bái kiến hai vị thúc thúc thúc thúc thúc thúc ba người nhất thời xứng sở ngay tại chỗ mấy ngàn năm qua chính mình lúc nào lại thêm hai cái này thúc thúc hơn nữa lại có một cái vẫn là người loại làm cho mình đường đường thần long quản một nhân loại đ ề u thúc thúc bởi vậy ba người nhìn nhau không n ú p đ í c h d i ệ p pham nhìn nhìn tiểu bạch cười cười xấu hổ tiểu bạch cũng là gật gật đầu ai nha ngũ ca lục ca thất ca các ngươi này đứng ngốc ở đó làm gì đây này à ta đến đem cho các ngươi giới thiệu mau tới đây ngươi xem vị này liền là n ă m đó hắc long vương thúc thúc minh đệ bếch tuyết ngân sư thú bạch thúc thúc mau gọi à một thân đỏ rực nao g niệm nhìn thấy ba người đâm tại nơi đó lập tức đứng dậy sụp đổ phụ cận đem ba người lôi kéo về phía trước ních lại gần rồi lại đã đến tiểu bạch phụ cận nói ra nữ không kinh nhân chết không đ ớt lời vừa nói ra ba cái long công tử lập tức quá sợ hãi mặc dù bọn hắn cũng chưa thấy qua tiểu bạch thế nhưng mà nghe nhiều nên thuộc cái này tẩu thú chi vương thế nhưng mà cùng long hoàn g một cấp bậc tồn tại long tộc đối với cường giả kính nghệ tuyệt không so bất kỳ một cái nào chủng tộc c h í n h lệch bởi vậy tiểu bạch tại trong lòng của bọn hắn là một loại rất cao tồn tại hôm nay nhìn thấy ba người thật đúng là mừng rỡ chẳng qua trong lúc nhất thời còn thật là khó khăn dùng tin tưởng còn không có động tác cái lúc này đã có ngao niệm dẫn dắt phía sau bọn họ cái kia hai cái lao người thế nhưng mà bừng tỉnh đại n ộ Trước ba vị đang đứng ở vui mừng cùng mê man g lúc long công tử nhìn thấy hai vị lúc này tình cảnh đã có thể khẳng định vị này chính là tại long tộc trong lúc đó thật lâu truyền lưu cái vị kia hắc long vương thúc thúc h i y n h nệ cũng là lao long hoàng kính trọng ngân sư bạch t h u ố c tiểu chất có mắt như mù nơi này có lễ bạch t h u ố c ba người ngay ngắn hướng chắp tay đối với tiểu bạch trào ha ha ha ha, tuất tuất xem ra lão long hoàng thật đúng là không tệ mặc dù cựu t ử tất cả đều khác nhau nhưng mà mỗi người uy phong l ấ m lẫm không tệ không tệ a tiểu bạch cũng không giả bộ cởi mở phát ra một tiếng cười to rồi sau đó vui mừng nói tiểu bạch cũng không trùng sinh bởi vậy bây giờ chịu đã dậy chưa diệp phản cái loại này không được tự nhiên cảm giác ngược lại là là chuyện phải làm chính mình có thể là có mấy vạn năm tuổi tác những n à y vạn nằm con rắn tại trước mặt của mình không phải tiểu vai như vậy là cái gì trong lúc nhất thời trong đại sảnh tiếng hoan hô một mảnh mọi người cười cười nói nói hoàn toàn diệp phàm ngồi ở chỗ kia có chút không được tự nhiên này gọi chuyện gì ạ này không có đúng không ta thế này ha ha đại ca đ ừ n g vội đ ừ n g vội a ngươi muốn cho bọn hắn một điểm tiếp nhận thời gian tiểu bạch nhìn diệp phàm liếc theo diệp phàm bây giờ trên mặt hắn hoàn toàn nhìn ra được diệp phàm đang suy nghĩ gì không khỏi cười cười tâm ngữ đối với diệp phàm nói ra bất đắc dĩ cười khổ một cái diệp phàm lắc đầu lấy tay gật tiểu bạch cũng không có nói thêm gì nữa thật là huyên náo một hồi thanh em này mới chậm rãi tiêu ở vô hình lúc này không cần người khác giới thiệu về sau ánh mắt của mấy người mang theo lớn lao dấu chấm hỏi ba rất tự nhiên đã rơi vào diệp phàm trên người người này chẳng qua hai mươi suất đầu hơn nữa lại là cả nhân loại hôm nay cùng bạch thúc thúc cùng lúc xuất hiện ở chỗ này xem bộ dạng như vậy thân phận rõ ràng so bạch thúc thúc còn không thấp đây rốt cuộc là một cái gì người như thế c u ồ n g vọng hắn đến cùng có gì vốn l i ế n g dám tại gần đây c u ầ n ngạo long tộc trước mặt giả vờ nổi lên t r ư n g gối thấy vậy ngao mông cười cười đã đến diệp phàm phụ cận vốn là cho diệp p h ạ m giới thiệu phía dưới ba vị này một phen đúng như là diệp p h ạ m suy nghĩ cái này là lao long hoàng mặt khác ba đứa con lão ngu ngao x u ấ t lôi long lão lục ngao kiệt phong long lao thất ngao nghị thạch long diệp p h ạ m đi theo ngao mông chỉ điểm từng cái nhìn nhìn phía dưới ba vị này lòng công tử cái người tướng mạo anh tuấn uy vũ bất phàm cũng là cùng tiểu bạch một cái cảm giác hắn cũng có phần cảm giác vui mừng nhẹ gật đầu kể từ đó phía dưới ba người thì càng đối với diệp phàm thân phận cảm giác được hiếu kỳ chính mình nhị tỷ tại cả nhân loại này trước mặt như vậy cung kính trong đó nhất là lao thất ngao nghị sắc mặt đã hơi có chút biến hóa thậm chí tại trong mắt còn rất có một chút khinh thường thân s á c trăm tức qua đi ngao m ô n g chậm rãi đi tới ba vị phụ cận ba vị đệ đệ các ngươi cũng biết mặt trên người là ai vậy kia sao ngao m ô n g cười cười hỏi ba người nhất thời nghi hoặc lắc đầu ha ha là ai à không phải là cả nhân loại sao nhị tỷ nhớ do phụ hoàng lúc trước nói về chúng ta đồng nghiệp loại nước giếng không phạm nước sông hơn nữa tựa hồ không muốn để cho chúng ta cùng hắn kết giao nhị tỷ cái này chẳng lẽ ngươi đã quên sao lao thất ngao nghị sắc mặt có chút â m trầm nhìn nhìn ngao nông nói ra ngao suất ngao kiệt mới đầu không có ý nghĩ này chỉ rất hiếu kỳ mà thôi được nghe nói cũng n h ư mày mọi chuyện có nguyên nhân có quả nói lên long tộc cùng nhân tộc quan hệ xưng không lên thủy h ỏ a bất dung nhưng là không thể nói hòa hợp nguyên nhân rất đơn giản long thân đều là bảo vật mà ở trong nhân loại vì đề cao thực lực có tương đương một bộ phận cao thủ đều đi đánh long chủ ý chuyện này đã không cái gì sự tình hiếm lạ thậm chí tại trong nhân loại còn có một loại người chuyên môn làm lấy như vậy hoạt động tự xưng là vì cái gì săn long sư diệp phạm lần này bị phong nam vương tặng cho vài kiện đồ vật cho dù chuyên vì săn long sở chế cứ thế mãi chết ở nhân loại trong tay long tộc dĩ nhiên là số lượng cũng không ít hai tộc ở giữa cừu hận nhiều nhiều ít ít vẫn còn có chút bởi vậy lao long hoàng mới sẽ không để cho chính mình từ tôn r a đ ả o dùng cầu tránh đi nhân loại sát phạt những này d i ệ p phàm đều là biết đến bởi vậy lúc này nhìn xem ngao nghị biểu lộ hắn không có chút nào t ứ c giận ngược lại là nhàn nhạt, nhạt cười cười l a m c a n thất đệ ngươi nói gì vậy như thế nào tại la thiên thúc thúc trước mặt giảng loại lời này cách đó không xa ngao khanh được nghe lời ấy trên mặt mũi có thể không qua được rồi lập tức đoạn quát to một tiếng lời nói được so sánh nhanh ba cái đệ đệ không có nghe quá rõ ràng la thiên cái tên này cũng là trợt lóe lên ngao mông quay đầu lại đối với ngao khanh khoát tay áo khiến cho ngao khanh chậm rãi ngồi xuống thất đệ lời này của ngươi nói hoàn toàn không giả nhị tỷ ta sao lại bị quên lại thế nào dám quên đâu rồi nhưng là tại nhân loại trong lúc đó chúng ta thế nhưng mà có một cái đại ân nhân bạn tốt các ngươi có hay không nghe nói qua nhị tỷ ngươi cũng đừng có lại thừa nước đục thả câu ha ha t ố t t ố t vị này chính là chúng ta long tộc vĩnh viễn bằng h ư u cũng là trường bối của chúng ta la thiên thúc thúc nhân loại tựa hồ cũng quản hắn khỉ g i gọi c h i thần cổ võ đấu hoàng ngao mông sắc mặt trở nên nghiêm túc nhìn này ba cái đệ đ ệ liếc lúc này mới đem diệp p h ạ m thân phận nói ra la la thiên ba người đều là một bộ giật mình biểu lộ nhìn xem địa vị cao bên trên diệp p h ạ m các ngươi còn thất thần còn không đi bay kiến la thiên thúc thúc nếu một cao hứng không chuẩn cho các ngươi một người tới một quả cấp tám tụ linh châu nhanh đi à. một bên ngao niệm tiến lên đây trong tay là cái kia miếng tụ linh châu trong đại sảnh tản ra sáng chói hào quang thứ này có thể thật sự hơn tất cả long tộc người không có không khao khát một đôi con mắt chằm chằm vào ngao niệm trong tay tụ linh châu đều là một bộ hâm mộ biểu lộ d i ệ p p h a m bị nói ngây người một lúc nhữ nhữ mày tâm nói mình cũng không mang nhiều như vậy à thật là một cái sai lầm sớm biết như vậy như vậy thực hẳn là mang chút ít đến mặc dù cấp tám khó tìm nhưng khi nhìn tình huống này năm sáu giai đều có thể khiến cái này c o n rắn cao h ứ n g ậ p tức bây giờ còn có cuối cùng một quả ba người cầm phải không cầm cuối cùng hắn cho rằng hay là thôi đi làm sao chia đừng làm không tốt tái khởi xung đột chính mình đã có thể khó từ hắn tội trạng bãi kiến la thiên thúc thúc ba người ngay ngắn hướng tiến lên đối với la thiên hành lễ không hoàn toàn đúng bởi vì ngao niệm mà nói bọn hắn mới như vậy la thiên danh hào đây chính là nếu so với tiểu bạch còn vang ộ i hơn nữa vừa rồi ngao nghị nói cái kia lời nói trong, đối với nhân loại mà nói trong lúc này cũng không kể cả la thiên lúc trước la thiên muốn chạm long ngoại trừ lao long hoàng bên ngoài còn không có đối thủ nhưng là la thiên đối đ ạ i vạn linh tuyệt sẽ không nhẹ hạ sát thủ bình thường đều là người không đáng ta ta không phạm người, người nếu phạm ta mặc dù xa tất sát nghĩ cách nói lên sâu xa lúc trước la thiên đối với long tộc còn có lớn lao ân huệ không phải cũng sẽ không quan hệ như vậy tốt lại thêm chi long tộc địa vị gần với long hoàng hắc long vương cũng theo la thiên vậy thì càng thêm địa định la thiên tại long tộc trong lòng địa vị nhẹ gật đầu diệp phàm nhìn nhìn phía dưới ba người đứng lên đi ha ha ai hôm nay tới sông b ể bột lễ vật chuẩn bị không nhiều lắm chẳng qua các ngươi yên tâm đi ta thật sự không biết long tộc bây giờ lại là như thế này tình trạng về sau ta sẽ vì các ngươi cung cấp đại lượng tụ linh châu yên tâm đi chuyện này bao tải trên người của ta được nghe lời ấy long tộc đ ạ i hỉ tụ linh châu đối với long tộc mà nói thật giống như diệp phàm khát vọng đẳng cấp cao linh đan đồng dạng Đã chương ó tu t n một i n trăm chín n h h Diệp mươi tám người là lạ thiên trao về sau mọi người coi như là nhận thức phía dưới ba vị long công tử lại có chút nghi hoặc kể cả sau lưng hai vị trung niên nhân cũng là trên mặt bao nhiêu thoáng hiện lấy khó hiểu bọn hắn chưa thấy qua la thiên này tự nhiên không giả như vậy bây giờ ngao mông giới thiệu bọn hắn đối với la thiên diện mạo cũng liền vào trước l à chủ này đều không có gì thế nhưng mà bằng cảm giác bọn hắn thấy thế nào diệp phàm cũng không giống trong truyền thuyết cường đại như vậy trong mơ hồ thực lực sợ rằng chỉ là so với bọn hắn thoáng mạnh mẽ một ít mà thôi thậm chí tại hai người trung niên trong mắt diệp phàm thực lực còn có chút bất lực long loại sinh vật này gặp may mắn vạn linh đứng đầu cái này cũng khiến cho trong lòng của bọn hắn đều có một cổ trời sinh cảm giác về sự ưu việt hoặc là một loại nạo khí lúc này là được tình huống này nhất là ngao nghị đặc biệt rõ ràng nhìn xem diệp phảm trong ánh mắt có như vậy một chút khinh thường n à y hết thể tự nhiên đều trốn không thoát diệp phảm hai mắt chẳng qua hắn tâm lý nắm chắc này trách không được người ta chính mình cùng lúc trước la thiên thế nhưng mà xưa đâu bằng nay bây giờ này phòng ở trong đơn thuần thực lực lời nói chính mình vẫn thật là sắp xếp không lên cái gì chẳng qua trong lòng của hắn lại chẳng có chút nào h ảo não ngược lại tin tưởng mười phần phải biết rằng lúc trước la thiên chỉ là tu thành ngạo hồn quyết nửa phần trước phân liền ngạo thị thiên hạ bây giờ mặc dù thực lực còn không khôi phục thế nhưng mà ngạo hồn quyết đã toàn bộ mở ra cái này cho hắn đ i ệ n định vô cùng kiên định tin tưởng cũng tràn đầy khát vọng nếu thật là đem này ngả hồn quyết hoàn toàn luyện thành này tương hội là cái dạng gì cảnh giới lão long hoàng có thể phá không mà đi chính mình có lẽ cũng có thể a nghĩ tới đây diệp pham lắc đầu trong cuộc sống còn có nhiều như vậy ràng buộc chỉ huyên dạ trà các h i n h đệ những này hắn đều ném không dưới trừ khi trừ phi mình cường đại đến mang theo người thân cùng đi xem coi mặt trên thế giới ha ha chính mình đều là muốn đi nơi nào ngao nông g như thế nào không thấy long hoàng ngao thụy thương thế của hắn như thế nào diệp phàm mở ra chủ đề hỏi nếu như mày ngao mông tiến lên một bước trả lời ai đại ca thương thế đích thực không nhẹ bị cái t i ê u kim loan kim nhãn thần quang gây thương tích bây giờ chính tại hậu sơn chỗ sâu hóa long chỉ trong chữ a thương không thể tới gặp thúc thúc mong rằng chớ trách ca diệp phàm vây vây tay cái này trách chữ do đó đến đặc à hắn chỉ là lo lắng mà thôi dù sao bây giờ l o n g tộc chính là yếu thế nhưng mà tử kim ngũ trảo long thân là long hoàng nhận thế nhưng mà đại nhậm hắn nếu không phải có thể khôi phục long tộc đem không cách nào có thời kim nhãn thần quang thì ra là thế vừa rồi cái tia kim loan chỉ sợ là còn kịp thi triển liền bị ngũ hành mạng lưới khổng lồ khó khăn ngao nông có thể mang bọn ta đi xem có lẽ ta có biện pháp t r ợ hắn phục hồi như cũ diệp phàm thần sắc nghiêm túc nói tuất hai vị thúc thúc đi theo ta đợi một chút đang tại ngao nông muốn dẫn lấy tiểu bạch cùng diệp phàm chạy tới hóa long trì thời điểm ngao nghị một tiếng kêu gọi đầu hàng đám đông ngừng mọi người xem xem ngao nghị lộ ra không h i ể u thần sắc nhị tị đại ca chữa thương lúc dặn dò qua không cho phép bất luận kẻ nào tiến về trước một khi ra sai lầm đại ca tánh mạng sợ rằng khó giữ được c ngao nghị âm bên người chính là ngao kiệt lúc này hắn cũng là cái này cảm giác cái này la thiên có cái gì đáng sợ hay sao có có cái gì mà không được lúc ca thất ca các ngươi tại sao nói như thế lời nói vừa rồi các ngươi không phát hiện la thiên thúc thúc một kiếm bị thương nặng kinh đoan các n g ư ờ i nếu nhìn thấy không thể nói như vậy ngao niệm điệu môi vẻ mặt bất mãn hả liên nhị tỷ tam ca cũng không là đối thủ kim loan ha ha k i ự u mũa viên kia tụ linh châu ngươi thế nhưng mà thực tích h a ngao nghị hết lên ngao niệm chỉ tang nói như vậy nói ra miệng ở bên trong ý tứ rất hiển nhiên khó có thể tin hiển nhiên chính là bị d i ệ p phẳng cái này tụ linh châu cho đón mua ha ha ha ha, không muốn vì cái này tranh chấp có ý nghĩa gì nếu như long hoàng ngao thụy thật sự là bị cái kia kim nhãn thần quang gây thương tích ta dám đảm bảo trong vòng mười ngày hóa giải kim nhãn thần quang k h i ế ngao cho nhìn, nhìn n thúc thúc. Ngao khanh ngao mông trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc lời này cũng không thể nói lung tung cấp chín đã ngoài hung thú đều cũng có thiên phú thần thông loại này thần thông chính là thiên điệu ban tặng vô cùng cường đại ngao thụy sau khi bị thương toàn bộ long tộc đều không ai có thể hóa giải lưu lại tại ngao thụy trong cơ thể thần quang lúc này mới khiến cho ngao thụy không thể không m ư ợ n nhờ lòng tộc thần vật hóa long chỉ đến c h ấ n áp chữ a t hương diệp phàm lời ấy nói tựa hồ thực có chút lớn hơn nữa bây giờ diệp phàm cũng không phải là lúc trước là thiên a diệp phàm không chờ nàng đem nói cho hết lời một tay dựng thẳng lên khiến cho đã ngừng lại lời nói ha ha chuyện này là thật vu khống dứt khoát ai không biết nhân loại nói chuyện tiểu tử đã đủ rồi ngao nghị mở miệng lần nữa hiển nhiên vẫn là không tin tựa hồ là muốn cho diệp phàm lập nhiều cái gì lời thề các loại lúc này tiểu bạch thế nhưng mà nhìn không được lập tức nổi giận gầm lên một tiếng khiến cho bên trong đại sành trong lòng mọi người một lăng người này là không phải l à thiên vẫn không thể xác định nhưng là này lao thu vương thế nhưng mà hàng thật giá thật không chỉ có như thế lúc này ngao n g h ị thấy được d i ệ p phàm trong ánh mắt một đạo ánh mắt lợi hại phong tới khiến cho trong lòng của hắn run dày vài phần d i ệ p phàm có thể đã hiểu ý nghĩ của bọn hắn cái này tựa hồ thật là có chút khó có thể tin chẳng qua d i ệ p phàm tự mình biết kim loan là cái gì cấp mười hung thú nói cho cùng chính là thượng cổ hung thú kim sĩ thần điêu bảng chi mà thôi kim sĩ thần điêu kim nhãn so nó lợi hại bao nhiêu ban đầu ở đối mặt diệm phàm thời điểm diệp phàm ủy dị nạo g hồn quyết khiến cho kim nhãn thần quang nếu không k h ô n gây g thương tổn được hắn ngược lại còn có thể bị hắn sử dụng bây giờ diệp phàm thực lực mặc dù không được thế nhưng mà đấy trong đầu cổ võ bí kỹ thượng cổ phương pháp cũng không ít mà ngay cả long tộc bí pháp hắn cũng giải đây là bất luận kẻ nào cũng không so bằng nhưng là tiểu tử này rõ ràng còn không dứt diệp phàm tính tình cũng không phải là tốt như vậy sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng trong lúc nhất thời vô cùng khí phách gột r ử a tại long tộc bên trong đại sành khiến cho tất cả mọi người cảm thấy một cổ cảm giác bị đè nén ngao nghị bọn người trong nháy mắt bị diệp phàm ánh mắt cấp chấn、trụ. không nói đến này cá nhân thực lực như thế nào ánh mắt này thật đúng là bá đạo vô cùng thúc thúc chớ trách bọn họ đều là tuổi trẻ khinh c ồ n mà thôi đi thôi ta mang ngài đi cục diện xấu hổ là lớn lên ngao mông cười cười phía trước dẫn đường đi ngao nghị bọn người ngậm miệng diệp p h ạ m cũng liền không hề miệt mài theo đuổi quay người đi theo mà đi mấy người đi rồi ngao nghị bọn người đứng tại nguyên chỗ thoáng ngẩn người thần đi a thất đệ còn chờ cái gì nữa hồi t h â n lại ngao nghị nhìn nhìn lục ca ngao kiệt nói ra ha ha tiểu tử này còn rất điên cuồng các ngươi nói hắn thật sự là truyền thuyết kêu bên trong la thiên người hỏi ta ta hỏi ai nhị t ỷ bọn hắn là thế nào thực không hiểu nổi chỉ bằng chính hắn nói ngao nghị nhữ mày hỏi ngao xuất nhìn nhìn đang tại đối thoại ngao kiệt cùng ngao nghị nói ra các ngươi tại đây nghĩ ngợi lung tung có thể có kết quả đã đến hóa long chỉ chẳng phải hết thẻ cũng biết đến lúc đó hắn nếu là chị không hết đại ca mà nói ta nghĩ chính hắn cũng không có mặt lại tiếp tục dừng lại đúng vẫn là ngũ ca lời này nói có đạo lý ngao kiệt nhẹ gật đầu ngao nghị cũng là nhẹ gật đầu rất hiển nhiên này huynh đệ ba người là một trăm công tin kỳ thật cũng không phải là chỉ cần là bọn hắn Đối với La Thiên La Ngao thân phận, mông mấy chương á i xem n có thể t dù sao ngay lúc đó một kiếm trăm i liền ê u đích thực liền là chín mươi chín hóa long trì hóa long trì long tộc thân vật không người có thể biết thứ này bắt đầu tại năm nào tháng nào cũng không người nào biết nó là ai sở tạo long tộc tất cả vẫn chưa song thành niên thể tiến hóa long đều muốn lúc này tiến hành tiến hóa cường đại long khí có thể khiến cho long tộc tu vị tiêu thang một tầm thứ đương nhiên mọi chuyện đều cũng có lợi có tệ đối với thần long tiến hóa cũng là có không nhỏ nguy hiểm một khi thất bại một cái giá lớn chính là hóa thành nước a o ngao thư ngao niệm sở dĩ đối với này cấp tám tụ linh châu ưa thích không rời đối với tại hiện tại tình huống của bọn hắn mà nói tăng lên tu vị đã chưa nói tới bởi vì bọn họ đã đạt đến tiến hóa tiêu chuẩn nhưng l à n à y đẳng cấp cao tụ linh châu lại có thể sâu sắc giảm nhỏ bọn hắn thất bại tỷ lệ dựa vào những người này c ấ t lực không đến nửa ngày liền đi tới long cốc chỗ sâu nhất nơi đây đã không có đường đi ngoại trừ lúc đến lộ bên ngoài đều là che trời cao điểm liếp nhìn không thấy đích ở n â y nội địa ở trong chính là một cái không nhỏ hồ nước dài rộng sợ rằng đều đã có mấy ngàn trượng dài ngắn nơi này là được long tộc thánh địa hóa long trì chỗ một đoàn người đứng ở hóa long trì biên giới nói là biên giới thực sự có mấy trăm trượng khoảng cách nơi này long khí cường đại dị thường khiến cho d i ệ p phảm cũng không dám tới gần tiểu bạch không riêng gì không dám tới gần thật sự cũng là không muốn tới gần mặc dù cùng là một cái cấp bậc nhưng là dù sao không là đồng nguyên này cường đại long khí khiến cho tiểu bạch hết sức không thoải mái thậm chí trong cơ thể thú huyết đều ẩn ẩn xôi chảo đây là muốn chiến đấu bệnh trạng diệm phảm xa xa nhìn lại hóa long chỉ cùng vạn năm trước không có thay đổi gì chỉ là này long khí tựa hồ cũng không có mạnh như vậy nga bốn chính đang lúc mọi người đến không lâu sau một tiếng rung trời rồng ngâm vang lên bình tĩnh nước ao lập tức nhấc lên một mảnh ngập trời sóng lớn không bao lâu rõ ràng có thể thấy được một cái ngàn trượng lớn lên từ kim sắc thần long rạch nước mà ra trên người đúng là trọn vẹn năm con rồng đủ phần này khí phái liền diệp p h ạ m đều hâm mộ thật không hỗ là vạn linh đứng đầu chỉ cần này một cái xuất hiện liền uy phong lấm lấm đầy người đều là t ử kim sắc lân, lân giáp một chữ đẹp trai chẳng qua diệp phảm n h ị nhũ mày trong lòng tự nhủ tiểu trúc chít đều là người một nhà ngươi phát cái gì uy làm ta sợ lâu này sau một lát kim quang loại lên ngao thụy huyễn hóa thành hình người một thân màu vàng óng ánh cầm bào diệp phàm cao thấp đánh giá thoáng một phát tiểu tử này không thay đổi vẫn là cái dạng kia chỉ là thành thục một ít nhìn nhìn những n à y long tử long tôn diệp phàm trần n h ị nhữ mày trong lòng tự nhủ này long thật đúng là đều rất biết rõ thẩm mỹ biến ảo về sau hình người nam tuấn mỹ nữ x i n h đẹp hơn nữa bởi vì lòng chủng bất đồng đều bậy biện ra bất đồng khí chất thực tế này long hoảng quả thực chính là vầng sáng che đình chẳng qua diệp p h ạ m cũng có thể phát hiện lúc này ngao thụy sắc mặt đích thực không được tốt xem thoáng trắng bệnh hơn nữa tinh thần đều có chút đánh không đứng dậy này ngao thụy đang tại chữa thương đột nhiên cảm thấy bên ngoài nhiều người như vậy chỉ có thể ra đến xem đ ỗ n g nhiên xem xét chính mình những n à y đệ đệ bội mội ngoại trừ lao tư bên ngoài rõ ràng tất cả đều đến đông đủ trong lòng của hắn lập tức biết rõ xảy ra sự tình biến ảo hình người về sau ngao thụy đánh giá những người này một phen đ ỗ n g nhiên nhìn thấy tiểu bạch quá sợ hãi với tư cách lão đại ngao thụy tuổi tắc cũng không nhỏ lúc ấy tiểu bạch cùng diệp phàm mà tới thời điểm h ắ n đang muốn đột phá đến thành nhân thể. nói đến vẫn là diệp phàm t ư ờ n g trợ giúp một tay bởi vậy trong ký ức của hắn lại rất rõ ràng trực tiếp nhận ra bạch thúc bạch thúc thật là ngươi tiểu bạch cười cười nhẹ gật đầu nói ra ha ha coi như không tệ cho ngươi cha năm đó bóng dáng đến ngao thụy còn nhớ hay không được vị này ngao thụy thực lực dù sao đủ mạnh mẽ mặc dù diệp phàm bên ngoài khiến cho hắn một người chẳng qua này diệp phàm ánh mắt hắn có thể không quên mất hơn nữa thoáng phân tích cùng bạch thúc cùng đi cái lúc này trong đầu của hắn thì có cái tín hiệu này chỉ là lúc này diệp p h ạ m không có thực lực hắn còn có chút n g h i hoặc nhìn nhìn một bên ngao nông tại nhìn thấy ngao nông nhẹ gật đầu về sau cặp mắt của hắn tản mát ra một vòng vui mừng la là thiên thúc thúc ân thiệt thòi tiểu tử ngươi còn nhớ rõ ta diệp p h ạ m vui mừng nói ngao thụy c h ư ớ không cần lo cho nhiều như vậy đến khiến cho ta nhìn ngươi thường thế diệp p h ạ m thời gian cũng không nhiều sau lưng còn có nhiều như vậy chuyện phải xử lý lần này vốn muốn biết chút ít long huyết liền đi không nghĩ tới lại là đã ra sai lầm hơn nữa cái này sai lầm diệp phàm đã, đã biết liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua trong lòng mọi người cũng rất quan tâm chuyện này dù sao với tư cách long hoàng mà nói ngao thụy quá trọng yếu ngao thụy nhẹ gật đầu đã đến diệp phàm phụ cận diệp phàm hảo hảo xem kỹ lại một phen không khỏi thoáng nhữ mày hắn cảm giác được ngao thụy thương thế đích thực không nhẹ nghĩ đến cái kia kim loan thế nhưng mà rơi xuống sát thủ lúc này ở ngao thụy t r o n g cơ thể còn có tí ti màu vàng khí lưu những này khí lưu t i u thật giống như giỏi t r o n g x ư ơ n g đồng dạng c u ố n quanh lấy ngao thụy kinh mạch ngao n g h ĩ ngao xuất huynh đệ hai người chứng kiến diệp phàm sắc mặt sau không khỏi cười cười nhìn ra được diệp phàm phạm vào bờn mới đầu bọn hắn cũng không tin. bây giờ chỉ là chờ xem diệp p h à n g đều xấu diệp p h à n g có thể hay không điều trị hoàn toàn có thể không có gì khó khăn chỉ cần vận chuyển ngạo hồn quyết rồi lại đem ngao t h ụ y trong cơ thể màu vàng khí lưu hóa giải được là được rồi lúc trước hắn từng có nếm thử chính mình ngạo hồn quyết hoàn toàn có thể đủ hóa giải loại này kỳ quái khí lưu nhưng là này có một điều kiện tiên quyết cái kia chính là như thế nào dẫn xuất này kỳ quái linh khí lúc trước diệp p h à n g hóa giải thời điểm đó là kim sĩ thần điều trực tiếp dùng kim nhãn xuất tại la thiên trong cơ thể nhưng là bây giờ nếu dễ dàng như vậy có thể đem chi dẫn xuất tới ai cũng có thể làm đến có thể dẫn xuất tới ngao thụy còn dùng như vậy t ố n s ứ c một phen suy tư mọi người t ĩ n h lặng không xôn xao nhìn xem cuối cùng diệp phạm chỉ có một biện pháp bởi c h u n g phải do người buộc trông cái kia chính là nhất định phải tiêu d i ệ t hoặc là bắt giữ kim loan lợi dụng kim loan kim nhãn đem những này khí lưu dẫn xuất nếu nói là khiến cho này n g a o thụy mình ở này hóa long chỉ trong khôi phục cũng là có thể không phải không tốt thế nhưng mà đầu năm nay diệp phạm không dám đi được rồi xem cái này tình huống không có vạn năm thời gian muôn vàn khó khăn làm được vạn năm a ai biết đem sẽ phát sinh cái gì cuối cùng diệp phàm đem cách nghĩ của mình nói ra mọi người nghe vào trong thai không khỏi mỗi người c a o mày trói chặt là thiên thúc thúc ngươi thật sự là không biết cái tiêu kim loan tại đây đảo b ả n lòng đã có mấy ngàn năm lâu tự lấy long tộc là thức ăn ta đây mới cùng chi tử liều bất đắc dĩ cái tiêu kim loan năm quá lâu đúng là cao ta một bậc ai muốn muốn tiêu diệt nó sợ rằng không dễ à ngao thụy lắc đầu nói ra những n à y diệp phàm như thế nào lại không biết hắn cười cười vỗ sợ ngao thụy đầu vai ngao thụy à cái tiêu kim loan có thể bị thương ngươi hắn tuyệt đối không thể lông tóc không tổn hao gì nghĩ đến hôm nay đánh lén ngươi hai cái mội mội liền là muốn đoạt chi long châu đến chưa thương hôm nay lại bị ta một kiếm trọng thương bây giờ muốn diệt hắn cũng không phải là việc khó khó liền khó tại chúng ta làm sao có thể biết rõ chỗ ẩn thân của hắn diệp phàm sắc mặt khẳng định nói lời này diệp phàm không phải là vì khiến cho mọi người an tâm bây giờ diệp phàm đã có cấp một đấu vương thực lực tay không toàn lực phát ra tại một nghìn bảy trăm độ đã ngoài tăng thêm cấp vương chạm lòng kiếm năm trăm độ phát ra hơn nữa hai mươi phần trăm tăng thêm cái này là hai hơn tám trăm độ hơn nữa diệp phàm vạn kiếm quy nhất kiếm thế phát ra độ tối thiểu đã có một nghìn năm trăm cường đại như vậy phát ra chung vào một chỗ chính là bốn nghìn nhiều độ phải biết rằng tay không toàn lực thua ra được một nghìn sáu trăm độ thời điểm chính là cấp một đấu vương về sau mỗi tăng lên tám trăm độ tăng lên một t ầ n g thứ nói cách khác diệp p h ạ m vừa rồi một kiếm đã đạt đến cấp ba đấu vương đỉnh phong tay không toàn lực phát ra nhưng mà cấp mười hung thu thực lực ngay tại đấu hoàng thế nhưng mà hắn lại thân chịu trọng thương lúc ấy lại bị tiểu bạch các loại đợi một vòng tấn công mạnh xuống còn có thể có bao nhiêu lực phòng ngự như thế một kiếm đã đầy đủ khiến cho thương thế của hắn càng thêm tổn thương dựa theo diệp phảm đóng chừng không nên cho bây giờ kim loan định phía dưới một cấp bậc lời nói chẳng qua là cấp tám mà thôi chương hai trăm s ơ n mạch kinh bích đây chính là cái cơ hội ngàn năm một thở h u n g thú khôi phục năng lực là tương đương cường hãn thời gian kéo càng lâu lại càng phiền thoái diệp phàm đem lần này phân tích nói cho nga o thụy những người khác cũng xác nhận có thể là xuất phát từ nhiều năm như vậy giao chiến long tộc đối với này kim loan giống như rất bận tâm diệp phàm nhìn ra được mọi người mặc dù rất hưng phấn nhưng là kỳ vọng cũng không lớn cười cười dù sao đều là văn bối diệp phàm nói ra yên tâm đi chuyện này ta tới giúp ngươi xử lý hướng về phía lao long hoàng phân thượng cũng không thể lại khiến cho cái tiệm kim loan uy hiếp các ngươi la thiên thúc thúc ta cùng ngươi đi ta cùng ngươi đi còn có ta mấy người đồng thời mở miệng diệp phàm nhìn nhìn mọi người cười cười kỳ thật bây giờ kim loan cũng không đáng sợ khó chính là hắn đến tột u cùng nút ở chỗ nào nghĩ đến chắc có lẽ không xa ngao khanh cùng ngao mông đều cần phải ứng phó đang tại diệp phàm tính toán thời điểm thủy nhược băng vải niệm ngao tư đi lên trước đến nàng xem xem diệp phàm chậm rãi nói ra là la thiên thúc thúc ta cũng muốn cùng ngươi đi mọi người xem xem ngao tư trong lúc nhất thời ngao tư rõ ràng có chút thấp túi đầu diệp phạm nhữ nhữ mày cười cười nói ngươi à ngươi vẫn là thành thành thật thật ở r a à, như vậy ngao khánh ngao mông theo ta cùng đi là tốt rồi tin tưởng đối phó cái kia kim loan đã dư s à i sau một lát diệp phạm nhữ mày hỏi các ngươi cũng biết cái kia kim loan chỗ ẩn thân vấn đề này là mấu chốt nhất nói cách khác đ à m cái khác đều không có dùng bây giờ diệp phạm chỉ trông mong trong thời gian ngắn nhất tìm ra nói cách khác đợi đến lúc hắn khôi phục lại còn muốn tìm cơ hội này liền không dễ dàng nghĩ nghĩ ngao thủy trả lời Chúng tộc cùng này, kim loan tiếp xúc không ta có thể xác xúc bắc không thể định hắn nhưng phía phát hiện long này loan này bàn long bên trên, nhưng mà mấy lần tiếp xúc xuống, ta tiếp ít, ta tiếp tại mặt đảo mấy kim mà ở sơn ố lần là long nhiều nhất, có khả năng nhất, chính là đảo bàn khả phía bắc xa xôi có bắc đảo xa s mạch kinh bích Sơn kính mạch、kinh、bích, diệp phàm nhẹ gật đầu rồi sau đó cùng mọi người lại nói một phen lúc này mới cùng tiểu bạch mang theo ngao nông ngao khanh đã đi ra long cốc một đường hướng về đảo bàn long nhất phương bắc bay đi đảo bàn long chính là không nhỏ chân đạp thần long phía trên bay lượn tại không diệp phàm cảm giác cái kia sao là một cái thoải mái chứ có thể hình dung cảm thụ được đập vào mặt g i Nhìn xem m đầu. Vừa vừa đầu tiên vân, vương tự n i này vui mừng diệp phàm giải đến nguyên lai vị này ngao khanh chính là hắc long vương tiểu hắc nghĩa tử dù sao long trùng giống nhau tiểu hắc đương nhiên là rất chiếu cố kinh ngạc hơn chính là ngao khanh nói mấy ngàn năm trước hắc long vương tiểu hắc đã trở lại một lần mặc dù cũng không ở lâu nhưng là ngao khanh khẳng định diệp phàm nghĩ cách tiểu h ắ c chính là bởi vì một phần tình huynh đệ tại thế giới này mỗ một cái góc nhỏ gắt gao thủ hộ lấy linh nhi thi thể nghe đến mấy cái này diệp phàm trong nội tâm không nói ra được một loại tư vị cảm giác này quá phức tạp đi tình huynh đệ cùng linh nhi tình cảm đàn vào cùng một chỗ khiến cho mạnh mẽ như hắn như vậy tồn tại cũng không khỏi cảm giác được cái mùi hế ẩm duy chỉ có tiếc nuối chính là n à y hắc long vương thời điểm ra đi nhưng lại không giấu người ở chỗ nào cũng không phải là ngao khanh không vấn đề chỉ là hắc long vương nói nơi đó đang mang trọng đại không có lộ ra ngoại trừ những này diệp phàm còn có một rất lớn nghi vấn cái kia chính là này lòng tộc đến cùng xảy ra chuyện gì những cao thủ kia đều đi đâu chuyện này ngao khanh giải thích còn có chút cố hết sức liền từ một bên cạnh thanh long ngao mông mà nói năm đó la thiên một kiếm cơ hồ hủy diệt toàn bộ nhân loại văn minh nơi này long tộc cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ là đột nhiên cồn u phong gào thét bốn phía kiếm khí tung hành không khí phảng phất đều muốn bị xé nước đồng dạng trong không khí linh khí dị thường bạo động hơn nữa còn kèm theo núi lửa biển gầm các loại tóm lại quả thực là tận thế đồng dạng khủng bố nay trực tiếp đưa đến long tộc chỗ đảo bàn long bên ngoài hộ đảo đại trận lay động kịch liệt thậm chí bắt đầu sinh ra vết dạ nếu n như này đại trận nếu phá vỡ mà nói đối với long tộc mà nói sẽ là một hồi hai nạn bọn hắn cũng không biết ngay lúc đó nhân loại một số gần như diệt sạch bởi vậy một khi t r ậ n phá những nhân tiêu cao thủ sẽ chen chúc mà đến tới lúc đó một phen sát phạt không thể tránh được mà nhân tộc cùng long tộc ở giữa k i ừ u hận cũng sẽ không cách nào hóa giải bởi vậy dùng lao long hoàng cầm đầu long tộc cao thủ đều mà ra đem hết toàn lực củng cố đại trận tiêu hao không thể bảo là không lớn nhưng mà không ngờ tới là ở này cái long tộc nguy nan nhất thời điểm đột nhiên xuất hiện một đám cường giả tập kích phía dưới đúng là khiến cho long tộc cao thủ cơ hồ toàn d i ệ t cuối cùng lão long hoàng vận dụng long tộc thượng cổ thiên phú bí kỹ long uy cái thế mới đưa chi sôi đổi khiến cho diệp phạm giận dữ chính là thông qua ngao n g ô n g miêu tả những này xuất hiện cao thủ dĩ nhiên là dùng cái kêu uy luân quốc thượng vị hung thú bắt kỳ đại xả cầm đầu trên thực lực uy luân tiểu quốc những thu giữ kép như thế nào là long tộc đối thủ bất đắc di chính là sự t ì n h phát đột nhiên hơn nữa long tộc cao thủ bách tại củng cố đại trận tiêu hao quá lớn một phen kịch chiến xuống dồn bỏ cái này hiệu quả diệp phàm tức giận là nổi trận lôi đình nhưng là hắn không thể không suy nghĩ chính là bọn hắn đến chém giết long tộc cao thủ vì chính là những cao thủ này long châu như vậy này mấy ngàn năm qua bọn hắn nếu như đem chi luyện hóa hấp thu thực lực bây giờ đem sẽ như thế nào s â u hơn một chút muốn những này cùng lúc này uy l u â n quốc xâm chiếm đế quốc hồng vũ có phải hay không cũng có chút liên quan nghĩ tới đây diệp phàm thật sự là không rét mà run nếu có những này tên biến thái tham dự t i ì n đến như vậy chuyện này thật sự chính là rất khó giải quyết buồn cười chính là đế quốc hồng vũ bây giờ còn phân cái gì liễu gia diệp ra vân vân thực không biết nguy hiểm dĩ nhiên tiếp cận diệp p h ạ m quang thoáng một phát ống tay áo sắc mặt âm trầm như nước trong nội tâm l ử a g i ậ n không tắt phản vượng một đôi mắt tràn đầy sắc khí hồn nhiên đấu khi không tự giác trải rộng q u ê n thân là thiên thúc thúc ngươi ngươi làm sao vậy dưới chân ngao khanh đột nhiên cảm thấy một cổ khổng lồ khí thế đ ỗ n g nhiên phát hiện đúng là theo diệp p h ạ m trên người phát ra kinh ngạc hỏi Vi luân tiểu nhi Vi luân hung thú ta diệp p h ạ m lúc này thể đến hơi thở cuối cùng tất nhiên toàn bộ chu ngao khanh ngao nông các ngươi yên tâm thù này ta đến đem cho các người báo tiểu bạch cũng rất phẫn nộ tuyết trắng mày kiếm có chút run run khuôn mặt túc sắc kh lúc trước chính là tiểu bạch dốc sức chiến đấu bắt kỳ đại x à xanh xanh tiêu diệt hắn năm k ố i đầu không có nghĩ tới tên này khôi phục năng lực nhanh như vậy nếu như nói ngao khanh cùng ngao n g ô n g đối với diệp phàm có phải hay không la thiên hoặc là nói cái này la thiên còn có thể hay không cường đại như vậy còn có một chút nghi hoặc mà nói tại lúc này lòng của bọn hắn đã có thể khẳng định người này như cũng là cái kia la thiên bất đồng duy nhất chính là tại trong ánh mắt của hắn càng thêm k i ê n định càng thêm làm cho người ta không rét mà run diệp phàm trong nội tâm có chút khó chịu lúc trước thật sự của mình là có chút lô mang a nói đến đầu đây đều là chính mình tạo thành a nếu như không phải mình v ẫ n nộ kích phát tiềm lực một kiếm long tộc vì sao lại có này trọng thương v y luân hung thú như thế nào lại tiểu nhân đắc t r í đã này hết thệ đều là do chính mình tạo thành như vậy khiến cho hắn tại trong tay của mình phúc diện sáng sớ m ngày thứ hai diệp phàm trong tầm mắt rất xa xuất hiện một mảnh đồi chọc la thúc chúng ta đã đến không dám dựa vào là thân cận quá bốn người đã rơi vào cách đó không xa một cái ngọn núi đỉnh rất xa nhìn lại diệp phàm khi nhìn rõ này mảnh sơn mạch về sau không khỏi hai hàng lông mày nhũ chặt sơn mạch kính bích núi như kỳ danh tiêu thật giống đ a o bổ r ư ợ u đục đồng dạng chỉnh tề bóng loáng vô cùng núi không tính cao hơn nữa rõ ràng chiều cao đều không sai bịt lắm càng thần kỳ ngọn núi này vầng sáng trình độ thật sự rất giống như mặt kính đồng dạng khoa trương điểm mà nói người đứng ở cách đó không xa rõ ràng có thể theo sơn nham bên trong chứng kiến bóng dáng của mình thần thật sự là thần kỳ nhưng mà tại thần kỳ sau lưng nhưng lại vô hạn sát khí chương hai trăm lẻ một siêu tầm kim loan sơn mạch kính bích núi như kỳ danh liên tục liên tục sơn mạch liếp b ắ ngát nhưng mà lại đều là cùng một cái độ cao Càng thiên ê m thần kỳ chính là, ngọn n kỳ là, ú này nham bóng loáng thật giống tấm gương đồng dạng, người đứng ở phía trước rõ ràng thật phía thể tấm b có tiệu trước từ ở rõ tạo r rõ o n hình ảnh của mình. Thiên g thấy t của vạn vật thần kỳ này sơn mạch kính bích hiển nhiên là một b ư ớ c ký tác thế nhưng mà ở chỗ này d i ệ p p h à m lại vô tâm thưởng thức mục đích của chuyến này chính là tiêu diệt k i m l o a n thế nhưng mà tại vùng núi này bên trong nham thạch như thế vầng sáng người bây giờ còn không tới phủ cận mánh liệt ánh mặt trời chiếu tại nham bích bên trên mọi nơi phản xạ đã khiến cho hai mắt đau nhức tại loại hoàn cảnh này chiến đấu hết sức bất lợi bởi a nữa cái này, hai Loan, Loan n nói hơn này thần lòng nhưng vạn nhất tại loại này trong hoàn cảnh kim loan toàn trốn về thực tiểu tuyệt thể diệt thế tại tâm một Phạm bạch khi lực cái có lời loại Diệp đối Kim Kim đi, dị mà đầu quỷ đã g ữ a kia thất thủ tìm thế không hội nhưng đuổi muốn nguồn cái kịp, còn này cơ mà muôn khó khăn. Bởi vậy n khăn. khó Bởi v chỉ có một lần cơ hội mà thôi điều kiện tiên quyết vẫn là kim loan liền cư trú lúc này d i ệ p phàm hơi hơi do dự mỗi người phát một quả ẩn tung đan rồi sau đó nghiêm lệnh mấy người phải toàn lực che lại khí thức tuyệt đối không thể bị kim loan phát giác đợi cho hết thẻ sẵn sàng về sau lúc này mới chậm rãi tiến vào sơn mạch tinh bích mới vừa tiến vào diệp p h ạ m khẳng định cách nghĩ của mình thật sự là như thế tại vùng núi này bên trong bốn phía chiếu dọi lấy mấy người hình ảnh bởi vì nham bích góc độ vấn đề thậm chí ngoài ngàn mét đều có thân ảnh của bọn hắn hơn nữa quả thực chính là loạn thất bát ao hơn nữa ánh mặt trời phổ chiếu trong lúc này là vầng sáng vạn trượng mà ngay cả diệp p h ạ m đều cảm giác t r ậ n mắt hết sức khó khăn nhanh lui về và bất đắc dĩ phía dưới mấy người lại lui ra nếu như tiếp tục đi về phía trước cho dù kim loan không cảm giác được khí tức của bọn hắn vậy cũng tuyệt đối có thể theo là một loại góc độ chiếu dọi tới hình ảnh ở bên trong phát hiện bọn hắn bất đắc dĩ đây thật là phạm và bờn vốn là diệp phạm đối với hôm nay lúc địa lợi thuyết pháp đến còn cũng không phải quá quan tâm nhưng là hôm nay đứng ở sơn mạch kính bích bên ngoài nhìn xem không nớt núi lớn hắn ít có cảm giác được lực bất tòng tâm băn khoăn thật sự quá nhiều nhưng mà lâu dài xuống dưới cũng không phải cái biện pháp bốn người đ â m chiêu rụ rột ở ngoài núi chờ mấy ngày thời gian cuối cùng tại ngày thứ tư ngày hôm nay mây đen che lấp mặt trời sắc trời cực kỳ ảm đạm chính trực mặt trời mọc thời gian xung lại phảng phất mặt trời lặn đồng dạng lờ mờ diệm pha biết rõ nay chỉ sợ là cơ hội duy nhất đã không có mánh liệt ánh nắng tối thiểu chính mình những người này hành động bên trên sẽ thuận tiện rất nhiều về phần cái này kính vách tường phản xạ vấn đề diệp phàm chỉ có thể đánh bạc một đánh bạc lương trước cái kia kim loan trọng thương phía dưới hàng đầu chuyện tất nhiên chính là khôi phục thương thế như vậy vận công phía dưới ai sẽ chừng lớn hai mắt c h ữ a thương nhất định đều là đóng cửa bản năng ngũ rác rác quan thứ sáu đến để cao mình linh thức cảm ứng năng lực thật muốn là như vậy lời nói có lẽ những này hình ảnh hắn vẫn thật là chưa hẳn xem tới được nhưng mà diệp phàm bọn người thực lực đều rất cao bất quá ẩn tung đan phụ trợ tin tưởng có thể trốn được trọng thương phía dưới kim loan linh thức、a. đây là diệp phàm nghĩ đến cơ hội duy nhất đợi lát nữa đoạn thời gian kim loan không cần khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong hơi khôi phục sẽ rất khó cam đoan đánh chết ngao nông g chúng ta nhất định phải đọc thủ ngươi từ nam mặt tiến vào sơn mạch k i n h bích nhớ lấy ẩn dấu khí tức một khi phát hiện kim loan chỗ đầu tiên cáo chi chúng ta vị trí nếu như ngươi không tin hạnh bị phát hiện vô luận như thế nào cũng muốn kéo bên trên nhất thời nữa khác diệp phàm đối với ngao nông g chỉ huy nói ngao nông g nhẹ gật đầu về phần tiểu bạch cùng ngao khanh tự nhiên đều là đồng dạng bài có ngao khanh ngao nông ở trên trời tiểu bạch cùng mình trên mặt đất tin tưởng nắm chắc vẫn là không nhỏ về phần cái này trao đổi cũng không cần lo lắng tiểu bạch cùng diệp p h ạ m tâm linh tương thông diệp p h ạ m chỉ cần tại ngao khanh ngao nông trên người lưu lại ân ký ngao khanh ngao nông là được lợi dụng lòng tộc bí p h á p tâm ngự trao đổi diệp p h ạ m đương nhiên khoảng cách có hạn thế nhưng mà ở chỗ này lại đầy đủ dùng hết thể an bài hoàn tất diệp p h ạ m run d ẩ y tinh thần dừng ở cách đó không xa sơn mạch k i n h bích trong hai mắt t h n hiện kiên định thân xác bốn người như vậy đậu thủ ngao khanh ngao nông vạn sẽ không hóa thành ngàn trượng thân rồng bởi vậy chỉ là huyễn hóa ra hơn mười trượng lớn lên con rắn trên trời phân phương hướng tiến nhập sơn mạch kính bích diệp phàm cùng tiểu bạch cũng chia hai con đường tiến đến một phen tìm tòi như vậy triển khai sơn mạch kính bích mặc dù không nhỏ nhưng là bốn người phân phương hướng đến tìm kiếm tiến triển cũng là rất nhanh hơn nữa lúc này diệp phàm cố ý khiến cho mọi người tăng thêm tốc độ mục đích rất rõ ràng đã không lo lắng nữa kính vách tường phản xạ hình ảnh vấn đề chỉ câu tại nhanh nhất trong thời gian tìm ra kim loan đương nhiên n à y hết thể điều kiện trước tiên là diệp phàm đánh bạc cái tiệp kim loan đang tại chữa thương công p u không phụ lòng người tìm suốt bốn canh giờ về sau diệp phàm trong đầu chuyển đến ngao khanh kinh hoàng than la thúc ta phát hiện kim loan diệm pham lập tức đại h ỉ dừng bước chờ ngao khanh tiến thêm một bước nhắc nhở hắn thì không cách nào đối với ngao khanh t ầ m ngữ nói chuyện đây là một cái không có cách nào tai h hại bởi vậy hắn chỉ có thể t ầ m ngữ khiến cho tiểu bạch dừng lại chờ chỉ lệnh trăm tức về sau bốn người hướng về sơn mạch kính bích chính đông phương hướng tiến đến diệm pham đã toàn lực làm thậm chí là trèo đèo lội suối dùng ra tất cả vờ liếng cuối cùng tại nửa canh giờ về sau nhìn thấy ngao khanh bọn người thân ảnh bởi vì phương hướng bất đồng lúc này tiểu bạch cùng ngao khanh ngao n ô n g cũng đã tiềm ẩn trong núi diệp phàm nhưng lại trễ nhất đến một cái diệp phàm mèo phía dưới thắt lưng cùng mọi người hội hợp về sau theo ngao khanh chỉ hướng nhìn sang ngay tại bốn người đối diện b á c h núi trung bộ quỷ dị dài ra một viên xoay quanh cổ thụ cổ thụ hết sức cực lớn gốc vậy mà theo cái kia chẳng có chút nào thổ nhưỡng nham bích trong cứng rắn thọ ra đến từ xa nhìn lại t i ể u thật giống một cái cây nấm đồng dạng sinh trưởng ở nham bích bên trên mà cái kia kim loan đang tại cổ thụ tán cây phía trên bàn nằm toàn thân kim quang ảm đạm thỉnh thoảng run run, run một hạ thân hiện ra một bức vô tình thân xác diệp phàm nhẹ gật đầu xem ra chính mình phán đoán hiểu rõ x này kim loan sợ rằng bị chính mình tổn thương không nhẹ à lúc này đang tại chữ a thương cơ hội cơ hội khó được diệp phàm nhìn nhìn ba người khác không cần nói thêm cái gì này hết t h ể có thể đô sự trước đã làm xong bố trí ba người biết do nên làm như thế nào ngao khanh ngao mông tiểu bạch lần nữa phân tán diên phần mình tìm kiếm thích hợp nhất địa điểm che giấu diệp phàm cũng độc thân chậm rãi tới gần lấy kim loan chỗ cũng may mây đen che n h ậ t này là diệp phàm bọn người hành động cung cấp không nhỏ có lợi điều kiện sau một lát kim loan dù sao cũng là cấp m ư ơ i hung thú lúc này diệp phàm đám người đã khoảng cách chỉ có trăm trượng xa Coi như là có diễm đạo hàn quang đồng n phàm thời khắc đang quan sát kim loan nhất cử nhất động đột nhiên thấy vậy mặc dù khoảng cách còn có chút xa thế nhưng mà thời cơ trôi qua tức thì nếu như bị này kim loan nhất phi trùng tiên chả hết chạy đi đâu truy thực tế xa hơn bắt chính là mênh mông b i ể n rộng chỉ một thoáng mấy tiếng gào thét vang lên tiếng long ngâm đại tác tại đây cơ hồ b ị kín trong núi tiếng vang không ngừng vốn là ngao khanh ngao mông hiện ra chân lòng bản thân t ố i sầm một thanh hai cái ngàn trượng lớn lên c ự long lập tức đem nguyên vốn là có chút ít hát cám thiên trở lại trên mặt đất là nhỏ bạch cực lớn thân hình nhìn c h ă m chằm diệp phàm lăng không mà đứng tại một phương hướng khác trong tay sớm liền lấy ra cấp vương bảo khí chạm lòng kiếm kiếm q u a n g lợn lờ vầng sáng lưu t r u y ể n đ ỗ n g nhiên làm bừng tỉnh kim loan tại thời khắc này cũng có chút ngộng nhiều năm qua dựa vào thực lực cường hàn hắn nghiễm nhiên đã trở thành lòng tộc khắc tinh cơ hồ long nghe thấy thanh âm của h ắ n đều muốn hắn nhìn lên trời bên trên cái kia hai cái ngàn dài hơn một trượng long không khỏi có chút sợ hãi không chỉ có là những này diệp phàm một kiếm kia cho hắn thật sâu rung động hắn mặc dù không có bái kiến năm đó là thiên thế nhưng mà một kiếm kia u i lực đến nay hắn còn không có tiêu hóa hơn nữa trên mặt đất cái này tẩu thú tri vương kim loan cảm giác được lớn lao nguy cơ chương hai trăm linh hai kim nhãn thần quang phi long tại tiên thú vương trên mặt đất chính giữa còn có như vậy một cái đồ biến thái diệp phàm từ trước tới nay lần thứ nhất cảm giác được như vậy bất lực chỉ hận chính mình trọng thương bên người không phải gì về phần này kim loan trong lòng là vừa tức lại sợ lúc này đã không có đường đi có thể trốn diệp phàm tắt thì càng là tàn nhẫn rõ ràng dùng r a chính mình vừa mới khôi phục vô hạn phân thân đệ nhị trọng thân pháp hình phân trong chớp mắt không chung đứng hơn mười cái diệp phàm trong tay đều dẫn theo một bà sáng loáng chạm lòng kiếm phải biết rằng này vô hạn phân thân đệ nhất trọng ảnh phân huyễn hóa ra mà tới phân thân là không có có sức chiến đấu nói cho cùng chỉ là bóng dáng mà thôi hắn dụng ý cũng chỉ tại mê hoặc đối phương phán đoán đến tìm cơ hội rét địch chiến thắng nhưng lần à y hình phân đã không còn là như vậy từng cái phân thân đều có diệp phàm tầng năm sức chiến đấu này vẫn là diệp phàm không có khôi phục lại lúc trước thực lực kết quả nói cách khác cảnh giới cao nhất hoàn toàn có thể đủ đạt tới bảy đến tầng tám sức chiến đấu n à y tướng thật là kinh khủng không chỉ có như thế diệp phàm bộ này thân pháp cùng cựu huyền ngạo kiếm quyết rõ ràng còn có lẫn nhau cân đối phối hợp tác dụng thức thứ ba kiếm hóa ngàn vạn vừa vặn khiến cho bây giờ phân thân trong tay chạm lòng kiếm cũng đã có được không nhỏ lực sát thương diệp phàm không có nghĩ qua muốn dùng phân thân đi chém giết kim loan chính là bản tôn đều chưa hẳn có thực lực này thế nhưng mà lúc này sử dụng đến đầy trời bóng người trong lúc nhất thời kim loan khó phân biệt thật giả Cái n à y c à n g lớn t ă n g c ư ờ n g vây c ô n g mật độ, khiến c h o k i m l o a n k h ô n g chỗ c ó t h ể t r ố n p h â n t h â n v ừ a h i ệ n ngao khanh ngao mông chứng kiến diệp p h ạ m thân pháp cũng không khỏi cảm giác sâu sắc kính nghệ không có sai độc nhất vô nhị kiếm thế cường đại thân pháp vị này nhất định liền là c h i ế n thần cổ võ đấu hàng o năm lá tiên tiểu bạch cũng rất kinh ngạc nhẹ gật đầu thầm n g h ĩ trong lòng đại ca thực lực lại khôi phục không y ta những này suy nghĩ chỉ ở một ý niệm giờ này khắc này làm sao có thời giờ suy nghĩ nhiều chỉ nghe dòng ngâm âm thanh lại vang lên ngao k h a n g ạ o mạn miệm phun long viêm thẳng đến kim loan chỗ a n h khứ diệ phàm cũng không chút nào giữ lại nhưng là hắn lại sẽ không c ậ n thân công kích với tư cách người chỉ huy hắn muốn thời khắc đem kim loan có khả năng đào tẩu lộ tuyến từng cái phong kín bởi vậy hắn lựa chọn cự ly sang ngự kiếm tiến công tiểu bạch với tư cách tẩu thú c h i vương vạ vật đều có chỗ thiếu hụt hắn không phải không có thể bay thế nhưng mà bay lên liền phải suy yếu nhất định được sức chiến đấu vốn hắn bây giờ sức chiến đấu ngay tại cấp bảy đình phong này kim loan trọng thương phía dưới còn có cấp tám bởi vậy lại phải suy yếu mà nói công kích liền không có gì hiệu quả cuối cùng tiểu bạch trực tiếp dùng đến thiên phu thần thông sư g i n g kiếu thiên trong lúc nhất thời sơn mạch kính bích bên trong sư tiếng hô rồng ngâm tiếng nổ lớn kim loan thật sự là có khổ khó nói nhưng là hắn dù sao cũng là cấp m ộ ư ờ i hung thú lúc này thoáng định thần thú huyết sôi trào phía dưới chiến y dần dần nồng hậu dày đặc trong trước mắt hai đạo long viêm đã đến phụ cận kim loan đại bằng dương cánh chốc lát ở giữa quanh thân kim quang lại l ó e lên hai cánh rãn ra trăm trượng chi rộng một hồi cương phong g à o thét kim loan khó khăn lắm tránh thoát hai đạo long viêm chỉ là hắn cư trú cổ thụ lập tức tan thành mấy khói hèn hạng tộc hôm nay ta và các ngươi liều mạng hẹn hạng ư ờ i giết ta long tộc tử tôn định cho ngươi chết ở chỗ này kim loan trong miệng cậy mạnh thế nhưng mà tại tiểu bạch thiên phú thần thông chấn nhiếp phía dưới căn bản phát huy không xuất ra thực lực dưới mắt chỉ là tại trốn tránh ngao khanh ngao n g ô n g tiến công mà thôi thấy vậy tiểu bạch cũng so sánh phiền m u ộ n nếu trạng thái đ ỉ n h phong thời điểm h ắ n tử cho là mình này thiên phú thần thông tuyệt đối có thể trực tiếp đem cái này kim loan giống trong mặt nhưng là bây giờ hiệu quả tựa hồ không lớn rõ ràng kim quang ánh sáng màu xanh hát quang ánh sáng trắng hơn nữa diệp phảm nhạt lam sắc qua mang lúc này sơn mạch kính bích có thể nói tuyệt mỹ nhất là tại đây chút ít tấm gương mặt đồng dạng nham thạch、trước. chính đang t ó suy tư lúc hai đ đạo kim quang thẳng đến diệp p h ạ m mà đến diệp phàm lập tức quá sợ hãi này kim loan kim nhãn quả nhiên lợi hại rõ ràng khám phá của ta chân thân nói thầm trong lòng một câu diệp phàm lách mình liền trốn một cái không tưởng được chuyện xấu lần nữa đã xảy ra cái này hai đạo kim quan g rõ ràng chính là kim loan tiên phu thần t h ô n g kim nhãn t h ầ n quang bây giờ kim loan có thể nói là chó cùng dứt dậu thà rằng giảm xuống tu vị cường hành kích phát bao nhiêu cũng là có chút điểm đồng quy vô tận cảm giác nhưng là diệp phàm tránh khỏi kết quả cái này hai đạo kim quan g tại bắn tới sơn nham thời điểm rõ ràng phản xạ trở về mặc dù lúc này đã không có mục tiêu thế nhưng mà như thế phản xạ nơi này địa phương vốn là không tính lớn ngao khánh ngao mông có thể cũng có chút thiếu thốn ngàn trượng thân dòng a hai đạo kim quan tựu thật giống hai thanh lợi kiếm đồng dạng căn bản không có một cái lộ tiến cố định bắn tới sơn nham liền phóng ra Thế vậy,、like、nga ngao ba một tiếng tức giận sự giống tiểu bạch trong miệng thốt ra một quả màu trắng quang cầu thẳng đến kim loan bây giờ kim loan đã là lực đối lý kiệt trạng thái thương thế nghiêm trọng dưới tình huống cường hành kích phát thiên phú thần thống cảnh này khiến trong đầu hắn trận mê muội tiểu bạch tiến công chuẩn xác không sai hoành tại kim loan trên người một tiếng thê lương vang lên qua đi kim loan bị hoành nặng nề g h đâm vào cách đó không xa trên sân nham rồi sau đó truy lạc hướng mặt đất sau khi rơi xuống giấc kim loan cực lớn màu vàng cánh chim bất trụ phát bất đắc dĩ rốt cuộc phi không đứng dậy lúc này đây kim loan xem như đã đến gần chết biên linh giới bất đắc dĩ chính là thực sự không phải là kim loan bị chế ngự này kim nhãn thần quang sẽ gặp biến mất siêu s i u chỉ nghe tiếng gió rung động cái này hai đạo kim quang rõ ràng tại sơn mạch kính bích đã bắt đầu vô hạn phản xạ diệp phàm hai cái phân thân bởi vì trốn tránh không kịp trực tiếp bị hắn n ổ nát vì thế diệp phàm bao nhiêu cũng nhận bị thương thế nhưng mà hắn còn không quản được những này bởi vì lúc này kim quang đã đến ngao khanh phụ cận tốc độ cực nhanh phẳng phất sao băng thoáng qua ngao khanh bây giờ chính là muốn biến ảo thân người đến trốn tránh đều đã không có có thể trong lòng một hồi lạnh bớt cuối cùng dứt khoát nhắm lại cặp kia đấu lớn long nhãn một bộ nhắm mắt chờ chết thần s á c tam đệ cách đó không xa ngao m ô n g khẩn trương hô bất đắc dĩ nàng cũng trở về thiên vô lực nàng cũng không dám đi ngăn cản này kim nhãn thần quang ở này nghìn cân treo s diệp phàm toàn lực thôi phát đấu khí trong cơ thể cả người đều giống như thiêu đốt đồng dạng quanh thân trải rộng lam sắc quan g mang h á n hóa thành một đạo ánh sáng màu lam ngay tại kim quan g sắc bắn chúng ngao khanh thời điểm chặn kim quan g chẳng có chút nào tiếng vang cũng không có dung trời nổ vang hai đạo kim quan g cứ như vậy khắc ở diệp phàm trong thân thể đại ca tiểu bạch trên mặt đất nhìn xem diệp phàm bị bắn chúng lập tức l ò n g nóng như lửa đốt quát la la thúc thúc ngao ngông cũng có chút trợn tròn mắt này la thiên thúc thúc vì tam đệ rõ ràng đi làm kim loan kim nhãn thần quang hơn nữa rõ ràng chúng chiêu nhi đã xong cái cấp dưới này thật sự đã xong hai người tiếng hô đem đang tại trên con đường tử vong bồi hồi ngao k h e n h kéo lại hắn lần nữa chậm rãi mở hai mắt ra trước mắt rõ ràng là thúc thúc của mình là tiên h không nên suy nghĩ nhiều hắn đã hiểu chuyện ngọn nguồn trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì diệp phàm bị hai đạo kim quang bắn chung trong tích tắc đã vận hành lên đặc biệt ngạo hồn quyết bởi vì hắn biết rõ này ngạo hồn quyết là có thể đủ hóa giải này thần kỳ kim quang nhưng là khi đó mình đã đem nửa phần trước phần đích n g ạ hồn quyết lượt thành nhưng là bây giờ chính mình chỉ có thể nói là khôi phục một nửa mà thôi dù vậy lúc này cảnh này cũng chỉ có thể thử một lần kim quang nhập vào cơ thể mặc dù không có cái gì bên ngoài oanh kích đắn g nói thế nhưng mà kim quang này lại trực tiếp xâm nhập kinh mạch của hắn điên cuồng cắn nuốt tu vi của hắn những nơi đi qua tất cả kinh mạch đều bị kim quang phủ kín trong n Kim l a quỷ ố i Trong đầu từng đợt mê m ộ i cảm giác chuyển tới diệp phàm cuối cùng đã mất đi chi giác một đầu trầm hướng về phía mặt đất mọi người thấy vậy quá sợ hãi ngay ngắn hướng biến ảo thân đã đến diệp phàm phụ cận la la thiên thúc thúc ngươi ngươi đại ca ba người vây quanh ở diệp phàm phụ cận kêu gọi từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh thậm chí ngao khanh ngao nông g trong mắt rõ ràng lần lần ẩm ướt một cái tương kiến mới vài lần nhân loại mặc dù mình nghe qua hắn cỡ nào tốt nhưng là hôm nay lại có thể biết xả thân đến là hai cái dị tộc ngăn cản chết kỳ thật diệp phàm cũng nói không nên lợi là chuyện gì xảy ra đây là trong đáy lòng đồ vật ta trong khoảnh khắc đó trong đầu cái gì cũng không có mớn trực tiếp liền ngăn cản tới tại cái đó lập tức nếu như muốn mà nói chỉ sợ cũng không có khả năng kịp thời chạy tới lúc này nơi xa kim loan thoáng chuyển biến tốt đẹp thanh tịnh lại một hồi hơi yếu kim quan hiện lên kim loan cũng biến thành một tuấn mỹ tiểu hỏa chỉ là khoe miệng còn đang không ngừng chảy máu tươi trên người một khối cháy đen chính là bị tiểu bạch vừa rồi ngân quang quanh chúng bố trí mặt mũi tràn đầy trắng bạch màu sắc duy chỉ có n ả y một đôi mắt ánh vàng rực rỡ hoàng ha ha ha ha ha, t ố t t ố t hôm nay ta cũng không còn tính toán chết vô ích đáng chết nhân loại nếu không phải ta và ngươi cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục chỉ bằng những này c o n sâu nhỏ cũng muốn làm tổn thương ta t h ê lương tiếng cùng tiếu tại sơn mạch kính bích bốn phía quanh quẩn kim loan phát điên đồng dạng ô ngao khanh trợt quay đầu trong đôi mắt tràn đầy sắc khí mấy cái lách mình trực tiếp đến kim loan phụ cận người giết ta là thiên thúc thúc hôm nay ta nhất định cho ngươi phấn thân phái cốt đang khi nói chuyện ngao khanh một tay thành trộm d ơ lên cao cao ánh mắt hung ác mặt mũi tràn đầy sắc khí xem chuẩn kim loan đầu phải bắt xuống Châm. ngao khanh ngẩn người thần quay đầu lại không hiểu nhìn về phía tiểu bạch ngươi không thể giết hắn la thiên đại ca bây giờ không chết chỉ là này kim nhãn thần quang lực đang tại tàn phá hắn kinh mạch trong cơ thể muốn cứu hắn sợ rằng chỉ có này kim loan mới có thể ngươi muốn là giết hắn đi vậy thì không có hy vọng tiểu bạch sắc mặt cũng rất khó coi đang nhìn đến kim loan thời điểm trong mắt cũng là sát ý vô hạn thế nhưng mà hắn càng lý trí một ít đợi một chút các ngươi nói ai la la thiên nghe hai người đối thoại vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục kim loan nhịu nhũ mày cái kia một đôi màu vàng n ó n g ánh con mắt nhìn nhìn hai người dường như không có nghe rõ đồng dạng mà hỏi la thiên chiến thần la thiên cổ võ đấu hoàng ngươi chưa từng nghe qua sao người tên x u ấ t sinh này sau khi nghe xong kim loan mật người thần sắp mặt chuyển đổi vô cùng h u y ề n diệu mặt khác ba người nhìn xem nét mặt của hắn trong lúc nhất thời cũng không hiểu nổi là chuyện gì xảy ra chính là vạn năm trước cái kia la thiên sao kim loan ngữ khi đã bằng phẳng rất nhiều trứng mắt một đôi kim nhãn nhìn qua nổi giận đùng đùng ngao khanh hỏi phẫn hận mắt trắng không còn chút máu ngao khanh vung ra hai chữ liền hướng về diệp p h ạ m đi đến nói nhảm các ngươi né tránh ta tới cứu hắn một câu kinh người kể cả tiểu bạch ở bên trong ba người ngay ngắn hướng vừa quay đầu nhìn về phía kim loan trong lòng tự nhủ ngươi điên rồi sao ngươi nhất định là bị vừa rồi trọng kích doanh bị thương đầu góc chẳng qua như vậy cũng là tốt nếu là hắn thật sự tới cứu mà nói la thiên có lẽ còn có một đường sinh cơ chẳng qua ba người trong lúc nhất thời cũng rất khó lựa chọn ai có thể bảo chứng cái này kim loan sẽ không lại hạ sát thủ mau tránh ra a các ngươi chấm thêm liền không còn kịp rồi hắn không có các ngươi đại ca ngao thụy tử kim thần long châu hắn căn bản không cách nào đối kháng của ta kim nhãn thần quang bao lâu thật sự là không có cách nào tiểu bạch bọn người vạn bất đắc dĩ cho dù này kim loan nói rất đúng giả dối bây giờ cũng nhất định phải tín bởi vì cái kia dù sao cũng là một đường hy vọng ngươi nếu là dám đối với la thiên đại ca như thế nào ta ta ngao ngông tức giận cũng không biết nói cái gì cho phải bầm t h y vạn phanh t h y xé xác nay tựa hồ cũng không hết hận hơn nữa vừa rồi nói vài trở về không có ý gì mấy hơi về sau nhìn thấy ba người cuối cùng chậm rãi triệt thoái phía sau đợi cho khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm kim loan cố nén đau đớn kịch liệt cắn răng lắc la lắc lư đứng lên hắn từ đi vài bước rồi sau đó nhìn nhìn diệp p h ẳ m có chút hai mắt nhắm lại lần nữa mở ra thời điểm cái kia một đôi màu vàng con mắt rõ ràng ánh mắt mắt nhân hợp hai là một hết tất cả đều là màu vàng trong lúc nhất thời thoạt nhìn đến rất dọa người bộ dạng thế nhưng mà ngay tại hắn đang muốn làm thời điểm diệp phàm trên thân thể vốn là có chút phát ra hoàng sắc quang mang bắt đầu dần dần ảm đạm ngược lại từng cổ l a m sắc quang mang dần dần tràn đầy mà bắt đầu k h t kha zz này kim loan thật đúng là có mấy lần thế nhưng mà hắn tại sao phải cứu ta là thiên thúc thúc gặp tình hình này ngao khanh trong đầu đều là dấu chấm hỏi ba quay đầu nhìn nhìn ngao mông hỏi tại hắn thấy được ngao n g ô n g biểu lộ thậm chí so với hắn còn ngây thơ thời điểm chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu không riêng gì hai người bọn họ s ở không do ý nghĩ mà ngay cả kim loan cũng ngốc ngay tại chỗ đến cùng đã xảy ra chuyện gì chính mình còn chưa bắt đầu động thủ đây này à vì cái gì trên người hắn kim nhãn thần quang bắt đầu bị cắn ướt hơn nữa rõ ràng còn có bị cái kia thần kỳ ánh sáng màu làm chuyển hóa dấu hiệu người này thực đúng là cái kia la thiên quá kinh khủng rõ ràng chính mình kim nhãn thần quang cũng không có cách nào làm bị thương hắn đây chính là liền long hoàng đều muốn sợ hai ba phần cũng là mình gần đây lấy làm kiêu ngạo kim nhãn thần quang à ba đột nhiên tiểu bạch bởi vì kích động cũng không có thú vương phong phạm lấy tay mãnh liệt vỗ một cái chính mình cái ó t nhi vẻ mặt vẻ vui thích không nói rõ ràng còn cười ha ha vài tiếng a nha ta ngược lại là quên mất kim loan t i ể u tử ngươi cái kia lão tổ t ô n g kim sĩ thần điều kim nhãn so ngươi lợi hại gấp bao nhiêu lần lúc trước cũng không phải là thiên đối thủ ngươi cái này hai đạo kim quang sao bị thương hắn tiểu bạch bừng tỉnh đại ngộ vấn đề này muốn tường thuật đến vạn năm trước khi bởi vậy trong lúc nhất thời hắn cũng không nhớ ra được đúng là như thế ngay tại kim quang ăn mòn diệp phàm kinh mạch thời điểm diệp phàm ngạ hồn quyết đã bắt đầu vận chuyển nhưng là hiện tại hắn ngạ hồn quyết dù sao không có lúc trước hòa hậu cũng may này kim loan kim nhãn thần quang cũng không có lúc trước kim sĩ thần điều hòa hậu một phen ngắn n g i đối kim quan g cuối cùng không phải nạo hồn quyết phóng xuất ra màu xanh ra trời linh quang đối thủ vì vậy kim quan g bắt đầu thất bại nếu không như thế n à y ánh sáng màu làm trợn bắt đầu thôn phệ kim quan g cuối cùng rõ ràng khiến cho đã trở thành diệp p h ạ m linh khí có thể nói như vậy thật sự là cơ duyên x à o hợp cái này hai đạo kim quan g ngoài ý liệu ngược lại là giúp diệp p h ạ m đại ân vốn là diệp p h ạ m tay không toàn lực phát ra đã có một nghìn bảy trăm nhiều độ khoảng cách cấp hai đấu vương còn kém năm trăm độ bây giờ nhảy lên phía dưới diệp phàm phát ra độ đã đạt đến hai nghìn độ tả hữu chỉ kém hai trăm tả hữu phát ra độ có thể đưa thân là cấp hai đấu vương đây không thể nghi ngờ là một cái liền diệp p h ạ m cũng không nghĩ tới vui mừng phải biết rằng đã đến diệp p h ạ m cái này tu vị muốn tăng lên tu vị không đơn thuần là mỗi cấp độ ở giữa khoảng cách rất lớn chính là tăng lên đều rất khó khăn mỗi một lần phát ra đều muốn trả giá tương đối cố gắng nhưng là hôm nay diệp p h ạ m thăng cái tăng v ọ n ba trăm nhiều thật sự là cái không sự kinh hỷ nhỏ lúc trước diệp p h ạ m cũng là đang cùng kim sĩ thần điêu đối chiến thời điểm ngẫu nhiên ở giữa phát hiện vấn đề này hắn thậm chí nghĩ tới cái gì cũng không cần đã làm đang ở đó vận chuyển n g ạ hồn quyết rồi lại chờ người ta đến bắn hắn thì tốt rồi này nghĩ cách ngây thơ đến cực điểm bởi vì hung t h ú thiên phú thần thông tuyệt đối không phải là tùy tiện có thể thi triển mượn bây giờ kim loan mà nói trọng thương phía dưới thi triển một lần kim nhãn thần quang hậu quả nhưng lại tu vi của hắn trực tiếp theo cấp tám lại rất xuống cấp sáu nhưng mà cấp sáu dưới tình huống coi như là hắn muốn thi triển cũng không có có thể cũng không phải nói thi triển thiên phú thần thông sẽ bị điệu rơi tu vị tiểu bạch tối thiểu sẽ không có nhưng là tiểu bạch cũng là thật lâu mới thi triển một lần nói cách khác diệp phàm ý nghĩ này thật đúng là có thể thực hiện ngồi chỉ sợ cũng có thể dài ra cái đấu hoàng đã đến q u ỷ dị thần kỳ một màn khiến cho mọi người trong lúc nhất thời quên t ự hận đều là gắt gao c h ầ m c h ầ m vào diệp phàm mà lúc này diệp phàm thân thể rõ ràng tại ánh sáng màu lam bọc vào xanh xanh bị dựng lên rồi sau đó từ từ thăng lên cao giữa không trùng đầu đầy tóc dài phiêu phiêu đáng đáng một thân màu lam nhạt trường b à o theo gió phiêu bảy trăm tức qua đi kim quang đã hoàn toàn trừ khử diệp phàm quanh thân đều bị màu lam nhạt hào quang bao phủ chậm rãi mở hai mắt ra diệp phàm nhìn nhìn trên mặt đất người ha ha ha chúc mừng đại ca tu vị tái tiến một bước la thiên thúc thúc ngươi, ngươi rõ ràng tốt rồi chương hai trăm linh bốn từ đầu đến c ố i diệm p h a n bằng vào ngạo hồn quyết quỷ dị công năng chẳng những không có bị kim loan kim nhãn thần quang gây thương tích ngược lại ngoại ý muốn đem chi chuyển hóa khiến cho tu vị tăng lên rất lớn một bước không ngờ lúc này kim loan rõ ràng quỷ gối trước mặt của mình trong lòng mọi người cũng rất nghĩ hoặc nhưng là đối với kim loan trong lòng của bọn hắn càng nhiều nữa hay vẫn là hận ý dù sao chết tại đây kim loan trong tay long tộc có thể số lượng cũng không ít h ừ ngươi cũng biết sợ đây chính là chúng ta chiến thần là thiên thúc thúc hôm nay ngày tận thế của ngươi xem như đã đến ngao mông vẻ mặt khắc nghiệt chi sắc nhìn xem kim loan hung ác vừa nói nói ngao khanh sắc mặt cũng trông thật không tốt hiển nhiên giống như là muốn đem kim loan ăn sống nuốt tươi đồng dạng những n à y diệp phàm đều có thể đã hiểu nhưng là giờ phút này nhìn hắn lấy kim loan trong ánh mắt có một loại khó tả đồ vật một cái ý n g h ĩ xuất hiện ở diệp phàm trong đầu dù sao theo la thiên sở nghe thấy ở bên trong chưa từng nghe nói qua này kim loan này đây long tộc là thức ăn đó à. hắn làm sao lại cùng này long tộc so sánh lên sức lực chẳng lẽ hắn có việc gì khó nói hay sao bây giờ kim loan trọng thương không hề sức chiến đấu đang nói chém giết không bằng hỏi trước thanh duyên do thoáng suy tư một lát d i ệ p phàm nhữ mày ba người khác đều đang đợi lấy hắn mở miệng dù sao ở trước mặt của hắn ngao k h á n h ngao mông chính là lại hận cũng không dám một mình làm chủ người tạm không nên kinh hoàng ta có chuyện muốn tới hỏi ngươi diệm phàm lệnh giọng nói ra kim loan đích thật có chút kinh hoàng chính như diệp p h ạ m trông thấy cái tia tốt hắn lúc này khỏe miệng chảy máu tươi sắc mặt tái nhợt vô lực trên người vài chỗ đều có miệng vết thương những này không đơn thuần là hôm nay bố trí không lâu bị diệp p h ạ m vây khốn thời điểm cũng bị thương không nhẹ t i ê n bối ta ta thật sự là bị bất đắc dĩ kim loan thở dài một tiếng tựa đầu hung hăng túi xuống hả ta hỏi chính là cái này ngươi vì cái gì không nên cùng long tộc l à địch đến cùng xảy ra chuyện gì hôm nay ta liền cho ngươi một lần cơ hội nếu như ngươi nói là rõ ràng có lẽ còn có một đường s i n cơ nếu như h ầ ngôn loạn ngữ mà nói vạn kiếp bất phủ la thiên thúc thúc này không thể a hắn phải chết la thúc này được nghe diệp p h ạ m nói như thế một bên ngao khanh ngao n g ô n g lập tức có chút nóng nảy nếu như này kim loan nói bậy một trận cứ như vậy khiến cho hắn rời đi cái kia long tộc cái kia chút ít long tử long tôn liền đều chết vô ích chẳng qua bọn họ lời còn chưa nói hết diệp p h ạ m vây vây tay thấy vậy bọn hắn cũng không nên lại nói gì nhiều dù sao hôm nay không có diệp p h ạ m liều mình cứu rút ngao khanh mệnh coi như là khai báo kim loan hai hàng lông mày chăm chú nhăn lại cắn răng sắc mặt tâm trầm tựa hồ là tại nhớ lại cái gì sau một lát lúc này mới ngẩng đầu nhìn diệm p h ạ m hai mắt nói ra tiền bối không biết ta thật là không thể làm gì xa muốn cái kia vài ngàn năm trước ta trùng hợp đi ngang qua này đảo bàn l o n g thế nhưng mà đ ỗ n g nhiên trong lúc đó c u ồ n g phong gào thét p h ả n g phất là tận thế giống như khủng bố khi đó ta mới vừa vận đạt tới cấp tám thực lực nhưng mà đang ở ta nghĩ muốn trốn chạy thời điểm hết thể bắt đầu dần dần gần như bình tĩnh thế nhưng mà vừa lúc đó đột nhiên đi ra một con mẹo thân hung thú thực lực hết sức cường đại chính là hắn đem ta đả thương kim loan e m thai nói tới diệp phàm không đơn giản đang nghe hắn giảng thuật càng đang quan sát nét mặt của hắn cùng tâm tình diệp phàm phát hiện cái này kim loan nói tựa hồ thực sự không phải là giả dối nhất là hắn rõ ràng cũng nói đến vài ngàn năm trước chuyện không hề nghi ngờ cái kia là mình tạo thành tận thế chi cảnh tượng thế nhưng mà này cùng kim loan lại có thể nhắc lên cái gì quan hệ nếu không như thế tại kim loan nói lên m è o kia thân hung thú thời điểm diệp phàm lập tức nhịu nhữ mày không nên nhiều hơn phân tích này kim loan nhất định là đụng phải uy luân tộc hung thú m è o thân Chậm, ngư diệp phàm đã cắt đứt kim loan mà nói ngưng lông mày hỏi dừng một chút kim loan trong mắt l o e ra một chút kinh khủng thân sắc hai mắt ánh mắt đăm đăm giống như tại nhớ lại lúc trước tình trạng giây lát chốc lát về sau kim loan chậm rãi nói ra lúc ấy m è o kia thân hung thú tu vị sợ rằng đã đến cấp chín đ ỉ n h p h o n g hắn có t ư ở n g không bản lĩnh sau lưng một đôi cánh chim cùng loại biên bức hình dạng nhất là cái kia một đôi màu xanh lá cây đậm con mắt tản ra trận trận ánh sáng là mu tạ ác đến cực điểm kim loan mặc dù cũng có vạn năm tuổi tác thế nhưng mà dù sao không có tiểu bạch liệt d ệ n diệp phàm lập tức bay đầu nh tiểu bạch kiểm sắc cũng có chút âm trầm nói ra chính là huy luân tộc h u n g thú không có bắt kỳ đại xà cường đại như thế chẳng qua nhưng cũng là một cái cấp mười h u n g thú tên là miêu hữu một đôi u minh nhãn phóng xuất ra u minh chi khí có thể ăn mòn đối thủ và nằm không thay đổi kzz d i ệ p pham nhữ nhữ mày lại xem trở về kim loan ngươi nói là ngươi ngươi bên trong n g h è o kia lại h u n g thú u minh nhãn vẻ mặt bất đắc dĩ kim loan nhẹ gật đầu ta thật sự không dám l ừ a gặp ngươi tại ta chúng chiêu về sau toàn lực thi triển của ta kim nhãn thần quang tới đối kháng Có thế ể là thực lực là lại thực ta ta thương t không bằng hắn, mặc dù cũng đưa hắn đánh chúng, nhưng h của mặc cũng sao đưa dù dù bằng rất nhưng ặ n g ơ n nữa ta cảm giác đ ợ c h ắ còn có n đ ồ loã ngay tại cách đó không xa, rơi vào đào ngay không đường cùng ta chỉ tốt đào Đáng hận à, đáng hận, này xa, ta tại tốt tẩu. rơi cách chỉ đó à, mà i hiệu、u、minh ê u ưu nhãn thật sự l lợi hại, thế a tuyệt đối k ô đô n nào thiên phong thần g giải, cách chỉ có thể chạy hóa thể h tới thiên đô phong đi tìm kim、sí、thần điêu. tìm t nhưng mà thế nhưng mà. nói h ư n n g mà, đến đây kim loan thần sắc trở nên có chút bối rối dập đầu dập đầu ba ba không muốn nói sau nói mau nhưng mà cái gì d i ệ p phan v hỏi k i lời vừa nói ra tất cả mọi người dừng ở kim loan đang nhìn đến kim loan nhẹ gật đầu về sau mọi người giờ mới hiểu được chân tướng sự tình nguyên lai vấn đề này người khởi xướng vẫn là cái kia uy luân hứng thú chẳng qua nói trở lại kim loan dù sao cũng là rét nhiều như vậy long tộc long chính là vạn linh đứng đầu hắn huyết tự nhiên chính khí tràn đầy có thể chấn nhiếp những n à y tà áp vật bởi vậy ở phía sau diệp p h ạ m liên hệ cùng một chỗ rất dễ dàng liền nghĩ đến chân tướng sự tình kỳ thật hắn là có chút đồng tình này kim loan ai nguyện ý chết rơi vào đường cùng ở đằng kia âm hàn lực trà đạp xuống này kim loan chỉ sợ cũng là tuyệt vọng phía dưới mới như thế còn có thứ hai con đường đâu rồi nói sau một lát diệp p h ạ m tiếp tục hỏi kim loan đang nghe diệp p h ạ m mà nói về sau vốn làm à u vàng lóng ánh trong cặp mắt dần hiện ra hy vọng hảo quang dừng ở diệp phàm kim sĩ thần điêu tiền bối đã từng nói qua ngài rõ ràng có thể hóa giải kim nhãn thần quang như vậy liền nhất định có thể hóa giải này u minh nhãn lực chúng ta kim sĩ loài chim bay tộc kim nhãn thần quang như thế nào không phải cái kia ác thú đối thủ ai chỉ hận ta lúc ấy thực lực quá thấp không cách nào phát huy ra kim nhãn thần quang tầng năm hiệu lực d i ệ p pham đã rõ ràng tất cả đều đã rõ ràng chính mình rõ ràng bây giờ đã thành cái này kim loan cứu tinh chẳng qua nhắc tới cũng không xuất r a kỳ chính như kim loan nói ngày đó mình và kim sĩ thần điêu một trận chiến h ắ n kim nhãn đối với chính mình đều chẳng có chút nào hiệu quả này u minh nhãn có thể như thế nào đây nghĩ tới đây diệp phàm thật đúng là có chút ít là m khó đều không phải người ngu kim loan chính là lại có thể lập cũng không có thể nói ra những này bởi vì này chút ít đều cùng diệp phàm kiến thức từng cái đối ứng lấy tiểu bạch ở một bên nhìn nhìn diệp phàm lúc này biểu lộ hắn biết rõ đại ca lại là m khó rất hiển nhiên đại ca đối với này kim loan rất thích dù sao mình cùng đại ca không chung sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh tiểu h á c bây giờ lại không biết hạ lạc đã có này kim loan tương trợ lời nói không thể nghi ngờ là một đại trợ ga nhưng là bây giờ tại đây chút ít long tộc trước mặt đại ca muốn nói như thế nào mới có thể giữ được này kim loan một cái mạng ở đây chương hai trăm linh năm chiến thắng trở về tiểu bạch cùng diệp phàm đó là vạn năm giao tình muốn nói trên cái thế giới này ai đối với diệp phàm hiểu rõ nhất mà nói tiểu bạch tuyệt đối là số một ha ha đại ca ngươi có phải hay không muốn nhận này kim loan tiểu bạch tâm ngữ đối với diệp phàm hỏi ai vẫn là huynh đệ ngươi hiểu được ta à kỳ thật chuyện đích căn nguyên đều đang cái kia uy luân hung thu trên người tiểu tử này coi như là cái người bị hại hơn nữa nói cho cùng chuyện này cùng chính mình bao nhiêu cũng kiếp trước quan hệ giết chính là đáng tiếc d i ệ p pha bất đắc dĩ nói ha ha chuyện này cũng không phải là không thể được chỉ là muốn xem đại ca có bao nhiêu quyết tâm hả huynh đệ nói mau biện pháp gì hơi do dự một lát tiểu bạch trầm rãi tâm ngữ nói ra đầu tiên đại ca không thể lại nhân tử đối với này kim loan nhất định phải thực hiện nhỏ máu nhận chủ này không đơn thuần là muốn khống chế hắn càng là làm cho một bên hai cái tiểu ra hòa xem đã nhỏ máu nhận chủ như vậy mạng của hắn liền nắm giữ ở trong tay của ngươi muốn lúc nào lấy lúc nào lấy Chỉ có như vậy, hai cái này tiểu gia hỏa mới có như hai hỏa thể này an vậy, gia tiểu mới t ân m à. Diệp Pham g nghĩ, giờ cùng h bạch hoàn hắn khó xử chính là khó tại như thế nào cùng cái này, hai ĩ toàn nào này tiểu tại lời cái bây có lý, là xử đại ầ u tiểu con thích, cái rắn mình đến. giải gì tới Ha ha, làm là đã b c h phía d ư ớ ca h h í n là m nói g long hoàng thương theo thế hắn h đem đi cái kia a g ả giảm i tiến kiểu đại nói được, như vậy có thể tiến thêm một bước có cắt giảm kiểu Ơ, đại ca Ơn, thể thêm hợ. vậy một rất đúng chẳng qua tựa hồ còn chưa đủ trong lúc nhất thời ta cũng không nghĩ ra làm như thế nào đến ngăn chặn mọi người lời nói ha ha ha ha tiểu bạch à ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của ta ta b kế tiếp do nên làm c gì giờ. bây v đã phát xanh hết thảy cùng với tiểu bạch đề nghị đồng dạng diệp phàm đem cách nghĩ của mình nói cho ngao khanh ngang mông dù sao bây giờ cũng không thể giết kim loan c ò nhưng muốn dựa ắ n đến hóa giải long hoàng trong cơ thể kim nhãn thần quang đâu rồi. Diệp tận lực không hề đi đề cập cái gì. Kim Loan cũng nói nói, này khiến phản chính luận nói. n đâu đi đề đối hóa thể Phạm hề khổ khó cho h có giải gì Kim rồi. Diệp cái Kim loại lời nói, bởi cảm, lực là là mà tốt tuyệt cơ cập các sự vì sẽ mà đối với diệp phàm đưa ra nhỏ máu nhận chủ công việc kim loan chỉ là hơi hơi do dự liền đã đáp ứng thứ nhất diệp phàm với tư cách la thiên danh hào đây là như thần tồn tại ở vạn linh trong lòng vạn linh trong nội tâm đều là sùng bái cừng giả nếu để cho bọn hắn làm một ít giá áo túi cơm sùng vật này thật đúng là rất khó có thể tiếp nhận chuyện thế nhưng mà lúc này chủ nhân là la tiên hắn không có chuyện gì để nói nhưng là dù s a o này nhỏ máu nhận chủ là đem chính mình hết thể giao cho người khác nói như thế nào kim loan cũng là muốn do dự do dự do dự có thể nhưng hắn vẫn không có lựa chọn chỗ trống bởi vì chỉ có diệp phàm mới có thể triệt để hóa giải hắn u minh lực cuối cùng theo diệp phàm một giọt máu huyết nhỏ vào cả hai chúng nó trong lúc đó cũng liền đã thành lập nên chủ tớ quan hệ chỉ muốn diệp phàm không sẽ đích thân triệt hồi ân ký vĩnh viễn kim loan đều muốn sẽ không cũng là không thể phản bội ngao khanh ngao mông mặc dù rất phất hận có thể là như thế này bọn hắn chỉ có thể ngậm miệng không nói tiểu bạch cười cười nhìn nhìn chậm rãi đứng lên kim loan tâm ngữ nói ra tiểu tử ngươi đừng có cái gì k h ô n g phục lao tử ta lúc đó chẳng phải là thiên đại ca thuộc hạ sao ha ha yên tâm đi la thiên đại ca cũng là bị bất đắc dĩ mà thôi nhớ ngày đó ta cùng cái kêu lao hắc long như vậy tồn tại la thiên đều không có cho chúng ta nhỏ máu nhật chủ hết thể chỉ bằng tự nguyện tin tưởng ngươi mới có thể hiểu rõ hắn làm như vậy dụng ý a dứt lời tiểu bạch cố ý nhìn một chút phía trước vẻ mặt sát khí nao g khanh ngam ngông kim loan hạng gì thông minh lập tức đã rõ ràng nếu như không như vậy coi như là muốn dẫn chính mình đi cứu long hoàn mà nói tối thiểu cũng phải đem mình cánh cho tách ra nhẹ gật đầu kim loan trong nội tâm đối với diệp p h ạ m sinh ra một chút h ả o cảm cũng liền theo ngày hôm nay bắt đầu diệp p h ạ m lại đạt được một cái sinh tử huynh đệ trong tương lai một ngày nào đó ở bên trong sống hay chết khảo nghiệm phía dưới sự thật đã chứng minh la thiên hôm nay làm đều là đối với mà cái này kim loan cũng vĩnh viễn lưu tại diệp p h ạ m trong nội tâm chuyện n h i ề u như vậy đến diệp p h ạ m đã làm trễ lại không ít cuộc sống chính mình một lần đến có thể không phải là vì những n à y bởi vậy lúc trở về trên đường đi tất nhiên là toàn lực chạy như bay mãi đến khi rất xa nhìn thấy long cốc chỗ lúc này trong long cốc mấy cái long tử long nữ đều đang đợi đang chờ hơn mười ngày thời gian trong mắt bọn họ thật sự không tính cái chuyện gì bọn hắn thường thường là ở cái đó một n ă m sấp chính là vài năm ngũ ca ngươi nói cái này la thiên có thể làm sao ngao nghị thần sắc có chút ngạo mạn mà hỏi ha ha lao thất ta liền ngươi nói nhiều ta vẫn là câu nói kia đi cùng không được rất nhanh liền có thể biết ai ngũ ca ta là lo lắng a hả lão lục ngươi lo lắng cái gì ngao kiệt vẻ mặt lo lắng thần sắc chậm dái nói ra ta xem cái kia cái gọi là la thiên thực lực chẳng qua thoáng mạnh hơn ta và ngươi chuyến đi này thật sự giữ nhiều lãnh ít hắn thế nào chúng ta không xem vào thế nhưng mà nhị tỷ cùng t a m ca nếu lại xảy ra sự tình chúng ta đây long tộc có thể làm sao bây giờ ạ ai lục ca nói đúng là ta cũng lo lắng lấy cái này ngao nghị cũng là tâm sự nặng nề nói ra cách đó không xa ngao niệm đã nghe được mấy người đối thoại vẻ mặt không vui t h ầ n sắc bước nhanh tới các ngươi nói cái gì đó ạ các ngươi chưa từng nghe qua la thiên danh hảo trên thế giới này liền không có gì là hắn làm không được ba người ngay ngắn hướng bay đầu nhìn nhìn ngao niệm cuối cùng đúng là bất đắc di cười cười cựu muội một quả tụ linh châu liền đem ngươi cho mê hoặc thành như vậy ha ha cựu muội à cái kia kim loan liền đại ca cũng không là đối thủ ngươi nói tiểu tử kia có thể làm chỉ trông mong chớ liên lụy nhị tỷ cùng tam ca thì tốt rồi ha ha lục đệ thất đệ các ngươi đừng nói nữa bắt muội ngươi ở bên kia nghĩ gì thế ngươi thấy thế nào một tiếng kêu gọi đem đang tại ngây người ngao tư bừng tỉnh ngao tư một thân tuyết trắng sắc mặt trắng nón thủy nước băng thanh đã nghe được ngao suất câu hỏi nàng chậm rãi thấp túi đầu trong miệng nhẹ nhàng h ộ ặ c ra mấy chữ ta tin tưởng la tiên h thúc thúc thúc nhất định có thể làm các ngươi này đều là thế nào xem ra này tụ linh châu thật đúng là có hiệu quả huynh đệ ba người đều là vẻ mặt khó có thể tin t h ầ n sắc phải biết rằng ngày bình thường này ngao tư ngao niệm hai cái quả thực là thủy hòa bất dung một cái nói đông cái khác chuẩn nói tây nhưng là hôm nay thật sự là lần đầu tiên hai người rõ ràng đã đặt thành nhất trí đường k í n h không nghĩ ra những n à y bọn hắn cũng chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết đến diệp phàm đưa cho bọn họ tụ linh châu trên n g i dù sao bọn hắn chưa từng có bái kiến diệp phàm ra tay cũng không có cảm thụ qua diệp p h à m khí thế đúng vào lúc này bên ngoài tiến đến báo chuyện người báo bọn hắn đã trở về hả thế nào bị thương sao mọi người đều mạnh khỏe ngao suất vội hỏi đều tốt đều tốt hơn nữa bọn hắn rõ ràng đem cái kia vạn ác kim loan mang trở về xem ra cái kia kim loan tựa hồ bị chế ngự dễ bảo cái gì huynh đệ ba người nhìn lẫn nhau đều là mặt mũi tràn đầy thần sắc bất khả t ư n g h ị duy chỉ có ngao niệm cũng đã nhảy nhóc nhảy dựng lên tại ngao tư trên mặt cũng lộ ra ẩn ẩn vui vẻ kỳ thật diệp p h ạ m có thể hàng phục kim loan đây cũng không phải bọn hắn hoài nghi nguyên nhân bọn hắn hoài nghi căn bản ở chỗ ngày đó diệp p h ạ m có thể trọng thương kim loan bắt đầu nếu như bọn hắn tận mắt nhìn thấy vững tin kim loan đã bị diệp p h ạ m một kiếm kia trọng thương mà nói đi này mấy vị cao thủ hàng phục một cái trọng thương kim loan cũng không sao ly kỳ dù sao bọn hắn cũng không biết tại sơn mạch kính bích ở bên trong mặc dù kim loan trọng thương còn cường đại như vậy bởi vậy tại trong lòng của bọn hắn kim loan như cũng là cường đại như vậy nhưng là bây giờ kim loan rõ ràng thật sự bị hàng phục hơn nữa mọi người vẫn là hoàn hảo không tổn hao nay cũng có chút để cho bọn họ bắt đầu kinh ngạc chương hai trăm linh sáu long hoàng tổn thương cảng một đoàn người vài phần kinh ngạc về sau nên đã xuất thần long điện diệp phàm bọn người đương nhiên là vào trong đi vì vậy liền tại thần long trước điện trong sân đụng phải cùng một chỗ ngao xuất minh đệ ba người nhìn xem xa xa đi tới mấy người thậm chí không trở thấy rõ cũng cảm giác được vẻ này quen thuộc lại khác bọn hắn cảm giác được sợ hai khí tức mọi người lập tức nhìn lại nguyên lai là một cái toàn thân màu vàng ăn mặc người dáng người cân xứng mặt hướng anh tuấn chỉ là so về diệp phàm đến thiếu đi một chút thành thục cùng cái kia ẩn ẩn khí phách đúng vậy cảm giác này nhất định chính là kinh loan đây quả thực thật bất khả tư nghị hắn thật sự có thể hắn thật sự làm được rồi hả mang như vậy tâm tình huynh đệ ba người nhìn nhau đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khó có thể tin t h ầ n s á c lúc này diệp phàm bọn người cũng đã đến phụ cận nhị tỷ tam ca các ngươi ngao nghị trước tiên mở miệng hỏi ngao mông cười cười nhìn nhìn một bên diệp phàm lại nhìn phía sau sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt chán trường c h i sắc kinh loan nói ra chư vị đệ muộn muộn lần này chúng ta thật sự muốn cảm tạ la thúc cùng bách thúc là bọn hắn cho chúng ta long tộc trốn thoát họa lớn trong lòng a sau một lát ngao nghị n h ữ n nhữ mày tiến lên lần nữa đánh giá một phen diệp phảm hắn phát hiện này ngắn ngủi thời gian cái này người kỳ quái loại vậy mà lại cường đại rồi vài phần thật sự là q u ỷ dị chẳng qua nói đến ra thực lực của hắn như thế nào cũng sẽ không là này kim loan đối thủ a hơn nữa người này cùng lúc trước trong truyền thuyết chính là cái k i a la thiên tựa hồ kém nhiều lắm tất cả mọi người nhìn xem nét mặt của hắn trong lúc này vô lễ đã bày tại trước mặt mọi người nhị tỷ ngươi nói hắn ha ha không phải là hay nói dân a lao thất ngươi câm miệng cho ta ngươi ở đây giống như vô lễ ta b ổ ngươi đang tại ngao nghị lời còn chưa dứt thời điểm một bên ngao khanh rốt cuộc nhịn không nổi nữa người khác không biết trong lòng của hắn lại hết sức tin tưởng nếu như không phải cái này diệp p h ạ m ngăn cản trước người mạng của hắn coi như là không có bởi vậy hiện tại hắn đối với diệp p h ạ m kính nghệ không đơn thuần là trên thực lực phải biết rằng lúc ấy diệp p h ạ m cũng hoàn toàn không có n ắ m chắc có thể hóa giải này kim nhãn thần quang lực ngao khanh lời hoàn toàn phát đến đáy l ò n g hơn nữa mọi người nhìn ra được hắn là giận thật c rõ ràng nơi tay đủ trước mặt đã vận khởi toàn thân màu đen lỏng khí lao thất, ngươi hơi quá đáng ngao ngông cũng mở miệng nói ra vẻ mặt không vui t h ầ n sắc cho dù ngao nghị không tiếp tục lễ tại hai vị này trước mặt chỉ có thể thành thành thật thật mà ngay cả một bên ngao xuất ngao kiệt cũng sợ tới mức không dám mở miệng lùi trở về ngao nghị nhiều nhiều ít ít còn có chút nghi hoặc chẳng qua d i ệ p phạm như thế nào cùng hắn giống như so đo bây giờ cũng không phải cái lúc này vẫn là chữa cho tốt long hoàng mới là trọng yếu nhất đơn giản khai báo vài câu một đoàn người liền hướng về hóa long chỉ phương hướng tiến đến đã nghe được kim loan bị bắt lấy được tin tức về sau đã sớm có người đem tin tức cáo chi cho long hoàng ngao thụy lúc này ngao thụy cũng biến ảo hình người chờ tại hóa long trì bên cạnh trong nội tâm một phần mừng rỡ hoàn toàn bề ngoài hiện trên mặt đang nhìn đến mọi người chạy tới thời điểm vội vàng đón nhận diệp phàm cảm kích kinh ngạc khó có thể tin thậm chí còn có trông thấy kim loan thời điểm phẫn nộ ngao thụy cảm xúc càng là phiêu hốt bất định chẳng qua thân là long hoàng đa số cũng đều là bị đẻ nén trong lòng diệp phàm đơn giản đem sự tình ngọn nguồn cho ngao thụy giảng thuật một lần kỳ thật cũng không muốn cho này ngao thụy hãy bỏ qua kim loan chuyện này tích lũy nhiều năm vẫn là chậm rãi thẩm thấu tương đối khá kế tiếp, diệp phàm liền khiến cho kim loan đem ngao thụy trong cơ thể kim nhãn thần quang lực dẫn xuất trong cơ thể diệp phàm cũng thật cao hứng lại có này thần quang như vậy mình là không phải lại có thể nho nhỏ tăng lên một chút đây chính là nếu so với cái kia linh đan mà tới nhanh hơn a mọi người tự nhiên nhường ra một khu vực kim loan thương thế bây giờ mặc dù không thấy tốt hơn nhưng là trở về trên đường cũng thoáng ổn định hơn nữa chỉ là dẫn xuất thần quang đến không có gì khó khăn chỉ thấy kim loan một đôi mắt chậm rãi nhắm lại lần nữa mở ra thời điểm toàn bộ con mắt đã thành màu và nóng ánh mắt nhân ánh mắt hợp là một thể n h ư không lâu cấp cho diệm p h ả m chữa thương thời điểm giống như l ú c diệm pham nhẹ gật đầu trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng này đẳng cấp cao hung t h ú thiên phu thật đúng là thần kỳ v ẹ o v ẹ o hai đạo kim quang trực tiếp theo kim loan trong mắt bắn ra rồi lại đã rơi vào ngao thụy trên người kim quang này tự nhiên không phải kim nhãn thần quang dựa vào kim loan thực lực bây giờ căn bản cũng không cách nào thi triển bởi vậy cái này hai đạo quang chỉ là cùng thuộc tính kim quang mà thôi dù ý chỉ là đem ngao thụy trên người kim nhãn thần quang lực hoàn toàn dung hợp lại đem chi đi trừ trong cơ thể diệp phàm sẽ chờ đợi tại ngao thụy bên cạnh cách đó không xa hắn không biết này kim loan có phải hay không có thể giải quyết những này lưu lại tại ngao thụy trong cơ thể thần quang nhưng là cho dù có thể diệp phàm cũng sẽ không khiến hắn đến giải quyết này có thể là đồ tốt đà bởi vậy diệp phàm chỉ thị là khiến cho kim loan đem kim quan g dẫn xuất ngao thụy trong cơ thể là được quá trình này suốt d ằ n g co một canh giờ lâu dù s a o này thần quang đã trải rộng ngao thụy quanh thân gân mạch bởi vậy kim loan muốn rất cẩn thận người bên ngoài ở một bên lo lắng nhìn xem ngao nghị bọn người còn đối với ngao thụy an toàn tỏ vẻ hoài nghi chẳng qua đang nghe này kim loan đã bị diệp phàm nhỏ máu nhận chủ về sau từng cái không khỏi lần nữa hung hăng lắp bắp kinh hãi cuối cùng tại kim loan hai mắt nhắm lại thời điểm mọi người rõ ràng có thể thấy được ngao thụy quanh thân đều đang hướng ra phía ngoài tản ra một tia như có như không màu vàng o á n h khí lưu hết sức nhỏ bé cơ hồ mắt thường không thể nhận ra t h ế vậy diệp phàm biết rõ thời cơ đã đến vì vậy diệp phàm vội vàng vận chuyển này sinh chính mình ngạ hồn quyết công pháp thân hình đoán một cái mở ra quỷ dị bộ pháp vòng quanh ngao thụy lắc lư hắn quanh thân đều hiện đầy màu lam nhạc hà quang những cái kia kim quang mỗi lần bị hắn đụng vào đều bị bị ánh sáng màu lam thốt vệ này điều này sao có thể hắn rõ ràng tại hấp thu kim loan kim nhãn thần quang ngao nghị há to miệng nói ra quá thần kỳ xem ra này l à thiên danh hào thật sự là không giả ngao kiệt cũng vẻ mặt khó có thể tin t h ầ n sắc ngao xuất cũng không so với bọn hắn tốt bao nhiêu chừng lớn lấy hai mắt nhìn xem diệp phạm thân hình lắc lư bọn hắn thật sự là không thể tưởng được cả nhân loại này rõ ràng có thể đem mấy ngàn năm qua khiến cho toàn bộ long tộc đều cảm giác được sợ hai kim nhãn thần quang cho hấp thu hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy rõ ràng còn có thể lợi dụng ngao khanh ngao mông nhìn nhau cười cười chính mình này ba cái đệ đệ dù sao tuổi trẻ khinh cuồng xem nét mặt bây giờ tính toán là có chút đã đồng ý à. ha ha các tiểu tử đây coi là cái gì chính là kim loan tổ tông kim sĩ thần đ i ề u kim nhãn cũng không có cách nào tổn thương hắn hít kzz huynh đệ ba người nhìn nhìn tiểu bạch không nói thêm nữa lại là một canh giờ lâu diệp phàm cùng ngao thụy cơ hồ đồng thời tỉnh lại đối với ngao thụy dù sao bị thương lâu như vậy bây giờ cũng chỉ là kim nhãn thần quang bị trừ tận m ạ thôi Thế nhưng mà bên trong gân mạch tổn thương còn phải cần một khoảng thời gian chữa trị chẳng qua cái này thật đơn giản đã không có thần quang trở ngại hóa long chỉ cường đại long k h í muốn khiến cho ngao thụy phục hồi như cũ chỉ có điều thời gian rất ngắn mà thôi này cần phải so ngao thụy tại hóa long chỉ ở bên trong trầm rãi hao tổn mạnh vượt quá ngàn và lần diệp phàm lại lần nữa nho nhỏ g ặ t hái được một bà dù s a o này kim nhãn thần quang tại ngao thụy trong cơ thể suy yếu không ít bởi vậy không có không lâu tốt như vậy dùng dù vậy cũng khiến cho diệp phàm tay không toàn lực phát ra độ gia tăng lên một trăm tả hữu thật là rất vui mừng bởi vì hắn biết rõ chỉ muốn bất quá một trăm độ tả hữu tăng lên chính mình là có thể đưa thân tại cấp hai đấu vương hàng ngũ coi như là chính mình khôi phục lại cổ võ đấu hoàng thực lực trên đường lại tiến một bước a cũng có thể là tương lai gặp chắc t r ở nhiều hơn một phần cam đoan chủ yếu hơn chính là bây giờ lại thêm kim loan như vậy một cái trợ lực lần này tới thật sự không lỗ ngao thụy bọn người đối với diệp phàm một phen lấy lòng cùng cảm tạ đương nhiên là tránh không khỏi diệp phàm cũng đều tính toán là có giải quyết ngao thụy bọn người đầu mâu trực tiếp chỉ hướng kim loan bất luận sự thật đến tột cùng như thế nào thế nhưng mà dù sao có nhiều như vậy long tử long tôn đã bị chết ở tại hắn kim loan trên tay a chương hai trăm linh bảy khảo nghiệm bây giờ long hoàng thương thế đã không có vấn đề ngay sau đó chuyện liền bày tại trước mặt long hoàng không việc gì này kim loan còn giữ làm gì dùng nhiều như vậy long tộc chết ở trong tay của hắn mặc dù là cái gọi là không thể làm gì thế nhưng mà long tộc lại sẽ không quản nhiều như vậy một đôi tức giận con mắt chằm chằm vào kim loan kim loan cũng c o i chút sợ không tự giác tựa đầu c h ầ m rãi thấp thân thể thoáng giật giật núp ở diệp phàm sau lưng ha, ha kim loan nhiều năm qua ngươi giết tộc của ta vô số người hôm nay là nên trả nợ lúc sau à. kim nhãn thần quang đã bị khu trừ long hoàng trong cơ thể long khí lập tức có thể thi triển cả người đều tinh thần không ít một đôi long nhãn chừng được căng tròn mặt mũi tràn đầy đều là tốc sát khí nhìn xem diệp p h ạ m sau lưng kim loan hắn cảm xúc nếu so với người khác còn muốn sâu m ộ t ít, dù sao hắn là long tộc đứng đầu long hoàng trên người sở nhận là một loại trách nhiệm một loại khiến cho tộc nhân an toàn cường đại trách nhiệm bởi vậy mỗi lần nhìn thấy bị kim loan giết chết long tộc thi thể trong lòng của hắn mới là khó khăn nhất chịu không phải hắn cũng sẽ không cùng kim loan liều chết diệp phàm nhữ nhữ mày lúc này nếu nếu không nói cái gì đó tựa hồ này kim loan sợ rằng thật là chạy trời không khỏi nắng sau một lát diệp phàm cười cười ngao thụy ngươi trước tạm vững vàng t ả m xúc ta nói ra suy nghĩ của mình lúc này diệp phàm trong lòng bọn họ địa vị tuyệt đối là không thấp hắn đã mở miệng nói chuyện người khác tự nhiên muốn cho bên trên ba phần mặt mũi nhưng mà ngao thụy ẩn ẩn cũng phát hiện này kim loan tựa hồ rất dựa vào diệp phàm lúc này hắn mở miệng chẳng lẽ là chẳng qua cũng nên nghe một chút diệp phàm chậm rãi đi về phía trước hai bước trực tiếp đã đến ngao thụy phụ cận cười cười sau th nga o thụy ta tới hỏi ngươi la thúc thỉnh giảng vãn bối rửa thai lắng nghe long tộc bây giờ chăm phế lợi hưng ta bây giờ nhìn này đảo bàn long linh tức cũng không được rất đầy đủ mà ngươi s ở nhận gánh nặng là cái gì diệp pham quay đầu c h ầ m c h ầ m vào nga o thụy lên tiếng hỏi những điều này đều là long tộc hiền uống nga o thụy trong nội tâm như thế nào không biết đây cũng là hắn nhất lo lắng chuyện không phải cũng sẽ không đối với này kim loan như thế tức giận vài ngàn năm trước cái tia trận thai nạn khiến cho long tộc cao thủ mất hết mà lao long hoàng cũng nứt ra vũ mà đi này long tộc sạp hàng đều đã rơi vào trên người của hắn gánh nặng là cái gì dĩ nhiên là là khiến cho long tộc cường đại lên ha ha long tộc muốn cường đại lên dựa vào bây giờ đảo bàn long tình huống sợ rằng không lớn lạc quan ngao thụy cũng không biết diệp p h ạ m đến cùng muốn nói gì liền ở một bên e bất quá đối với diệp p h ạ m mà nói hắn vẫn là tràn đầy cảm xúc thật sự là những câu đâm trong lòng so về nhiều năm trước này đảo bàn long đã không hề dồi dào mà lại không thể khiến cho long tộc rời khỏi đảo bàn long như vậy mới thật sự là thai hòa ngập đầu tin tưởng long tộc tử tôn đều sẽ trở thành nhân loại bắt giết đối tượng ha ha ngao thụy à Ta cái này diệp phàm cũng không phải nói khoác này tụ linh châu cũng liền long tộc trở thành bạo bối mà thôi tại nhân loại trong mắt cũng không phải cái gì quá chân quý đồ chơi đảng cấp cao khó tìm thế nhưng mà phẩm chất cấp trung lại vô số kể a mà bây giờ lòng tộc thực lực ngoại trừ mấy vị này thoang cao chút ít bên ngoài tuyệt đại đa số cũng đều là ở vào cấp năm tả h ư u cái lúc này đúng là cần trung cấp tụ linh châu thời điểm d i ệ p pham nhìn trộm nhìn nhìn vẻ mặt của mọi người lại nhìn một chút ngao thủy t h ầ n sắc sau một lát cảm giác không sai bị ệ lắm lúc này mới nhẹ gật đầu nói ra ha ha bởi vậy ta có cái nghĩ cách ta trên đại lục còn có chuyện muốn làm không có khả năng thường xuyên đến hướng long tộc dù sao một cái đi tới đi lui nếu không, không bao lâu nhận bởi vậy ta chuẩn bị khiến cho này kim loan đến định kỳ đem của ta tìm được tụ linh châu tiến đưa đến nơi đây không biết ngươi xem coi thế nào kizkazz này đại ca cái này long tộc người đều biết diệp phạm lời ấy mục đích liền là muốn cho kim loan đến tiến đưa linh châu kim loan dù sao cũng là loài chi bay tốc độ bên trên phải nhanh không ít hơn nữa đích thực cũng không thể khiến người ta l à thiên thường xuyên vãng lai chính là vì tiến đưa chút ít tụ linh châu tới à. Thương l a i lợi cái cứu ích, cứu hận, hợ, nhẹ cái gì、nào? diệp phàm đã đem những vật này đều thẩm thấu đã đến long tộc những người này trong đầu tình huống hiện tại liền đúng đúng hay không còn muốn tiếp tục phần này cựu hận cái kia sẽ giết kim loan về phần diệp phàm theo như lời tụ linh châu đương nhiên diệp phàm cũng không có tỏ vẻ cựu cũng không cho thế nhưng mà nói gần nói xa nói hiểu rất rõ thời gian có hạn chưa hẳn có thể cung ứng kịp thời không giết mà nói này tụ linh châu một khi sung túc cung ứng đây tuyệt đối là nổi lên đại tác dụng tin tưởng thời gian không lâu ở bên trong long tộc tất nhiên có thể lần nữa hưng thịnh mà bắt đầu đây cũng chính là cái gọi là tương lai cùng lợi ích diệp pham liền là chuẩn bị như vậy đánh bạc một đánh bạc mà khác long tộc nghĩ cách diệp pham cũng không để ý tới hắn lúc này chính là đánh bạc tại này long hoàng ngao thụy trên người không đơn thuần là đánh bạc kim loan sinh tử hắn cũng là khảo nghiệm vị này tuổi trẻ long hoàng đến cùng xưng không xứng trước này mới là trọng yếu nhất nếu như là một cái không chịu được thằng ngu cho dù ngươi cung ứng cái gì cũng không có dùng chỗ nhưng mà diệp pham phía dưới đánh bạc cho tới bây giờ đều là làm tốt vạn toàn chuẩn bị lúc này đây cũng như thế long hoàng ngao thụy nhiều lần tự định giá những cái kia long tử long tôn đã bị chết đây là một cái không cách nào vãn hồi sự thật hơn nữa này kim loan lại là hữu tình có thể nguyên hết t h ể cựu hận đều nên đặt ở cái kia u i luân hung thú trên người cho dù hiện đang giết chết kim loan lại có thể thế nào thế nhưng mà nếu như không giết la thiên mà nói là chưa từng có đổi ý qua bởi như vậy long tộc phục hưng sẽ rút ngắn tương đối dài thời gian đây mới là chính mình với tư cách long hoàng nhận chỗ a ai la thúc ta tin n g ươi ta đáp ứng không có gì bất ngờ xảy ra đã nghe được nao g thụy trả lời thuyết phục diệp pham nhẹ gật đầu ngoại trừ có thể bảo trụ kim loan một cái mạng bên ngoài hắn càng thêm vui mừng chính là vị này còn trẻ long hoàng đáng giá tạo nên những thứ khác long tộc tự nhiên sẽ không đứng ở một cái long hoàng góc độ đi suy nghĩ vấn đề bởi vậy đang nghe ngao thụy mà nói sau rất nhiều người đều tỏ vẻ ra là bất mãn nhưng là nơi này có diệp phàm tại có tiểu bệ tại còn có long hoàng đã đáp ứng bọn họ h á n khí cũng chỉ có thể tạm thời đặt ở trong bụng về phần vụ trộm sẽ như thế nào diệp phàm cũng không lo lắng bởi vì chính mình rất nhanh liền muốn rời khỏi nơi này thế giới bên ngoài còn có rất nhiều chuyện chính mình không nên đi đối mặt không thể hơn nữa xa xa còn có bọn họ tha thiết trở đây đều là hắn không cách nào r ứ t bỏ đợi hết thể hoàn tất về tới đế quốc hồng vũ khi đó kim loan lại đến tiễn đưa tụ linh châu thời điểm tin tưởng hết thể đều tốt rồi dần dà cừu hận này sẽ bị làm nhạt cho dù còn có người hiểu ý hoài p h ấ n hận nhưng là khi đó kim loan thương thế sợ rằng đã không nặng người khác liền là muốn phải làm những gì cũng phải suy nghĩ ba phần Tư định, h Diệp p mãi cười, cười chuyển hướng chủ đề. đến khi mấy chục ngày quá khứ lúc này diệp phà mới m mở miệng đối với ngao thụy giảng thuật chính mình này mà tới mục đích vốn là ngao khanh cùng ngao mông là biết đến nhưng là bất đắc di chuyện quá nhiều ai cũng không có để lúc này ở nghe xong diệp phàm kể rõ về sau long hoàng ngao thụy ha ha ha vài tiếng cười to la thúc đây coi là cái chuyện gì ạ long huyết đúng không của ta tử kim thần long huyết ngươi xem coi thế nào diệp phàm g ẩ n người thần như thế nào đó là không thể tốt hơn nếu như dùng tầm thường long huyết có ba tầng nắm chắc dùng máu của ngươi cái k i a tối thiểu được có sáu tầng này ở giữa thiên địa sợ rằng không có so máu của ngươi rất tốt dùng chương hai trăm linh tám thành long thể tiến hóa lần này đến đây diệp phàm thật sự là n g o ạ i ý muốn không ngừng nói đến thế sự cũng thật sự là khó có thể dự đoán biến hóa thường thường đều khiến cho kế hoạch căn bản không có gì ý nghĩa vốn muốn phải hào h ả o đến vậy tìm bên trên đầu p h ả m trần long lộng điểm long huyết cũng là được rồi không nghĩ tới này đến rằng có mấy chục ngày một chuyện tiếp một chuyện mạo hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại nhất là bây giờ gặp được long hoàng ngao thụy hơn nữa vị này long hoàng chất tử còn không nhỏ khí cười cười diệp phàm nhìn nhìn ngao thụy nhẹ gật đầu nói ra ha ha không tệ không tệ à vậy lần này có thể làm phiền hiến chất việc này như vậy thôi diệp phàm long tộc chi hành mục đích coi như là viên mãn hoàn thành nhưng là hắn nhưng không có lập tức rời đi trong nội tâm không nội sao thời gian thế nhưng mà không nhiều lắm hơn nữa diệp phàm cũng không thể bóp lúc này trở về dù sao long huyết này có thể chỉ là trong đó cần thiết một loại linh tài mà thôi ai biết phong nam vương thần tượng p h ư ơ n g dương bọn họ tiến triển như thế nào nếu như xuất hiện ngoài ý mớn cho dù có long huyết cũng là không làm nên chuyện gì diệp phàm trong nội tâm sớm đã nghĩ chạy đi bất đắc di chính là mấy ngày nay đã có hắn đưa cho dư tụ linh châu sớm thì đến được nhất định tu vi ngao tư ngao niệm rõ ràng bắt đầu tiến hành thành niên thể tiến hóa đây chính là cái rất trọng yếu thời khắc vì dùng phòng ngừa bắn nhất diệp phàm chỉ có thể lưu lại nữa mấy người miệng tối thiểu muốn nhìn thấy ngao tư ngao niệm thuận lợi hoàn thành tiến hóa mới có thể an tâm rời đi cuối cùng một tiếng rồng ngâm vang lên hóa long trì nước ngất trời triệt để diệp phàm rất xa đứng ở núi nhỏ đ ỉ n h cùng lòng tộc những người khác nhìn cách đó không xa hóa long trì giấy lát chốc lát về sau một cái chiều cao ngàn trượng hỏa long phóng lên trời khoảng cách còn rất xa mọi người liền có thể đủ cảm giác được đập vào mặt sóng nhiệt t h ế vậy diệp phàm trong đầu đột nhiên loẹ ra một cái ý nghĩ không hề nghi ngờ ngao niệm tiến hóa đã thành công vốn là cấp bảy thực lực xanh xanh rút lên một cấp bậc trực tiếp nhảy tới cấp tám không đơn thuần là trên thực lực ngao niệm quanh thân long lân long tông d â u rồng lòng trào vân vân lúc này đều cường hãn không ít ha ha t ố t t ố t trước đó không lâu ngao tư m ộ i m ộ i thành công tiến hóa làm thành long thể hôm nay ngao niệm rõ ràng cũng bình yên vô sự thật sự là muốn cảm ơn l à thuốc tụ linh châu ngao thụy vẻ mặt vui sướng nhìn một chút bên người diệp phàm nói ra diệp phàm hai hàng lông mày có chút nhăn cùng một chỗ đã nghe được ngao t h ụ mà nói trên mặt lúc này mới hiện ra nụ cười thản nhiên nhẹ gật đầu ngao t h ụ à ngươi yên tâm đi ta lần này vừa đi sẽ bị cho các ngươi thu nạp tụ linh châu đến lúc đó liền khiến cho tiểu kim đưa tới tin tưởng dùng không được bao lâu long tộc tất nhiên sẽ tưởng thịnh như lúc ban đầu diệp phàm chầm rãi nói ra thu kim loan diệp phàm cũng không biết này kim loan tên gọi là gì cuối cùng liền nhìn hắn một thân kim quang l o n g lánh bộ dạng trực tiếp gọi là tiểu kim kim loan đối với mấy cái này cũng không thèm để ý chút nào một cái tên s ư ơ n g hô mà thôi ngao thụy bị diệp phàm mà nói nói trong nội tâm có chút kích động đây chính là giúp đại mang không phải ngao thụy thật đúng là cả ngày đều cảm giác rất t r ầ n trọng bởi vì này phần trọng trách thật sự có chút ít quá trầm trọng hơi do dự một lát ngao thụy suy tư vài phần sau một tay nhoáng một cái l a n g không lấy ra một cái cùng loại kèn đồng dạng đồ vật d i ệ p pham trong mày thứ này nhưng hắn là bài kiến đây là lao long hoàng di vật nói đến không coi vào đâu đặc biệt tốt bảo khí nhưng lại có một cái hiệu dụng cái kia chính là vô luận ngươi ở cái thế giới này cái đó một cái góc nhỏ chỉ muốn thổi lên cái này kèn long tộc người tất nhiên có thể nghe thấy nhưng mà kỳ l ạ chỗ cũng tại tại chúng tộc khác nhưng căn bản nghe không được nửa phần tiếng vang vậy cũng là long tộc với tư cách vạn linh đứng đầu bí pháp một trong H-h-h-z-z. nhìn g a o t ụ y đây ngươi g là ý Diệp Pham h k ô g hiểu hỏi. nhìn a y kèn h diệp á n bàn lớn nhỏ, g bảo khí chỉ có bàn tay lớn nhỏ, rất t n toàn thân đều là vàng lòng ánh h chi xảo, là đều sắc. i d phàm vật ngao Nhìn thụy lại nhìn một chút trong tay long ngữ rồi sau đó thoáng suy tư như là làm xảy ra điều gì quyết định đồng dạng nói ra l à thuốc phụ hoàng tại thời điểm liền tổng đã nói về ngài ngươi là chúng ta long tộc xem như tận tâm tận lực chính là ta cái kia tam đệ mệnh đều là ngài cứu ta với tư cách long hoàng thật sự không phải nói cái gì chỉ có đem này lòng ngữ kèn tặng cho ngươi chỉ muốn ngài có cầu thời điểm vô luận chân trời góc biển ta l o n g tộc tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng toàn lực ứng phó sông pha khói lựa không chối tử diệp phàm trong lòng là một hồi bành trương à, ngao thủy mà nói từ nay về sau lúc nét mặt của hắn là có thể chứng minh hoàn toàn phát đến đáy lỏng thế nhưng mà thứ này thật sự quá chân quý cái này tương đương với long tộc binh phụ a cố tình từ chối thế nhưng mà diệp phà liên tục suy tư chính mình sắp sửa đối mặt đều làm ấy thứ gì đó n h â n tộc cường giả diệp gia thậm chí còn có thần bí kia thứ minh uy luân quốc cường giả còn có cái kia sau lưng hung thú nhất làm cho diệp phàm trong nội tâm không có ngọn nguồn chính là cái kia trong ngộng cảnh hai cái đang tại sống lại t r ủ n g tộc bởi vậy diệp phàm thật sự rất cần thực lực không đơn giản cần chính mình trở nên mạnh mẽ cường đại lên hắn cũng cần là tự nhiên mình trợ lực tối thiểu tại chính mình chém giết thời điểm cũng nên có chút cường giả đến bảo hộ người yêu của mình huynh đệ không thể lại khiến cho lịch sử tái diễn sau một lát diệp phàm không có trì hoãn đây chính là hắn tính cách không hưởng ngụy không giả bộ hắn kiên định gật đầu đem ngao thụy này một phần thật tình n h ậ n lấy rồi sau đó cũng không có nhiều lời lúc này nhiều lời càng là vô dụng hắn chỉ là lấy tay đặt ở ngao thụy đầu vai dùng sức vô vô hết thể đều ở đây một động tác trong lúc đó còn chú ha ha ha đại ca nhị tỷ la thúc thúc các ngươi xem a ta thành công đúng vào lúc này xa xa truyền tới nhảy nhót â m thanh không nên nhìn diệp p h ạ m đã biết rõ đây là ngao niệm thanh âm sau một lát ngao niệm biến ảo thân người trực tiếp đã đến mọi người phụ cận khuôn mặt nhỏ nhắn hồng vù, vù. khí sát tuyệt hảo hơn nữa cả người khí chất đều đã có biến hóa không nhỏ chỉ có điều tính cách này vẫn là như thế hấp tấp diệp phàm cười cười trong lòng tự nhủ cô gái nhỏ này là không đổi được cái này tật xấu hắn nhìn nhìn lại một bên ngao tư người ta nặng nề vững vàng thủy nhược băng thanh không lâu cũng hoàn thành tiến hóa chẳng qua mặc dù mừng rỡ thế nhưng không giống cái dạng này a ha ha ngao niệm ngao tư a các ngươi còn không c ả m ơn la thúc thúc ngao thụy nhìn xem mượi mội cường đại lên cũng là mừng rỡ như điên không đơn giản do vì mượi mội của hắn mà thôi bởi vì hắn là long hoảng từng cái long tộc phát triển đều cho hắn tăng thêm một phần một liếng cảm ơn la thiên thúc thúc hai cái long nữ ngay ngắn hướng đã đến diệp phàm phụ cận chắp tay nói cảm ơn ha ha được rồi được rồi không có gì lớn mọi người bây giờ đã vô sự thời gian của ta có hạ này muốn đi đợi một chút diệp phàm nhíu nhíu mày nhìn nhìn ngao thụy la thúc ta còn có một yêu cầu quá đáng ngao thụy mặt lộ vẻ một chút thần sắc khó xử nói ra diệp phàm cười cười trong lòng tự đủ ngươi một cái long hoảng rõ ràng còn đi theo ta bộ này ha ha nói đi ngao thụy tiến lên một bước nhìn chung quanh một chút chính mình hai cái này m u ộ i muội rồi sau đó đối với diệp phàm c h ậ m g ã i nói la thúc ta hai cái này m u ộ i m u ộ i bây giờ thực lực tăng trưởng không ít bất quá bọn hắn lại chưa t h ế sự ta nghĩ ta nghĩ để cho bọn họ đi theo ngài đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen kzz t khá diệp phàm biến sắc là vì kinh ngạc sao không phải kỳ thật hắn là tại vui mừng là sao như t h ế nói vừa rồi ngay tại ngao niệm lao r a hóa long chỉ một khắc này diệp phàm trong nội tâm liền có một cái ý nghĩ coi như là bị ngao niệm này hỏa lòng sở kích ra nghĩ cách diệp phàm trở về chính là muốn cùng y luân quốc tình thượng liên thái đỏ sức luyện khí đạo nói thật diệp phàm thật không phải là rất có ngọn nguồn này đến sở tầm long huyết là một cái mục đích nhưng mà đây chỉ là một rất nhỏ nhân tố hiện tại chính mình luyện khí vật chứa cùng hỏa linh còn không có tin tức mà hỏa linh này ngao niệm với tư cách thượng vị long c h ủ n g hắn hỏa linh tại ở giữa thiên địa sợ rằng chỉ so thiên hỏa không bằng mà thôi đây chẳng phải là luyện khí sử dụng tốt nhất hỏa linh sao bây giờ diệp phàm lại không phải là muốn luyện chế thanh khí không cần gì thiên hỏa nga niệm hỏa linh đã là đủ nhưng là diệp phàm lại không, không biết xấu hổ mở miệm ý nghĩ này cũng liền đẻ xuống không ngờ giờ phút này chuyện này lại bị ngao thụy chủ động cho đề nghị như thế diệp phạm thật không nghĩ tới chương hai trăm linh chín thế cục vốn diệp phạm liền đối với này ngao niệm long hòa hết sức thích không đơn thuần là vì ứng phó lúc này đây tỉ thí về sau nếu là có ngao niệm tại bên người cũng có lợi thật lớn à cái này tương đương với chính mình hỏa linh quần quần không dứt thứ này bình thường làm cho lời nói rất khó khăn nhưng là tại ngao niệm nơi này thuận miệng đánh cho hả hơi là đủ rồi chẳng qua hắn như thế nào không biết xấu hổ mở miệng cùng ngao thụy mà nói chuyện này hoàn toàn lại bị ngao thụy cho nói ra diệp phàm trên mặt lập tức thoáng hiện một tia kinh hỉ sau một lát hắn thoáng suy tư một chút k hít kzzz cái này không ổn đâu hai cái long nữ theo bên người hơn nữa hai cái này long nữ tại long tộc thân phận địa vị thế nhưng không thấp này trong lúc nhất thời ngược lại là thật làm cho diệp phàm mừng rỡ la thúc ngươi là tốt rồi người làm đến cùng để cho bọn họ tại bên cạnh ngươi bao nhiêu cũng có thể tạo được điểm tác dụng à, làm cho các nàng đi theo ngươi lịch lãm rèn luyện một phen tin tưởng nhất định rất có trợ giút nga o thụy tiến lên nói ra một bên ngao niệm cũng vẻ mặt hưng phấn thần sắc tại n g h e đại ca nói cho tới khi nào xong thôi càng là vui mừng n g à y nhót nhưng lúc này hắn nhìn nhìn diệp phàm tựa hồ có chút khó xử lập tức một bước đã đến diệp phàm phụ cận kéo lại diệp phàm cánh tay nói ra la thúc thúc ngươi thì mang theo chúng ta à, chúng ta cam đoan không để cho người thêm p h i ề n thái đúng vậy à, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi la thúc thúc ngươi thì mang theo chúng ta à. ngao tư mang theo một chút lạnh b ư ớ c khí tức đã đến diệp phàm phụ cận có chút ngẩng đầu nhìn nhìn diệp phàm mặt chậm rãi nói ra nôn từ trong lúc đó có chút khẩn thành diệp phàm trong nội tâm đã sớm trong bụng nợ hoa lúc này cũng liền không cần phải lấy thêm nhất cái gì. nhìn nhìn hai cái lòng nữ diệp phàm rốt c ụ c cười cười rồi sau đó đối với ngao thụy nói ra được rồi vậy hãy để cho các nàng đi theo bên cạnh của ta chẳng qua ngao thụy à, đ ị c h nhân của ta thế nhưng mà không ít ta sợ đối mặt gặp c h ắ c c h ở ngươi thậm chí cũng nghĩ không đến các nàng đi theo bên cạnh của ta của ta xác thực rất khó bảo vệ hắn chu toàn chỉ sợ ta sẽ liên lụy đến các nàng a diệp phàm lời nói này nói rất đúng lời tâm huyết hắn cũng biết hai cái này lòng nữ thực lực cũng không yếu hơn nữa đều rất có tiềm lực đi theo chính mình không thể nghi ngờ cũng là cường đại giúp đỡ có thể là mình sợ đối mặt thực sự hung hiểm và phần bởi vậy lời nói này vẫn là nói tại ở trước mặt cho thỏa đáng chúng ta không sợ đúng vậy ta ta không sợ ha ha ha la thúc n g ư ơ i đáp ứng a ta hai cái này mọi từ a không sợ trời không sợ đất diệp phàm cười cười nhẹ gật đầu hết thể đã hoàn tất trong lòng diệp phàm còn có rất nhiều chuyện cùng g i à n g buộc cũng sẽ không lại tiếp tục dừng lại lúc này mới cùng tiệu bạch bọn người đã đi ra đảo bà n long 19 phân cách tuyến 19. Diệp Phạm cách khỏi đế quốc hồng Vũ đã mấy chục ngày lâu. tuyến ngày quốc mấy đế rời đã Vũ tại trong khoảng thời gian này đế quốc hồng vũ không có bởi vì thời gian trôi qua còn đối với thi đấu thể thao chuyện làm lạnh ngược lại từ trên xuống dưới đặc biệt chú ý chẳng qua này không khí lại bởi vì diệp p h ạ m rời đi lâu như thế mà xử khiến cho được thiên hạ người nhìn lên trời than thở lúc này phong nam vương trong phủ phong nam vương s ắ c mặt cũng không có lúc ấy diệp p h ạ m rời đi lúc cái kia phần khẳng định dù sao đã qua thời gian dài như vậy thế nhưng mà diệp p h ạ m lại không có chút nào một điểm hồi âm liễu vạn ly cũng có chút ngồi không yên chậm rãi đi vào liễu thiên long phụ cận cha ai này đều đã qua hơn bốn mươi ngày còn không thấy cái kia la phảm trở về ngài nói tiểu tử này có thể hay không liêu thiên long một đôi thương lông mày có chút nhữ mặt lộ vẻ một chút lo lắng t h ầ n sắc à cái này ai ta cũng cầm nắm không đúng nhưng là ta cảm giác hắn nhất định sẽ trở lại vạn c á c h ta tiểu tử kia cần đồ vật đều chuẩn bị thế nào trở về phụ vương còn có mấy thứ đồ còn cần một ít thời gian phong nam vương nhữ chợt hỏi hả có cái gì khó khăn sao cái này hắn sở muốn đồ vật đều là chút ít hết sức hiếm có khó khăn ngược lại là không thể nói ta đã an đã bây à i người mấy n đạo h n tin tưởng mới có thể đủ đúng hạn như mã tìm, mới đi đủ đạt được. À, như vậy cũng tốt, có thể có v ậ c ũ n giờ tốt, thể muốn có không ngàn vạn b ở vì chúng ta chuyện của n g ta lầm ư i giờ ta. Bây giờ phong nam vương cũng cảm thấy áp lực chuyện này manh động toàn bộ đế quốc hồng vũ với tư cách đế quốc đứng đầu liêu thiên t ề tuyệt đối không có khả năng không biết nhưng mà cái này đối với sự tình cũng là hết sức chú ý hơn nữa đã từng phái ra huyền âm đấu hoàng tự mình đến hỏi thăm phong nam vương trong miệng nói rất đúng lời thề s o n sát chẳng qua trong nội tâm thật đúng là có một ít nghĩ kỵ dù sao đây chính là quan hệ đến đế quốc hồng vũ thể diện chuyện thần tượng phương dương cùng liễu xương trong ngày cũng là không thấy bóng dáng bọn hắn cũng gia nhập vào là diệp p h ạ m tìm kiếm linh tài trong hàng ngũ 16. phân cách tuyến 20. huyện l i n h hải diệp p h ạ m tâm hệ địa phương một cái đế quốc hồng vũ lấy ngàn mà tính huyện thanh nhỏ nhưng nơi này lúc này đã đã ẩn tàng nhiều vị trí đấu sư cấp bậc cao thủ tại diệp p h ạ m tác động xuống tất cả mọi người mỗi đêm ngày khổ thu lấy bởi vì là mọi người đều biết đại ca sớm muộn gì là sẽ trở lại hơn nữa là nhất định sẽ trở về tới lúc đó bọn hắn không muốn làm cho đại ca chứng kiến chính mình bất lực bộ dạng mỗi người thậm chí nghĩ tại diệp phàm trước mặt biểu hiện ra thực lực của mình đương nhiên thực lực bọn hắn có thể tăng mạnh bạch nguyên là nổi lên tác dụng không nhỏ bởi vậy bạch nguyên cũng là trong những người này thực lực yếu nhất một cái chẳng qua hắn ngược lại là mừng rỡ tự tại bởi vì cái gọi là người có trí riêng bạch nguyên trí hướng liền là trở thành một đế quốc vip nhất đ ỉ n h tiêm luyện đan sư mà diệp phàm chính là hắn hoàn thành mộng tưởng nhất đại trợ lực trong mỗi ngày lý chỉ huyên cùng dạ trà trung đụng hết sức hòa hợp vẫn là nguyên nhân kia cùng dạ trà loại người này cùng một chỗ bất luận kẻ nào cũng sẽ không sinh ra hắn ý nghĩ của hắn ghen ghét hoán trách đủ loại cũng sẽ không có bởi vì ngươi căn bản không đành lòng đi an hiếp một cái cô gái như vậy tử tỉ mỗi hai người trong mỗi ngày hoàn thành tu luyện về sau muốn cùng một chỗ trò chuyện cực kỳ lâu mà chủ đề tự nhiên chính là các nàng trong nội tâm vẫn muốn nghiệm cái này lao công bởi vì các nàng tại diệp p h ạ m tánh mạng ở bên trong đều có được một đoạn khó quên kinh nghiệm cảnh này khiến cả hai chúng nó trao đổi về s o đối với diệp p h ạ m đã có càng sâu nhận thức người nam nhân này đang ra dùng tánh mạng đến yêu lý chỉ huyên thậm chí đã có chút ít quên lãng này cái một mực bị nàng với tư cách thần tượng la thiên bởi vì hắn phát hiện kỳ thật hắn có lẽ liền tại bên người a thực sự không phải là lý chỉ huyên thật khó hiểu chân tướng nàng đối với chuyện này cũng ở vào ngây thơ trong lúc đó nhưng là hắn tổng cảm giác lao công của mình thật sự có trong sách cái kia la thiên bằng dáng một tờ hoàng gia lệnh phổ thiên đều khiếp sợ tiểu bạch đột nhiên biến mất khiến cho mọi người luôn cuống tay chân nhưng là bọn họ cũng đều biết tiểu bạch thực lực hẳn là sẽ không ra sự tỉnh nhưng mà phân tích tiểu bạch vì sao đi không từ g ã tại tiểu bạch trong nội tâm chỉ có diệp phàm là trọng yếu nhất s a u khi lúc hắn lúc rời đi cũng chính là mọi người đang đàm luận này một tờ hoàng làm cho thời điểm bởi vậy mọi người trong mơ hồ đều cảm giác được chẳng lẽ cái kia đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi sẽ là đại ca của mình sao mang đối với trận này có một không hai đọ sức rất hiếu kỳ mang đối với cái kia kỳ quái nam tử suy đoán mọi người thật sự là nhịn không được cuối cùng trải qua một phen thương thảo tóm lại bây giờ huyện ninh hải cũng rất an toàn hơn nữa có đầu vương hoàng thị trấn thủ dứt khoát không bằng cũng đi vừa ý một phen náo nhiệt vì vậy mấy người như vậy đã đi ra huyện ninh hải hướng về hoàng thành thành long nguyện phương hướng tiến、đến. trong lúc này tự nhiên cũng không thiếu được lý trì h u y ê n cùng d ạ trả không đơn thuần là bọn hắn còn có trọng người nhà cũng bắt đầu hướng về hoàng thành xuất phát trong đó có đối với cái này lần so đấu rất y ế u kỳ cũng có hoàng gia triệu hoán dù sao bọn hắn vẫn là đế quốc cấp dưới như vậy một cuộc tỷ thí cũng nên nhiều hơn một ít canh phòng bởi vậy muốn theo từng cái bên trong thành trì triệu tập một số cao thủ tới trong khoảng thời gian ngắn phong vân tụ hội long bàng hổ cứ thiên mã chấn động vô số cao thủ hướng về đế quốc hồng vũ chạy đến mặc dù đều ô n bất đồng mục đích trong nội tâm đều có ý tưởng của họ có thể là bọn hắn đến không thể nghi ngờ khiến cho thành long nguyên điên cuồng lên nhưng mà nay hết thể đều là h uy luân nhân sự dự liệu trước cũng là bọn hắn muốn xem đến kết quả chương hai trăm mười n h ư đồ bí mật h uy luân người mục đích của chuyến này là cái gì mục đích cuối cùng nhất không hề nghi ngờ cái kia chính là đem lớn như vậy đế quốc hồng vũ hoàn toàn thống trị nhưng mà mục đích này cũng không phải là dễ dàng như vậy bởi vậy này bước đầu tiên chính là muốn chinh phục đế quốc hồng vũ thần dân lực ngưng tụ đương nhiên đối với tàn phá quần giấy chuyện cũng là một cái tuyệt đại hấp dẫn bởi uy luân người dòng chính người đều biết tổ tiên của mình chính là chỗ này đại lục huyền phong chiến thần là thiên bại tướng dưới tay thế nhưng mà này quần giấy ghi lại lại hoàn toàn là vị này nhân vật chuyển hữu kỳ sau khi chết bảo tàng chỗ đây là một số c ỡ nào t à i phú kinh người tu luyện của hắn công pháp hắn bảo khí còn có hắn còn sót lại vật phẩm khác những vật này bất luận cái gì đồng dạng nếu như bị h uy luân người lấy được lời nói này tương hội khiến cho h uy luân tiểu quốc thực lực cường đại mấy lần tới lúc đó lại muốn gây sóng gió mà nói chẳng phải làm chơi ăn thật nhưng còn lần này luyện khí tỉ thí mục đích gì cùng ý nghĩa cũng liền rõ ràng uy luân người nghĩ hết biện pháp khiến cho thế nhân đều biết bởi vì bọn họ có thể đã có vạn toàn nắm chắc bọn hắn muốn tại đế quốc hồng vũ hoàn thành chỉ để đánh bại cái kia một phần tín ngưỡng cái kia một phần đế quốc dân t â m kết quả rất rõ ràng mục đích của bọn hắn tựa hồ là thật sự đạt đến cơ hồ có chút thực lực có chút danh vọng hoặc là nói có, có chút ó c huyết tính mọi người đang bí mật chạy tới thành long n g uyên ngoại trừ không muốn bỏ qua lần này có một không hai thi đấu bên ngoài trong lòng nhiều nhiều ít ít còn muốn càng nhiều nữa hiểu rõ thoáng một phát chân tướng sự tỉnh nhất là diệp ra bọn hắn đã cảm thấy uy luân người dụng tâm bởi vì là trong tay của bọn hắ tại bên cạnh của hắn còn có một người người này thân cao chính xích cũng là một bộ khung xương bộ dạng toàn thân không có mấy lượng thịt sắc mặt trắng bệnh một đôi mắt như cá chết đồng dạng nghiêm trọng hai cái này tướng mạo kỳ lạ người chính giữa là một vị láo giả láo giả tóc bạc mặt hường hào nếu không phải trên đầu đỡ đòn một khối vỏ dưa hấu giống như tóc trận mắt nhìn đi thật là có chút ít đắc đạo người bộ dáng h á ngay n tại lúc này vi luân quốc vương ỵ nù quang vinh vũ đệ đệ tỉnh thượng vinh hằng Vi luân quốc tuy nhỏ nhưng là làm quốc vương đệ đệ thân phận địa vị tự nhiên không cần nhiều lời hơn nữa hắn cũng là lần này tới đến đế quốc hồng vũ những này vi luân người thủ lĩnh một thân tu vị càng là thâm bất khả trác ngoại trừ những người này bên ngoài còn có mấy người vị láo giả đều là chút ít tu vị cường h ã n người có t h ân i lúc này đ không l n i tệ h chẳng qua ngươi cũng không nên khinh t h ư ợ n g nghe nói cái kia cùng ngươi đỏ sức tiểu tử năm vừa mới hai mươi có thửa rõ ràng có thể thắng hưng n g ạ cái này ai có lẽ là ta cái kia hài nhi nhất thời khinh thường a được nghe lời ấy tỉnh thượng vinh hằng đem mặt chìm chìm với tư cách uy luân vô ư ợ tộc tử tôn tự nhiên cũng số lượng cũng không ít nhưng mà bọn hắn tại bồi dưỡng thời điểm cũng là có lựa chọn tính dù sao mười cái đấu sư cũng không phải một cái đấu vương đối thủ bởi vậy cao thủ thủy chung là quyết định gia tộc thậm chí quốc gia hưng vong mấu chốt mà không phải là người số lượng bao nhiêu nhưng tại hắn tử bối cùng đời cháu chia lên liền thuộc này tỉnh thượng liên thái hai cha con tư chất tốt nhất kể từ đó cũng liền trở thành gia tộc trụ cột tương lai người nối nghiệp nhắc tới cũng không mất hy vọng này t ỉ n h thượng liên thái thật đúng là cái kỳ tài không chỉ có bản thân thực lực cường hoành bên ngoài này luyện khí một đạo nghiên cứu có thể nói tại v y luân quốc cũng là số một mà ngay cả cha hắn t ỉ n h thượng vinh hằng cũng không phải là đối thủ đối với cái này cái tôn nhi t ỉ n h thượng hưng h ạ n lớn sẽ vượt qua cha hắn thân s u thế dưới loại tình huống này t ỉ n h thượng vinh hằng làm sao có thể không coi trọng không cần phải nói mỗi một ngày thực lực tiến triển tình huống chính là tính tình này bản tính đều hiểu rõ hết sức thấu triệt nhưng là bây giờ tình thượng liên thái lại nói là nhất thời chủ quan nhưng hắn là biết rõ này tỉnh thượng hồng ngạn làm việc tuyệt sẽ không như thế nhìn ra tỉnh thượng vinh hằng sắc mặt biến hóa tỉnh thượng liên thái biết mình mở miệng có thất hắn nhịu nhữ mày thoáng tiến lên một bước mặt lộ vẻ một chút nguy nan chi sắp nói chuyện này nói đến thật là có chút kỳ quặc hả nói đi có gì kỳ quặc nghe hồng ngạn nói cái này người thần bí tuổi chẳng qua hai mươi suất đầu tạ i ngang nhau dưới tình huống luyện chế ra bảo khí phẩm cấp rõ ràng viễn siêu tại hồng ngạn không chỉ có như thế ngày đó hắn sử dụng luyện khí dung đỉnh theo so hồng ngạn cũng kém không y ta tỉnh thượng vinh hằng nhũ cặp kia tái nhợt lông mi sắc mặt thoáng biến đổi nhìn về phía tỉnh thượng liên thái sau đó lại hỏi hả cũng biết người này thân phận cái này ai chúng ta phái ra người lại thủy t r u n g tìm hiểu không đến hơn nữa chúng ta còn còn làm càn còn cái gì nói mau có chút phát l ử a giận tỉnh thượng vinh h à n g vội vàng hỏi chúng ta còn hao tổn một ít nhân thủ quy điển thọ cùng kỳ mụ ra đều ly kỳ mất tích đêm đó ngoài thành một hồi đại hỏa ta nghĩ bọn hắn nhất định là đã tao ngộ bất trắc kzz cái gì cụ thể nói đến rất hiển nhiên chuyện này khiến cho gần đây trầm ồn tỉnh thượng vinh hằng cũng cảm giác được có chút kỳ hoặc chẳng qua cũng có thể hiểu được dù sao lớn như vậy đế quốc hồng vũ cao thủ vẫn là không ít có thể tiêu diệt một cái đấu vương người tuyệt đối số lượng cũng không ít nhìn nhìn phụ thân tỉnh thượng liên thái thực tại không có cách nào lúc này mới đem như thế nào đem ra sử dụng quy điển thọ bọn người cha tìm diệp p h ả m hạ lạc rồi lại đem chi giết chết không thành lại toàn quân phúc d i ệ t chuyện nói một lần lúc này đây tỉnh thượng vinh hằng thật sự có chút ít chìm không v ữ n vàng hắn muốn biết chính là cái này chuyện rốt cuộc là ai làm nếu như là những người khác như vậy này liền không có gì thật ly kỳ chẳng phải một cái quy điển thọ sao đã chết cũng tựu chết rồi không có gì tổn thất quá lớn thế nhưng mà nghe xong t ỉ n h thượng liên thái g i ả n g thuật những người này hướng về phía cái kia thần bí tiểu tử đi nhưng mà ngoài thành đại hỏa cùng với sự tỉnh phát về sau tại phế tích trong chứng kiến đều xác nhận một điểm cái kia chính là cái này thần bí tiểu tử dựa vào sức một mình tiêu diệt bọn hắn một cái đấu vương mấy vị đấu sư còn có hai mươi cái cấp thiên đấu sĩ một cái đối với luyện khí một đạo tinh thông vô cùng người trẻ tuổi tại tu vị bên trên rõ ràng cũng có thể đạt tới loại trình độ này cảnh này khiến tỉnh thượng vinh hằng cảm giác được chuyện có lẽ không hề giống hắn muốn thuận lợi như vậy thậm chí trong mơ hồ hắn có loại cảm giác v y l u ô n người lần này có lẽ không nên tới đương nhiên đây cũng chỉ là một chút cảm giác mà thôi dù sao bây giờ mà nói đây cũng có thể đại biểu cái gì nói như thế nào cũng là một tên bao đầu tiểu tử mà thôi hơn nữa hắn có thể đã thắng được tỉnh thượng hồng ngạn thế nhưng mà tỉnh thượng hồng ngạn thực lực có thể cùng cha hắn tỉnh thượng liên thái so sánh sao quả thực trên trời dưới đất không thể so sánh nổi sau một lúc lâu tỉnh thượng vinh hằng thoáng ổn định thoáng một phát tâm trạng cũng liền không hề như vậy trấn kinh rồi bàn tính toán một cái bọn hắn này đến đế quốc hồng vũ thật sự là làm không nhỏ chuẩn bị đồng thời cũng kể cả đối với nơi này quan hệ nhân mạch nắm giữ thế nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng không có như vậy nhân vật số ma a có thể tiêu diệt những cao thủ này này tối thiểu cũng phải là cái đấu vương thế nhưng mà còn trẻ như vậy đấu vương như thế nào cho tới bây giờ liên chưa nghe nói qua đúng vào lúc này tỉnh thượng liên thái lại một câu nói khiến cho tỉnh thượng vinh hằng rất là khiếp sợ chương hai trăm mười một liêu thiên tể tỉnh thượng liên thái vốn không muốn nói chẳng qua chuyện này đích thực khiến cho cảm thấy một chút sợ hãi Thậm chí còn có chút chí khó hiểu, còn có cái k i A chính là cái、này. thần bí này dụng luyện là tiểu tử sử không í thủ pháp vậy mà cùng bọn họ ý nụ nhất tộc tương truyền pháp họ phần nhau. h vậy mà mười cùng bọn nụ giống đại đại k có lẽ không nên nói như vậy phải nói là bọn hắn ỷ nù nhất tộc luyện khí thủ pháp cùng cái này kỳ quái tiểu tử vô cùng như hắn cũng hiểu rõ con của mình tuyệt đối sẽ không nói dối nhưng mà cái này người kỳ quái dùng đến có chút pháp quyết rõ ràng càng thêm thần kỳ q u ỷ dị t ỉ n h thượng liên thái đem việc này nói cho tỉnh thượng vinh hằng lúc này đây tỉnh thượng vinh hằng trực tiếp đem một đôi lông mi trắng khóa tại một chỗ một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn đây cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ đến hoặc là duy nhất dám đi mớn cái kia chính là cái này tiểu tử nhất định là la thiên truyền nhân hoặc là nói cũng là nhất mạch đối thừa đương nhiên hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái này quỷ dị tiểu tử chính là cái liền bọn hắn thủy tổ đều muốn quỷ xuống chiến thần la thiên có lẽ chẳng lẽ chắc có lẽ không a loại này thanh âm nhàn nhạt vang lên tại tình thượng vinh hằng trong lòng tối tăm bên trong hắn luôn luôn một chút dự cảm bất tường nhưng là bây giờ bày ở trước mặt hết thạy đều đang thuận lợi tiến hành chỉ muốn sau đó không lâu tại trước mắt bao người tình thượng liên thái một trận chiến chiến thắng bọn hắn không chỉ có có thể có được liêu thiên l o n g cái kia dương tàn phá q u ầ n lợn giấy cũng có thể nặng nề g h đả kích đế quốc hồng vũ tại con dân trong lòng địa vị thực có thể nói là một hòn đá ném hai chim chi kế sau một lát tỉnh thượng vinh hằng bất đắc dĩ cười khổ một cái có lẽ là chính mình quá mức cẩn thận nghĩ đến nhiều lắm ha ha liên thái trong khoảng thời gian này siêng năng khổ luyện thoáng một phát mặc dù đã có vạn toàn nắm chắc nhưng lại không thể chủ quan chờ ngươi đại hoạch toàn thắng thời điểm ta tất nhiên cho người thành công vâng khuôn mặt bên trên đều là vinh quang c h i quang thật tốt cũng trải qua chiến thắng diệp phàm đồng dạng chẳng qua trong lòng của hắn cái này xác thực chính là một cái vấn đề thời gian mà thôi đêm dài dài đằng đắng ngủ không được có chỗ muốn người cũng không chỉ những n à y mà ngay cả với tư cách đế quốc đứng đầu liêu thiên tể cũng ngủ không dưới lớn như vậy bảo điện vàng so lộng lẫy mấy tôn đỉnh lô đang tại tản ra lượn lờ thuốc lá vô số sáng chói minh châu h óng ánh sáng chói đem bảo điện chiếu lên tựa như ban ngày giống như chính vị trên ghế rồng một cái tướng mạo trang nghiêm lão giả thần sắc nghiêm trọng trong tay của h ắ n là đỉnh đầu màu vàng óng ánh vươm miệch vương miệng phía trên trong mơ hồ còn có vầng sáng lưu truyền lão giả hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vương miệng hơn nữa thỉnh thoảng lấy tay sờ một cái bên miệng còn có thể phát ra nhẹ nhàng khàn giọng tại l ã o giả một bên là một vị tuyệt mỹ nữ nhân nữ nhân dáng người dáng vẻ t h ư ớ c tha mềm mại một thân bích thủy thanh hà bảo vẽ phác thảo lấy một số gần như hoàn mỹ dáng người linh lung hấp dẫn sắc mặt hồng nhuận phân tớt trong hai mắt thu thủy sòng lớn tóc mai ở giữa vài tóc xanh rủ xuống trong hai mắt thu thủy sòng lớn tóc mai ở giữa vài tóc xanh rủ xuống đã nghe được nữ tử kêu gọi lão giả hơi sững sờ về sau quay đầu nhìn nhìn nữ tử nhàn nhạt cười cười về sau lại phát ra một tiếng thở dài ai đúng rồi trần lạc tổn thương tốt hơn chút nào không nữ tử nghe song dung nhan thoáng phiền muộn nhẹ nhàng lắc đầu nói thật sự là kỳ quái trần lạc thương thế rất kỳ quái trong thời gian ngắn ta cũng bất lực sợ rằng chỉ có tìm ra cái kia trong truyền thuyết la thiên tri mộ mới có thể tìm ra biện pháp giải cứu thật sự là khó có thể tưởng tượng muốn cái kia trần lạc đã có cấp hai đấu hoàng thực lực tại toàn bộ đế quốc hồng vũ cũng có thể nói tuyệt thế cứng giả rốt cuộc là ai có thể đưa hắn bị thương thành như vậy bây giờ huyện thân đấu hoàng đi về phía không rõ trần lạc lại bị thương thành như vậy huyền âm ngươi có thể muốn hảo hảo bảo trọng vị lao giả này dĩ nhiên là là đế quốc hồng vũ đế vương liếu thiên t ề mà vị này dung mạo xinh đẹp nữ nhân chính là hắn thủ hạ ba đại đấu hoàng một trong huyền âm đấu hoàng thế gian vạn vật thần kỳ nhật nguyện thay đổi t r ă n g sao chuyển đổi nhân loại thế thế đại đại c h u y ể n lưu l ấ y trong đó không thiếu thiên tư thông minh n g i này tu luyện pháp quyết cũng liền hình hình này huyền âm tuổi tắc đã qua trăm nhưng là bây giờ lại phảng phất hai mươi suất đầu dung nhan không giả có thể thấy được kỳ thật thực lực thâm hậu trình độ cùng công pháp thần kỳ chẳng biết tại sao tại đế vương liệu thiên t ề trên mặt tổng có một loại cảm giác vô lực nghĩ đến cũng đúng hữu tình có thể nguyên a dù sao coi như là đế vương cũng muốn dùng thực lực nói chuyện vốn là bằng vào này ba đại đấu hoàng to lớn tương trợ hắn tuyệt đối cao hơn người khác một bậc có thể thực hiện nay sau một lát b ậ y hạ bất quá hơn mười ngày chính là thi đấu cuộc sống ngài có tính toán gì không liêu thiên t ề sau khi nghe xong chậm dại đứng lên lần nữa nhìn nhìn trong tay này đỉnh tỉnh thượng liên thái ở trước mặt hắn tự tay luyện chế cựu lòng chiêu thánh q u n có chút nhữ mày rồi sau đó đem chi nhét vào trên ghế rồng huyền âm lúc trước quyết định của ta có phải hay không sai rồi cái này nói đi ta nghĩ nghe lời ngươi lời thật lòng thoáng nghĩ nghĩ huyền âm đấu hoàng này mới mở miệng nói ra bậy hạ kỳ thật ta biết rõ ngài bột ý này uy luân người luyện khí đạo mạnh hơn ta đế quốc hồng vũ quá nhiều ngài sở dĩ dàn xếp bọn hắn tiến vào chiếm giữ đơn giản chính là muốn mang di chuyển đế quốc chúng ta thực lực thế nhưng mà này uy luân người này đến bất tiện đã đến bây giờ loại này cục diện chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể đợi chờ đợi chính như huyền âm suy nghĩ uy luân người luyện khí đạo cường đại liêu thiên tể mới đầu ý định là để cho bọn họ đến vậy rồi lại có thể cho bọn hắn cửa hàng để làm chút ít mua bán kể từ đó đế quốc hồng vũ người bảo khí trình độ tự nhiên sẽ đề cao điều này cũng làm cho tăng lên đế quốc thực lực tiền vậy coi như cái gì vật ngoài thân m à tôi coi như là khiến cho uy luân người g i à n h món lợi kết s ụ thì t phải làm thế nào đây chỉ muốn thực lực đã đủ rồi cho dù ngươi muốn đi cấp về cũng không có cái gì không thể thế nhưng mà chuyện phát triển lại một phát không thể văn hồi uy luân người vừa xong không lâu trần lạc đấu hoàng trọng thương khiến cho liếu thiên tể tâm thần đại loạn nhưng mà lúc này liêu thiên phong rồi lại cùng y luân người mặc vào một cái quần này mặc dù khiến cho hắn vừa giận vừa hận nhưng là đang không có tay cầm thời điểm lại cũng không thể không biết làm sao ngay tại không lâu thần tượng phương dương thảm bại lần nữa hung hăng đà kích hắn thoáng một phát mãi đến khi cái lúc này hắn đã ý thức được y luân người này mà tới mục đích sợ rằng thật sự không đơn giản như vậy nhưng mà không chỉ có là đà kích thật sự là hắn cũng cảm giác được rung động bởi vì lại là một cái tiểu bối người thắng đế quốc hồng vũ luyện khí tôn g sư với tư cách một quốc gia chủ nhân trên mặt hắn tại sao có thể có mặt núi thế nhưng mà ngay tại vô kế khả thi thời điểm Một muốn tin tức ngoài ý muốn đến trong lỗ thai của hắn. cái chuyển của cái ngoại đến hắn, ý lỗ kế i cái i a nam chính c thần tỉnh thượng hồng h bí ràng ngạn là một đem tử, rõ n hơn nữa là triệt để chiến bại, là tiếp r ệ t để c h i n này không thể nghi ngờ cũng cho Liêu Thiên、tể、tranh bại, Liêu thể cho h Tể c ấ thở ra một hơi. Kế tiếp hơi. ra Kế sau đó không lâu l i ê u thiên phong liền tới mời đồng nhất giấy hoàng lệnh lúc ấy l i ê u thiên tể rất do dự hắn biết rõ này ý nghĩa như thế nào nhưng là l i ê u thiên long cũng tới mời lệnh cảnh này khiến đáy lòng của hắn ở bên trong phát lên một chút hy vọng c h i hỏa bởi vậy trước đó không lâu hắn còn phái huyền âm đấu hoàng tự mình đi phong nam vương phụ đệ xem xét tình huống nhưng kết quả lại là cái kia thần bí nhân biến mất nói là đi tìm cái gì long huyết nhưng là từ khi chịu khổ về sau long tộc thực lực suy yếu đã sớm không hề đặt chân đại lục thực tế còn có kim loan uy hiếp bởi vậy này đại lục ở bên trên đã sớm không có xuất hiện qua long tộc đi tìm long tộc trong lòng của bọn hắn đều là một cái ý nghĩ tiểu tử ngươi biết long ở nơi nào sao cho dù biết rõ ngươi biết long là dạng gì tồn tại sao nghĩ như vậy đến hôm nay liếu thiên tề mới ở chỗ này trên tóc ốc thực tế trong tay cầm đúng là ngày đó tỉnh thượng liên thái l u y ệ n chế đỉnh cấp cấp vương bào khí này là cấp bậc gì thanh khí đây chẳng qua là tồn tại trong truyền h u y ế t thực sự không phải là không có thế nhưng mà lớn như vậy đế quốc hồng vũ liền như vậy giải rác vài món hơn nữa đều là thượng cổ truyền lưu bởi vậy con người làm ra luyện chế gia đình cấp cấp vương b ả o khí bây giờ liêu thiên tể thật sự cảm giác mình giống như có chút lỗ mãng bây giờ hoàng làm cho một phát thế nhưng mà nói cục diện là một phát không thể văn hồi đến lúc đó dù sao thiên hạ anh hào hiện thị rõ đồng nhất bại bại là một cái đế quốc tôn nghiêm không thể bại không thể bại tiểu tử ngươi đang ở đâu ngươi là cứu vớt thần vẫn là một cái lựa đời lấy tiếng thế hệ cho dù ngươi là anh hùng khí phách tại ngực chương n h n g mà c á c n hai n g trăm mười hai rời khỏi đảo bàn long d i ệ p p h á m mang theo tiểu bạch bọn người đã đi ra đảo bàn long tiểu kim đi theo hơi nghiêng ngao tư cùng ngao niệm tại k h á c một bên d i ệ p p h á m bất đắc dĩ nhìn một chút ba người này xem ra tiểu tử này k i m cùng hai vị long nữ ở giữa ngăn cách còn phải cần một khoảng thời gian đến hóa d ạ i a hơn nữa hai vị này long nữ cũng là thủy hóa bất dung có thể đừng xảy ra cái gì n h u loạn mới tốt chẳng qua cũng có chút ưu điểm tiểu bạch cùng diệp phạm dù sao đều là trên mặt đất thực lực thoáng mạnh hơn một ít ngự a không cũng không phải không thể chỉ là bình thường rất ít như thế bởi vậy rất không thói quen nhưng mà này ngao tư ngao niệm cùng tiểu kim lại không có chỗ nào mà không phải là bầu trời chiến tướng hơi hơi do dự một lát sau một đoàn người bắt đầu hướng về đại lục h u y ề n phong phương hướng tiến lên tiểu bạch cùng diệp phạm liền đứng ở tiểu kim sau lưng đeo tiểu kim mặc dù thương thế rất nặng nhưng là này bay lượn nhưng lại bản năng cũng không có gì đáng ngại giờ phút này diệp phạm đứng ở tiểu kim phía sau lưng trong khoảng thời gian ngắn khí phách và t r ợ n g này bao lam ở mịt biển cả xanh thẳm một mảnh hôm nay lại là mặt trời rực rỡ cao chiếu trên mặt biển vô cùng bình tĩnh ngẫu nhiên một hồi gió biển thổi qua tạo nên từng đợt ngân bạch c u ộ n sóng diệp phàm vui mừng cười cười trong ngày đều ở vào thần kinh căng cứng trạng thái hôm nay thực xem như khó được nhắn h ạ một bên tiểu bạch cũng bị dưới mắt cảnh sắc thật sâu lây nhiễm dù sao mấy vị này cũng sẽ không tổng đến trên mặt biển đến suốt đầu lộ diện ngẫu nhiên thời điểm diệp phàm sẽ quay đầu nhìn xem ngao tư ngao niệm cái này hai đầu hàng dài thật sự là uy phong lẫm nhất là lúc này độ cao ngay tại trong tầm mây ngàn trượng lớn lên long thân cao thấp di động khúc chết xoay quanh hắn thậm chí có thể thấy rõ đầu r ồ n g bên trên to dài dâu r ồ n g đ a n g tại đồng bền lúc lát khoảng cách còn có rất xa bởi vậy diệp phảm cũng lười để cho bọn họ biến ảo thân người liền để cho bọn họ tiêu diêu tự tại một hồi chẳng qua diệp phảm cũng đích thực có chút sầu mượn nhìn xem mình bây giờ đi theo mấy vị này thượng cổ hung thú bích tuyết ngân sư thú tẩu thú chi vương người d bên cạnh hai cái này càng là lợi hại long tộc thượng vị long trùng băng hỏa song long mấy vị này mặc dù thực lực bây giờ cũng không đạt tới đ ỉ n h phong chẳng qua bất luận cái gì một vị trên đại lục xuất hiện lời nói cái kia đều sẽ khiến hiên nhiên có thể là mình lúc này đây liền mang về một cái tiểu bạch còn dễ nói dù sao nhân sự cũng hiểu được không ít hơn nữa theo chính mình bao lâu ổn rất nặng thậm chí rất nhiều chuyện tiểu bạch đều cho d i ệ p phàm đưa ra có tính kiến thiết đề nghị thế nhưng mà còn lại ba vị này lâu này nhất là hai cái này chưa thấy sự long nữ đâu này nhưng lại thường xuyên không hợp này nếu tại nhiều người thời điểm hai người một cái không hợp một ngụm băng một ngụm hỏa đánh nhau thậm chí trực tiếp đem này ngản trượng long thân cho bí ảo đi ra nghĩ tới đây diệp phàm đã không dám ở tiếp tục nhớ lại bởi vậy lợi dụng này khó được thời gian diệp phàm mà bắt đầu cho ba vị này lên một p h e n tại thế giới loài người giáo dục hóa cũng mà còn có liệt hơn mấy đầu chương trình cái gọi là không có quy củ sao thành được vương t r ọ n mặc kệ có thể hay không phát ra nổi tác dụng hay là trước đem lời nói ở ngoài sáng tương đối khá ha ha chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi đến chỗ đó ta hết thể tất cả nghe theo ngươi là được diệp phàm giảng xong sau dưới chân tiểu kim cười cười nói diệp phàm nhữ nhữ mày chủ nhân này hắn vẫn luôn không thích nghe càng nghe càng không được tự nhiên kỳ thật nhỏ máu nhận chủ chuyện này cũng ít nhiều có chút không thể làm gì thậm chí vẫn là vì kim loan tốt nói cách khác hắn sợ rằng vẫn thật là sống không được đến tiểu kim về sau ngươi cũng quản ta là đại ca a được nghe lời ấy tiểu kim trong mắt tinh quang l ó e lên chợt nói ra chủ nhân này không ổn đâu cái đó nhiều như vậy nói nhảm cho ngươi bảo ngươi đã kêu đúng rồi vừa rồi ngươi không tin còn nói hết thầy đều nghe hắn sao d i ệ p pham bên người tiểu b ạ c h quát n h a tiểu kim trong nội tâm c ũ n g hỉ la thiên là nhân vật nào hả hắn mặc dù lúc trước chưa từng gặp qua nhưng là trong lỗ hai cái kia đều bị người truyền đã thành tồn tại giống như thần chính mình rõ ràng quản thần gọi đại ca tiểu bạch suy tư một chút tiểu tử này kim quản diệp phàm kêu đại ca cái kia chính mình tổng cũng phải có một s ư n g hô không phải cuối cùng dứt khoát khiến cho kim loan gọi là bạch ca là được kỳ thật này diệp phàm cùng tiểu bạch đối với cái gì bối phận đều không có gì hứng thú giống như là diệp phàm một mực nói chính là cái danh hiệu mà thôi nhưng thói tục kia đồ vật thực tại không có ý nghĩa gì kế tiếp diệp phàm cũng đem mình tại trong nhân loại xưng hô đều nói cho ba vị đương nhiên nói cũng chỉ là trước mắt tại mọi người trong miệng la phàm mà thôi thậm chí ngay cả diệp p h ạ m xưng hô thế này đều tạm thời không có giới thiệu hắn cho rằng vẫn là một điểm một chút đến thì vẫn còn tốt hơn nói nhiều hơn làm không tốt l ộ n lẫn lộn cũng đều có thể theo dọc theo con đường này cười cười nói nói diệp p h ạ m lại quán thua bởi bọn hắn một ít đồ vật cuối cùng tại tiểu kim tốc độ xuống rất xa đã có thể trông thấy đại lục huyền phong bên liên giới thậm chí rất xa còn có thể trông thấy mấy người chiếc thuyền đánh cá khoảng cách không sai bịt lắm diệp p h ạ m cho nga o tư ngao niệm ra lệnh cũng đã không thể dùng thân rồng xuất hiện nói cách khác cái này hai đầu hàng dài đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt tin tưởng không xuất ra mấy ngày nơi này tất nhiên cao thủ tụ tập cuối cùng một đoàn người đều biến ảo t h â n người nương tựa theo c ư ớ c lực hướng về thành long n g uyên phương hướng tiến đến một đường không nói chuyện thuận lợi một ngày này lúc xế chiều một đoàn người mới dần dần đã đến gần đế quốc hồng vũ đại thành đệ nhất thành long n g uyên hoa thật lớn thành trì ta đã lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy qua ngao niệm nhìn qua nơi xa thành long uyên đã bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng mặt mũi tràn đầy thần sắc mừng rỡ ngao tư mặc dù trầm ổn không ít nhưng là đang nhìn đến như vậy một tòa đại thành thời điểm ẩn ẩn có thể thấy được một vòng vui mừng cũng treo trên mặt tiểu kim lại càng không cần phải nói cũng chỉ là có thể so sánh ngao niệm ổn định một điểm mà thôi tiểu bạch nhìn nhìn ba người này một cái một thân than lửa hồng toàn thân đều tràn đầy một cổ hòa liệt một vị k h á c thì là một thân bạch ở bên trong thoáng lộ ra làm n h ạ t hoa sen bảo dường như hoa sen mới nở đồng dạng nhìn nhìn lại vị này tiểu kim quả thực toàn thân hãy cùng cái mạ vàng tựa như tiểu bạch nhữ mày mà lúc này diệp p h ạ m nhìn qua nơi xa thành l o nguyên n g nhưng lại mừng rỡ không đứng dậy à, nhưng hắn là thật sâu biết rõ trong lúc này chính là cái đầm rồng hang hổ a nhưng mà hết thể nguy hiểm các loại đợi chính là mình mình rốt cuộc có thể hay không ứng phó lúc này đây mình là không là có chút cuồng vọng tự đại bạch thúc ngươi nhìn ta làm gì a t r á c h xin lỗi đột nhiên ngao niệm xuất hiện một câu nói như vậy mấy người lập tức nhìn sang tiểu bạch ngây người một lúc thật sự là hắn là đang nhìn ngao niệm thế nhưng mà này cái đó cùng cái đó à hắn chỉ là đang lo lắng mấy vị này ăn mặc quá c h á t nhãn mà thôi thú vương cái gì không có trải qua nhưng lúc này trong nháy mắt cũng hơi có chút xấu hổ thật sự là hắn là không có, có chú ý bởi vậy cũng chính là đem cái này ngao niệm cho hảo hảo đánh giá một phen ngao niệm lại sớm liền phát hiện hắn tạ i nhìn mình chờ tới bây giờ mới nói ra tới cũng chính là không dễ dàng ha ha huynh đệ a ngươi đối với tiểu nha đầu này có ý tứ d i ệ p pham tâm ngữ hỏi đại ca ngươi bắt đầu cầm ta nói dỡn đại ca ngươi xem một chút mấy vị này ăn mặc còn có này trên người tuyệt cường khí tức ta nghĩ một khi tiến vào thành muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn k hít kzz d i ệ p pham nhũ nhũ mày nhìn nhìn mấy vị này vừa rồi hắn so sánh phiền muộn tương lai chuyện còn thật không có chú ý tới lúc này tiểu bạch vừa nói như vậy hắn cẩn thận nhìn một chút tại thả ra linh thức cảm thụ thoáng một phát thật đúng là một cái phiền phức sự tình như vậy đi ngao tương ngao niệm tiểu kim tiểu bạch các ngươi đang ở đó bên cạnh trong khe núi chờ ta một lát ta đi một chút sẽ trở lại nhớ lấy hết thảy đều muốn nghe tiểu bạch mà nói diệp phàm nhìn nhìn mấy người chỉ vào cách đó không xa một cái khe núi nói ra tốt diệp đại ca chúng ta tại đó chờ ngươi ngươi cũng phải cẩn thận a đối với xưng hô thế này vấn đề cái này bối phận diệp phàm cũng rất khó làm rõ cuối cùng lớn người nhà thân diện mạo đều không sai biệt bao nhiêu dứt khoát cũng liền giúp nhau huynh đệ tỷ bội xưng hô như vậy thuận miệng không nói nghe cũng tốt tiếp nhận m ộ t ít, không phải tổng bị người thúc thúc đều, diệp phàm thật đúng là khó chịu ngao tư c h ầ m c h ầ m vào diệp phàm nói ra diệp phàm nhẹ gật đầu thân hình nhoáng một cái hướng về thành long nguyên đổi tới chương hai trăm mười ba đều đến rồi đối với cái này mấy vị ăn mặc thì cũng thôi đi dù sao cái thế giới này khắp nơi đều tràn đầy quỷ dị theo ăn mặc bên trên cũng nhìn không ra đến cái gì nhưng là mấy vị này khí tức thế nhưng mà thật ngông cùng dã mặc dù diệp phàm để cho bọn họ kiệt lực che giấu nhưng là bằng vào diệp phàm thực lực đều có thể cảm giác được nhưng mà tại thành long nguyên bên trong so diệp p h ạ m thực lực cao thế nhưng số lượng cũng không ít bởi vậy diệp p h ạ m chuẩn bị tới trước trong thành đi dạo bên trên một vòng cửa hàng khá tốt hiện tại mình còn có chút ít k i ế m tệ tận lực l ộ n g một ít đẳng cấp cao h ẩn tung đan đã có linh đan trợ giúp tin tưởng vấn đề liền không lớn hơn nữa diệp p h ạ m còn có một ý định qua nhiều năm như vậy hắn lưu lại quý giá nhất đúng là kinh nghiệm cùng cẩn thận bởi vậy hắn chuẩn bị trước vụ n trộm t i ề m vào trong thành nhìn xem tình huống dù sao mình đi lần này chính là hơn mười ngày cơ hồ đại lục ở bên trên tin tức là một điểm cũng không biết ai biết có hay không phát sinh cái gì biến hóa vì vậy diệp phàm lúc này mới một thân một mình quay trở về thành long nguyên hắn trở về chính là cửa nam bởi vì nơi này dù sao cũng là phong nam vương địa bàn chuyện có thể xử lý một ít ăn vào ẩn tung đan mang lên mặt nạ diệp phàm vào thành nhưng mà vào thành về sau cảm giác đầu tiên chính là khiếp sợ hắn phát hiện này thành long nguyên người bên trong rõ ràng so với chính mình lúc rời đi nhiều hơn gấp b ộ i hơn nữa có thể nói là hình hình thân cao một trượng có thừa khôi ngô đại hán dáng người không đến ba thức nhưng lại có một t r ư ơ n g thành thuộc mặt nam nhân xinh đẹp đẹp đẽ nữ tử toàn thân đều đang tràn đầy một loại n h ế p hồn hương vị còn có cái kia trong hai mắt tinh quang thẳng tránh lao tẩu diệp pham nhìn xem những người này không tự dắt thẳng t ô n mày chính sở nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài những này hắn mạo xấu xí hoặc là nói tướng mạo kỳ quái người tất nhiên đều là cực giả cho dù không phải nhất định đều là tại là một loại môn đạo có thành thạo một nghề hơn nữa không hề nghi ngờ những người này nhất định đều là bị cái kia một tờ hoàng làm cho hấp dẫn mà tới nói cho cùng đều là hướng về phía chính mình mà tới ai thật sự láng lưu quỷ xả thân tất cả đều đi ra lúc này đây hoàng thành chỉ sợ là thật muốn náo nhiệt trái lại mớn chính mình nếu là thật thua về sau sợ rằng mình chính là la thiên chuyện này vẫn là không muốn nói lưu một cái tốt đẹp chính là ấn tượng tại mọi người trong lòng cũng là rất không tệ chẳng qua chính mình thất bại sao ha ha uy luân tiểu nhi chờ xem à, bây giờ không phải là có thể hay không thua vấn đề thua không nổi à, nói cách khác không thể thua đang tại diệp phàm chạy thất thần thời điểm đột nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một đoàn người diệp phàm lập tức đứng lại bước chân lông mi chăm chú nhữ lại chằm chằm vào nơi xa một đoàn người nhìn nhìn nhìn kỹ phía dưới những người này diệp phàm rõ ràng nhận ra người cầm đầu là một vị láo giả tóc trắng xóa ráng rõ ràng trông người mảnh người này chính là ngày đó mình ở Thành Nạp Vân gầy, gia đấu giá hội thời điểm trông thấy lao giả được thời hơi mai, hội điểm cao có tham lao thấy đó vẻ đấu là ở không chỉ có như thế ở phía sau hắn còn đi theo không ít người trong đó mấy vị diệp phạm xem như nhiều lần chạm mặt chính là trọng ngụ cùng trọng hàm thấy vậy diệp phạm trong lòng bao nhiêu cũng có một chút khó tả cảm khái ban đầu ở thành nạp vân từ biệt cũng có không ít thời gian trong lúc đã xảy ra nhiều chuyện như vậy hôm nay đột nhiên gặp cố nhân thật là có chút ít kinh ngạc đánh giá cẩn thận thoáng một phát lúc này trọng hàm vẫn là cái kia cái bề ngoài bình thường khuôn mặt bên trên tràn đầy một cổ thành thục đẹp đẽ hương vị dáng người linh lung hấp dẫn khóa lại một kiện màu tím áo t r ẳ n g ở bên trong toàn thân làm cho người ta một loại hấp dẫn mỹ cảm bởi vì phía trước cách đó không xa là một cái ngã tư đường trọng hàm bọn người đúng là thứ đổ vật đi về hướng diệp phàm nhưng lại nam b ắ c đi về hướng bởi vậy cũng không gặp mặt diệp phàm nút ở phía xa quan sát cũng là rất an toàn h ú n g chi bây giờ nội thành thật sự là người ta tấp nập không ngờ đợi cho một đoàn người đi tới ngã tư đường trung tâm lúc thoáng dựa vào sau trọng hàm đột nhiên tựa đầu thoáng nhìn một đôi xinh đẹp tuyệt trần con ngươi trực tiếp chăm chú vào diệp p h ạ m chỗ phương hướng bị phát hiện rồi trong lòng diệp p h ạ m một lăng một lát mà thôi hắn liền lặng xuống căn bản không có khả năng đừng nói là một cái nho nhỏ t r o n g hàm bây giờ chính là một cái đấu hoàng tại ngay trước mặt mình cũng chưa chắc có thể nhìn ra được lai lịch của mình mặc dù như thế vẫn là coi chừng làm đầu diệp p h ạ m bước động bước chân tiến vào đã đến đám người trong lúc đó một lát liền biến mất không thấy gì nữa hàm nhi ngươi đang nhìn cái gì trọng hàm cũng không biết làm sao vậy đột nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức đây không phải linh thức cảm giác mà là một loại theo bản n ă n g cảm giác cho nên hắn mới nhìn về phía cái hướng kia diệp phàm rời đi thân ảnh nàng cũng nhìn thấy nhưng là cùng với diệp phàm muốn đồng dạng nàng cũng nhìn không ra manh mối gì chỉ là cảm thấy cái này người tựa hồ có loại cảm giác đã từng quen biết trọng ngụ phát hiện nữ nhi dị thường lập tức hỏi trong ham nhìn nhìn trọng ngụ xấu hổ lắc đầu chẳng qua mặt như trước nhìn qua cái hướng kia chỉ là bước chân bắt đầu chậm rãi di động đi theo trọng ngụ sau lưng diệp phàm lách qua đoàn người này trong nội tâm càng có chút ít rối loạn đều đã đến đều đã đến diệp ra chỉ sợ sẽ không, không đến a diệp phàm bây giờ thật là muốn không được nhiều như vậy nhưng là hắn có một hy vọng chỉ hy vọng này hình chấn nhất định phải ổn định mọi người ngàn vạn không muốn đúc kết tiền đến đây là một cái địa phương nào đây cũng không phải là xem náo nhiệt địa phương n à y chính là một cái đang tại vô hạn co rút lại nước xoáy đợi tới khi nào tất cả năng lượng n g ừ n g tụ thành một điểm tới lúc đó sẽ là cái dạng gì tình trạng gần đây làm việc rất có năm chắc diệp phàm cũng có chút đắn đo bất định l á c h qua những người này hắn trực tiếp chạy bán ra đan d ư ợ c địa phương tiền đến cũng may vận khí tựa hồ không tệ kỳ thật cũng không phải không tệ loại này ẩn tung đan mặc dù cũng rất thường thủ thế nhưng mà đẳng cấp cao dù sao giá cả đắt đỏ người bình thường sẽ không đi mua kiếm tiền vốn là không dễ ai có tiền không cần đến để thăng tu vị thứ yếu mục đích mới được là ẩn nặng càng nhiều nữa người tắt thì không muốn ẩn nấp bởi vì bọn họ hy vọng chứng kiến người khác cái loại nẩy nhìn qua cường giả lúc kính sợ ánh mắt hoàn thành thu mua diệp phàm đối với tiền là không có chút nào thèm quan tâm cơ hồ đem có thể sử dụng đều mua về đến trong đó còn có một chút cấp sáu tụ linh đan diệp phàm thực lực bây giờ lại có không nhỏ tiến triển đương nhiên này toàn bộ được nhờ sự giúp đỡ lúc này đây lòng tộc chuyến đi khiến cho tay không toàn lực phát ra độ tăng vọt mấy trăm tình huống hiện tại chỉ cần là tại có thể tăng lên một trăm độ tà hưu đạt đến hai nghìn hai trăm độ phát ra coi như là khóa nhập cấp hai đấu vương hàng ngũ cấp độ trong lúc đó thực lực tăng lên sở dĩ trọng yếu là bởi vì mỗi lần bước vào đến phía dưới một tầng thứ thực lực sẽ tiêu thăng thoáng một phát đây là bởi vì mỗi tăng lên một tầng thứ ở bên trong thể hiện chính là diệp p h ạ m trong đan điền nội đan biến hóa nhưng mà tại nơi này vượt qua có thể nhi bên trên nội đan đem sẽ xuất hiện một lần loại nhỏ lỗ xác chuyển hóa làm càng sâu màu xác nói thí dụ như bây giờ diệp phàm nội đan đã là màu tím nhạt nếu như bước vào đến cấp hai đấu vương mà nói n ộ i đan màu sắc sẽ trở nên càng sâu mãi đến khi đã đến cấp ba đấu vương thời điểm hoàn toàn biến thành tím đậm màu sắc n ộ i đan màu sắc biến hóa đại biểu cho cái gì thực lực lột xác cho nên nói nếu như diệp phàm có thể đột phá đến cấp hai đấu vương mà nói 2.200 độ phát ra trực tiếp có thể bởi vì cấp độ lột xác để thăng làm 2.400 độ đây mới là cấp độ tăng lên nơi mấu chốt bằng không mà nói chỉ cần một lần một lần tăng lên là được phân chẳng phân biệt được mấy người d a thực lực hoặc là nói đột phá cũng không có chút ý nghĩa nào đáng nói nhưng mà thế cục bây giờ đã đến một loại mà ngay cả hắn đều hoàn toàn không có n ắ m chắc k h ô n g chế thậm chí ngay cả biết trước đều chưa nói tới trình độ bởi vậy hắn đối với thực lực khát vọng thật sự là quá c ư ờ n g liệt hảo hảo thu về thứ đồ vật diệp phàm một đường quay trở về ngoài thành tiểu bạch bọn người che giấu địa phương nhìn thấy diệp phàm đã đến theo thần sắc bên trên tiểu bạch có thể nhìn ra một ít máy khoe chẳng qua nhiều năm như vậy kết giao tiểu bạch biết rõ diệp phàm lời muốn nói tất nhiên biết nói chính mình không cần phải hỏi nhiều những người khác tắc thì mặc kệ những này xì、si、xào bàn tán lấy diệp phàm nhìn, nhìn mấy người nhịu nhũ mày tâm nói các ngươi nói chuyện còn đầy nóng hổi lúc này tiểu kim ngồi ở ngao tư bên người lại n h ả y xem ngao tư biểu lộ tự a hồ hết sức không kiên nhẫn chẳng qua tiểu tử này kim ra mặt tự a hồ đủ dày đông nhất cú tây nhất cú nói bên kia chính là một cái khác lần c h ẳ n g diện ngao niệm giống như là cái chim nhỏ đồng dạng vây quanh tiểu bạch chít chít trách trách hỏi những này đến không có nghĩa là cái gì dù sao tiểu bạch bái kiến các mặt của xã hội mới đến ngao niệm hỏi lung tung này kia cũng liền chẳng có gì lạ chương hai trăm mười bốn kỳ quái trọng ra nhìn thấy diệp phàm trở về mọi người mừng rỡ diệp phàm cũng không nhiều lời trực tiếp đem đã sớm phân tốt linh đan cho những người này phân ra xuống dưới những điều này đều là đẳng cấp cao linh đan bởi vậy hiệu lực có thể duy trì tương đối dài thời gian chẳng qua diệp phạm trong lòng vẫn là không lớn nắm chắc ân cần khuyên bảo một phen lúc này mới mang theo một đoàn người vào thành bọn hắn chưa có trở lại nam thành chỗ ở nay thánh long nguyên bốn cái nội thành liền thuộc thành bắc khu so sánh nghèo khó một ít tương đối mà nói mà thôi bởi vậy người cũng không phải rất nhiều người đang ở phần lớn cùng đều chút ít bình dân diệp phạm liền là ưa thích loại địa phương này một đường đến nơi này đều cũng có tu vi người ở cũng không cần như vậy chú ý bọn hắn thậm chí mấy ngày mấy đêm cũng không cần ngủ cái gọi là chỗ ở chính là cái ngủ lại nơi an thân mà thôi có tiền xử lý sự tình diệp pham tìm cái người thành thật dùng đầy đủ hắn cải thiện chất lượng sinh hoạt một khoản tiền mua này ba gian phòng xá hơn nữa an bài mọi người trở lại gian phòng của mình ở lại tiểu kim tự nhiên cùng tiểu bạch tại một cái trong phòng ngao tư cùng ngao niệm cùng ở một phòng diệp pham tắc thì là mình một người cũng không phải diệp pham sĩ diện c á i láo chủ yếu là hắn có bí mật cái này càng không đ ổ chuyện cho tới bây giờ hắn còn không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết rõ bất luận kẻ nào lúc này Tiểu bạch ngay tại i ể u b c h ngay t ạ diệp phàm trong phòng diệp phàm đem phía ngoài thế cục giảng thuật một phen tiểu bạch cũng cảm thấy chuyện tự a hồ thật sự có chút ít khó giải quyết hai người một phen thương lượng cuối cùng tại tiểu bạch lần nữa dưới sự yêu cầu diệp phàm lúc này mới đồng ý khiến cho hắn ra đi dò xét một phen tại diệp phàm trong nội tâm sớm muốn đi tìm thần tượng phương dương chẳng qua vẫn là nguyên nhân kia hết thể coi chừng làm việc cho dù diệp phàm cùng những người này không tính lạ lẫm thế nhưng mà cũng chưa quen thuộc thời gian dài như vậy đều xảy ra chuyện gì mình và thần tượng phương dương bọn người vẫn là một con đường bên trên sao uy luân người đang làm cái gì bọn hắn ta đã làm gì còn có này phong nam vương thái độ của hắn bây giờ lại là như thế nào đang không có hiểu rõ những điều này thời điểm hắn chính là lại gấp cũng không thể đơn giản lộ diện dù sao vạn nằm kinh nghiệm nói cho hắn biết người loại này sinh linh là nhất thiện biến thành tiểu bạch đi rồi diệp phàm nhanh chóng đi vào c ả n k h ô n đ ồ ở bên trong bên ngoài với hắn cố ý thiết trí pháp trận này là dùng để nhắc nhở nhắc nhở c ả n k h ô n đ ồ bên trong c à n nhi nếu như bên ngoài đã đến người pháp trận khí tức sẽ trực tiếp chuyển thâu đến c à n nhi nơi đó nói như vậy chính mình là có thể kịp thời đi ra không đến mức bị người phát hiện c à n khôn đồ bí mật đêm nay tiểu bạch rời đi suốt một buổi tối tại càn khôn đồ bên trong diệp phàm chính là suốt tu luyện mấy ngày mấy đêm nhưng mà tiểu bạch chứng kiến hết thảy lại khiến cho diệp phàm cũng không ngồi yên nữa ngày kế tiếp lúc sáng sớm huynh đệ hai người trong phòng đối diện mà ngồi tiểu bạch vừa vừa trở về diệp phàm cũng là tại càn nhi nhắc nhở phía dưới vừa mới đình chỉ tu luyện diệp phàm ngưng lông mày nhìn qua đối diện tiểu bạch hắn từ tiểu bạch trên mặt nhìn ra không chỉ một loại thân sắc và hắn đối với chính hắn một huynh đệ hiểu rõ chắc hẳn tiểu bạch đi lần này chính là gặt hái được không ít thứ đồ vào ta. Huynh đệ, làm sao vậy diệp phàm sau một lát hỏi tiểu bạch níu cặp kia màu trắng bạc mày kiếm hơi hơi do dự rồi mới lên tiếng đại ca bọn hắn đã đến hả ai diệp phàm vội hỏi lúc này diệp phàm trong nội tâm chỉ cho là là nhỏ bạch phát hiện lý chỉ huy ê n bọn hắn nếu thật là như vậy thật đúng là có chút phiền thức bất luận như thế nào đều được để cho bọn họ mau rời khỏi chỗ thị phi này không ngờ sau một lát tiểu bạch như có điều suy nghĩ trả lời là diệp ra diệp vân phi mang theo rất nhiều diệp g i a cao thủ xuất hiện ở nam thành ở trong diệp phàm trong miệng theo bản năng phát ra hít ì khà zz một tiếng oan ra n g ọ hai a thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó đồng nhất ổ cháo xem ra là càng ngày càng loạn cục diện là một phát không thể vắn hồi chẳng qua trong lòng của hắn còn có một chút mừng thầm nguyên lai tưởng rằng là lý chỉ huyên bọn hắn đã đến chính mình làm không tốt đã có thể bị trói trói l i ê u thủ chân khi đó phiền t h á i nhất chẳng qua cũng may không đúng đúng diệp ra mặc dù cũng không phải cái tin tức tốt ứ c t thế nhưng mà diệp phàm cho tới bây giờ liền chưa sợ qua bọn hắn cùng lắm thì một môi quái là được phải biết rằng đêm nay bên trên tiểu bạch cũng không có trở về dựa vào tiểu bạch thò tay sợ rằng đã đem lớn như vậy thành l o n g nguyền cho rời đi mấy lần tiểu bạch ta cho ngươi xem người của trọng gia ngươi quan sát không có tiểu bạch là chưa thấy qua cha con trọng gia nhưng là diệp p h ạ m có thể lợi dụng bí pháp đem hai người đặc thù chuyển vận cho tiểu bạch này cũng không coi vào đâu việc khó nhưng mà đối với hai người kia diệp p h ạ m cũng không phải rất quan tâm hắn ngược lại là đối với nạp vân đấu vương rất cảm thấy hứng thú dù sao đây chính là huynh đệ mình cửu nhân giết cha tiểu bạch hơi do dự thoáng hợp pháp nhẹ gật đầu theo trên mặt của hắn diệp phảm nhìn ra rất nặng nghi hoặc thân sắc tiểu bạch nói mau Gấp rút rồi. chết ta rồi. diệp pham vội hỏi ta đã tìm được bọn hắn bất quá bọn hắn nhưng lại ở tại khu tây thành khu tây thành ân chính là khu tây thành khu thành nam là phong nam vương q u ả n h ạ n trong đó có rất ít uy luân người thế lực thế nhưng mà khu tây thành nhưng lại liêu thiên phong q u ả n h ạ n nơi đó uy luân người xuất hiện tại thế lực đã bành trướng đã đến một loại làm cho người ta sợ h ã i trình độ diệp pham cũng chỉ có thể cho rằng là cha con trọng gia không biết tình hương à, hoặc là này cha con trọng gia cũng là muốn nghe nạp vân đấu vương mà nạp vân đấu vương chẳng lẽ là l i u thiên phong người đại ca có một việc rất kỳ quái diệp phàm nhũ nhũ mày chợt hỏi chuyện gì nói mau ta đang quan sát cha con trọng ra tình huống thời điểm lúc ấy đã là đêm khuya ta thấy bọn họ cũng không có cái gì dị thường chính muốn ly khai thế nhưng mà vừa lúc đó ta phát hiện cái kia trọng ngụ đúng là vụ n trộm rời đi chỗ ở hơn nữa hành động hết sức coi chừng sau khi nghi hoặc ta một đường đi theo trực tiếp theo tới thành tây một chỗ vắng vẻ chỗ tiểu bạch đêm thay nói tới diệp phàm ngưng lông mày cẩn thận lắng nghe đến chỗ đó nay trọng ngụ tựa hồ rất kỳ não ta nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật đúng là cảm giác không thấy khí tức của hắn nhưng mà đang ở không lâu về sau nơi xa bóng mở ở bên trong xuất hiện một bóng người diệp phàm ngây người một lúc chật hỏi bóng người ân là ai khoảng cách xa xôi ta thấy không rõ lắm hơn nữa thực lực của người này sợ rằng sợ rằng đã là đấu hoàng cấp bậc khoảng cách xa như thế ta cũng đã cảm thấy không hiểu áp lực ta không dám gần gũi quá nói cách khác nhất định sẽ bị phát hiện được nghe lời nói này diệp phàm lâm vào ngắn ngủi minh tư trọng ra a trọng ra thật không nghĩ tới ngươi còn có như thế bối cảnh vậy mà cùng này thành long nguyên đấu hoàng có liên hệ có thể là người này đến tột cùng là người nào vậy bọn hắn nói gì đó tiểu bạch kiểm bên trên lộ ra thần sắc bất đắc dĩ rất hiển nhiên hắn là hoàn toàn không biết gì cả cái này diệp phàm cũng có thể hiểu được tiểu bạch thực lực bây giờ mặc dù khôi phục không ít thế nhưng mà cùng đấu hoàng so sánh với vẫn là kém không ít nhưng mà trọng ngụ đã như vậy q u ỷ bí tin tưởng cả hai chúng nó trong lúc đó nhất định có bí mật gì như thế nào đơn giản làm cho người ta phát giác hôm nay bị tiểu bạch đụng với coi như là cái trùng hợp a tóm lại diệp phàm trong nội tâm lại bị mặc lên không ít nút thắt một cái so một cái khó có thể nắm lấy nhưng là hắn tôi tăm bên trong có loại cảm giác chuyện này tựa hồ cũng không đơn giản như vậy trong tiềm thức tổng có một loại mưa gió nổi lên cảm giác đúng rồi đại ca ta còn trông thấy chị dâu bọn hắn đang trầm tư diệp phàm bị tiểu bạch bất thình lình một câu nói nói lập tức đứng lên nói đến ra hắn chính là lo lắng nhất cái này thật không nghĩ tới là sợ điều gì sẽ gặp điều đó phong vân tế hội long xà gặp nhau trên đời chú mục chính là một lần không có huyết tinh đổi bính cũng đã rất xa đã vượt qua vạn người chiến trường đại ca chúng ta làm sao bây giờ tiểu bạch sao lại bị không biết diệp phàm lo lắng lúc này nhìn xem đứng lên diệp phàm một đôi mày kiếm đều ngưng tụ thành đoàn hắn biết rõ đại ca lúc này đây thật sự sầu mượn đợi một chút khiến cho ta suy nghĩ khiến cho ta suy nghĩ bọn hắn đều ai tới rồi hả tiểu bạch thoáng nhớ lại thoáng một phát thở dài ai chỉ sợ là nên mà tới không nên tới đều đã đến cái gì ngươi nói liền dại t r ả cũng tới tiểu bạch gật đầu bất c á c dĩ hô đ ồ hô đ ồ à thật sự là hô đ ồ tốt ngươi một cái hình trấn ngươi thật sự là tức c h ế t ta sau một lát diệp phàm khiến cho chính mình chấn định lại trong đầu phi tốc vận chuyển tiểu bạch cũng không dám đi đã q cái dày t i ể u đ ợ i đến diệp phàm nghĩ ra biện pháp giải quyết chăm thức về sau diệp phàm hai mắt tỏa sáng tiểu bạch không bằng chúng ta như vậy chương hai trăm mười lăm tiểu kim q u ý tâm tiểu bạch cũng không biết diệp phàm đến cùng nghĩ tới điều gì nghĩ cách chỉ là nhìn xem diệp phàm ra cửa phòng rồi lại hướng về tiểu kim trong phòng đi đến hắn cũng cảm giác có chút tò mò đi theo diệp phàm đằng sau diệp phàm nhẹ nhàng đẩy ra tiểu kim cửa phòng đang nhìn đến tiểu kim thời điểm diệp phàm không hề độc làm mà hơi hơi nhữ nhữ mày tiểu từ này kim gian phòng cũng không lớn bốn phía cũng không có cái gì quá nhiều bài trí vô cùng đơn giản giường trúc lồng đèn xanh bản gỗ mà thôi nhưng mà lúc này tiểu kim khoanh chân ngồi ở trên giường trúc hai mắt có chút nhắm lại quanh thân đều đang tràn đầy nhàn nhạt, nhạt, nhạt kim hoàng sắc quan mang chẳng qua d i ệ p phàm có thể nhìn ra được tiểu kim bây giờ rất thống khổ bây giờ sắc mặt đều có chút trắng bệnh hơn nữa nhìn kỹ còn có loang lổ mồ hôi đang tại chảy ra tiểu kim tại chữa thương dù sao bị d i ệ p phàm đồng nhất tổn thương vốn là lại là trọng thương bởi vậy bây giờ tổn thương càng thêm tổn thương phía dưới thực lực điên của ngã chẳng qua theo so tiểu bạch hắn vẫn là đỡ một ít dù sao tiểu bạch trọng thương phía dưới bị phong ấn suốt hơn vài năm dù vậy tiểu kim khôi phục bắt đầu cũng rất cố hết sức d i ệ p phám biết rõ vốn là tiểu tử này kim là lợi dụng long huyết bên trong hạo thiên chính khí đến khắt chế trong cơ thể âm hàn chi khí bất quá bây giờ không có long huyết có thể dùng tiểu kim thật sự là rất thống khổ d i ệ p phám âm thầm nghĩ nghĩ ha ha đã mình làm người ta đại ca như vậy liền là sinh tử huynh đệ đi à nha t h ú n g chi mình đã đáp ứng người ta phải giúp hắn chữa thương mặc dù trong thời gian ngắn chưa h ẳ n có thể nhưng khi nhìn lấy huynh đệ thống khổ như vậy làm sao có thể nói đi qua hơi do dự thoáng một phát long huyết như thế nào chính mình có ngạo hồn quyết thần kỳ công pháp như vậy máu của mình mặc dù luyện khí vô dụng nhưng là đối với khắt chế tiểu kim trong cơ thể âm h à n chi khí chưa hẳn không có hiệu dụng tư định diệp phàm lập tức tiến lên một bước nhu h ò a đã phá vỡ tiểu kim trước người kim quang rồi lại vận chuyển linh lực bức bách trong cơ thể mình máu huyết theo bàn tay tâm chậm rãi mà ra rồi sau đó một tay chống đỡ tại tiểu kim chỗ ngực diệp phàm cho dù vẫn luôn rất cẩn thận nhưng là đã phá vỡ tiểu kim hộ thể kim quang tiểu kim sớm liền phát hiện hắn cảm thụ được đến là đại ca đã đến bởi vậy cũng không rất khẩn trương chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm đúng là diệp p h ạ m lòng bàn tay đẩy hướng chính mình thời điểm ngây người một lúc tiểu kim sắc mặt hơi đổi mở miệng nói đại ca này không được ca như vậy sẽ hao tổn tu vì của ngươi tập trung tư tưởng suy nghĩ quý nhất làm theo lời ta bảo diệp p h ạ m không để ý đến tiểu kim tiếp tục chậm rãi đưa bàn tay đẩy mạnh nhưng mà đang ở bàn tay hắn đổ lên tiểu kim ngực thời điểm một cổ nhu hòa nhạt làm sắc quang mang theo diệp phàm trong thân thể chậm rãi c h ă n ra dọc theo cánh tay hướng về tiểu kim dũng mánh lao tới diệp phàm máu huyết cũng tại thời khắc này vùi đầu vào tiểu kim trong thân thể tiểu kim lời nói không loa diệp phàm lợi dụng máu huyết đến khu trừ trong cơ thể hắn âm hàn chi khí đây thật là sẽ tiêu hao diệp phàm thú vị nhưng mà diệp phàm bây giờ cũng hết sức bức thiết cần thực lực như vậy đến tiêu hao hắn cũng không phải là không đau lòng thế nhưng mà đây là hắn cho tới nay làm người chuẩn t á c nhất là chứng kiến huynh đệ của mình lúc này thống khổ thần sắc thời điểm hết thể đều không trọng yếu như vậy hồ tiêu hao không phải rất nhiều nhưng mà giờ khác này máu huyết cùng ánh sáng màu lam đồng thời tiến vào đến tiểu kim trong cơ thể thời điểm những nơi đi qua mấy ngàn năm qua rót vào tiểu kim mỗi một tế bào âm hàn chi khí đang tại điểm một chút bị khu trừ tiểu kim thật sự là không h i ể u vui mừng này âm hàn chi khí chói buộc chính hắn thật khổ hôm nay rốt cục gặp được hy vọng cái kia là cái dạng gì tâm tình vụ trộm tiểu kim chậm rãi lần nữa mở hai mắt ra đối diện với hắn như cũ là cái kia khuôn mặt cái kia một trường tựa như lao bổ dịu đục giống như mặt có chút biến thành màu đen sắc mặt cặp kia mày kiếm nghiêng nghiêng bên trên trọn một đôi mắt có chút khép lại cùng một chỗ thần sắc vô cùng c ư n g nghị tiểu kim nhìn thời gian rất lâu đem khuôn mặt này gắt gao ghi tạc trái tim. Tiểu không i m c ậ gật m miệng, một mới đem mắt nhắm lại, dốc lòng cảm Phạm máu rãi ra ra trong hiểu vui hai lại, biến Diệp Linh nhẹ nhẹ nhàng vòng này lần nữa lòng dẫn cùng khỏe phát thụ thể hóa, chỉ dẫn lấy diệp phạm Linh khi cùng máu huyết h tuét đầu, được k vẻ, ý lúc lấy dốc cơ ngừng trị t hề ư ơ n chính mình. Không g cho h nghi ngờ diệp phạm lại đạt được một cái sinh tử h u y n h đệ cho đến giờ phút này tiểu kim trong nội tâm mới xem như chính thức chịu phục người đại ca này có lẽ rơi xuống vĩnh hằng lời hứa sinh tử không bỏ trong lòng của h ắ n giờ này khắc này mới hiểu được vì cái gì cái kia la thiên sẽ bị người cho rằng như thần đối đãi vì cái gì mạnh mẽ như tiểu bạch loại này tồn tại cũng cam tâm cung cấp hắn đem ra sử dụng thực lực sao lúc trước l à thiên thế nhưng mà cũng không có đối với tiểu bạch nhỏ máu nhận chủ hơn nữa thực lực bây giờ diệp p h ạ m chỉ có thể coi là là đã trên trung đẳng mà thôi nhưng là tại này trong trước mắt t i ể u kim tựa hồ đốn nộ cái gì